quy mô chương 564, khích lệ. Chương 564, khích lệ. Diệp Lăng thấy đại thành chủ thấy nghi, lại đem phủ điêu thạch quái muốn rời khỏi Huyễn Hải Động Tiên, làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi việc, từng cái hướng về đại thành chủ hiện chân tự nói ra. Văn bố đánh giết trấn thủ thạch quái, cũng không sai lầm. Nay thạch quái, đầu tiên là lệnh Huyễn Hải động tiên tượng cổ ảo trận, hào quang chói lọi, hấp dẫn phủ cận yêu thú cùng tu sĩ đến đây tham ưu tầm bảo, yêu thú luyện thành yêu thi quan rồi, tu sĩ cũng bị thạch quái khống chế, phân tán ra tảng bạo đồ tin tức, hấp dẫn càng nhiều người đến Huyễn Hải Động Tiên. Ngay đó, cái kia cho đại gia dẫn đường Xuyên thạch thay ngáo bảo chúp cơ ông lão, chính là thạch quái thủ hạ. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, sợ hãi nói, thì ra là như vậy. Diệp tông sư nói những này kỳ lạ sự, chúng ta đều từng trải qua, không trách. Huyền chân tử trầm tư một lát, cau mày nói, bổn thành chủ tự nhiên là tin từng ngươi, nhưng ngươi vượt nhưng đã đem thạch quái đánh giết, cái kia cái gì chúp cơ ông lão cũng tự nhiên tùy theo nói tiêu, không có chứng cứ, không đủ để dẹp loạn trừ trước thần điện bối lửa giận. Ngươi cũng biết, trấn thủ thạch quái làm như thế, đến cùng là là vì cái gì? Diệp lăng lạnh lùng nói, nó vì rời đi Huyền Hải đột tiên vẫn đang tìm kiếm gân cốt tư chất kỳ giai thạch thú, thật nhân cơ hội đoạt xác, khôi phục thân thể tự do. Vạn bối băng nham thú liền thành mục tiêu của nó. Cũng may ta kim đan linh thú có đủ nhiều, đánh giết không ít mạnh mẽ yêu thú con lớn rồi, cuối cùng là vạn bối thật vất vả thôi thúc nổi lên, chiếm được đa bảo linh lung tháp bên trong tự trừ phù bảo, một lần đánh giết phù điêu thạch quái, uy lực to lớn, vượt quá dự liệu của ta. Đại thành chủ Huyền chân tử cho đến lúc này, mới gật đầu liên tục, "Ừm. Chiếu ngươi nói, trấn thủ thạch quái sát thực đáng chết. Đa bảo linh lung tháp bên trong tấm kia tự trừ phù bảo, là đã câu ngự thú tiên môn lão tổ ở tuổi thọ sắp tới thì luyện chế mà thành." không nghĩ tới lại bị ngươi đoạt được. Ngươi nói có tình có lý, lại có linh thú làm chứng, bổn thành chủ lợi dụng này hồi bẩm các thân điện, Lâm Thịnh Hành còn muốn che Huyền Hải độc tiên, để tránh khỏi Đông Hải yêu tộc tùy ý ra vào. Các ngươi đều triệt đi ra đi. Bổn thành chủ còn có khác phái. Mọi người nghe xong tâm hồi hộp chìm xuống, từng cái từng cái trên mặt lộ ra không muốn tâm ý. Thiên Đan Tiên môn cùng U Nguyệt Tiên môn đệ tử cũng còn tốt chút, không dám trái lời đại thành chủ mệnh lệnh, những kia hoa đại đánh đổi mua hàng đã tọa tĩnh tu vị trí tu sĩ, nhưng đau lòng muốn chết. Đại thành chủ, chúng ta mạo hiểm trước tới chỗ này không dễ a. Liên đệ chúng ta ở đây tĩnh tu một đoạn tháng ngày đi. Đúng đấy. Chúng ta không lúc nhích Huyền Hải Cung từng có một cây ngọc cỏ, nan dặm xa xôi đi tới nơi này, chỉ vì làm lễ các thần điện thần tôn Đạo phụ, khẩn cầu đại thành chủ tha cho chúng ta lại làm lễ mấy ngày. Diệp Lăng thấy có nhiều người như vậy khẩn cầu, chỉ muốn lại ở đây nhiều thổ nạp mấy ngày, Diệp Lăng mừng rỡ có người ra mặt, ở một bên đứng xoa tay, yên lặng không nói. Đại thành chủ Huyền Chân Tử nhìn một chút chúng tụ, lại nhìn một chút Diệp Lăng, trên mặt hiện ra làm khó dễ chi sắc, theo lý mà nói, bọn ngươi đi nhằm vào tiền bối Đạo phụ, lễ gian nên lui đi. Thế nhưng lệ tình bọn ngươi cũng đều là nhận Đông Hải mộ binh lệnh. Vì làng Ngô Quốc mà chiến trung dũng chí sĩ, bổn thành chủ mở ra một con đường, nhiều nhất tha cho các ngươi ở chỗ này đã tọa tu luyện 3 ngày, sau 3 ngày, phong ấn động tiên. Tùy tung bổn thành chủ phân thân, đi Đông Lai đạo, trợ giúp các đại tiên môn tu sĩ. Mọi người một trận hoan hô, hướng về đại thành chủ liền chân tử lệ lại bái, đồng thời đối với Đông Lai đạo tình hình trận chiến thật là quan tâm, biết được cung nguyệt tiên tử đã phụ mệnh gọi đến hai đại tiên môn đệ tử đi đầu một bước thì, mọi người càng làm một trận nhiệt huyết sôi trào, vì làng Ngô Quốc mà chiến, đánh bại Đông Hải yêu tu lời nói hùng hồn, không dứt bên hai. Huyền chân tử khá là thỏa mãn, gật đầu một cái nói, "Sĩ khí đáng khen." Rất tốt. Đông Lai trên đảo, Tang Lô Quốc tu sĩ cùng Đông Hải yêu tộc chủ lực đối lập, tình hình trận chiến vô cùng kịch liệt, chính là bọn ngươi kiến công dương giành cơ hội thật tốt. Đa bảo linh lung tháp bên trong, còn có càng nhiều càng bảo vật quý giá, chờ bọn ngươi dùng chiến công hối đoái. Ở đây tu luyện, mau chóng tăng cao tu vi, cũng là vì càng tốt hơn bị chiến. Quy 1 chương 565, chúc cơ 8 tầng. Chương 565, chúc cơ 8 tầng. Diệp Lăng dành thời gian thủ nạp đả tọa, ở sau đó 3 ngày bên trong, đầu tiên là Vương Thế Nguyên tu luyện tới chúc cơ kỳ đại viên mãn, sau đó là Lương Ngọc Châu tu luyện tới chúc cơ 9 tầng. Cho tới lúc băng lan, cái sau vượt cái trước, tuy rằng đồng dạng là trúc cơ 9 tầng, nhưng muốn so với mới tiến cấp lương Ngọc Châu tu vi vững chắc nhiều lắm, càng tiếp cận trúc cơ 9 tầng đỉnh cao. Liên đại thành chủ huyền chân tử thấy đều nhìn mà thán thở, nay nữ ở Ngô Cốc 9 đại tiên môn bên trong, có thể nói thiên chi tiểu nữ. Tuy nói chúng ta tu đạo, linh căn thiên tư chỉ chiếm chủ cột nhất một phần, tương lai làm sao, còn phải xem tự thân mài giũa cùng với cơ duyên tạo hóa. Nhưng mà như này nữ chỉ một băng linh căn tứ chất, hiếm thấy trên đời, tốc độ tu luyện cũng thực tại khiến người kinh dị. Giả lấy thời gian, tiền đồ không thể đo lường. Mọi người nghe xong không ngừng gật đầu. Nhìn phía Lục Băng Lan ánh mắt, chỉ có ước ao. Đan linh căn tu sĩ ngoại trừ tu luyện cực nhanh, càng không cảnh giới trong lúc đó bình cảnh, đây là bọn Hàn nước cao đều ước ao không đến. Khẩn đó lấy, Huyền Chân tự chuyển đề tài, lại thân sắc nghiêm nghị thuần thuần nhắc nhở Lục Băng Lan, bất quá ngươi không nên gấp với cầu thành, cần phải cùng cố tu vi. Một tu với Lâm, phong tất tối chi, như thần vật xuất thế, thiên cung yểm chi, ác gặp thiên phạt. Ngươi như cái đan, mặc dù không cần ăn kết kim đan loại hình linh đan diệu dược, thậm chí số may, còn có thể né qua tiên kiếp, nhưng thiết không thể xem thường. Bởi vì người bên ngoài thiên kiếp đều ở lúc độ kiếp, mà ngươi thiên kiếp, nhưng ở kết đan sau khi Choi bất cần một chút, vì là thiên diễm sẽ xúc động thiên kiếp giáng lâm, uy lực của thiên kiếp sẽ vừa xa người bên ngoài, đồng thời còn không hết một kiếp. Này chính là ta nô quốc tu tiên giới, từ xưa đến nay, có rất ít đan linh căn nghịch thiên tu sĩ tu luyện tới nguyên anh kỳ, ngược lại là linh căn tứ chất kém hơn một chút, đạo hạnh sâu xa, chấp trưởng tiên môn chiếm đa số. Lục Băng Lan nghe xong, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không dám tiếp tục liên tiếp thụ nạp linh khí mạnh mẽ tăng cao tu vi, trái lại khí tức dần loành quân trưởng, bắt đầu cùng cố hiện giai đoạn đạo hạnh. Mọi người cũng không lại ưa cao, từng cái từng cái yên tĩnh không nói, tuy rằng tu đạo chi đồ so với nàng muốn nhấc độ Nhưng thắng ở sẽ không bị thiên điểm. Đang lúc này, vẫn trầm mặc đả tọa Diệp Lăng, đột nhiên dương đôi mắt, trên dưới quanh người khí tức vì đó biến đổi, càng là có một luồng ngập trời sát khí bốc lên. Luồng sát khí kia, người bên ngoài nhìn không rõ, chỉ cảm thấy lúc này Diệp Lăng không thể tiếp cận. Ma Huyền chân tử nhưng ánh mắt nhưng lại xem rõ rõ rằng, ràng, lẩm bẩm than thở, thật không biết tiểu tử này gần đây rết bao nhiêu yêu thú, sát khí tụ tập với thể, thật lâu không tiêu tan, thậm chí lên cấp thì còn có thể tản mắt ra. Không giống nhau, không trở vương thế nguyên cùng lương ngọc châu các loại, trợ, người mở miệng ăn mừng. Thiên Đàng Tiên môn đệ tử ở trong, chúc mừng Thanh đã sớm vang lên liên miên. Chúc mừng Diệp đại trưởng lão lên cấp đến chốc cơ tám tầng. Khắc khắc, đại trưởng lão thiên tư không sai, hơn nữa khắc khổ tu luyện mới có thể đến đạt hôm nay cảnh giới, thực tại là chúng ta đại biểu. Diệp Lăng nghe xong chỉ có cười khổ, muốn nói Lục Băng Lan thiên tư không sai, khẳng định là tự đáy lòng than thở, muốn nói hắn thiên tư không sai, liền Diệp Lăng chính mình cũng không tin. Vương Thế Nguyên ha ha cười nói, Diệp sư đệ lên cấp, thật đáng mừng. Ngô Minh mấy ngày qua, vẫn lo lắng ngươi ở Huyền Hải cung trong vườn ngự viện đều không thể lên cấp, bị cùng một cười. Bây giờ cuối cùng cũng coi như là yên tâm rồi. Nhìn thấy sự đệ nét mặt của quái, Lương Ngọc Châu cũng gật đầu cười nói, "Đúng đấy, sư tỷ cũng rất lo lắng a, cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng cũng coi như lên cấp một tầng, không làm chúng ta thất vọng." Quy 1 chương 566, hành trình. Chương 566, hành trình. Ba ngày kỳ mãn, rút đi nơi đây. Đại thành chủ huyền chân tử các loại, chờ, chính là Diệp Lăng lên cấp, lúc này mới hạ lệnh rời đi, bất luận người bên ngoài lên cấp hay không, có bỏ được hay không rời đi nơi này, đều không trọng yếu. Mọi người không thể làm gì, cùng theo lên đồng ý, tùy tung huyền chân tử phân thân ra huyễn hải cùng, trợn mắt nhìn cung môn bị một đạo phủ cấm phòng ấn. Sau đó Huyễn Chân Tử thả ra triệu hoán phủ, thanh chấn động toàn bộ Huyễn Hải Động Tiên, triệu tập con ở Huyễn Linh Động, Hải Tang Động tìm kiếm linh vật các nơi tu sĩ, mau mau rời đi, ở Huyễn Hải Động Tiên ngoại hội họp, không phải vậy đều sẽ vĩnh viễn vây nốt với này. Trong lúc nhất thời, trải rộng Huyễn Hải Động Tiên tán tu đội ngũ, chen nhau chen lấn lao ra Huyễn Linh Động cùng Hải Tang Động. Chờ đến Huyễn Chân Tử xuất lĩnh địa lập lăng các loại, chờ, Thiên Đan Tiên môn đệ tử cùng U Nguyệt Tiên môn đệ tử đi ra thì, mấy trăm tu sĩ hội tụ, tất cả đều hướng về phía tọa trấn ở bên ngoài Huyễn Chân Tử bản tôn quỷ gối thí lễ. Từ nay về sau, Huyễn Hải Động Tiên vì là cấm địa, bất luận người nào không cho phép gần thêm nữa. Huyền chân tử bản tôn chậm rãi nói rằng, lấy ra một tòa nguyên mực tự chất bản, hướng về Huyền Hải động trên trời cổ ảo trận lúi vào ném đi, chỉ một thoáng dường như lập nói tường đá, tỏa ra linh lực ba độ mạnh, liền cấp 9 cá voi cũng không dám tới gần. Sau khi, Huyền chân tử lại đặt xuống vài đạo huyết sắc phù ấn, làm cho Huyền Hải động tiên vững như thành đồng vết sắt, đủ để lệnh hóa hình yêu tu tránh lui, tất cả bố trí sẵn sàng sau, Huyền chân tử bản tôn lần thứ 2 hạ lệnh. "Bọn ngươi chúng tu, theo bổn thành chủ phân thân đi đông lai đạo, chinh chiến đông hải. Có bổn thành chủ nguyên thần ánh sáng hộ thể, che chở bọn ngươi ven đường không bị đông hải yêu tu đột kích gây rối." Tu tập ở Viễn Hải Động Thiên Ngoại mấy trăm tu sĩ, bất kể là tiên môn đệ tử, vẫn là phụ cận tán tu, tất cả đều không người thi lễ mà ứng. Liên thấy Huyền Chân tử bản tôn chỉ mi tâm, nguyên thần xuất ra, phun ra một cái ánh hỏa, trong nháy mắt bao phủ lại mọi người. Sau đó Huyền Chân tử bản tôn đạp ba mà đi, về Ngô Sơn các thần điện phục mệnh, lưu lại phân thân, lĩnh mọi người dọc theo bờ biển, vẫn đi về phía nam xuất phát. Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên, Lục Băng Lan các loại, chờ, người, tất cả đều ngồi ở cấp 9 cá voi rộng rãi cánh kính trên lưng, không cần tiêu hao pháp lực ngự kiếm phi hành, ngã, cũng tỉnh không ít khí lực. Trên đường Đại thành chủ liền chân tử phân thân, thấy Diệp Lăng dùng một túi lại một túi cực phẩm linh quả nuôi nâng cấp chín cá voi, nhất thời rõ ràng này vô chủ cá voi vì sao nghe lệnh của Diệp Lăng, không khỏi thấy buồn cười. Con này cấp 9 cá voi tuy rằng mạnh mẽ, hóa hình bên dưới, khó tìm đối thủ, nhưng muốn cho nó ăn no nhưng không dễ dàng. Ngươi dùng cực phẩm linh quả cho ăn nó, tiêu hao lên càng kinh người hơn, chung quy không phải lâu dài phương pháp. Diệp Lăng đáp, đại thành chủ nói rất có lý. Bất quá vãn bối từ khi làm chủ hội tinh các, chữ hàng các quật linh thảo, làm đến cực phẩm linh quả nhiều lấy vật kế, đầy đủ nuôi nâng nó một quãng thời gian. Viễn Chân Tử gật gật đầu, "Ừm, một cái tông sư luyện đan, có thể có thuộc về mình đại thương hội, quả thật không tệ. Ngươi trở thành tông sư luyện đan sau đó, đô thành hội tinh cấp tên nổi như cồn, các chủ hồng đường nghiêm nghiêm thành một phương cực cổ. Còn đứng buồn thành chủ chi triệu, ở đông nam bờ biển 6 quận thành lập hội tinh cấp chi nhánh, ở đông lai trên đảo, cũng kiếm một chỗ, ngươi đi tới liền có thể dò xét." Diệp Lăng nghe xong liền rỡ, hắn hiểu không có cùng hồng đường các loại, chờ bốn nữ liên lạc, lúc trước lưu lại lượng lớn cực phẩm linh đan làm cho các nàng phân tán ở mỗi cái chi nhánh bắn ra, bây giờ dĩ nhiên lại mở ra bảy ra chi nhánh có thể thấy được buồn bản tịch vượng, bốn nữ kinh doanh có cách. Dọc theo đường đi, mấy trăm tu sĩ anh kiếm mênh mông đãng đãng, hơn nữa huyền chân tử phân thân tự mình thao tung ánh hỏa thần quang, tinh tản đi ven đường Đông Hải yêu thú, không có bất luận cái nào yêu thú thế lực tới rồi ngăn cản. Nếu gặp gỡ tiểu cô YouTube, không cần huyền chân tử hạ lệnh, mọi người thì sẽ lao ra ánh hỏa thần quang, truy sát một trận, tương tự có thể thu hoạch chiến công, bằng điều đan thú phách lui kế chiến công lao. Cuối cùng còn có thể để huyền chân tử phân thân, tự mình lấy ra đa bảo linh lung tháp, cùng mọi người dùng chiến công hồi đổi bảo vật. Ngay hôm đó, Lương Ngọc Châu mời trên lục băng lan, mục cầm vi Tù Đông Cô Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử, cùng lẹn vào biển sâu truy sát nhóm lớn yêu tôn, mà Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên nhưng điều khiển cấp 9 cá voi, cấp 7 phong điều, đi vây đội chặn đường Kim Đan Hải yêu. Chờ đến mọi người tất cả đều thắng lợi trở về thì, Lương Ngọc Châu hưng thú bừng bừng tìm tới đại thành chủ Huyền Chân Tử phân thân, yêu cầu mở ra đa bảo linh lung tháp. Quy 1 chương 567, trao đổi. Chương 567, trao đổi. Huyền Chân Tử lấy ra đa bảo linh lung tháp phân thân tháp ảnh, giật tới đám tu sĩ một trận hưng phấn, dồn dập cầm sao chép có đầy đủ chiến công lao mộ binh lệnh, tiến vào tháp ảnh. Diệp Lăng lưu ý tháp ảnh biến ảo, muội tỏa ra một lần dị thái. Liên nói rõ trong tháp bảo vật một lần nữa thay đổi một lần. Trước đợi được mọi người lục tục tiến vào tháp sau, tháp quang biến ảo thành tự quang, Diệp Lăng mới không nhanh không chậm bay vào trong tháp. Nưng vật phù, quần phong cung cấp, kéo dài chiến tức, hối đoán cần 150 điểm chiến công. Bay chốn phù, tiện lợi vọt ba dạng, 130 điểm chiến công. Này hai tấm đựu chú có rất nhiều tác dụng, đáng giá hối đoán. Hả? Lần này đa bảo linh lung tháp mở ra, dĩ nhiên không có phù bảo. Diệp Lăng nhìn thấy thường ngày bày ra phù bảo tiểu cách bên trong giống tuyết, chỉ có cười khổ. Xem ra mặc dù chiến công đầy đủ, cũng gặp được trên số may thời điểm, mới có thể hối đoán phù bảo. Sau đó, hắn lại chuyển tới pháp khí các cùng giáp bảo vệ các, tất cả đều là sơ phẩm đến thượng phẩm pháp khí pháp ý, ý. liền kiện cực phẩm đều không có, điều này làm cho Diệp Lăng càng lả lắc đầu thở dài, cuối cùng đi vào kỳ vật các, nhưng không khỏi sáng mắt lên. Đặt tại kỳ vật các ở giữa, rõ ràng là một khối to bằng cái thất huyền băng pháp nham, tỏa ra hàn khí dường như khói trắng, mặc dù cách cấm chế trận pháp, Diệp Lăng cũng có thể cảm nhận được hàn khí nhập thể, thấu xương âm hàn. Khối này huyền băng pháp nham, vừa vận cắt thành một cái băng tòa bổ đoạn, rất thích hợp băng tu sử dụng, lấy ra đi theo lục băng lan đổi. Nhi nàng đổi được ra sao bảo vật? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không chút do dự đem Đông Hải Mộ binh lệnh vô vào trận pháp trên, tiêu hao hơn 200 điểm chiến công mới chuyển về Huyền Băng Khoáng Nham. Diệp Lăng bóng người lóe một cái, ra da bạo linh lung tháp, ôm Huyền Băng Khoáng Nham, nhất thời hấp dẫn chú vi tu sĩ chú ý. Đặc biệt là U Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử, có không ít băng linh căn nữ tu, tu công pháp cũng là thiên âm hàn, nhìn về phía Huyền Băng Khoáng Nham càng là hai mắt sáng lên. Diệp tông sư, khối này Huyền Băng thạch bán cho tiểu muội làm sao? Ta gia ngang nhau trọng lượng linh thạch thượng phẩm, chớ cùng ta cướp, ta muốn. Không chỉ có cung cấp đồng dạng linh thạch, còn nguyện ý vì là Diệp tông sư trăm năm lò luyện đan nghiền nát dược thảo, trong khi một tháng, Diệp Lăng không để ý đến các nàng, truyền ma nhìn phía Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu bên này, nhưng không có nhìn thấy Lục Băng Lan, ngạc nhiên nói, "Lục đại tiểu thư đây, đây chính là chuyên môn vị nàng hối đoán." Lương Ngọc Châu cũng buồn bực, "Ta nhớ tới nàng ở ta đang trước tiến vào đa bảo linh lung tháp, đến hiện tại còn chưa hề đi ra a." Diệp Lăng đầy đủ đợi có hai nén hương cung phụ, mới thấy Lục Băng Lan khoan thai đến muộn, từ tháp ảnh bên trong hiện ra thân thể, chỉ là trên dưới quanh người ma sát khí lực lờ, có vẻ cực kỳ quỷ dị, mới nhìn đi thật giống như là ma đạo yêu nữ, thực tại đem Lương Ngọc Châu, Mục Cẩm Vy các nàng sợ hết hồn. Lục Băng Lan tự hồ nhìn ra các nàng kinh ngạc chi sắc, tay vạn thanh thì nhẹ lay động ngón tay, lấy xuống một con Hắc Mộc Trâm Giai Tóc, tỏa ra ma sát khí dày vô cùng, cơ hồ đem Lục Băng Lan đũn tủm tay trắng đều nhuộm thành hắc sắc. Diệp Lăng trong lòng hơi động, hắn đang chuẩn bị đến Đông Lai Đạo, một khi có tỉ vết, liền cẩn thận giản vật một phen phong ma đồ bên trong hú giẫm ma quân tàn thần, bây giờ thấy này Hắc Mộc Trâm Giai Tóc ma sát khí nồng nặc, nói không chắc còn có thể luyện thành một cái cực phẩm ma đạo pháp bảo cũng chưa biết chừng. Liên Diệp Lăng rất dứt khoát nói, "Lục đại tiểu thư, ta dùng Huyền Băng Pháo Nham, điều thành pháp tỏa, đổi ngươi Hắc Mộc Trâm Giai Tóc. Nếu như không đủ cho nữa ngươi mới bỉnh cực phẩm linh đan, làm sao? Lục Băng Lan ánh mắt từ lâu bị Diệp Lăng ôm Huyền Băng thạch hấp dẫn, nhìn như cứng rắn cực kỳ, chỉ sợ là cấp 6 kim linh pháp khí đều không thể tỏa động mấy may, nàng gật đầu một cái nói, ngươi nếu có biện pháp đem Huyền Băng tượng đã thành băng liên pháp tỏa rằng giúp, hắn một trầm gải tóc quý ngươi. Cho tới cực phẩm linh đan sao? Lân cận nếu là có còn lại, không câu nệ bao nhiêu đưa ta chút, đủ thấy thịnh tình. Diệp Lăng đại hỉ, tức khắc triệu hắn đến băng điệp cùng cá neo lao yêu các loại, chờ, bốn đại kim đan linh thú, mệnh chúng nó điêu khắc Huyền Băng quá nham, lại là băng phòng, lại là cốt trượng dấu ấn thậm chí ngay cả xích họa thành vị báo sát nhọn báo nha đều có đất dụng võ, gian vật nửa ngày, rốt cục điêu ra băng liên phát tỏa, làm cho Diệp Lăng tội nguyện đổi đến hắc mục châm giai tộc, ở U Nguyệt Tiên môn nữ tu môn ngạc nhân cùng Mục Quang tự tiểu phi tiểu bên trong, ôn vào trong túi chứa đồ. Quy 1 chương 568, yêu tôn chương tổ. Chương 568, yêu tôn chương tổ. Mọi người dọc theo bờ biển vẫn xuôi nam, đầy đủ đi rồi mười mấy ngày, xem quen rồi Đông Hải yêu tu buổi bãi tản pha sau, lưu lại tản tạ khắp nơi ven biển. Đến sau đó, càng là đi về phía nam đi, Đông Hải yêu tu qua lại liền càng nhiều lần, thậm chí còn có khủng lỗ yêu ngạc thế lực mẹ kết lũ đi khắp ở anh hỏa thần quang chu vi, vô số song hung tàn cá xấu mắt nhìn chằm chằm thần quang bao phủ xuống mỗi một vị tu sĩ, thậm chí ngay cả cấp 9 ngà voi đều không đệ vào mắt. Không có ai còn dám ra anh hỏa thần quang, đi săn giết động vật biển, đều lấy cực kỳ lo lắng thần sắc, nhìn phía đầu lĩnh huyền chân tự phân thân. Đại thanh chủ, ngày gần đây không ngừng có yêu tu động vật biển hướng về chúng ta nơi này tụ tập, theo đuôi yêu ngạ không xuống ngắn mấy. Càng là có một con trì nửa bước bước vào hóa hình kỳ hình người ngạ vương, người mặc vải giáp, tay như sắt trượng, chỉ huy yêu quân. Xem bên trong khí thế kia, hơn nửa lực lớn vô cùng, bị thao thiết hầu. Sức phòng ngự cực cường. Chúng ta đều bị yêu ngạ quần theo dõi hai ngày, cũng không có thể chủ động xuất kích, nhưng không có cách vùng thoát khỏi chúng nó, này nên làm thế nào cho phải? Đại thành chủ liền chân tử khuyên lớn, đại gia không cần kinh hoàng. Có bản tôn anh hỏa vòng bảo vệ, trừ phi là Đông Hải bảy đại yêu tôn đến, cái khắc Đông Hải yêu thú đều không phá ra được. Yên tâm, lại có thêm ba bốn tiên công phu, chúng ta liền có thể chạy tới Đông Lai đạo phủ cận, thì sẽ có chúng tiên môn đồng đạo trước tới tiếp ứng. Mọi người tâm trạng an tâm một chút, chỉ được túi đầu chạy đi, mau chóng ngự kiếm phi hành, đổi tới đại đội nhân mã, đến bây giờ mức độ này, ngày đêm kiếm hành, Giờ nào khắp nào cũng đang tiêu hao pháp lực, đang dược dự trữ trữ liền thành trọng yếu nhất. Cũng may Diệp Lăng mang theo linh thảo linh quả số lượng, ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Dựa theo Diệp Lăng giải thích, không chỉ có hồi sinh các bao năm qua đến trữ hàng linh thảo, còn chuyện hết rồi Ngư Dương trấn phủ cận Thanh Ma tông linh thảo, có thể luyện chế các loại cấp bậc linh tựu linh đan. Diệp Lăng mỗi ngày bên trong ngoại trừ hàng ngày tu luyện, chính là bày ra 7 giệu lò luyện đan cùng cách diễm lò luyện đan, luân phiên luyện đan, phân phát cho mọi người, làm cho Diệp Lăng ở này mấy trăm tu sĩ cảm nhận ở trong địa vị tôn sủng, nhất thời có 102 Mọi người đối với đại thành chủ Huyền Chân tự phân thân, lại kính lại sợ, đối với Diệp Lăng nhưng lại tự đáy lòng căm kích. Liên Nam Thánh Tông chủ Đường Hùng cùng Vân Thương Tông dư trưởng lão, đều không thể không mặt dày, tối đầu hướng về Diệp Lăng đòi hỏi lĩnhỷ. Diệp Lăng trầm mặc, vương thế nguyên chất pháp, hơn nữa lục băng lan lạnh lùng, ba người đều là trầm tĩnh tĩnh, liên đối mục Cẩm Vi, ở chủ nhân Lương Ngọc Châu trước mặt, cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, không dám nói hơn một câu. Khiến cấp 9 cá voi rộng rãi kỉnh trên lưng, Lương Ngọc Châu cảm giác trẻ nhạt, mỗi khi ngồi không yên, đi tìm tiên đan tiên môn đệ tử, ai chẳng biết nàng là Đông Trúc Linh Sơn một mạch xương tên tính tình nóng nảy, cái nào còn dám trêu chọc nàng cho tới U Nguyệt Tiên môn nữ tu, trung quy là cách một tầng, hơn nữa Lương Ngọc Châu xông vào làm nguy cốc, mang đi một cẩm vị, U Nguyệt Tiên môn trên dưới đối với nàng ngăn cách còn đang, điều này làm cho Lương Ngọc Châu càng cô mượn, quay một vòng lại trở về cá voi trên lưng, nhìn phụ cận hải vực, khắp nơi là yêu ngạc bơi lội tung tích, lít nha lít nhít đến không suể. Lương Ngọc Châu thở dài một tiếng, sư đệ a, ngươi nói, vạn nhất yêu ngạc không để ý chết sống liều mạng tiên công, đem chúng ta tha ở lại bên bờ Đông Hải, tứ cố vô thân, trở lại hóa hình, kỳ yêu tồn, chúng ta tỉnh cảnh chẳng phải nguy hiểm. Diệp Lăng vừa trưởng khống lo lự, vừa hướng về khắp nơi nhìn xung quanh, thần sắc hờ hững. Không chút nào hoảng loạn tâm ý, liền lọ lựa đều vô cùng ổn định, Diệp Lăng lạnh nhạt nói, mặc dù này bẩy yêu ngạc có gì ý đồ, sai cái gì hoa dạng, đều không có gì lo sợ. Chúng ta là ở cấp 9 cá voi trên lưng, mặc dù anh Hỏa Thần Quang không cách nào gia hộ, vạn bất đắc dĩ khai chiến, chúng ta đều sẽ tiến tới như thượng. Thường Thử nghĩ, yêu ngạc lại hung tàn, lại sao không để ý chết sống đến cắn xé như thế cái quái vật khổng lồ. Tự nhiên là trước tiên tìm mềm yếu có thể bắt nạt ra tay, ngươi chỉ để ý yên tâm được rồi. Lương Ngọc Châu nhất thời tỉnh ngộ, gật đầu cười nói, chỉ hi vọng như thế. Cấp 9 cá voi tốc độ, ta cũng là từng trải qua. Không trêu chọc nổi Nạc Vương cùng hơn 1000 yêu ngạc, chạy trốn vẫn là đâm đâm có thừa. Liên ở tại bọn hắn nói dở thì, chợt nghe phía trước một tràng to lên, có chút nhát gan tu sĩ, ánh kiếm bất ổn, suýt nữa một con trồng vào xuống. Khẩn đó lấy, một luồng mạnh mẽ uy thế từ trong biển bay lên, khiến cho mọi người tâm thần chấn động. Không chỉ tu sĩ như vậy, Diệp Lăng bốn đại kim đan linh thú, băng điệp cùng sích hỏa thành vị báo, cùng với cá mèo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu, tất cả đều bị luồng áp lực này bao phủ, so với tu sĩ còn muốn sợ hãi. Thậm chí ngay cả cấp 9 cá voi khổng lồ kính ngu, đều hơi chấn động một cái, không lại tới lui tuần tra, mở mặt kính giống như kính mắt vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước hải vực. Diệp Lăng vội vàng dừng lại lượn đàn, dõi mắt nhìn tới, liền thấy trong nước biển đầu tiên là hiện ra tảng lớn bóng đen, dường như phạm vi mấy chục rằm hắc ám dạng đá ngầm tương tự, sau đó bóng đen này đột nhiên lay động, kích đảo toàn bộ ngoài khơi ba đảo mấy liệt. Huyền Chân Tử phân thân thần sắc nghiêm nghị đột điểm, trầm giọng nói, đều có rút lại ở một chỗ, thiết không thể ra anh hỏa thần quang, đến chính là yêu tồn chúng tổ. Quy 1 chương 569, Huyễn Nguyệt trấn pháp. Chương 569, Huyễn Nguyệt trấn pháp. Ngập trời cự lãng bên trong, bóng đen lộ ra mặt biển, rõ ràng là một con dường như hòn đảo tụng trì hắc sắc bạch tuộc. Vô số chỉ tráng kiện xuất tù, chạng tay, đánh ra hải lãng, dường như nhấc lên gió tanh mưa sối sả. Yêu Tôn Trương Tổ, Đông Hải Bảy Đại Yêu Tôn bên trong đứng hàng đợi tam. So với huyết tán nhang còn cường hắn hơn. Chơi ạ, trước có hóa hình yêu Tôn, sau có nhóm lớn yêu ngạc. Không trách mấy ngày nay Ngạc Vương chậm chậm không động thủ, nguyên lai like sớm có hẩm ưu. Đại thanh chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Ngài anh hỏa thần quang, ở yêu Tôn tập kích dưới, có thể duy trì bao lâu? Mọi người nghe được yêu Tôn Trương Tổ tên, dĩ nhiên dọa đến không nhẹ, các loại chờ, nhìn thấy Trương Tổ lộ ra nguyên hình, từng cái từng cái càng là tâm thần vị đó rút run dậy, lớp lớp lo sợ nhìn phía đại thành chủ Huyền Chân Tử phẫn hận. Huyền Chân Tử không có mập miệng, chỉ là nhanh chóng chỉ bảo quyết, đồng thời cắn chóp lưỡi, phun ra một búng máu, cuối cùng ở anh hỏa thần quang bên trong bố trí xuống một tòa tụ linh trận pháp, hình như máu sắt trắng lướ liệm, nguyệt hổ đang cùng anh hỏa thần quang lồng ánh sáng hỗn hợp. Diệp Lăng vừa suy tư đối sách, hướng về tử chư phù bảo bên trong truyền vào pháp lực, đồng thời tính toán một khi anh Hỏa Thần Quang Giang không được yêu tồn chương tổ tập kích, làm sao điều khiển cấp 9 cá voi trốn bán sống bán chết, vừa lưu ý đại thành chủ huyền chân tự cử động, thấy hắn ngưng tụ thành như vậy một cái huyết nguyệt tự tụ linh trận pháp, Diệp Lăng không khỏi ánh mắt ngưng lại, hình như có nội ra. Mà ở Diệp Lăng bên cạnh lương Ngọc châu, những từ lâu cho gọi ra cấp 7 bích thủy kỳ lân, cách thần quang nhìn phía yêu tồn chương tổ, trên mặt lo lắng chi sắc dày vô cùng, thì thào nói, chúng ta ở cắt vàng tự chống đỡ tám trảo độc bạch tộc, cùng chương tổ so sánh, quả thực là như gặp sư phụ. Nhiều như vậy so với ngàn năm cổ mộ còn lớn hơn cháng xuất tu, chạm tay, một cái đập xuống đến, liền có thể đem người tạp thành thính hề. Chúng ta thừa dịp trương tổ sự chú ý còn ở anh hỏa thần con trên, sớm chóng đi. Vương Thế Nguyên quay đầu lại nhìn một chút nhóm lớn yêu ngạc, ở ngạc vương dưới sự chỉ huy, dường như triều thủy bình thường sông tới, trong ngoài vây quanh mấy chục tầng. Vương Thế Nguyên chỉ có lắc đầu cười khổ, sớm tránh đi. Nói ngã, cũng nhẹ. Người xem một chút những này hùng tàn yêu ngạc, tất cả đều là ăn tươi nuốt sống chủ, coi như cấp chín cá voi có thể rất mạnh mẽ phá tan tầng tầng trở ngại, gặp gỡ ngạc vương đây, chỉ cần hơi một chi hoãn Chúng ta sẽ chôn thây ở yêu ngạc chi phúc. Lương Ngọc Châu cau mày, gặp gỡ trước mắt cảnh khốn khó, thực sự là bó tay hết cách. Chính vào lúc này, dường như hồn đảo tụng trì giống như yêu tôn chúng tổ, nhìn thấy yêu ngạc quần vây chết này mấy trăm tu sĩ, lập tức dò ra hàng trăm hàng ngàn điều xúc tu, chặn tay, từ đánh chính diện anh hỏa thần quang. Ngươi đánh ra một lần, anh hỏa thần quang liền đảm đạc một phần, không quá bao lâu, anh hỏa thần quang liền lung lay muốn truy, đám tu sĩ nhất thời rơi vào khủng hoảng trạng thái. Huyền chân tử phân thân cao giọng gọi uống, nhanh. Đều tới tụ linh trận pháp bên trong truyền vào pháp lực, duy trì anh hỏa thần quang. Việc quan hệ sinh tử Trú đô hoàn toàn đem hết toàn lực, hướng về tụ linh trận pháp điên cuồng chút xuống pháp lực, làm cho anh hỏa thần quang lần nữa khôi phục mấy phần hào quang. Nhưng mà yêu tôn chương tổ một lần lại một lần xuất tù, trạng tay, công kích, dường như giang lặng không thôi, mỗi một lần đại xung tới, nhất định sẽ chấn động vài tên tu sĩ khí huyết của quận, phun máu phè phè, còn có người toàn thân pháp lực tiêu hao hết, quệ bại trên đất, mắt thấy anh hỏa thần quang cũng duy trì không được bao lâu. Huyền chân tử không ngừng chỉ bẩm quyết, mắt thấy trang lưỡi liệm tụ linh trận pháp, đến cuối cùng, hình thành nửa tháng chi hình, huyền chân tử phun ra một búng máu, diện sắc càng thêm trắng xám, khóe miệng còn có vết máu, quát lên, diệp lang Mệnh ngươi kim đan linh thú, hướng về nửa tháng hai bên chuyển vào pháp lực, nhanh. Thành bại ở đây một lần. Diệp Lăng không chút do dự ra lệnh một tiếng, không chỉ có băng điệp, Xích Hỏa Thanh Vị bà muốn đi, Cá Neo lão yêu cùng Thanh Hắc Ngư yêu muốn đi, liên cấp 9 cá voi, cũng bị Diệp Lăng lấy ra sắp tới 20 chứa đầy cực phẩm linh quả túi chứa đồ thôi thúc, mệnh nó hướng về nửa tháng trong trận pháp chuyển vào bảng bảng pháp lực. Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cũng phân biệt mệnh cấp 7 phong điêu cùng Bích Thủy Kỳ lần tiến lên trợ trận, không quá mấy tức công vụ, nửa tháng trận pháp đỏ sẫm như máu. Huyền Chân Tử nhìn chòng chọc vào ánh hỏa thần quang ở ngoài yêu tôn chướng độ. Thần sắc biến dữ tợn, toàn thân pháp lực rót vào với chỉ tay, bấm ra ấn quyết, hướng về nửa tháng ở giữa điểm đi. Ầm. Toàn bộ nửa tháng trận pháp tầm âm rung mạnh, bùng nổ ra tinh lực ngập trời. Trong phút chốc ngưng tụ thành một đạo huyết sắc bán nguyệt trảm, chực chém về phía Yêu Tôn Trương Tổ. Quy 1 chương 570, lấy thân thế trận. Chương 570, lấy thân thế trận. Yêu Tôn Trương Tổ dương nhanh múa vút vung lên xúc tụ, chạn tay, ý muốn đánh tan huyết nguyệt trận pháp ngưng tụ ra bán nguyệt trảm. Cái kia biết này huyết sắc bán nguyệt trảm là huyền chân tự huyết tế luyện hóa mà ra, lại lấy cấp 9 cá voi các loại, chờ, kim đan linh thú pháp lực tối thuộc. Có thể so với Huyền Chân tự bản tôn một đòn toàn lực. Liên thấy Bán Nguyệt Trảm Như vào chỗ không người, yêu Tôn Trương Tổ lượng lớn sức tu, chạm tay, dồn dập gãy vỡ, cuối cùng ở giữa nó no mái vòng bạch tụ đầu, vọt ra một đạo thâm ngân, nhìn thấy mã giận mình. Hắc sát huyết dịch tuôn ra, phù cận hải vực cũng nhuộm thành màu sắc, yêu Tôn Trương Tổ phụ thống, trong nháy mắt chìm vào trong biển đen rộng. Anh Hỏa Thần quang bên trong đám tu sĩ thấy thế, từng cái từng cái hỉ hiện ra sắc, hoan hô nhảy nhót. Đại thành chủ huyết nguyệt trận pháp uy lực mạnh mẽ, trọng thương điều Tôn Trương Tổ. Ha ha, Trương Tổ bị thương bỏ chạy, còn lại nhóm lớn yêu ngạo, đối với anh Hỏa Thần quang không tạo thành được quá to lớn uy hiếp. Diệp Lăng liếc mắt nhìn sáng lên hơn nửa Tử Trư phù bảo, thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc rồi. Tử Trư phù bảo vẫn chưa hoàn toàn thôi thúc lên, nếu không, phối hợp huyết nguyệt trận pháp một đòn, hay là có thể đem yêu tôn chương tổ lưu lại. Lúc này, vẫn phóng tầm mắt tới Mạc Sắc Hại vực huyền chân tử phân thân, Mạc Sắc biến đổi, lớn tiếng kêu gọi, không nên dừng lại. Tiếp tục hướng về trong trận pháp chú linh. Chúng tụ cùng nhau xướng sở, đột nhiên, bụp một tiếng nổ vang. Dưới chân nước biển nổ tung, một nguồn sức mạnh mạnh mẽ đánh ở anh hỏa thần quang lồng ánh sáng trên, mọi người một trạng tốt lên, hạ ngã trái ngã phải, anh hỏa thần quang cũng lung lay một truy. Diệp Lăng các loại, chờ người ở cấp chín cá voi rộng rãi lưng trên, va chạm lực phản chấn, tất cả đều bị bì tháo thịt hổ cá voi chống đỡ, bọn họ ngược lại không ngại. Diệp Lăng tóm chặt lấy tự chư phù bảo, điên cuồng hướng về tiến vào truyền vào pháp lực, quay đầu lại hướng về hải ba bên trong nhìn tới, thình lình nhìn thấy một tên cầm trong tay roi dài, đang đằng đằng sát khí ông lão mặc áo đen. Vết thương trên trán máu chảy ồ ạt, vừa nãy một cái đòn nghiêm trọng, chính là hắn giơ roi đánh đánh anh Hỏa thần quang. La Diêu Tôn chư tổ. Hắn tuy bị thương, nhưng không có trốn. Nói vậy là yêu lực không cách nào duy trì bản thân, liền hóa thành hình người. Diệp Lăng nằm nhỏi cá voi trên lưng, Vừa nhắc nhở bên người Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng Lục Băng Lan, vừa che kín rồi thôi thúc lên tự chư phù bảo ánh sáng, tùy thời mà động. Trên mặt biển hình thành vây kiến tứ thế yêu ngạc quận, phảng phất cảm nhận được yêu tôn trưởng tổ sự phẫn nộ, ở ngạc vương xuất linh dưới, tất cả đều hướng về lung lay muốn truy anh hỏa thần quang trên phun ra bóng nước, xả ra thủy tiên thuật. Yêu tôn trưởng tổ không để ý thương thế, vung vậy roi dài, một roi lại một roi đánh đánh anh hỏa thần quang, điểm nhiên nói, huyền chất tử. Thật lớn khí phách chỉ rượi vào một bộ trúc cơ phân thân, bố trí xuống huyết trận, liền có thể bị thương La Phu, không hổ là trấn thủ nô thủ đô thành đại thành chủ, ngươi có thể coi đây là ngạo rồi. Nhưng ngươi bản tôn không ở, chung quy chạy không thoát ta Đông Hải yêu tộc bố trí xuống thiên la địa võng, La Phu hôm nay sẽ dạy nảy mấy trăm tu sĩ, tất cả đều đưa cho ngươi phân thân cho cùng. Yêu Tôn Trương Tổ nhìn ra Huyền Chân Tử lại hoàn toàn lực đến thôi tốc huyết nguyệt trận pháp, càng không thể tự yêu ngạc trong vòng vây trốn, vì lẽ đó vung lên roi dài đánh đánh cũng là không nhanh không chậm, không, có quá tốn lực khí, để tránh khỏi tác động vết thương. Đã như thế, cũng cho Huyền Chân Tử cơ hội thở lấy hơi. Hắn liên tiếp chỉ bản quyết, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng chi sắc, cấp tốc cho Diệp Lăng truyền ra một đạo thần niệm sau, vừa vận mà lên, toàn bộ phân thân tự bạo ra một đám mưa máu, hòa vào huyết nguyệt trong trận pháp. Huyết nguyệt chém, lấy ta phân thân chấp niệm, diệt chương tổ. Quy 1 chương 571, Diệp Diêu Tôn. Chương 571, Diệp Diêu Tôn. Huyền chân tử không tiếc dùng toàn bộ phân thân tế luyện huyết trận, lấy phân thân tan rã thì chấp niệm, khiến cho toàn bộ huyết nguyệt trận pháp vì thế mà chấn động, vẽ ra một đạo hình như trăng tròn huyết nguyệt chém. Diêu Tôn chương tổ mặt sắc đại biến, vội vàng né tránh lại phát hiện bị huyết nguyệt trận pháp linh áp khóa chặt, một luồng mảnh liệt nguy cơ sống còn dâng lên trong lòng. Chết tiệt. Dĩ nhiên không tiếc liệu mạng tu vi rơi xuống, lấy phân thân huyết tế trận pháp lại làm một đòn toàn lực. Nhưng muốn giết chết lão phu, không dễ như vậy. Yêu Tôn Trương Tổ không lo được trên đầu thương thế, đem bản thân pháp lực truyền vào dõi rải bên trong, ra sức đánh hướng về phía khí thế như cầu vồng huyết mưa chém. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Lăng nhìn chúng rồi thời cơ, thả ra tự trư phù bảo. Hứng. Một trận kinh thiên động địa tiếng hô, tự trư phù bảo biến ảo ra to lớn tự sắc yêu trư hình ảnh, hai cái nhanh hiện ra hàn quang, mảnh liệt va về phía Yêu Tôn Trương Tổ. A, yêu tôn chương tổ toàn lực chống đối huyết mưa chém, bị lực phản chấn thương tới yêu đan nguyên thần, lại hoàn toàn lực đối kháng có thể so với nguyên anh một đòn tự chư xung tới. Theo hắn một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, yêu khu tự bạo, phá ngăn cản tự chư viễn ảnh chúng thế, làm cho trọng thương nguyên thần có thể đúng lúc bỏ chạy, không có lạc cái thần hồn ngân câu diện kết cục. Tiểu bối, dám dám đánh lén lão phu. Yêu tôn chương tổ tản thần ở giữa không trung bay trốn, hắn giờ phút này lên cơn giận dữ, hướng về phía anh hỏa thần quang bên trong diệp lăng lớn tiếng rít gào. Đồng thời hắn lại hướng về bị trước mắt một màn chấn động yêu ngạc quần bên trong la hét, ngạc vương mau tới gấp rút tiếp viện. Kiều Lệ yêu ngạc bộ tộc, không tiếc bất cứ giá nào nuốt người này. Người mặc vải giáp, tay như sắt trưởng hình người ngạ vương, trợn mắt nhìn bảy đại yêu tôn đứng hàng đệ tam trưởng tổ, dĩ nhiên rơi xuống cái yêu khu tổn hại, tàn thân trọng thương kết cục, biết rõ lần này không trốn được căn hệ, mau tới trước bộ cứu, thôi thúc một đoàn yêu ngạc đi vào hộ giá. Anh hỏa thần quang bên trong, đám tu sĩ đồng dạng mắt thấy tất cả những thứ này, đối với đại thành chủ Huyền Chân tử phân thân dứt khoát lấy thân thế trận, chém ra huyết một chém, sau đó lại là Diệp Lăng thả ra phù bảo, một lần có hiệu quả, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Mãi đến tận anh hỏa thần quang lần thứ 2 ảm đạm xuống, mới phản ứng được. Vội vàng lại đi tụ linh trận pháp bên trong truyền vào pháp lực. Diệp Lăng nhìn chòng chọc vào yêu tôn trương tổ tàn thần bỏ chạy phương hướng, hàn tinh giống như trong con ngươi, bức ra lạnh lẽo sắc cơ. Đột nhiên, Diệp Lăng lấy ra phong ma đồ, đem ma sát khí dày vô cùng hắc mục chân gai tóc, đập vào thủy phủ trong nước tranh, trầm giọng quát lên, nhiếp hồn. Ma đầu đột nhiên nhìn thấy ma đạo chân bảo, nồng nặc ma sát khí vọt tới, kích động nguyên thần vốn dậy. Sau đó nghe được sát tinh chủ không thể nghi ngờ ra lệnh một tiếng, vội vàng lan ra thần thức, nhìn ra bên ngoài, không khỏi nhã, cũng đánh một cái hơi lạnh, gấp hướng Diệp Lăng thần thức truyền âm. Chủ nhân, này con bạch tuộc khi còn sống đạo hạnh không cả Chết rồi tàn thần cũng rất cứng hãn, hơn nữa khoảng cách quá xa. Tiểu nhân, nhỏ bé thực sự là không thể ra sức a. Diệp Lăng nhíu mày, lãnh khốc truyền ra thần niệm, không có ai là không được, chỉ có người chết mới là không được. Người muốn chết sao? Ma đầu kích linh linh dùng mình một cái, khá là thị thống ngưng tụ nguyên thần tinh hoa, phụ chi lấy hắc mục châm gài tóc ma khí, nhất thời lệnh phong ma đổ lòng lánh ra bóng ánh ánh sáng lóe mắt hoa, chiếu hướng về yêu tôn chương tổ tàn thần. Quy 1 chương 572, nhiếp hồn. Chương 572, nhiếp hồn. Yêu tôn chương tổ tàn thần thật giống như là nhìn thấy quỷ như thế, Liêu Mạng Thiêu đốt tàn thần. Hoàng cung chọn lộ nhằm phía trước tới tiếp ứng Ngạt Vương. Chết tiệt, mau tới cứu lão phu, cho lão phu ngăn trở. A! Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, yêu tôn Trương Tổ tản thần trong chớp mắt bị thu hút phong ma đồ hồng ánh ánh sáng bên trong, cuối cùng rơi vào thủy phủ bức tranh, biến thành một cái nho nhỏ bạch tuộc răng rắc, chất vật ở trong thủy phủ dãy rủa. Sau đó, Diệp Lăng thông qua cùng phong ma đồ trong lúc đó liên hệ, nhận biết được bên trong ma đồ một trận cười gần thành, đặc biệt truyền ra thần niệm, giận dở, xem trọng hắn, không thể để cho hắn tản thần chạy trốn. Ma Đầu chỉ lo Diệp Lăng đánh đi ma sát khí dạy vô cùng hắc mục châm gai tóc, liền thanh đáp lại: "Tiểu nhân, nhỏ bé định không có nhục sứ vậy." Bất quá cái tên này tiến vào Thủy Phủ bức tranh như cá gặp nước, "Tiểu nhân, nhỏ bé muốn dùng đến hắc mục châm gai tóc ma sát khí, với hắn đại chiến 300 hiệp." Diệp Lăng nghe xong trong lòng tồi gần, hắn từ Tào thị gia tộc tổ truyền ngọc giản bên trong biết được Thủy Phủ bức tranh lai lịch, biết Ma Đầu là năm xưa Vũ Diễm Ma Quân, lưu lại hắc mục châm gai tóc, đơn giản là được tiện nghi còn ra vẻ, muốn dùng ma sát khí đến khôi phục tự thân thôi. Năm đó Tào thị thủy tổ, đối với Thủy Phủ bức tranh cách dùng biết chi không rõ. Nhưng đối với nhất hồn cùng vây nốt hồ diễm ma quân nguyên thần hai chuyện này, vẫn rất có tâm đắc lĩnh hội, tự có chế hắn phương pháp. Diệp Lăng mặt không hề cảm xúc thu hồi phong ma đồ, nên tức hắn, là đám tu sĩ kích động cùng hưng phấn tiếng hoan hô. Ha ha. Diệp đại trưởng lão phủ bảo đánh giết, không chỉ có để yêu tôn trưởng tổ yêu thân tổn hại, liền toàn thân đều chạy không thoát Diệp đại trưởng lão lòng bàn tay. Có thể nói là chinh chiến Đông Hải đệ nhất kỳ công. Thiên đan tiên môn đệ tử kích động đến nói năng lộn xộn, khí khí như cầu vồng. Đối với ánh hỏa thần quang ở ngoài nhóm lớn yêu ngạc nhắm mắt làm ngơ, không lại sợ hãi. U Nguyệt tiên môn nữ đệ tử cũng đều dùng sừng bái ánh mắt nhìn phía Diệp Lăng, nghiêm nhiên coi hắn là làm như đại thành chủ huyền chân tử như thế thần bảo hộ. Còn lại đám tu sĩ cũng là hưng phấn không thôi, phản phất từ quỷ môn quan đi một lượt, lấy tay thêm ngạch sương khánh, nhờ có Diệp tông sư toàn lực làm, đánh giết yêu tôn chứng tổ. Như thế rất tốt, không có hóa hình yêu tôn uy hiếp, chúng ta chỉ cần hướng về tụ linh trận pháp bên trong kéo dài không ngừng truyền vào pháp lực, yêu ngặc quần không cách nào phá tan anh hỏa thần quang. Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu, Lục Băng Lan các loại người, nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống, đối với Diệp Lăng càng là khen không dứt miệng, Lục Băng Lan khẽ mỉm cười nói, bất quá cũng không thể xem thường Chúng ta còn phải phái ra kim đan linh thú hộ giá, bất cứ lúc nào chuẩn bị chống đối yêu ngạc quy mô lớn tập kích, giảm thiểu yêu ngạc tổn đối với ánh hỏa thần quang tương tồn. Diệp Lăng gật gật đầu, rất tán thành. Đại thành chủ liền chân tử lấy phân thân thể chợ thì, cho hắn truyền ra cuối cùng một đạo thân nghiệm, chính là để hắn thay vào đó, chiếm cứ mắt trận vị trí, xuất lĩnh chúng tu mau chống sông ra chúng đây. Đám tu sĩ ở trong cũng chỉ có Diệp Lăng biết được, ánh hỏa thần chỉ nhìn tự ánh sáng lờ lờ, kỳ thực mất đi huyền chân tử phân thân huyết tế, chỉ có thể gắn bó mấy cái canh giờ. Liên Diệp Lăng phất tay phái ra băng điệp, xích hỏa thanh vị báo cùng hai đại ngư yêu. Cuối cùng liền cấp chín cá voi đều bị hắn cực phẩm linh quả hủy lộ, đến anh hỏa thần quang ở ngoài thủ vệ, cùng Nặc Vương xa xa đối lập. Lúc này Nặc Vương, hung tàn ánh mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm Diệp Lăng, rốt cục mở miệng, "Tiểu tử, ngươi giết Đông Hải bảy đại yêu tôn một trong chúng tổ. Mau nhanh trả chúng tổ tàn thân, nếu không thì toàn bộ hải tộc đều sẽ đối địch với ngươi. Đông Hải đại yêu thánh cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Diệp Lăng ở anh hỏa thần quang bên trong, ngạo nghễ mà đứng, tung tiếng cười dài, buồn cười. "Mặc dù ta đem chúng tổ tàn thân thả, toàn bộ Đông Hải yêu tộc thì sẽ không đối địch với ta." Ha ha ha. Loại này lừa người siếp, hướng ba tuổi đứa nhỏ cùng vụng về yêu thú, có lẽ sẽ có hiệu quả. Hống Diệp mỗi người, tính lẩm. Ngạt Vương khí cả người run, giơ lên thiết trượng bình thường cánh tay, trên mặt hiện ra dãy rủa chi sắc. Mắt thấy Diệp Lăng ở ánh hỏa thần quang bên trong khí định thần nhàn, còn lại mấy trăm tu sĩ cũng là từng cái từng cái khí thế như câu đồng, Ngạt Vương thiết trượng cuối cùng không có vung lên xuống, trái lại nắm chặt năm nắm, đấm, hướng về yêu ngặc quần phát sinh lui lại gào thét. Quy 1 chương 574, thịnh tình mời. Chương 574, thịnh tình mời. Nay một đội tuần tra ngũ hành tiên môn đệ tử nhìn thấy mọi người tới rồi vô cùng vui mừng. Đầu lĩnh chính là cái trúc cơ chín tầng Trung niên đạo sĩ, hướng về Diệp Lăng bọn họ đành cái chắp tay. Chư vị đường xa mà đến, một đường khổ cực. Chúng ta đóng giữ Đông Lai đạo thành mang sơn, đang thiếu nhân thủ, các ngươi tới quá tốt rồi. Xem vị đạo hữu này lại mang đến cấp chín linh thú, nói vậy là ngự thú tiên môn cao độ. Trung niên đạo sĩ ánh mắt ngược lại cũng không kém, từ chúng tu duy Diệp Lăng như thiên lôi sai đầu đánh đó dáng vẻ, nhất thời nhìn ra cái này thân mang uy sắc đoạn trưởng sam tu sĩ trẻ tuổi, tuyệt không đơn giản. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, tại hạ thiên đan tiên môn Diệp Lăng, không biết lúc trước chạy tới bảng tiên môn lão tổ cùng chúng cùng môn, cùng với Vũ Nguyệt tiên môn mọi người. Hiện ở nơi nào? U Nguyệt Tiên môn Trần Quế Dung cũng đội vàng nhẹ chút bước tay, vô cùng thân thiết nói, "Đứng đấy, chúng ta nóng lòng cùng cùng môn hội hợp. Đạo huynh thịnh tình mời, thứ chúng ta không thể đáp ứng, tất cả còn phải nghe U Nguyệt Tiên tử sai phái. Cho tới cái khác chúng tán tu, dọc theo đường đi ít nhiều gì luôn có chút cùng chung họa nạn tình. Theo Diệp Lăng không có chịu thiệt, lập tức cũng không có thiếu người tán thành, tương tự từ chối Ngũ Hành Tiên môn tuần tra đệ tử mời, lớn tiếng reo lên. Chúng ta cùng Diệp tông sư đi. Thật vất vả đến Đông Lai đạo, mỗi người thể lực cùng pháp lực tiêu hao quá lớn, vẫn cần tính dưỡng mấy ngày. Nói cho ngươi, Diệp Tông sư, nhưng là Diệt Quá Đông Hải 7 đại yêu tôn Chi Ba, Yêu Tôn Trưởng Tổ. Chúng ta dọc theo con đường này, theo Diệp Tông sư vừa có công lao cũng có khổ lao, dựa vào cái gì không cho chúng ta nghĩ một lát. Đúng. Một đường buồn ba hạ xuống, Diệt Yêu Tôn, lùi ngạc quần, chúng ta lập xuống chiến công hiển hách, không tin các ngươi đi hỏi đại thành chủ Huyền Chân Tử Bản Tôn. Các ngươi đóng giữ Đông Lai đạo thiếu hộ nhân thủ, hay dùng chúng ta gánh trách nhiệm sao? Ngũ Hành Tiên môn tuần tra đệ tử, nghe xong Yêu Tôn Trưởng Tổ ngã xuống, từng cái từng cái diện lộ khiếp sợ chi sắc, hầu như không thể tin được, nhưng nhìn thấy bọn họ nói chắc như đinh đóng cột, lại không khỏi không tin. Trung niên đạo sĩ chỉ lo mọi người có chỗ hiểu lầm, vội vàng cười làm lành biện giải, nguyên lai like các vị đạo hữu lập chiến công nhiệt hách. Yêu tôn Trương tổ quả nhiên ngã xuống. Quá tốt rồi. Trương tổ quả thực là chúng ta thanh mang trên núi dưới áp độc a. Cảm tạ các vị đạo hữu thay chúng ta trừ hại. Đại gia cũng tuyệt đối không nên hiểu lầm, không phải chúng ta cường kéo trắng danh, mà là Đông Lai đạo tình hình trận chiến căng thẳng, ngũ hành, kim cát, huyền cùng linh phủ tứ đại tiên môn lão tổ sớm có ước hẹn, bất luận là phương nào tu sĩ tới rồi trợ giúp, đều muốn đúng lúc gần đây sắp xếp thích đáng co luận là ở đâu bên trong trận trợ chiến, đều là như thế, đều có chiến công lưu kế, linh đan phân phát, còn sẽ an bài động phủ chủ sở. Sau lưng hắn, còn có cái thân mang dáng xanh đạo bảo tuổi trẻ đạo cô, đang hoàng trị trọng nói, không chỉ có như vậy, lão tổ môn thương nghị định, còn để chúng tiên môn đệ tử cùng còn lại các tông môn đệ tử, cùng với bốn quốc tán tu, căn cứ từng người sở trưởng, tùy ý thành lập đội ngũ, không bám vào một khuôn mẫu, chỉ cần là đội ngũ thực lực tổng hợp mạnh mẽ là tốt rồi. Ở đông lai trên đảo, chúng ta là Lãng nô quốc tu sĩ liên minh, cùng chống đỡ Đông Hải yêu tộc, muốn mất bỏ môn hộ gấp nhìn. Các vị cùng chúng ta đóng giữ Thanh Mang Sơn, vừa đến có thể chữa thương tính dưỡng, thứ hai cũng coi như là theo liên minh chi lệnh, tương tự có thể thu hoạch Đông Hải yêu tu, thu được chiến công. Đám tu sĩ bình tĩnh, như dược cốc tông chủ Triệu Nguyên Thật, Nam Thánh tông chủ Đường Hùng bọn họ như vậy tông môn tu sĩ, còn có các nơi đến tu tiên gia tộc tu sĩ, cùng với tán tu, đối với này cũng không có dị nghị. Mai Chân Quế giơ các nàng nhưng mày liễu nhắn lại, kiên trì nói, chúng ta muốn gặp tiên tử. Nghe theo tiên tử sắp xếp, nói mau, U Nguyệt cùng môn đi nơi nào? Trung Nguyên đạo tuật không thể làm gì nói, chúng ta cũng không có thấy tận mắt đến. Chỉ là nghe nói Thiên Đan Tiên môn lão tổ cùng U Nguyệt Tiên môn lão tổ là người, đi tới Đông Lai trên đảo Lai Dương Thành, truyền tống đến các nơi, phân tán ra đến, dung nhập vào các nơi kích chiến bên trong. Còn hai vị tiên môn lão tổ sao, cũng không phải trấn thủ một phương, mà là phải tùy thời ứng đối Đông Hải yêu tôn, hành tung bất định, chúng ta tiểu tu thì lại làm sao biết được. Trần Quế Dung vừa nghe thật bất thiết khí, nguyên lai bọn họ cũng không biết, lần này theo tới U Nguyệt Tiên môn nữ tu môn đều không có chú ý, từng cái từng cái không tự chủ được nhìn phía Thiên Đan Tiên môn đại trưởng lão Diệp Lăng. Diệp tông sư, chúng ta nhất thời không tìm được cùng môn, cũng không biết nên đi nơi nào. Tạm thời nghe ngài. Thiên Đan Tiên môn đệ tử càng không cần phải nói, tự nhiên là nghe theo đại trưởng lão hiệu lệnh. Mắt thấy nhiều người như vậy đều nhìn về phía mình, Diệp Lăng khẽ mỉm cười, đến đâu thì hay đến đó, chúng ta là đến trợ giúp, cần gì phải chọn vị kiếm xấu. Thanh Như mấy vị này đạo hữu nói, hướng bỏ đi môn hộ gấp nhìn, cùng chống Đa yêu tộc. Đại gia tạm thời ở Thanh Mang trên núi đóng giữ, tu thân dưỡng tính, chờ thể lực cùng pháp lực hồi phục được rồi, liền có thể ra chiến trường, cùng yêu tộc chấm dứt. Mọi người nghe xong gật đầu liên tục, lúc này đồng ý. Trung niên đạo sĩ lại hỉ, vẫn là Diệp đại trưởng lão thông minh đại nghĩa, chứ vị yên tâm. Thanh mang trên núi Động Phủ Độ rất rộng rãi, mau mau cho mời. Quy 1 chương 575, Đông Lai đạo thủy chúc phong. Chương 575, Đông Lai đạo thủy chúc phong. Ngũ hành tiên môn đạo sĩ đạo cô dẫn mọi người thẳng đến Đông Lai đạo, trên đảo Thanh Mang Sơn kéo dài nặng nề rậm, thật giống như là một tòa tấm bình phong thiên nhiên, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, dễ dàng cho chống đối Đông Hải yêu tu quá nhiều. Chú thủ tại chỗ này có đem gần một nửa là ngũ hành tiên môn tu sĩ, mà ngũ hành tiên môn am hiểu các hệ đạo thuật, các đời tiên môn lão tổ đều là nói môn bên trong người, môn dưới đệ tử cũng lấy đạo sĩ, pháp sư làm chủ, mặc dù có cá biệt không vạn nuôi tộc không được đảm bảo, cũng là Ngũ Hành Tiên môn tộc ra đệ tử. Diệp Lăng mặc dù đối với Ngũ Hành Tiên môn có hiểu biết, cũng không có thiếu giao tập, như Phong Tiểu Chấn bắt ngự hư tông, chính là lệ thuộc vào Ngũ Hành Tiên môn quản thúc tông môn, hắn còn từng ở đô thành phố trợ được Ngũ Hành Tiên môn lão tổ tặng cho cấp cao thủy ấn thuật, thậm chí ngay cả Tào thị thủy tổ cùng đời trước Ngũ Hành Tiên môn lão tổ, cùng U Diễm ma quân tranh cấp thủy phủ bức tranh bực này không muốn người biết bí ẩn, cũng cũng biết. Thế nhưng dù vậy, Diệp Lăng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy Ngũ Hành Tiên môn đệ tử, đâu đâu cũng có bắt quái đạo bảo cùng dáng xanh đạo bảo bóng người, có thể thấy được Ngũ Hành Tiên môn gốc gác thâm hậu, đạo pháp bắt nguồn từ xa xưa. Cùng Diệp Lăng đồng thời đến đám tu sĩ ở trong, cao hứng nhất phải kể tới Táo Chân, cùng Ngũ Hành Tiên môn ngọn nguồn thăm hậu, lôi kéo tiểu đạo cô tay hỏi cái này hỏi cái kia, gặp người liền cứ gọi sư huynh sư tỷ, tháng được thanh mang trên núi chúng Ngũ Hành Tiên môn đệ tử hào cảm, thậm chí còn vì chính mình tranh thủ đến tiến vào trụ thanh mang sơn ly cùng cơ hội. Cho tới những người khác đều ở đạo sĩ, đạo cô môn dẫn dắt đi, phân tán đến thanh mang sơn các nơi lập phủ. Diệp Lăng vô ý hiểu Triệu Thiên Đan tiên môn chúng tu không phải ở cùng nhau không thể, tùy ý mỗi người bọn họ lựa chọn động phủ nơi ở liền mục cẩm vi đều ỷ vào là gan hướng về Lương Ngọc Châu tố cáo giả. Đi theo Trần Quế Dung các nàng trước đây bọn tỷ muội ở tại một chỗ. Diệp Lăng chỉ muốn tu thập phong ma đồ bên trong ma đầu hữu diễm ma quân, tận kiếm u u tính nơi đi. Lục Băng Lan thấy Thanh Mang Sơn xanh uống tươi tốt, kéo dài không ngừng, không có tuyết trắng mênh mang băng sơn núi băng, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, cũng yêu thích hữu tính địa phương. Vương Thế Nguyên đối với ở nơi nào cũng không đáng kể, chỉ có Lương Ngọc Châu nhưng đối với này cực kỳ soi mói, cuối cùng bay tới Thanh Mang Sơn Thúy Trúc phòng, Lương Ngọc Châu sáng mắt lên, vui vẻ nói, liền nơi này rồi. Các ngươi xem, nơi đây cực kỳ giống chúng ta Thiên Đàn Tiên môn Đông Trúc Linh Sơn. Diệp Lăng cùng Lục Băng Lan không hẹn mà cùng gật gật đầu. Ừ. Phong trên đóng giữ tu sĩ không nhiều, là cái ưu tính nơi đến tốt đẹp. Liền bốn người hạ xuống anh kiếm, ở Thủy Trúc Phong chọn động phủ, Diệp Lăng thấy bọn họ đều lựa chọn đỉnh núi động phủ sau, hắn nhưng chết hướng về giữa sơn núi, tìm một chỗ không ai trụ tịch động. Vương Thế Nguyên lắc đầu than thở, ta người sư đệ này, sinh tính quái lạ, không muốn cùng người cùng ở ngay khi đỉnh núi, lẫn nhau có thể triều ứng lẫn nhau thật tốt, hắn ngược lại tốt, cố ý đi tới giữa sơn núi. Lương Ngọc Châu thản nhiên nói, sư minh cũng không kém nhiều. Ta cùng lục sư muội muốn đạt tọa khôi phục, làm phiền sư minh ở bên ngoài đầu vì chúng ta hộ pháp. Mà Diệp Lăng ở giữa sườn núi thạch động liền so với bọn họ cẩn thận hơn nhiều, chu vi bố trí xuống cấm chế trận pháp, tiến vào động lại mở ra đá của trận bản, tất cả phòng hộ đều sắp xếp thỏa đáng sau khi, Diệp Lăng lúc này mới đánh ra thủy phủ bức tranh phong ma đồ. Liền thấy toàn bộ thủy phủ trong bức tranh, có một nửa thủy vực bị hắc mục châm gài tóc ma sát khí nhuộm thành màu sắc, một cái nho nhỏ bạch tộc ở hạt thủy bên trong giấy rửa, sông khắp trái phải, nhưng thủy trung có ma sát khí vần quanh, mơ hồ truyền ra ma đầu dữ tận tiếng cười. Tiểu bạch tộc, cuộc ngươi làm một đời yêu tồn chứng tổ, đụng tới lão tử, kết cục cũng chỉ đến như thế. La Long cũng đến gọi lại, La Hổ cũng đến đang nằm. Ha ha ha. Quy 1 chương 576, hữu diễm ma quân. Chương 576, hữu diễm ma quân. Yêu Tôn chương tổ tàn thần nhìn qua cực kỳ suy yếu, ở thủy phủ bức tranh trong thủy vực, bị ma đầu thôi thúc ma sát khí ba phủ, càng là thoi thót. Ma đầu đắc ý phi phàm, không chút nào lưu ý đến sát tinh chủ dĩ nhiên mở ra phong ma đồ, vẫn ở tung tiếng cười dài, ha ha. Đã rất lâu không có cảm nhận được niệm ép cùng cấp khoái ý. Vậy mà đang lúc này, Diệp Lăng nắm lấy bức tranh quyển sách, đi đến truyền vào một chút pháp lực, từ trái sang phải run lên lạc phong ma đồ, ma sát khí nồng nặng hắc mục châm gảy tóc nhất thời thoát ly ma đầu khống chế xôi nổi với bức tranh bên trên. Ma đầu giật nảy cả mình, không biết sát tinh chủ sao biết được phong ma đồ sử dụng phương pháp. Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Sát thực có rất lâu, ngươi bị phong ma đồ phong ấn 300 năm, còn ở bản mặt chủ nhân trước dạ vừa ngây ngốc. Tiểu nhân, nhỏ bé không có. Tiểu nhân, nhỏ bé sao dám lựa gạt chủ nhân? Ma đầu này cả kinh không phải chuyện nhỏ, trong lời nói lo sợ tắt mép mặt mày, chỉ cảm thấy hôm nay sát tinh chủ phảng phất nhìn thấu hắn tất cả." Diệp Lăng ánh mắt dần chuyển lạnh lẽo, âm thanh càng là lạnh giá thấu xương, "Ứu Diễm Ma Quân, ngươi còn muốn trang tới khi nào?" Ma đầu kích linh linh dùng mình một cái, tâm trạng ngưng ngắc, Nguyên lai sát tinh chủ tử lâu mộ thanh nội tình của hắn, liền khống chế phong ma đồ thủ pháp đều hợp được, này làm hắn như rơi xuống vực sâu, kinh sợ đến mức một lát đều nói không ra lời. Cuối cùng ma đầu làm ho khan vài tiếng, lắp ba lắp bắp nói, "Về, hồi bẩm chủ nhân." Ngày xưa ru diễm ma quân, từ lâu bị trở thành họa bên trong tàn thần, dựa vào không nhiều nguyên thần tinh hoa kéo dài hơi tàn. "Tiểu nhân, nhỏ bé trước đây không muốn hướng về chủ nhân thổ lộ kiếp trước chân thân, chỉ vì kết cục quá mức bi thảm, nói chi vô ích, đồ nhạ bự viện." Ai? "Tiểu nhân" nhỏ bé xác thực từng được sương ú giẫm ma quân, danh chấn một phương, bây giờ chỉ là một cái cô hồn dã quỷ tự ma đầu thôi, khẩn xin chủ nhân lượng giải. Diệp Lăng một trận cười gằn, trực đem ma đầu dọa cả người run, liền yêu tôn trường tổ tản thần cũng không kịp nhớ trấn áp. Đột nhiên, Diệp Lăng mặt sắt chìm xuống, bước người ánh mắt cũng bộc ra ác liệt sắc cơ. Âm thanh lạnh lẽo âm trầm, ngươi giấu ở thủy phủ trong bức tranh 300 năm, có thể từng nghĩ tới, đoan sát thủy phủ bức tranh chủ nhân, lại thời ánh mặt trời. Ma đầu dọa đến nơm nớp lo sợ, biết rõ này sát tinh chủ đừng xem tụi không lớn lắm, tâm trí như yêu, khó có thể hồ làm, liền hắn vội vàng bệ dạ giải. Nói thẳng cho biết, chủ nhân có chỗ không biết, năm đó tiểu nhân nhỏ bé sắt thực có ý đó, bất đắc dĩ từ khi bị ngày đó giết tính tạm nhiếp hơn sau, liền vây ở phong ma đồ kỳ dị lực lượng ở trong, dù như thế nào đều không thể chứng ra, chớ nói chi là đoạt sắt rồi. Nếu không, tiên có cái kia tính tạm mạng sống, càng không cần phải nói, cuối cùng càng để hắn an độ đời này, chết già. Diệp Lăng nghe ma đầu nói nghiến răng nghiến lợi, loại này một ngày hai cửu, Tam Sơn tứ hải hận, ghi lòng tạc dạ, tự nhiên lưu lộ mà ra, không giống dạ bộ. Bất quá Diệp Lăng vẫn như cũ có chút không tin, không lạnh không nhạt thử dò xét nói, "Tôi Mặc dù như lời ngươi nói, nếu bản chủ nhân cho ngươi cung cấp thì thân, ngươi có thể nguyện đi ra, phụ tá bản chủ. Ma đầu đầu tiên làm một trận mừng như điên, sau đó nhận ra được Diệp Lăng như trước là mặt không hề cảm xúc, thật là không biết hắn đánh ý định gì, không khỏi lo sợ bất an phòng đó lên, cẩn thận nói, khà khà, đa tại chủ nhân một fan ý tốt, chỉ là tiểu nhân nhỏ bé ở phong ma đồ bên trong ở lâu rồi, liền tàn thần đều không thể tụ tập ở một chỗ, căn bản chưa hề đi ra biện pháp. Tinh nguyệt ở phong ma đồ bên trong, là chủ nhân bảy miêu tính kế. Tuy rằng tiểu nhân nhỏ bé đối với nơi quốc nơi cũng không phải rất quen, nhưng chung quy là tu đạo mấy trăm năm ma đầu không phải tiểu nhân, nhỏ bé tự thổi, đối với tu tiên giới hiểu biết vẫn là huyền bác, kiến thức cũng là rất có kiến giải, kha kha. Diệp Lăng sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, thế nhưng ma đầu trong giọng nói, tựa hồ có hiểu ra, thầm nghĩ trong lòng, không trách cho tới nay, thủy phủ trong bức tranh ma đầu mặc ảnh rất nhạn, cùng thủy vực một thể, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm, nói vậy là năm rộng tháng dài, ma đầu tản thần bất tri bất giác hòa vào thủy phủ trong bức tranh. Cứ theo đà này, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ ở trong lúc lơ đãng, bị trở thành thủy phủ bức tranh món trí bảo này khí linh. Bất quá nghe ma đầu lần này bàn luận trên trời dưới biển, tựa hồ 300 năm qua Hắn vẫn không có nhận ra được chính mình tình cảnh. Đường cục giảm mê, người bên ngoài rõ ràng thành đáng thế vậy. Liên Diệp lăng tiến thêm một bước nữa thăm dò, thản nhiên nói, như bạn chủ nhân có biện pháp để ngươi đi ra, ngươi vẫn là không muốn. Nếu như mặc sát một bộ thích hợp thì thân, chúng tu, lấy thiên tư của ngươi, dù cho từ luyện khí kỳ tu luyện lên, cũng so với ở tại phong ma đồ bên trong tầng a. Đến hiện tại, ma đầu càng nghe sát tinh chủ người ngự khí biến càng cùng hoãn, hắn liền càng ngày càng cảm thấy sợ hãi cùng không thể tin tưởng, vội vàng hồi bẩm nói, "Không không, mặc dù có thể đi ra ngoài, tiểu nhân nhỏ bé cũng không muốn. Bởi vì tiểu nhân nhỏ bé phát hiện, chốn ở này phong ma đồ bên trong, tuổi thọ sẽ không đột tuyệt. Tiểu nhân, nhỏ bé lẻ ra ở 200 năm trước, liền tuổi thọ sắp tới, kết quả vẫn không chết, ha ha. Tiểu nhân, nhỏ bé muốn ở phong ma đồ bên trong vẫn ở lại, căn loại, chờ, năm xưa những kẻ đáng ghét đối thủ cũng chết rồi, tiểu nhân, nhỏ bé trở ra cũng không mần a. Quy 1 chương 577, mà diễn thuật. Chương 577, mà diễn thuật. Diệp Lăng nghe xong hơi run run, nguyên lai u diễm ma quân nguyên thần vây ở phong ma đồ bên trong, có thể tránh sinh tử, tránh được luân hồi, còn có thể tránh né kẻ thù, nhưng hắn vị thế chả giá cao chính là bất tri bất giác, từ từ bị trở thành phong ma đồ khí linh. Muốn đến nơi này, Diệp Lăng nhìn về phía phong ma đồ bên trong ma đầu mặc ảnh, chàng ngập đồng tình cùng thương hại, lại nhặt nói, xem ra thủy phụ bức tranh phong ma đồ, đúng là kiện hi thế hiếm thấy chí bảo. Ngươi vốn là nguyên anh ma tu, khi còn sống đối thủ cũ trên thế gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, 300 năm qua đi, nói vậy đã có người tuổi thọ tiêu hao hết, một với thiên đạo luân hồi. Nhưng mà Diệp Lăng đồng tình cùng thương hại chi sắc, rơi vào ma đầu trong mắt, hiển nhiên thành đối với hắn rất lớn chà phúng, khiến cho ma đầu càng không thể tin được, thầm nghĩ trong lòng, này sát tính lại sao biến tốt bụng như vậy? trong đó tất có nhu đồ. Không thể không phòng a, ta chỉ kiếm chút không quan trọng chuyện cũ năm xưa nói với hắn, lượng hắn tuổi còn trẻ, tu vi lại yếu, cho hắn biết biết bản ma năm đó quét thảo phong vân chuyện cũ, cũng là thật. Liên ma đầu hướng giọng một cái, thật giống như một bài học van bố ông lão, chậm rãi mà nói, liền trong lời nói đều tràn ngập vô thượng uy nghiêm, bản ma cũng không phải nô quốc tu sĩ, mà là sinh ra với tới gần hỏa rất nơi thập vạn đại sơn. Nhớ lúc đầu, bản ma uy danh hiển hách, danh trấn một phương, liền hỏa rất nơi các tộc vô công, rất công, cũng phải lễ mời ta ba phần. Càng không cần phải nói là nô quốc tu tiên giới tiên môn lão tổ, nghe được bản ma giá lâm, chỉ có đóng lại đại trận Hồ Sơn, thủ thủ phân nhi. Diệp Lăng nghe hắn càng thôi càng kỳ cục, trầm giọng một khắc, cười lạnh nói, "Hồ nói phét lác gì thế? Năm đó ngươi đến nô quốc là tị nạn chứ? Đi ngang qua Tây Về Sơn, cướp giật thủy phủ Bắc Tranh, không ao ước sẽ cùng ngũ hành tiên môn lão tổ đánh cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng tản tạc nguyên thần, bị Kim Đăng Kỳ Tảo thị thủy tổ thu hút thủy phủ Bắc Tranh, thành bây giờ phong ma đồ." Kha kha, ngươi những kia hùng đồ bá nghiệp, nô quốc điển tịch trên nhưng có ghi chép, thế nhưng dưới cái nhìn của ta, cũng chỉ đến như thế như vậy. Bản chủ nhân thiếu kiên nhẫn nghe ngươi nói quá, vẫn là nói một chút, ngươi am hiểu ma diễm thuật là chuyện gì xảy ra? Ma Đầu trầm mặc nửa ngày, không biết là tự thương hại thân thế, nhớ năm đó uy danh hiển hách vũ diễm ma quân, càng rơi vào hiện tại như vậy kết cục bi thảm, vẫn là ở tính toán cái gì. Cuối cùng, Ma Đầu thấy Diệp Lăng hai hàng lông mày mịt mờ, không khỏi trong lòng phát lạnh, đột vàng mở miệng, mất hết cả hùng nói, "Hồi bẩm chủ nhân, tiểu nhân, nhỏ bé ma diễm thuật không đáng nhắc đến, chủ nhân không học cũng được. Còn xin chủ nhân tứ còn nhỏ hắc một chân giai tộc, nhờ vào đó kinh sợ yêu tôn trưởng tổ tản thần, miễn cho bị nó trấn đoạt." Diệp Lăng liếc mắt một cái thủy phụ trong bức tranh, thoi thóp tiểu bệ tộc, lại nhìn một chút trong tay ma sát khí nồng đậm hắc mộc châm gai tóc, cố ý làm bộ xem thường nói, yêu tôn trương tổ tàn thận, đã vô cùng suy yếu, giữ lại nó còn có tác dụng nơi. Tên này hắc mộc châm gai tóc không đáng cái gì, ngươi là sợ ta tu luyện ma diễm thuật trong quá trình, tiêu hao mặt trên ma sát khí chứ? Khà khà, nói cho ngươi, bản chủ nhân tự có biện pháp làm đến lượng lớn ma sát khí, có thể cùng ngươi nguyên thần khôi phục. Ma đầu thấy sát tinh chủ một chút liền nhìn thấu dụng ý của hắn, không khỏi vừa sợ vừa nghi, không biết Diệp Lăng hứa hẹn có phải là thật hay không. Sau đó lại nghe Diệp Lăng rất không đáng kể tiếp tục nói, cho tới ma diễm thuật, bản chủ nhân sẽ không ép buộc ngươi truyền thụ. Nhưng ngươi phải biết, đã như thế, bỏ mất thất truyền đã lâu ma diễm thuật, lại hiện ra dưới ánh mặt trời cơ hội. Dẫn đến rất nhiều ma cung ma môn, tu luyện ma hỏa, đánh vượt xa năm đó Vũ Diễm Lao ma ma diễm cơ hiệu, lửa đổi lấy tiếng. Ma đầu nghe đến đó, cũng không còn cách nào trấn định, thường hực giận giữ, cái gì? Dĩ nhiên có việc này. Hiện nay ma tu, quả thực là ngông cuồng cực điểm. Diệp Lăng trong lòng cười thầm, đẩy ba trợ lan, làm như có thật gật đầu đáp, ngươi hấp thu quá tử mạc phiến chủ nhân. Tiểu ma nữ Tô thải doanh chi phụ, có người nói chính là Ma Diễm cung chi chủ, cũng ở thập vạn đại sơn phủ cận triều tu môn người đệ tử, truyền thừa Ma Diễm chi đạo. Không tin ngươi có thể hỏi ta thị nữ Hồng Đường các loại, chờ, ngươi, cấp nàng chính là Ma Diễm cung tứ đại đệ tử, ta xem qua các nàng sử dụng ma hỏa, có thể nói nhất tuyệt. Diệp Lăng nói có mũi có mắt, thậm chí còn đem Hồng Đường sở học Ma Diễm, xem nhỏ vẽ hổ, ra dáng khoa tay triển khai một lần, muốn nhiều khuyết đại có bao nhiêu khuyết đại, trực đem ma đầu tức giận giận sôi lên, cả giận nói: "Điều này cũng gọi Ma Diễm? Khí sát ta vậy? Ma Diễm cung chủ, cái kia họ Tô tiểu bối, dám ở bản Ma tổ" Truyền thụ bực này hài đồng siếp, ta có thể truyền dạy cho ngươi chân chính ma diễm, nhưng có một cái, nhất định phải đáp ứng ở ma diễm đại thành sau, thế bản ma bưng xảo huyết của hắn. Quy 1 chương 578, bài thiếp. Chương 578, bài thiếp. Diệp Lăng đánh ra một khối trống không ngọc giản, ném vào thủy phủ trong bức tranh, rất khẳng định nói, hồng đường bốn nữ cùng ma diễm cung chủ có diệt tập mối thù, ta từng đã đáp ứng trợ các nàng báo thù, tự nhiên sẽ diệt đi ma diễm cùng. Ngươi đem ma diễm thuật sao chép ở khối này ngọc đơn giản, chờ bảng chủ nhân học thành sau khi, định giáo này thuật trực rực rỡ hào quang. Diệp Lăng ở tiên môn điện tịch bên trong Trừng thấy Úy Diễm Ma Quân truyền thuyết, biết ma đầu đáng tự hào nhất chính là ma hỏa tu luyện tới đăng phong tạo cực hữu ma diễm. Trờ đến thủy phủ bức tranh ánh sáng lóe lên, ngọc giản nổi lên mặt nước, sôi nổi với bức tranh bên trên, Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, rõ ràng là luyện chế ma diễm bí thuật, vật hái hai loại không giống ma sát khí, nung nấu vì là tự thân ma hỏa, thành cựu trụ cột nhất một Úy Ma Diễm. Ma đầu không khỏi đắc ý nói, đây là là ma diễm nhập môn phương pháp, khắc một châm gài tóc ma sát khí có thể dùng, ngoài ra, cần lại tìm mặt khác một loại ma vật, nung nấu ma khí, theo bí pháp dung hợp, có thể luyện chế thành thuộc vệ mình ma diễm. Ngày xưa bản ma thập vạn đại sơn, dựa vào chính là đối với hỏa chi bản nguyên càng lộ, thôi diễn ra ma diễm thuật. Từ một tu đến cửu u ma diễm, đường phải đi còn rất dài, tiêu hao ma sát khí sẽ càng ngày càng nhiều, chủng loại cũng sẽ càng ngày càng phức tạp. Ma đầu nói chuyện đến hắn ma diễm thuật, dường như biến thành người khác giống như vậy, nghiêm nghiêm một phái tông chủ, ma đạo tự phách, từ phong ma đồ bên trong truyền ra thần thức truyền âm, cũng là uy nghiêm mà lại cao thâm khó dò. Thế nhưng ở thoáng qua trong lúc đó, ma đầu cười khan mấy tiếng, lại khôi phục bản sắc, ngượng ngùng nói, chủ nhân như phải tìm ma vật. Có thể trước tiên từ yêu thú mang vào hung sát yêu khí trên bắt tay, bắt mấy con hung hang yêu thú. Kha kha, đến thời điểm có thể đừng quên phân tiểu nhân, nhỏ bé một ít, tiểu nhân, nhỏ bé không chỉ có muốn là chủ nhân trấn áp yêu tôn trường tổ tàn thần, còn muốn đàn tình kiệt lực là chủ nhân sao chép cao cấp hơn 2 u ma diễm, 3 u ma diễm. Nay đều thiếu không được lượng lớn ma sát khí tầm bổ. Diệp Lăng không tỏ rõ ý kiến, khép lại phong ma đồ, tức khắc đi ra độc phủ, triệu hắn đến đóng tại Thú Trúc Phong giữa sườn núi cấp 7 băng điệp, phân phó nói: "Đi, thay ta đi Đông Hải chảo năm con mang vào có hung sát yêu khí động vật biển, mặc khác, đem mấy túi cực phẩm linh quả đều cầm." Mỗi ngày đúng hạn đút cho ở phủ cận hải vực tới lui tuần tra cấp 9 cá voi. Băng Điệp đồng ý, đang muốn vô điệp dự hướng về bên dưới ngọn núi bay đi, chợt thấy một cái đầu sơ du tiên kế tiểu đạo đồng, thở hổn hộc chạy như bay đến, trong tay nâng một tấm bài thiếp, rồi lại suýt nữa bị Băng Điệp vỗ lên băng phong dư thế quăng ngã, cũng "Xin hỏi đạo huynh, nơi này nhưng là Diệp tông sư đệ phủ." Tiểu Đạo đồng nghi ngờ không thôi nhìn một chút Băng Điệp, lại xem xét nhìn nằm nhòe động phủ môn khẩu tám nắng xích hỏa thanh vi báo, cuối cùng dùng hỏi dò ánh mắt nhìn phía đứng chắp tay Diệp Lăng. Tiểu đạo đồng là cái thân mang nguyên sắc đoạn trường sam tu sĩ trẻ tuổi, thấy thế nào cũng với hắn trong ấn tượng tông sư luyện đan hình tượng không hợp, còn nói là Diệp tông sư dư đồng. Diệp Lăng lạnh lẹnh nhặt nói, ta chính là Diệp Lăng. Tiểu đạo đồng sửng sốt, đến nửa ngày mới phản ứng được, vội vàng cho Diệp Lăng quỳ xuống dập đầu, hai tay phụng trên vai thiếp, cùng kính dị thường nói, tông sư ở trên, thứ tiểu đồng có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Tiểu Đồng phụng sư tổ chi mệnh, đến đây đầu thiếp. Sư tổ nói hắn ngưỡng mộ đã lâu Diệp tông sư đại danh, muốn cầu vừa thấy, hiện tại ngay khi thú trúc phòng dưới. Không chỉ có Diệp Lăng nghe xong hơi run run, băng điệp cũng rất kinh ngạc. Liên Sích Họa Thanh Vi báo đều dựng thẳng lên lốt hai, trợn tròn báo mắt thấy bài thiếp. Diệp Lăng tiếp nhận bài thiếp vừa nhìn, nhìn tới diện chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, cuối cùng ký tên Ngũ Hành Tiên môn trưởng lão, La Hành dâng lên. "Ha ha, hiếm thấy Ngũ Hành Tiên môn trưởng lão đại giá quang lâm, rồi lại lễ độ như thế, xin mời." Diệp Lăng vất tay mệnh tiểu đạo đồng nhanh đi chuẩn bị, sau đó lại cho băng điệp truyền ra một đạo thần niệm, mệnh nàng trước tiên lên đỉnh núi, đi gọi đến cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu đến giữa sườn núi chờ trận, thản nhiên nói, "Ngũ Hành này tiên môn La Hành, hơn nữa là muốn cầu cạnh ta, nhưng cũng không thể không để phỏng, nơi này dù sao địa bản của người ta." cần phải tăng phái người tay phòng bị. Quy 1 chương 579, Cầu Đan. Chương 579, Cầu Đan. Bang Diệp đi không lâu lắm, Cá Neo lão yêu cùng Thanh Hắc Ngư yêu cùng Cản Buồn giữa sơn núi, cùng Diệp Lăng hội hợp, chúng nó nghe nói có ngũ hành tiên môn Kim Đan trưởng lão bái phỏng, cũng là hơi cảm kinh ngạc. Cá Neo lão yêu tay niệm ngư cần, khẩn nhìn chằm chằm bên dưới ngọn núi, chợt thấy một cái thân mang huyền sắc đà bảo, hắc phát đồng nhan lão đạo, theo sơn đạo 10 bậc mà lên, nhìn như cũng không lạ kỳ, nhưng trong lúc mơ hồ cho nó mang đến một luồng linh áp. Cá Neo lão yêu nhíu mày, cho Diệp Lăng truyền ra thần niệm, "Tôn chủ, người này Kim Đan hậu kỳ" Bất luận tu vi vẫn là thực lực, đều không thể khinh thường. Diệp Lăng Khế bước cẩm, vừa không có hàng giai mãng nên, cũng không có quá mức bất cần, chỉ là rất bình thản đứng lặng ở động phủ môn trước, đón gión đuối, trên mặt xem không ra bất kỳ hỉ nộ chi sắc đến. Các hạ chính là La Hành La đạo trưởng? Không biết đạo trưởng này đến, có gì chỉ giáo? Diệp Lăng trùng lao đạo chấp tay, mà không hề cảm xúc nói. Tuy rằng hắn chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, sai người ta có tới một cảnh giới lớn, nhưng tông sư luyện đan cùng tiên đan tiên môn đại trưởng lão thân phận bại ở đây, đủ để cùng La Hành cái này ngũ hành tiên môn trưởng lão ngang hàng luận giao. La Hành cười ha ha. Đơn trưởng đánh chắp tay đáp lễ, nhìn qua Bình Dị gần tối, vô cùng hòa ái, trước kia người biết Diệp Tông sư đường xa phong trần tới rồi đông lai đạo trợ giúp, lại quang hang bần đạo đóng giữ nơi, ta ngũ hành tiên môn trên dưới, rất gì cảm vinh hạnh. Rồi lại chỉ lo quấy nhiễu Diệp Tông sư thanh tu, vì lẽ đó vẫn chưa dám đánh giảo, chỉ phái tiểu đồng ở dưới chân núi chờ đợi Diệp Tông sư xuất quan. Ha ha, bần đạo vô sự không lên điện tam bảo, kim có cái yêu cầu quá đáng, muốn hướng về Diệp Tông sư ngay mà mời. Diệp Lăng nghe hắn nói vô cùng thích khí, căn bản không có lựa phần kim đan lão quái cái giá, liền gật đầu một cái nói, đạo trưởng xin mời giảng. La hành từ trong túi chứa đồ đánh ra một đống linh thảo, trôi nổi ở giữa không trung, để Diệp Lăng xem qua, Vân Đạo Tố hỉ ngay thẳng, liền không cùng Diệp Tông sư khách khí, Vân Đạo là đến xin mời Diệp Tông sư luyện đan. Gần đây bần đạo thu thập không ít cấp 9 linh thảo, muốn luyện chế mấy bình cấp 9 phần dược hoàn, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Diệp Tông sư có năng lực này, bảo đảm hơi cao thành đạt lượng. Thú lao dễ bản, không biết Diệp Tông sư rảnh rỗi hay không. Diệp Lăng nhìn thấy trong đó hai vị quý giá dược tài, la hắn ở Ngô thủ đô thành phố chợ cũng không có siêu tập đến, không khỏi trong lòng hơi động, như trước là thần sắc bất biến gật đầu đáp lại nói, "Ừm, ngươi nắm giữ linh thảo số lượng có thể luyện chế ra 3 bình cấp 9 thượng phẩm phân dược hoàn, bất quá quá trình luyện chế sẽ khá phí công phu, đánh đổi không nhỏ, cái này thủ lão sao?" La lão nói vừa nghe có thể luyện ra 3 bình, vừa sa dự liệu của hắn. Hắn đã từng hỏi ngũ hành tiên môn duy nhất bậc thầy luyện đan, nói nhiều lắm có thể luyện chế một bình, bây giờ gấp 3 ở đây, có thể nào không làm hắn tâm hoa đọa độ. "Dễ bàn, dễ bàn. Bần đạo linh thạch không kém, cấp 6 pháp bảo ngược lại cũng có mấy thứ, không biết Diệp tông sư cần muốn cái gì?" Chỉ để ý mà miệng. "Định không giáo Diệp tông sư hoảnh phí công phu." Diệp Lăng cười nói, nhưng từ đó, Diệp Mộ không thiếu Đạo trưởng tu thập dược tài đến luận chế phần giáp hoàn, nói vậy hệ lửa cùng hệ kim hai loại đạo thuật đều vô cùng tinh trạng. Diệp Mộ muốn chính là đạo trưởng bình sinh sở học, hai hệ đạo thuật bí pháp ngọc giản, cũng chính là quý tiên môn bí mật bất truyền. La lão nói ngẩn ra, vội vàng hoàn nhìn trái nhìn phải, thấy thú trúc phong giữa sườn núi trên, ngoại trừ Diệp Lăng cùng hắn linh thú, chính là tùy tùng chính mình tiểu đạo động, lúc này mới yên lòng lại, rất khẳng định nói, có thể. Việc này trời mới biết, ngươi biết ta biết, chớ hướng người ngoài nói vậy. Nói, La lão nói từ trong bao chữ vật mò ra hai khối ngọc giản, vội vã suýt cho Diệp Lăng Sau đó La lão nói vừa tản nhận chừng một chút bên người tiểu đặc đồng, do hắn run lẩy bẩy, vội vàng thể xin thể, trực nói mình chẳng có cái gì cả nghe được, chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Bên này cá neo lão yêu cùng thanh hắc nữ yêu, tự nhiên cũng là nhắm mắt làm ngơ, chỉ làm không gặp, ngửa đầu ngóng nhìn trên trời phù vân. Diệp Lăng dùng thần thức đảo qua này hai khối ngọc giản, một khối là cấp cao hệ lửa đạo thuật, tiếp họa phân quyết, còn có một khối ghi chép phi kiếm hệ kim chiêu pháp, xuyên vân kiếm khí. Diệp Lăng thu hồi hai khối ngọc giản, tất cả đều vui lòng nhận, thừa công đạo trưởng đem tặng, mặc khác, vẫn cần đạo trưởng cho ta làm đến một ít ma khí nồng nặc độ vận. Hóa Ma đạo pháp bảo pháp khí, hóa không thần sát sát yêu thú yêu khí, làm hết sức nhiều làm chút đến. Ta muốn dùng đến tế luyện một tòa đặc thù lò luyện đan, như vậy cho ngươi luyện chế phần giấc hoàn, cũng sẽ nhanh hơn một ít. Quy một chương 580, không có công không nhật lục. Chương 580, không có công không nhật lục. La lão nói không có suy nghĩ nhiều, tin là thật, ha ha cười nói, không có vấn đề. Bần đạo tự học nói tới nay, từng tao ngộ ma đạo tu sĩ không phải số ít, đoạt được ma đạo pháp bảo cũng có một chút, chỉ là niên đại xa xưa, ma sát khí không còn nữa năm đó cường thịnh, không biết hợp dụng hay không. Nếu như không đủ Bần đạo tự mình đi đông hải săn bắn yêu, thu thập hung sát yêu khí. Đang khi nói chuyện, La Hành lại từ trong túi chứa đồ đào mò được ngày, rốt cuộc tìm được trang bị ma đạo pháp bảo tối vài, ào ào hướng về trên đất đổ ra, có tới hơn 10 kiện, từ cấp 3 đến cấp 8 không giống nhau, có dĩ nhiên là tản tạ không thể tạ, không thể lại dụng, nhưng ma sát khí vẫn còn, mơ hồ hiện ra các loại u ám ánh sáng. Diệp Lăng xem qua ma đầu cung cấp ma diễm thuật mộc giản, nắm giữ này vài loại không giống ma sát khí, tu luyện một u ma diễm, thậm chí hai u ma diễm cũng đầy đủ, còn có thể không tu luyện thành kim đan bên dưới cường hàn nhất ba u ma diễm, chỉ sợ còn còn thiếu rất nhiều. Lien Diep Lang cười nhạt một tiếng nói, "Hừ, còn khiếm khuyết một ít. Làm Viễn La đạo trưởng tự mình đi săn giết yêu thú, sưu tập đến hung sát yêu khí, chứa ở ngọc trong mình, do thủ hạ ngươi tiểu đạo đồng đưa tới liền có thể." La lão nói gật đầu đồng ý, lúc này cùng Diệp Lăng cáo từ, trực tiếp giá lên anh kiếm, giết hướng về phía Đông Hải, tìm kiếm hung ác động vật biển. Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, nhìn theo hắn đi xa, khóe miệng nhếch lên một cái độ cong, thản nhiên nói, "Có người thay chúng ta thu thập yêu khí, bang điểm, ngươi đi cho ăn cấp chín cá voi." Cá neo lão yêu, hai người các ngươi lưu thủ ở giữa sườn núi trên, không quá quan trọng người trước đến bái phỏng, giống nhau từ trối théo. Phải, Tôn chủ yên tâm bề quan, chúng ta chắc chắn sẽ không để những người không có liên quan quấy nhiễu loạn Tôn chủ Thanh Tu. Cá neo lão yêu không người đáp, Thanh Hắc Ngư yêu nhưng có chút mỏ không được đầu óc, ngượng ngùng nói, "Thỉnh giáo Tôn chủ, như thế nào không quá quan trọng người? Chính là ta kệ không có biết, không quan trọng gì người." Diệp Lăng không lạnh không nhiệt nói, "Thuê này một đống ma đạo pháp bảo trở lại đạo phủ, một lần nữa bố trí trên cấm chế dày đặc, lúc này mới triển khai phong ma đồ, để ma đồ trang nghiệm." Ma đồ đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy làm hắn quen thuộc ma đạo pháp bảo, nhất thời kích động lên, "Bao nhiêu năm, bản ma." Hạch tiểu nhân Nhỏ bé vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy ma đạo pháp bảo. Quá khứ chiếm được dễ dàng, tiểu nhân, nhỏ bé không biết quý trọng, bây giờ 300 năm khốn với phong ma đồ bên trong, tiểu nhân, nhỏ bé đối với ma đạo đồ vật, quả thực là tha thiết ước mơ a. Khẩn xin chủ nhân đem những này ma đạo pháp bảo thu hút phong ma đồ bên trong, để tiểu nhân, nhỏ bé cũng đút nhẹ một phen, tán gẫu lấy anủi. Diệp Lăng lạnh lùng nói, ngươi là muốn thừa cơ hội này, hấp thu chút ma sát khí chứ? Ta cho ngươi biết, bản chủ nhân ma diễm luyện thành, ngươi mới có hấp thu ma khí cơ hội. Có nói là không có công không nhận lợi, tin tưởng ngươi rất rõ ràng đạo lý này. Ma Đẩu vừa nhìn chính mình những kia thủ đoạn, lại bị Sắt Tinh chủ nhìn thấu, chính đang thất vọng tơi khác, lại bị Diệp Lăng một bộ ngôn từ, nói một lần nữa giấy lên hy vọng, liền thành đáp. Khà khà, chủ nhân nói cực kỳ. Nung nấu này đã vung nghiễn cùng Lục Nhạc Phi kiếm ma sát khí, là có thể dung hợp thành một u ma diễm cần thiết ma khí. Hắc Mộc châm gài tóc ma sát khí quá nồng, chỉ có thể lưu đến tu luyện ba u ma diễm thì trở lại nung nấu. Ha ha, trở lại hai khối trống không ngọc giản, tiểu nhân, nhỏ bé này liền cho ngài sao chép hai u ma diễm cùng ba u ma diễm công pháp. Quy một chương 582, rõ nỗi mây vần. Chương 582 Rõ nỗi mấy vần. Đông Lai đạo, Thủy Chúc Phong. Diệp Lăng ở giữa sườn núi trên bắt đầu tu luyện hai U Ma Diễm, bây giờ ở trước mặt hắn trôi nổi là bốn loại ma sát khí không giống nhau ma đan, so với tu luyện một U Ma Diễm thì có thêm hai loại. Dung. Diệp Lăng hai tay bấm quyết, như trong lòng ông nguyệt, bốn hạt ma đan ở giữa không ngừng xoay tròn luẩn quẩn, không ngừng dung hợp lại cùng nhau, cực nóng, khí tức không ngừng kéo lên. Cuối cùng hình thành khí thì ám hoàng, khi thi hiện ra thanh sắc hai U Ma Diễm. Nếu Ma Đầu nhìn thấy, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc. Diệp Lăng thở dài một cái, trong lòng bàn tay hai U Ma Diễm sắc thải biến hóa, không được lật lộn. Ngay khi Diệp Lăng chuẩn bị vênh kích núi đá, thí nghiệm hai Uma diễm vi lợi thì giữa bầu trời không có dấu hiệu nào nứt ra rồi một đạo mây to khoảng 10 trượng vết rách. Từ bên trong thổi ra bay tuyết hoa gió lạnh, chỉ một thoáng thú trúc phong trên giường như bao trùm một tầng sương lạnh. Diệp Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, gió lạnh lệnh thân hình hắn cứng ngắc, thế nhưng kỳ quái chính là, hắn không có cảm giác đến một tia nửa điểm nguy cơ xuống còn. Phu cận cá nheo lão yêu, Thanh Hắc Ngư yêu, Xích Hỏa Thanh Vi báo cùng băng điệp đều phát hiện giữa bầu trời dị dạng, không hẹn mà cùng tụ tập ở Diệp Lăng chu vi, trong vết nứt tản mát ra khí tức dường như thiên uy giống như vậy, làm chúng nó run lẩy bẩy, liền băng kháng cực cao băng điệp cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, thú chúc phong trên tất cả mọi người đều bị đã kinh động, đỉnh núi Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng Lục Băng Lan, còn có ngọn núi dưới chân, thậm chí phụ cận sơn mạch ngũ hành tiên môn đệ tử, tất cả đều trợn mắt lên nhìn tình cảnh này, dồn dập vì đó ngơ ngác. "Trời ạ!" Màn trời bị cắt ra một vết nứt. "Ta hoạt lớn như vậy, còn chưa bao giờ từng gặp như vậy kỳ cảnh." "Đừng nói là ngươi, lão phu tu đạo 170 năm hơn, nghe đều chưa từng nghe nói." Vết rách còn đang quyết đại. "Khá lắm, đến tận cùng lá giá sao sức mạnh, có thể sẽ ra màn trời." Diệp Lăng nghe đến mấy cái này, người hô to gọi nhỏ. Nhưng trong lòng khá không phản đối, bởi vì giữa bầu trời vết rách, chu vi có tinh quang lập loé, không giống như là sẽ ra màn trời, cũng như là một đạo hẹp dài truyền thống môn. Quả nhiên, không quá bao lâu, vết rách từ dài mấy chục trượng ngắn, mở rộng thành một cái phạm vi trăm trượng đại động. Từ bên trong bay ra gió lạnh chen lẫn tuy hoa, càng làm cho Thúy Trúc Phong hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm, không ít trúc cơ tu sĩ đã không thể chịu đựng, liều mạng hướng về trên người ra chỉ hộ thể. Diệp Lăng rựi vào hai Uma giẫm ở quanh thân vần quanh, còn có băng linh đũa hộ mệnh chống đối hà khí, cũng không có bị động cứng. Lúc này, một cái xa xôi mà lại tang thương âm thanh từ bầu trời chi động truyền ra, ai là tang lô quốc mới lên cấp tông sư luyện đan, Diệp Lăng. Này thanh nương theo thần thức mạnh mẽ, như một trận cơn lốc quét ngang quá thúy trúc phòng, sau đó ba cùng đến hơn ngàn dặm thanh mang sơn, khắc nào tiên uy hạo đãng. Diệp Lăng nghe thấy lời ấy, trong lòng có hiểu ra, chí ít cái này chủ nhân của thanh âm là Ngô Quốc, tuyệt không là Đông Hải yêu tộc chi tu, hắn thần thức quá ngang, không có tác dụng mạnh mẽ linh áp hạ người, trái lại để Diệp Lăng cảm giác được như một xuân phong, liền trên người hàn ý cũng thuận theo xua tan. Tại hạ Diệp Lăng, chính là mới lên cấp tông sư luyện đan, bài kiến tiền bối. Diệp Lăng nhìn trời bên trong chắp tay thi lễ, cao giọng nói rằng: "Bầu trời chi động, xa xưa mà lại tăng thương âm thanh lại vang lên, ửng. Quả nhiên là tuổi nhỏ tài cao." Huyền Chân Tử nói: "Ngươi theo hắn đánh giết yêu tôn chứng độ, vì là chinh chiến Đông Hải lập bất thế kỳ công, các thần điện phải lớn hơn thêm ban thượng." Quy 1 chương 583, các thần điện ban thượng. Chương 583, các thần điện ban thượng. Các thần điện. Trong truyền tuyết che chở chúng ta nô cốt tu sĩ thần đàn vị trí, cung phụng từ cổ chí kim, bổn quốc hóa thần tiền bối tổ thần. Diệp tông sư dĩ nhiên đã kinh động Thánh Sơn các thần điện. Giống như vậy phong thượng trăm năm khó gặp, chúng ta may mắn mắt thấy, đợi này cũng không nuổng công rồi. Trong chớp mắt, toàn bộ thanh mang trên núi, hết thệ tu sĩ tất cả đều chấn động không ngớt, nhìn trời mà bái. Đống giữ Thanh Mang Sơn ngũ hành tiên môn trưởng lão La Hành, bởi vì cách truy chúc phong khá xa, phương mới cảm nhận được thiên uy giống như thần thức quăng ngang, vội vội vàng vàng điều khiển ánh kiếm tới rồi. Chờ hắn nghe được các thần điện tên, so với những kia vẫn còn hồ đồ chúc cơ đệ tử càng thêm kinh hãi. Vội vàng té xuống ánh kiếm, liên tục lăn lộn nhìn lên giập đầu, bởi vì ở thần tôn trước mặt, lưỡi kiếm phi hành không chỉ có là tiếng càn, càng là đại bất kính. Tiểu đạo ngũ hành tiên môn La Hành Bãi kiến Thánh Sơn các thần điện thần tôn, chưa kịp sa lên, kinh hoàng cực kỳ. La lão nói phục trên đất, cung cung kính kính ba khấu chín bái, thật là thành kính. Vậy mà bầu trời chi động bên trong, chỉ thấy tay áo lớn vung lên, đẩy trời phong tuyết rơi ra thành màn sơn, ngoại trừ Diệp Lăng ở ngoài, hết thảy tu sĩ, Kim đang linh thú, thậm chí cùng trúc thạch cây cỏ, tất cả đều hóa thành tự băng. La lão nói âm thanh im mật đi, nam dạp trên mặt đất bóng người cũng bị đông chặt chẽ vướng vàng. Càng lam Diệp Lăng kinh ngạc chính là, tất cả mọi người hai mắt vô thần. Tựa hồ liên hồn phách đều bị phong ấn, đông tuyết xương tuyết giống như cây cỏ cũng vô sinh khí, tựa hồ trong thiên địa chỉ có bầu trời chi động cùng Diệp Lăng một người, vạn vật mê ngum, tịch liêu như tuyết. Cái kia thanh xa xưa mà lại tang thương âm thanh, lần thứ hai truyền ra, Diệp Lăng, ta lấy cấp thần địa tên, ban tặng ngươi hai cái bảo vật, Viêm Vũ bảo cùng truyền thống thạch. Đang khi nói chuyện, bầu trời chi động bên trong bay xuống cái tiếp theo, tà khí lẫm liệt huyết sắc pháp bảo, cùng một khối trong suốt như ngọc truyền thống thạch. Diệp Lăng tâm thần chấn động, vội vàng nhìn trời bên trong cúi đầu, tiếp nhận hai món náo vật này, hắn lúc này đã đoán được, đến nếu là các thần địa thần tôn, Træ trở ngũ quốc hóa thần tiền gói, như vậy bầu trời chi động bay xuống ra phong tuyết, định là băng hoàng phi tuyết. Ngay khi Diệp Lăng mơ tưởng viện vung trời khắc, xa xưa mà lại tăng thương âm thanh lần thứ 2 nói rằng: Viêm Vũ bảo chính là thượng cổ thì, hỏa rất nơi Viêm Vũ bộ vũ công pháp bảo, phụ thêm có thể thay đổi khí tức, tăng lên sức chiến đấu. Người tham dự đánh giết yêu tôn chúng tổ, thế tất sẽ phải gánh chịu đến Đông Hải yêu tộc vô tận truy sát, chỉ có ở không người hiểu rõ thì, phụ thêm Viêm Vũ bảo, hoặc có thể tránh được một kiếp. Truyền tống thạch cũng là kiện thoát thân dùng bảo bối, có thể xa khoảng cách truyền tống 3 lần, mỗi vạn rặm thậm chí mấy triệu rặm đều có thể. Hai thứ bảo vật này Tính mệnh Du Quan, thiết không thể hướng người ngoài thổ lộ, nhìn ngươi thật tự tr trọng. Một giấc sau, thằng nếu bất tử, đến đô thành Thông Thiên Tháp, để viễn chân tử lĩnh ngươi trên Ngô Sơn các thần điện, ta sẽ trợ ngươi thành tiểu kim đan đại đạo. Diệp Lăng nhất thời rõ ràng thần tôn vì sao muốn đóng băng Thanh Mang Sơn, hóa ra là quan hệ đến chính mình tính mệnh, bị mọi người nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ truyền tới Đông Hải yêu tộc trong tai. Liền hắn vội vàng thu hồi viêm vu bảo cùng truyền thống thạch, lại hướng lên trên túi đầu, Trần Tôn giáo huấn, van bố ghi nhớ. Ngay khi Diệp Lăng ngẩng đầu trước mắt, bầu trời chi động thoáng qua tiêu tan, Thanh Mang Sơn mạch băng tuyết tùy theo tăng dần. Thú trúc phong trên một lần nữa tỏa ra xanh tươi sinh cơ. Hết thảy tu sĩ cùng linh thú, trên người đóng băng cũng đồng thời biến mất, từng cái từng cái mục lộ mờ mịt, cùng nhau vọng hướng thiên không, nhẹ như mây gió, không có bất kỳ khác thường gì. Ồ, các thần điện thần tôn đây, vừa nãy phát sinh cái gì? Ta thật giống trong đầu trống rỗng, kỳ thai quái vậy. Ngũ hành tiên môn la lao nói từ dưới đất bò dậy, xác định bầu trời chi động không ở phía sau, lúc này mới vội vã cản buôn thú trúc phong, rất xa liền hướng Diệp Lăng đánh chắp tay, khuôn mặt tươi cười đỏ lấy, "Diệp tông sư, chúc mừng chúc mừng. Các thần điện ban thưởng ngươi bảo vật gì? Thần tôn lại là đi khi nào?" Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Đây là thiên cơ, không thể tiết lộ." "A, là là." La lão nói vỗ một cái ná môn, gật đầu liên tục, tức khắc xua tan tới rồi tham gia trò vui ngũ hành tiên môn đệ tử, nơi này không các ngươi chuyện gì, đều trở lại mỗi người quản lý chức vụ của mình, một khi đông hạ yêu tu xâm lấn, cẩn thận đầu của các ngươi. Ngẫm đi rồi chúng đệ tử sau khi, La lão nói lại trùng Diệp Lăng thấp giọng nói, "Diệp tông sư, không biết chuyện luyện đan tiến hành làm sao? Tất cả thuận lợi hay không?" Diệp Lăng cười nói, "La trưởng lão cần thượng phẩm phân dược đan, đã luyện chế thành 2 bình, còn có một bình chưa kịp luyện, thế nhưng ma sát khí không nhiều rồi." Lã lão nói vui mừng có xiết, lại làm một trận tiểu kê mộ tóc tự gật đầu không ngớt, có có. Bân đạo mấy ngày nay sưu tập đến không ít, toàn chứa ở này năm cái ngọc trong bình. Nói, Quy mô chương 584, dị động. Chương 584, dị động. Diệp Lăng tùy ý mở ra một cái ngọc bình, bên trong hung sát yêu khí nhất thời sôi trào, bảy, tám loại yêu khí không hợp tính, phàm phất mang theo yêu linh khi còn sống không cam lòng giết lão, muốn muốn xông ra ngọc bình, lại bị miệng bình cấm chế cản trở lại. Quảng cáo. Rất tốt. Diệp Lăng thỏa mãn gật gật đầu, sau 7 ngày, phái đạo đồng đến lĩnh thượng phẩm phần dã hoàn. La lão nói vội vàng chắp tay cảm ơn, lại uy theo Diệp Lăng dặn dò, rằng cuộc ngũ hành tiên môn đệ tử, mệnh bọn họ vô sự không được tiễn nhập Thủy Trúc Phong. Chờ đến La lão nói cười híp mắt điều khiển ánh kiếm sau khi rời đi, từ trên đỉnh núi hạ xuống Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng Lục Băng Lan, lúc này mới lại đây hướng về Diệp Lăng chúc mừng. Lương Ngọc Châu ức chế không được nàng lòng hiếu kỳ, cũng hỏi thăm tới các thần điện thần tôn ban thưởng đồ vật, Diệp Lăng chỉ có cười khổ. Lục Băng Lan thấy thế, hình như có ngộ ra, "Ồ, xem Trường Lân thần sắc, nói vậy có nỗi niềm có nói, phòng Trường Ban Thượng bảo vật cũng không phải thần binh lợi khí gì, lại càng không là uy lực pháp bảo mạnh mẽ." Liên Diêu. Diệp Lăng Khế vứt cằm, Lục Đại tiểu thư thông minh nhanh trí, một đoán liền rõ ràng, bất quá là khác biệt bảo mệnh đồ và tôi, thời khắc mấu chốt có trợ giúp bỏ chạy, chẳng có gì lạ. Lương Ngọc Châu trên mặt hiện ra thất vọng chi sắc, không còn hỏi thăm hứng thú, chỉ là thế Diệp Lăng không cam lòng, to lớn thần tôn, thật vất và hiện thánh một lần. Liên tứ hai cái món đồ bảo mệnh, hẹp hỏi. Vương Thế Nguyên nhưng nắm cái nhìn bất động, cho rằng cho dù tốt pháp bảo pháp khí, cũng có mệnh đi sứ. Lúc này Thanh Mang Sơn, dường như sôi sùng sục tương tự, bảo vệ nô quốc thần tôn hiện thánh, ban tặng Diệp Lăng bảo vật tin tức, liền như là mọc ra cánh truyền khắp núi một ngọn núi Thú Lũng. Những kẻ ở phân tán ở Thanh Mang trên núi, cùng Diệp Lăng Hiểu biết Tu Nguyệt Tiên môn nữ tu, Thiên Đàn Tiên môn đệ tử, cùng với dược cốc tông chủ Triệu Nguyên Thật các loại, trợ, người, nghe được tin tức này, không không tiếp sợ. Tuy rằng Lô Quốc hậu thượng Diệp Lăng là ở trong dự liệu của bọn họ, nhưng Thần Tôn Hiển Thánh vẫn là ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Triệu tông chủ một mặt kích động, ánh mắt liếc tréo đồng bạn, thở dài nói, không nghĩ tới chúng ta nho nhỏ dược cốc tông, dĩ nhiên xuất hiện một nhân vật như vậy. Kinh động Thánh Sơn các thần điện, đến Thần Tôn thân tự phong thượng, toàn bộ Lô Quốc lại có mấy người có thể làm được. Đáng tiếc chúng ta động phủ cách truy chúc phong quá xa, không thể tận mắt nhìn. Với hắn cùng chỗ một cái đạo phủ, chỉ có yên tĩnh không nói Vân Thương Tông dư trưởng lão cùng miếu chặt mày lên nam thánh tông chủ Đường Hùng, hai người thấy Triệu Nguyên thật hăng hái răng, dốc càng cảm thấy bất mình. Đường Hùng trầm giọng nói, Diệp Lăng từng là người đệ tử thân quen, hiện tại đúng là vượt xa quá khứ, thế nhưng vậy thì như thế nào? Cùng đại thành chủ phân thân liên thủ chu diệt yêu tồn chúng tộc, ta liền không tin Đông Hải yêu tộc sẽ giảng hòa. Triều ý của ta, chúng ta ba người trốn hắn rất xa, người này là gây rắc rối mầm dễ, một khi Đông Hải yêu tộc như Triệu như nước vào tới, chúng ta khốn thủ ở Thanh Mang trên núi chỉ có thể theo chôn cùng. Triệu Nguyên thật mặt sắc biến khó xem ra, đang muốn phản bác chết cứ. Vẫn trầm mặc Vân Thương Tông dư trưởng lão, cũng âm dương kỳ quặc nói rằng, Đường tông chủ nói có lý, ba người chúng ta không giống Ngự Hư Tông Tào Trần, ở này Đông Lai đạo thành mang trên núi, có thể ôm ngũ hành tiên môn cây đại thụ này, cũng không giống Quý Tông Huyền Thanh trưởng lão, chỉ vì là đạo cô, càng được ngũ hành tiên môn chúng đạo cô hơn nên, hầu như đều bị người ta nhận làm lá là sứ muội. Nhưng là chúng ta ba đây, mới đến, ở Thanh Mang trên núi chỉ có thể một chỗ một thất, đều không người nào nguyện ý cùng tổ chúng ta đội. Không bằng rời đi, đến Đông Lai đạo phúc địa, tương đối an toàn thỏa. Nói: Quy mô chương 585, yêu tu thám tử. Chương 585, yêu tu thám tử. Vân Thương Tông dư trưởng lão cùng Nam Thánh Tông chủ Đường Hùng ăn nhịp với nhau, đều không muốn ở lại Thanh Mang trên núi, thực lực du thuyết dược cốc tông chủ Triệu Nguyên Thật với bọn hắn cùng đi Đông Lai Đạo Phúc Địa. Không thích hợp. Triệu Nguyên Thật kiên quyết phản đối, những ngày gần đây, ta cũng dò nghe, Đông Lai Đạo địa vực cực lớn, địa hình phức tạp, yêu thú đông đảo, tuy nói bị mấy đại tiên môn liên minh tuyển làm chủ sở, nhưng trên đảo có rất nhiều nơi đều ở cùng Đông Hạ yêu tu nhiều lần trên cước, tình hình trận chiến kịch liệt. Muốn nói đến an toàn, Thanh Mang trên núi chỉ ít hơn 1000 tên tu sĩ lẫn nhau có thể lẫn nhau phối hợp. Nếu như như các ngươi từng nói, rời đi nơi đây, thâm nhập Đông Lai Đạo, gặp gỡ tiên môn tu sĩ còn nói được, gặp gỡ kết mẹ kết lũ Đông Hải yêu tu, lại nên làm như thế nào?" Triệu Tông chủ mấy câu nói, đem hai người nói á khẩu không trả lời được, đang lúc này, bỗng nghe đến động phủ ở ngoài một trận náo động. "Nhanh, mau tới." Gần biển có yêu tu qua lại. "Bị chiến." Triệu Nguyên Thật, Đường Hùng cùng Dư trưởng lão hai mặt nhìn nhau, vội vàng ra động quan sát, nhìn thấy có mấy chục ánh kiếm thẳng đến Thanh Mang Sơn, Bắc Sơn Ao ở ngoài hải vực. "Chúng ta cũng đi." Triệu Nguyên Thật bắt chuyện một tiếng, giã nổi lên thanh ngọc đập bay hành pháp khí, Đường Hùng cùng dư trưởng Lão Phè mình thấy người đông thế mạnh, cũng vội vàng ngự kiếm ngự khí đuổi theo mọi người. Chờ bọn hắn bay qua Bắc Sơn Ao, xa xa nhìn thấy lúc đầu chạy tới Ngũ Hành Tiên môn tu sĩ, đã ở cùng vài con Tuần Hải Dạ Xoa cùng yêu giải giao chiến. Theo mấy chục đạo ánh kiếm ùa lên, Ngũ Hành Tiên môn các hệ đạo thuật liên tiếp nổ ra, gieo người mắt hoa liễu loạn. Triệu Nguyên Thật cùng Đường Hùng bọn họ thật vất vả xông lên phía trước, lại phát hiện chiến đấu kết thúc, chỉ có thể nhìn thấy Tuần Hải Dạ Xoa cùng yêu giải thi thể. Ngũ Hành Tiên môn đệ tử bên trong, một tên tướng mạo gầy gò chốc cơ chín tầng lão đạo, tay hoảng phát trận, chỉ tơi thoát Tuần Hải Dạ Xoa. Quán hỏi, "Ít phải giả chết." Nói, "Đông Hải yêu tu đến rồi có bao nhiêu? Ở vào nơi nào?" Triệu Nguyên Thật nhìn một mực, chọc chọc bên cạnh tuổi trẻ đạo sĩ, ngạc nhiên nói, "Vừa mới ta nhìn thấy các ngươi vị sư huynh này am hiểu hệ xét đạo thuật, lại nghiêm nghiêm là mọi người đứng đầu, nói vậy là quý tiên môn vân cùng chân nhân rồi. Chỉ là hắn lại sao biết được này con tuần hại dạ xoa linh trí đã mở." Đạo sĩ kia cười nói, "Khà khà, vẫn cùng đạo huynh ở chúng ta Ngũ Hành Tiên môn trong hàng đệ tử đời thứ hai, tuổi tác già nhất. Hơn 100 năm trước, hắn liền chịu đến quá Đông Hải mộ bình, quen năm cùng Đông Hải yêu tu giao chiến, so với chúng ta muốn quen thuộc có thêm Quả nhiên, ở Vân Cùng chân nhân Phật trấn nền đất dưới, Thoái Thoát Tuần Hải Dạ Xoa phát sinh thấp kém tiếng gào đau đớn, tha mạng, tha mạng. Đạo trưởng dừng tay, tiểu yêu nói thật chính là. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở Tuần Hải Dạ Xoa trên người, từng cái từng cái nín hơi ngưng thần, đồng thời bất an nhìn phía Minh Mông Đông Hải, phảng phất chỉ lo nghe được yêu tu quy mô lớn xâm lấn tin tức. Tuần Hải Dạ Xoa than thở nói, chúng ta chỉ là phụ mệnh tới nơi này Tuần Hải, nhìn thấy Đông Lai đạo thành mang trên núi, đột nhiên bị băng tuyết bao trùm, cảm thấy có chút kỳ lạ, lúc này mới tới gần đến thám thính đến tụ cùng, không muốn bị các ngươi phát hiện. Bản bộ Tuần Hải Dạ Xoa Cái nơi này khoảng cách có vạn dặm xa, chỉ có Kim đang độ lĩnh, hơn 200 cùng tộc, khặc khặc, tiểu yêu tới đây một chuyến là trên kém dưới phái, không thể không vì là a. Ta xin thề, từ chưa từng ghét người tộc tu sĩ, trên tay cũng không có dính vào máu tanh, khẩn mời các ngươi tha ta một mạng, tương lai tất khi, làm báo đáp lớn." Vân Cùng chân nhân hừ lạnh một tiếng, thông thạo chỉ bất quyết, cho Tuần Hải Dạ xoa đặt xuống nô ấn, phân phó nói, "Cứ về, nếu lời ngươi nói là thật, đạo gia liền không làm khó dễ ngươi." Nói, Quy 1 chương 586, Triệu Nguyên thật sự lựa chọn. Chương 586, Triệu Nguyên thật sự lựa chọn. Yêu Tu thám tử Tuần Hải dạ xoa giãy rủa bò lên, mắt thấy này lão đạo dâu bạc là thật thả hắn đi, mau mau xuyên vào trong biển, chạy trối chết. Chu vi ngũ hành tiên môn đệ tử đối với Vân Cùng đạo huynh cử động khá là không rõ, một trận hô to gọi nhỏ, muốn đi chém tận giết tuyệt. Vân Cùng chân nhân lấy tay vẫy một cái, ngừng lại bọn họ, chờ Tuần Hải dạ xoa đi xa, lúc này mới hạ thấp giọng phân phó nói, "Vũ sư đệ, ánh kiếm của ngươi nhanh, nhanh đi bẩm báo lão trưởng lão. Dư sư đệ sư muội, theo ta đi rất xa theo dõi này yêu, tham xem Tuần Hải dạ xoa một bộ hư thực. Còn tới rồi trợ trận chư vị, cũng đều trở lại triệu tập nhân thủ, mau chóng vi theo chúng ta đến." Đây chính là cái rễ yêu lập công cơ hội tốt, lượng lớn chiến công lao chở chúng ta. Triệu Nguyên Thật cùng Đường Hùng, Dự trưởng lão ba người, ở một bên nghe rõ rõ ràng rằng, rõ rõ ràng rằng, đối với vị này Vân Cùng chân nhân đều là không được tán thưởng, gừng càng già càng cay. Làm việc chặt chẽ, phân công cực kỳ thỏa đáng. Đi, chúng ta cũng đi chiêu mộ đệ hữu. Trong lúc nhất thời, mọi người chia làm hai cỗ, ngũ hành tiên môn đệ tử theo Vân Cùng chân nhân đi theo dõi tuần hải dạ xoa lưu vòng con đường, những người khác về Đông Lai đạo triều tập nhân thủ. Triệu Nguyên Thật một cách tự nhiên nghĩ đến nắm giữ Kim Đan Linh thú Diệp Lăng, vương thế nguyên bọn họ, coi như là ở thành mang trên núi, cũng là hết sức quan trọng thế lực. Đường Hung thấy Triệu Nguyên Thật thẳng đến truy chúc phong phương hướng đi, lão đại không vui, "Triệu huynh, hà tất bỏ gần cầu xa? Càn Diệp Lăng bọn họ đồng thời, còn có chúng ta chiến công sao?" Vân Thương Tông dư trưởng lão, hiện tại chỉ cần vừa nghe đến Diệp Lăng hai chữ, liền cảm giác đau đầu, cuốn bút xoay tay, quát bảo Ngưng lại trụ phía trước Triệu Nguyên Thật, "Đường tổng chủ nói rất đúng, tuyệt đối không thể đi tìm Diệp Lăng, Đông Hải yêu tộc hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh." Vạn nhất lại tới một người hóa hình yêu tôn đây, Ta nhìn hắn còn lấy cái gì chống đối? Chúng ta không đáng rước họa vào thân." Dựa cốc tông chủ Triệu Nguyên thật bị hai người tản nói hưu quên, một mặt làm khó dễ chi sắc, tay đắng mà nói, "Chậm, ta từ lâu đánh ra bữa truyền âm." Đường Hung cười lạnh nói, "Này có cái gì? Chúng ta tùy tiện tìm mấy người trợ rút, đi đầu một bước, không chờ hắn rồi. Ai bảo hắn tới chấm đây?" Lượng cái kia Diệp Lăng cũng chọn không ra lý đến. Ngay khi ba người gần đây chiêu mộ đội Hưu thị, không bao lâu sau cơ phù, Thanh Mang Sơn Phương bắt trong phù biển, phun ra một đạo gần cao trăm trượng của nước. Ngay sau đó là cấp chín cá voi núi nhỏ tự kính khu, phù ra khỏi biển diện. Ở Cà Voi Chê Lưng, Thình Linh đứng lặng lệnh Triệu Nguyên thật bọn họ hết sức quen thuộc, thân mang uy sắc đoạn trưởng sam bó người, chính là Diệp Lăng. Đi theo Diệp Lăng phía sau, còn có Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu, Lục Băng Lan ba người, cùng với Băng Điệp, Xích Hỏa Thanh Vi Báo, Phong Điêu, Bích Thủy Kỳ Lân, Cá Neo lão yêu cùng Thanh Hắc Ngư yêu, một nhóm kim đan linh thú mênh mông đáng đáng, khí thế kinh người. Đường Hung tự giải nói, "Thôi, chúng ta không đi vậy thôi. Có bọn họ ra tay, nhiều hơn nữa chiến công cũng không đủ chúng ta chữa lại." "Hừm, không thể đi." Dư trưởng lão gật đầu liên tục, "Triệu tông chủ, ngươi cũng cách Diệp Lăng xa một chút." Triệu Nguyên Thật đối với hai người bọn họ không thể nhịn được nữa, hai hàng lông mày một hiên, rốt cục lấy chắc chủ ý, Diệp Lăng cùng ta rược cốc tông ngọn nguồn tâm hậu, có nục cùng nục, có vinh cùng vinh, hắn được các thần điện phong thượng, là dược cốc tông khai sáng tới nay nhất là giả sắp đệ tử. Hai người các ngươi nhát gan sợ phiền phức, bổn tông chủ nhưng không sợ. Ta ý đã quyết, muốn cùng Diệp Lăng đồng hành. Dứt lời, Triệu Nguyên Thật ở hai người kinh ngạc trong ánh mắt, ngựa kiếm thẳng đến cấp 9 cá voi, rất xa liền gọi lên, "Ta đến vậy." Lật đổ yêu tu xảo huyễn, thính tam một người. Diệp Lăng nóng nhìn thấy Triệu tông chủ bay tới, vui vẻ gật đầu. Đồng thời ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lối lên, nhìn phía còn ở chủ trì đường hùng cùng Vân Thương Tông dư trưởng lão. Nói: Quy 1 chương 587, mà Diễm Sơ Thành. Chương 587, mà Diễm Sơ Thành. Nam Thánh Tông chủ Đường Hùng lưu ý đến Diệp Lăng ánh mắt, cùng Vân Thương Tông dư trưởng lão thấp giọng sau khi thương nghị, hai người hướng về Diệp Lăng chắp tay, cũng không có ngự kiếm theo tới, trái lại hướng về Thanh Mang Sơn nơi sâu xa đi tới. Diệp Lăng cũng không có cưỡng lưu bọn họ, chỉ đem Triệu Tông chủ đón nhận cá voi kinh bối. Triệu Nguyên thật đem vừa mới bắt được yêu tu tháng tử, biết được Tuần Hải Dạ xoa một bộ đóng quân ở phụ cận, cuối cùng liền Vân cùng chân nhân làm sao điệu binh kể tướng đều té nói một lần. Lương Ngọc Châu được nghe có 200 tuần hải dạ xoa, hứng phấn không thôi, dục diệp Lăng nhanh hành, Diệp sư đệ a. Chúng ta tốc độ nhanh, vạn dặm đường biển nửa canh giờ chuẩn đến, trước ở mọi người làm trước, thật đi cướp đầu công. Diệp Lăng lắc lắc đầu, không, đi sớm không có lợi. Nếu đúng như Yêu Tu thám tử nói, tuần hải dạ xoa không đỡ nổi một đòn, mà cá voi cái đầu quá lớn, dễ dàng kinh tặc đi chúng nó, phản vị là không đẹp. Nếu như nó nói chính là dạ, chúng ta mạo muội xuống tới, chúng rồi đông hải yêu tu cái trọng, hối hận thì đã muộn. Vì lẽ đó, chúng ta muốn lén vào trong biển sâu sau điện. Không nhanh không chậm theo Vân Cùng chân nhân xuất linh ngũ hành tiên môn đệ tử là được, tùy thời mà động. Lương Ngọc Châu tỉ mỉ nghĩ lại, không phải là cái này lý gì không? Hồng Chim Minh ngông Đông Hải, quá nhiều yêu tu tham tử, nó không đi trở về phục mệnh, thì lại làm sao đi tìm Tuần Hải dạ xoa một bộ chủ sở? Sư đệ nói rất có lý, liền để Vân Cùng lao đạo đi đầu theo dõi, chúng ta kiếm sẵn có. Dựa cốc tông chủ Triệu Nguyên thật nhưng có chút ít lo lắng nói, Diệp Lăng, ta có một chuyện không thể không nhắc nhỏ ngươi, ngươi không thể ở Đông Hải yêu tu trước mặt bại lộ hành tung a. Vạn nhất bị yêu tôn trương tổ một mạch biết được, tất nhiên sẽ tới rồi điên cuồng đuổi giết, cũng không biết ngươi kim đan linh thú có thể không ngăn cản được. Diệp Lăng sang sảng cười nói, không sao cả. Ta đến Đông Hải là để chiến đấu, không phải một mực lùi bước, nếu như đến Đông Hải yêu tu thế lớn, ta tự nhiên có biện pháp trốn tránh nhất thời. Các ngươi chỉ để ý yên tâm, Đông Hải yêu tu hận thấu xương người là ta, ta chạy trốn, chúng nó là sẽ không cắn vào các ngươi không tha. Triệu Nguyên thật sự một trái tim lúc này mới toan trở xuống, chân thật có thêm, chỉ hy vọng như thế. Sau đó, Diệp Lăng để cá voi chìm vào trong nước biển, nhận biết phía trước ngũ hành tiên môn đệ tử rất xa theo đuôi ở phía sau. Cho đến lúc này, Diệp Lăng cũng không có đã quên tu luyện Ma Diễm thuật, ở cá voi trên lưng đỡ lấy lò lửa đan, đem từ La Hành lão đạo nơi đó chiếm được năm bình hung sát yêu khí, tách ra để luyện chế thành mười mấy loại ma đan, bắt đầu nghiên tập chúc cơ tu sĩ có thể nắm giữ, uy lực mạnh nhất ba u ma diễm. Không chỉ có là Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu, Triệu Nguyên Thật các loại, chờ, người nhìn tóm tắt lấy làm kỳ lạ, Sách Họa Thanh Vi báo cũng đối với Diệp Lăng trưởng khống ma diễm, lưu lộ ra đồng đậm hiếu kỳ chi sắc, chợn tròn bá mắt thấy. Ba hạt ma đan bị Diệp Lăng bóp nát, hòa vào lòng bàn tay. Theo hắn chỉ bảo quyết, tay phải nâng lên một đoạn tím nhạn sắc ma diễm, sau khi lại là ba hạt, lại hình thành một đoạn ma diễm, như thế luôn mãi, Diệp Lăng trước người trôi nổi tam đại ma diễm đoàn, cuối cùng Diệp Lăng vận lên toàn thân pháp lực, bắt đầu dung nấu. Tam đại đoàn ma diễm giao trước cùng nhau, hồ dung hợp với nhau, tương sinh tương khắc, bắn ra kinh người sát khí. Liên vẫn nhắm mắt dưỡng thần cá neo lão yêu đều vội vàng mở mắt cá, vì thế mà chôn váng, nghi ngờ không thôi nói, lão hủ cùng rất nhiều ma đạo tu sĩ đánh qua giao nói, sẽ triển khai ma diễm, ngã, cũng cũng không phải số ít, thế nhưng như Diệp Tôn chủ như vậy ma diễm, vẫn là lần đầu tiên thấy. Ma diễm thành ba sắc ẩn chứa chín loại hung sát yêu khí, quái lạ vô cùng, không biết uy lực làm sao. Thanh Hắc Ngư yêu xung phong nhập việc, cái này dễ bàn. Tôn chủ, chỉ để ý hướng về ta làm, ta đến lãnh giáo một chút Tôn chủ ma diễm. Diệp Lăng ngưng tân tu luyện ba hú ma diễm, lạnh nhạt nói, ngươi hỏa kháng không cao, vạn nhất bị ma diễm tổn thương, e sợ khó có thể chữa trị. Ta ngược lại thật ra nhớ tới một cái thích hợp, ha. Xích Hỏa Thanh Vi Báo. Theo ta sở triều, Xích Hỏa Thanh Vi Báo nhất thời mau phát điều thủ, không tự chủ được lui về phía sau nhưng. Cá neo lão yêu thấy thế, cốt trượng đánh Xích Hỏa Thanh Vi Báo phía sau lưng, quát lớn nói, chủ nhân triệu hoán Còn không mau đi." Nói, "Quỳ một trượng 588, rời đi." "Trượng 588, rời đi." Xích Hỏa Thanh Vĩ báo hướng về phía cá neo lão yêu một trận rít gào, cũng không dám đi tới chiến đấu, cuối cùng rủ xuống đầu, sợ đầu sợ đuôi nửa ngồi nửa quỳ ở mặt chủ nhân trước, trứng mắt Diệp Lăng trong tay ba u ma diễm, cũ sát ba xác, khiến cho nó bồn bực bất an. Ai biết đang lúc này, cá voi đột nhiên đình chỉ tới lui tuần tra, mở mặt tính giống như kỳ mắt, lộ ra mê mang chi sắc. Lương Ngọc Châu ngạc nhiên nói, "Tổ, cá voi làm sao không ơi?" Diệp Lăng cũng là cảm giác kinh ngạc, tay phải một nắm, thu hồi ba u ma diễm. Khẽ lắc đầu, cá voi không phải ta linh thú, ta cũng không cách nào ở trên người nó đặt xuống dấu ấn linh hồn, nó nhận ra được cái gì, ta nhận biết không tới. Nói vậy là phía trước tình huống có biến, cá voi nhất thời không cách nào phán đoán, vẫn cùng chân nhân xuất lệnh ngũ hành tiên môn đệ tử Hải Tung, Vương Thế Nguyên, Lục Băng Lan cùng Triệu Tông chủ, không hẹn mà cùng giã lên anh kiếm, xa xa nhìn tới, thấy Hải Thiên một sắc, cũng không có cái gì dị dạng. Không ở trên mặt biển, vậy thì ở đáy biển. Diệp Lăng mệnh cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu lén vào biển sâu, hướng về con đường phía trước tìm hiểu tin tức. Hai đại ngư yêu linh mệnh, tiến vào trong biển, như tên rời cùng giống như vậy, chủ toán hướng bắc. Diệp Lăng vì cẩn thận để, lại để cho cá voi chìm vào đáy biển, dường như một cái đại dạng đá ngầm tương tự, coi như có khác biệt yếu tố trảm tử đi ngang qua, cũng không dám quá đáng bước gần. Hô. Diệp Lăng thừa dịp chờ đợi công vụ, rốt cục đánh ra ba u ma diễm, to lớn tiếng rít nương theo cựu sát ba sắc ma diễm ánh sáng, dọa đến xích hỏa thanh vị báo thí lăn lượn lưu. Nhưng Diệp Lăng nhưng không có nhắm ngay nó, trái lại đánh về đáy biển bùn cát, trong lúc nhất thời bùn cát tung tóe, nước biển vẫn đục, đợi được bùn cát lần thứ 2 trầm tích xuống, đáy biển biến rõ ràng, có thể biệt thị một cái phạm vi 30 trượng hồ to, xuất hiện ở trước mặt chúng nhân vương thế nguy nga, cũng đánh một cái khí lạnh, chà chà than thở, ma diễm ba cùng 30 trượng, hầu như là trúc cơ tu sĩ quần công đạo thuật cực hạn rồi. Lục Băng Lan xem cẩn thận, không tự chủ được gật gù, trong hồ lớn, ma sát lượn, chu vi hải tảo cũng tất cả đều khô héo. Uy lực sát thực cường hãn, này nếu như đánh vào trên thân thể người, tầm thường pháp ý giáp bảo vệ cùng hộ thể lão thuật, khó có thể chống đối. Diệp Lăng đối với ba u ma diễm uy lực tương đối thỏa mãn, quay đầu lại lại nhìn xích họa thanh vị bảo thì, đã thấy nó từ lâu không đôi, như một làn khói trốn ở cá voi vây cá dưới. Không lâu lắm, cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu, vội vội vàng vàng bơi trở về so với trước thời điểm còn nhanh hơn mấy phần. Luân Luân giàn mua cẩn thận cá neo lão yêu, trên mặt hiện ra hiếm thấy kinh hoàng chi sắc, lớn tiếng kêu gọi, từ phương Bắc Hải vực đến rồi nhóm lớn yêu tu, không đơn phần, có tuần hải giả xoa, còn có các loại động vật biển, có tới hơn 1000 số lượng. Trong đó kim đan kỳ yêu tu đầu lĩnh cũng không xuống 20. Phía trước ngũ hành tiên môn đệ tử không kịp trốn về, đã bị giết liệp xiển, Tôn chủ, phe địch thế lớn, chúng ta không thể chiến, mau mau trật đi. Thanh Hắc Ngựa yêu cũng lòng vẫn còn sợ hãi kêu lên, may mà chúng ta với bọn hắn là cùng tộc, nhóm lớn yêu tu không để ý đến hai anh em chúng ta, lúc này mới có thể thoát khỏi bằng không cái kia vội dài đầu cấp 9 kiếm ngư yêu đã sớm đuổi tới, tốc độ không chút nào so với cá voi chậm. Diệp Lăng, Vương Thế Nguyên bọn họ nghe xong, thần sắc nhất thời nghiêm nghị lên, Diệp Lăng quyết định thật nhanh, chết. "Bất quá tạm không xanh trở lại Man Sơn, dọc theo Đông Lai đảo bắc ngạn phụ cận hải vực, chết hướng về đi về phía đông." Cấp 9 cá voi được Diệp Lăng quang cắt ra mấy trăm cực phẩm linh quả, dung động tự vĩ, cấp tốc hướng về đông xuất phát. Cùng Diệp Lăng bọn họ đồng hành Triệu Nguyên Thật, lòng vẫn còn sợ hai liếc mắt một cái phương bắc, tựa hồ mơ hồ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít điểm đen dường như triệu như nước kéo tới, hắn xoa xoa ngực chảy ra mồ hôi lạnh, lo lắng lo lắng nói: Diệp Lăng, vì sao không săn trở lại Mang Sơn a? Thanh Mang Sơn thế núi hiểm trở, liên miên trùng điệp, coi như rất nhiều Đông Hải yêu tu lên mở, nhất thời nửa khắc cũng không tấn công nổi. Nói, Quy 1 chương 589, theo sát không nghỉ. Chương 589, theo sát không nghỉ. Diệp Lăng trầm giọng nói, Đông Hải yêu tu thế tới hung mãnh, chính là chạy Thanh Mang Sơn đi, mà trên núi chỉ có La Hành lão đạo vài tên kim đan trưởng lão, những người còn lại đều vì chốc cơ tu sĩ, làm sao chống đỡ được? Diệt trì ở trong khoảnh khắc, lúc này không trốn, càng chờ khi nào? Triệu tông chủ nhất thời tỉnh ngộ, lặng lẽ gật gật đầu, trong lòng thầm than Đường Hùng cùng Dư trưởng lão còn từng khuyên ta không muốn cùng Diệp Lăng đồng hành, bây giờ bọn họ tuy rằng cũng rời đi thanh mang sơn mạch, hướng về Đông Lai Đào Phúc địa đi tới. Nhưng lấy tốc độ của bọn họ, lại có thể nào cùng cấp 9 cá voi so với? Sớm muộn cũng sẽ bị quy mô lớn xâm lấn Đông Hải yêu tu đội qua. Một tầm một mổ, chẳng lẽ tiền định, ý trời ả thiên ý? Không chỉ có là hắn, Lương Ngọc Châu cũng rơi vào trờm mặc, Mục Cẩm Vi cùng U Nguyệt Tiên môn nữ tu cùng nhau, đối đầu kẻ địch mạnh, cũng không biết các nàng có thể không thoát thân. Ngay khi cá voi mang theo mọi người, nhanh chóng hướng về Đông Bờ đi thì, Đông Hải yêu tu thú triều bên trong, lao ra ba đạo thẳng tắp nước. nước. Phân ba phá lãng, dường như lợi kiếm giống như vậy, đuổi sát hướng đông, hiển nhiên là chạy cá voi đến. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết, ba con cấp 9 kiếm ngư yêu. Trung uy vẫn để cho chúng nó khả nghi, những người này tốc độ cực kỳ khủng bố, ở Đông Hải ngư yêu bên trong tốc độ có thể nói nhất tuyệt. Liên Đông Hải yêu cầm bên trong, lấy tốc độ tăng trưởng hóa ma tiên thiếu, cũng chưa chắc có kiếm ngư yêu tốc độ nhanh. Cá neo lão yêu mà sắc biến khó xem ra, cùng là ngư yêu bộ tộc, bất luận là nó vẫn là thanh hắc ngư yêu, đối với kiếm ngư yêu có loại ra ngoài với bản năng sợ hãi. Cá voi trên lưng năm người, ngoại trừ Triệu tông chủ, cái khác bốn người đều là từng trải qua hóa ma tiên thiếu tốc độ nhanh chóng, khiến cho bọn họ khó lòng phòng bị, cuối cùng vẫn là dựa vào hành thổ chu lực lượng, từ dưới lên đất xuyên hành, chém thoát một kiếp. Hiện tại cá neo lão yêu như thế nói, Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng Lục Băng Lan đều không chắc chắn, hai mặt nhìn nhau. Lương Ngọc Châu vội la lên, "Cấp 9 cá voi tốc độ tuy nhanh, thế nhưng hình thể to lớn, không cách nào cùng tương đối nhẹ nhàng kiếm ngư yêu so với, ta xem sớm muộn sẽ bị đội theo. Chúng ta nhất định phải làm tốt nên chiến chuẩn bị." Cá neo lão yêu, Thanh Hắc ngư yêu, muốn nhiều dựa vào các ngươi hai đứa. Cá neo lão yêu tay niệm ngư cần, lắc đầu thở dài, Thanh Hắc ngư yêu cá chuối mặt Càng là cùng khổ quá như thế khó coi, mặt mà ủ mày chau. Diệp Lăng thấy hai đại ngư yêu sĩ khí vẻ bại suy sụp, Xích Hỏa Thanh Vị báo hãy cùng khỏi nói ra, băng điệp từ lâu bị kiếm ngư yêu trùng bà phá lãng khí thế kinh. Chỉ có cấp 9 cá voi hồn nhân không đem nảy bà con kiếm ngư yêu để ở trong mắt, bơi lội tốc độ chỉ hoãn, miệng lớn thôn nước biển, tựa hồ đang ấp vũ một cái to lớn bóng nước. Diệp Lăng hơi chìm xuống âm, lần thứ hai đánh ra lực lượng lớn cực phẩm linh quả, ngôi nâng cá voi, truyền ra thân niệm, không cần để ý sẽ kiếm ngư yêu, chỉ để ý hướng về đông trốn. Ngàn vạn không thể để cho chúng nó cho bán trụ. Cá voi tựa hồ nghe đã hiểu Diệp Lăng ra phó nuốt vào kình trong bụng nước biển, phun ra gần 200 trượng của nước, một lần lượn nhấc lên bơi lội tốc độ, đồng thời cũng là ở giảo võ dương ngoài, cảnh cáo truy đuổi mà đến kiếm ngư yêu. Quả nhiên, cái kia ba con kiếm ngư yêu nhìn thấy cột nước trung thiên, không tự chủ được dừng lại chốc lát, tuy nói cùng là cấp 9 ngư yêu, chúng nó lấy tốc độ tăng trưởng, công kích đáng liệt, nhưng hình thể cùng sức mạnh nhưng là thiếu hụt, không cách nào như ngọn núi nhỏ cá voi đánh đồng với nhau. Đầu linh kiếm ngư yêu, đột nhiên rực ra mặt biển, phát sinh một cơn gió tiếu như thế tiếng hú, âm thanh truyền tới từ xa xa lại đây, khiến cho vương thế nguyên bọn họ mặt sắc lại là biến đổi. Lẽ nào kiếm ngư yêu là ở cho công kích Thanh Mang Sơn rất nhiều đông hạ yêu tu cảnh báo, hô bằng dẫn bạn trước tới đối phó chúng ta. Lương Ngọc Châu trông thấy mặt khác hai con kiếm ngư yêu cũng như cầm đầu như thế, phát sinh đồng dạng quái khiếu thanh, trên mặt ưu sắc căng động. Cá neo lão yêu nhưng lắc lắc đầu, cũng không phải. Người có lời nói của người, thú có ngôn ngữ của thú. Chúng nó là đang đe dọa cá voi, để cá voi giao ra trên lưng thổ tu sĩ. Nói, Quy 1 chương 590, mắc câu. Chương 590, mắc câu. Lương Ngọc Châu vô cùng căng thẳng, a, cấp 9 kiếm ngư yêu quả nhiên là hướng chúng ta đến, nay nên làm thế nào cho phải? Diệp Lăng quay đầu lại xa xa nhìn tới, thấy ba con kiếm ngư yêu sắc nhọn miệng cá, lóe hàn mang bày nhà, dáng dốc sát tự thông tản, nhưng đều chỉ có thể lắc đầu quấy đuôi zig lên, sẽ không miệng nói tiếng người, linh trí có hạn, điều này làm cho hắn yên tâm không ít. Cứ theo đàn này, không cần thiết mấy nén hương câm phù, cá voi sẽ bị kiếm ngư yêu đổi tới. Bất quá cũng không cần lo lắng, chúng nó linh trí chưa mở, giá tính vẫn còn tồn tại, tương đối dễ dàng mắc câu. Cá voi lẩn vào biển sâu. Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, cấp chín cá voi thổ mợ người, một con đâm vào biển sâu ở trong, lãng hoa tu toé, thậm chí còn hình thành một cái không nhỏ vòng xoáy. Khiến cho đội sát tiêu ba con kiếm ngư yêu càng thêm chần chờ. Cá voi tựa hồ nhận ra được kiếm ngư yêu khất đảm, càng bán làm nổi lên dợi xông lớp biển thủ đoạn, to lớn kình vĩ qua lại trong đường, khiến cho hải dưới ba đảo sóng ngầm, đích đang lên ám lưu đối với kiếm ngư yêu hình thành trở ngại cực lớn, từng cái từng cái ngã trái ngã phải, tốc độ trên ưu thế đương nhiên vô tổn. Diệp Lăng thả người đi tới cá voi mặt kính giống như kính trước mắt, chỉ phương hướng, để cá voi ở trong biển bỗng nhiên hướng về tả, bỗng nhiên hướng về hữu, quấn co đi vòng. Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu, Lục Băng Lan cùng Triệu Tông Chủ đều không hiểu ý nghĩa, cá neo lão yêu cùng băng điệp chúng nó cũng vô cùng kinh ngạc không biết chủ nhân ở làm lý lẽ gì. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo không chịu được cá voi sói này, lại sợ lợi trảo trảo thương kình bối, chỉ có thể vô cùng khổ cực nằm úp sấp, nó trừng mắt báo mắt thấy sắt tinh chủ cho cá voi chỉ điểm phương hướng, muốn ngươi nhạo nhưng khổ nỗi nói không ra lời, chỉ là cho băng điệp truyền ra thân niệm, điểm nữ, nhìn thấy không? Chủ nhân muốn dùng cái này biện pháp, đến tránh né kiếm ngư yêu truy kích, thật là tức cười. Đây là ở hải lý, không phải ở lâm thâm diệp mật trên núi. Kiếm ngư yêu một cái nỗ lực liền thẳng tắp xuống lại, chỗ đằng đông nấp đằng tây có chỗ lợi gì? Băng điệp tức giận mặt cười trắng bệnh, mạnh mẽ chường Xích Hỏa Thanh Vĩ báo một chút, xuýt xuy nói, phi Ngươi biết cái gì? Không cho phép nói như ngươi vậy chủ nhân. Chủ nhân làm như thế, nhất định có hắn thâm ý. Thâm ý? Dù sao thoát thân thôi, có thể có cái gì thâm ý. Bổn tương tâm, Xích Hỏa Thanh Vy báo đoán tầm bại câu, xem thường, chỉ là cân nhắc cá voi bị kiếm ngư yêu đội theo sau, có nên hay không thế sát tinh chủ xuất lực, vẫn là sẵn chủ nhân không dành bận tâm, hướng về hải nê bên trong mà xuyên, nói không chắc còn có thể tránh thoát kiếp nạn này. Vậy mà đang lúc này, Diệp Lăng ở cá voi mỗi một lần vẫy đuôi xoay người thì, đều sẽ quăng tắt ra lượng lớn hệ kim linh quả đặc biệt là cứng rắn như sắt kim chạn ở cây ăn quả cảnh, liền canh mang diệp đều vứt ra ngoài, nhất thời hấp dẫn đuổi theo phía sau kiếm ngư yêu chú ý, tranh nhau chen lấn toán hướng về phía hệ kim linh quả. Cá neo lão yêu nhất thời phản ứng lại, liên tục than thở, diệp hai. Cái này gọi là làm vui lòng. Kiếm ngư yêu thích ăn nhất chính là cứng rắn cực kỳ hệ kim hải tạo linh quả, để lý sự, này kim chạn cây ăn quả cảnh đủ chúng nó gần một trận. Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu các nàng cũng là sáng mắt lên, cũng hiểu được ý, nguyên lai diệp lăng để cá voi quẩn trừng, trái phải qua lại bơi lội, vì là chính là dùng linh quả hấp dẫn kiếm ngư yêu, tả một đống hữu một đống. Vì là chính là để bà con kiếm ngư yêu không tự chủ được theo phân tán ra đến. Không quá bao lâu, cầm đầu kiếm ngư yêu cùng đồng bạn dần dần kéo dài khoảng cách, cách xa nhau có tới 10 giảm xa. Đang lúc này, Diệp Lăng tát ra linh quả tay phải, đột nhiên nắm thành nắm đấm, đồng thời cho cá voi truyền một đạo tu niệm. Cá voi tâm linh thần hội, đột nhiên vẫy đuôi, quay lại đến, mở ra miệng lớn nhằm phía cầm đầu kiếm ngư yêu. Kiếm ngư yêu cái kia sáng lấp lánh bảy nha, chính cắn kim tràn cây ăn quả cảnh, liền quả mang dịp này, nghiền ngẫm, trong lúc nhất thời không có lưu ý đến cá voi quay đầu lại giật tới, chỉ chờ đến thủy ba ám lưu kích đãng, suýt nữa đem nó phiền cái té ngã này mới kinh ngạc phát hiện, nhưng dĩ nhiên đã muộn. Ùng ục. Cá voi kinh phúc từ cho tới trên một trận ba động, theo mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phun ra hầu như có gần phân nửa kình thân thủy cầu lớn, không chỉ có lệnh kiếm ngư yêu giật mình, cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Nói, Quy 1 chương 591, Xích Hỏa Thành Vi Bảo Tiềm Lực. Chương 591, Xích Hỏa Thành Vi Bảo Tiềm Lực. Thật lớn bóng nước, đời ta đều chưa từng thấy lớn như vậy bóng nước. Quảng cáo. Thanh Hắc Ngư Yêu một tiếng thốt lên kinh ngạc mắt thấy cá voi phun ra thủy cầu lớn trong nháy mắt nhấn chìm kiếm ngư yêu, nổ tung càng phạm vì lớn lam sắc hơi nước, triệt để thanh kiếm ngư yêu cuốn ở trong đó, dường như thâm sa vào đầm lầy, động đạn không được. Cá neo lão yêu xem thôi mặc cảm không bằng, thẩm nghị trong lòng, cá voi khống chế hảo suất thần nhập hóa, như vậy sẽ sẽ, một cái bóng nước liền vây nuốt ở cùng cấp ngư yêu, ta không kỳ vậy. Ngay khi chúng nó hai than thở thời khắc, cá voi lại phụng diệp lăng mệnh lệnh, khí thế hùng hổ rết hướng về phía con thứ hai kiếm ngư yêu, tốc độ nhanh chóng, khiến cho kình trên lưng diệp lăng, vương thế nguyên bọn họ đặt chân bất ổn, vội vàng ngự kiếm mà lên, rời đi kình bối. Đúng Một tiếng nặng nề tiếng va chạm, chưa kịp con thứ 2 kiếm ngư yêu phản ứng lại, cá voi đuôi liền mạnh mẽ vồ vào nó vây cá trên, trực thanh kiếm ngư yêu đánh bay đến mấy rặng cỏ hơn, hạ ở hải trong bụi cỏ, người bị thương nặng. Nói, lúc này, cuối cùng một con kiếm ngư yêu rốt cực kinh giác, không giống trước hai con như vậy không có đề phòng, nó nổ ra bài nha cắn hợp kim tràn quả cây san hô cảnh, dường như tên rợi cùng như thế vọt tới. Mục tiêu của nó không phải khó mà ứng phó được to con cá voi, mà là đâm thẳng hướng về vương thế nguyên, lương ngọc châu các loại, chờ, người. Không được, kiếm ngư yêu tốc độ quá nhanh, cá voi nhất thời điều không trở lại. Phong điêu tiến lên, Bích Thủy Kỳ Lân mau tới hộ giá. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu một trận ngơ ngác, vội vội vá vá triệu hoán từng người cấp 7 linh tu ứng đối. Diệp Lăng lập tức để cá neo lão yêu, Thanh Hắc Ngựa yêu cùng Băng Điệp cùng tiến lên trợ trận. Ma chính hắn, nhưng Kiêu ở đang chuẩn bị tránh đi Xích Hỏa Thanh Vĩ báo trên lưng, thấy nó liều linh muốn đến Hải Nê bên trong xuyên, Diệp Lăng một cái kéo lại nó báo nhĩ, âm thanh lạnh lẽo âm trầm, đi nơi nào? Cho bản chủ nhân lên chiến. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo kích linh linh dùng mình một cái, vội vàng thổ sắt tinh chủ thả người nhảy về, vì che giấu vừa mới nhát như chuột rống về phía trực toán ma đến cấp 9 kiếm ngư yêu lớn tiếng gào, tiếng gầm gừ đã lên ba văn cuốn lấy hải xa, khoét tán ra trăm trượng có hơn. Vậy mà bất luận xích hỏa thanh vị báo thế nào hấp dẫn cửu hận, cá neo lão yêu, Bích thủy kỳ lân làm sao cực lực tiến lên chặn, kiếm ngư yêu trước sau đều không có nhìn nhiều, Liều mạng sông thẳng diệp lăng mà tới. Liền thấy kiếm ngư yêu trong mắt cá ngưng tụ ra đỏ sẫm huyết sắc, chiếu ra diệp lăng nguyệt bạch đoạn trường sam bóng người, phảng phất rơi vào điền cuồng bên trong, không phải muốn tiêu diệt diệp lăng không thể. Băng điệp liều mạng vỗ băng phòng, lượng lớn nước biển đông thành khối băng, hình thành tường băng, nhưng mà bị kiếm ngư yêu sắc nhọn miệng cá đâm thủng. Phá tán rồi một cái thăm động, cũng không có ám sát bằng điểm như trước chạy Diệp Lăng mà tới. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo lẩm tưởng là vừa mới tiếng gầm gừ, kích nổi lên kiếm ngư yêu sự phẫn nộ, sợ hãi đến cả người run, lại nghĩ hướng về hải nê bên trong xuyên cũng đã mượn, chỉ có thể cực lực hướng về bên cạnh thả người né tránh. Diệp Lăng tuy rằng không biết cấp chín kiếm ngư yêu vì sao chỉ cần nhìn chằm chằm hắn, nhưng hắn vẫn là hết sức bình tĩnh đánh ra sư tôn Lưu Quân Đường ban tặng bảo mệnh ngọc giản, có thể so với kim đan trung kỳ một đòn toàn lực, tự nghĩ có thể chống lại kiếm ngư yêu hơn nửa xung kích. Mặt khác còn chuẩn bị lôi dị phụ, hỏa phân phù này hai tấm uy lực trọng đại thượng cổ đồ chú cũng có thể chống đối một, hai. Chỉ cần chặn lại rồi kiếm ngư yêu lần này xung phong, cá voi hồi viên, chúng kim đan linh thú vây công, đến thời điểm này con kiếm ngư yêu liền chỉ có một con đường chết rồi. Diệp Lăng trong lòng lóe lên ý nghĩ này, đang muốn bóp nát bảo mệnh ngọc giản, chỉ một thoáng, hắn giơ chướng xích hỏa thanh vĩ báo bị kiếm ngư yêu bực cuốn lên, ngựa mặt lên trời rít gào, toàn thân ánh sáng màu xanh long lánh, chạy trốn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, "Thù Diệp Lăng, dường như một đạo trốn xa tản ảnh giống như vậy, trong chớp mắt chạy trốn xuất tiên trượng ở ngoài." Cấp 9 kiếm ngư yêu vạn vạn không ngờ rằng, chỉ là cấp 7 tiểu hỏa báo còn có bực này lẽ tránh tiên phú dị bẩm nhất thời đem nó tiệm hết rồi, sắp nhọn mà lại hẹp dài miệng cá đâm vào hải nê bên trong. Giờ khắc này cá voi cuối cùng cũng coi như quay đầu lại chạy tới, thấy thế không chút khách khí đánh vào kiếm ngư yêu lộ ở hải nê ở ngoài bụng cá trên, nhất thời mà phao. Nói: Quy một chương 592, huyết sắc chủ. Chương 592, huyết sắc chủ. Ba con cấp 9 kiếm ngư yêu, một chết một bị thương, còn có một con ở bóng nước bên trong động đạn không được. Liền yêu đọc sách. Cá neo lão yêu cùng băng điệp cùng thanh hắc ngư yêu, giết hướng về phía ở hải tạo bên trong rẽ rựa lên thoát thân kiếm ngư yêu. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu điều khiển từng người kim đan linh thú, tùy tùng cá voi đi tới bóng nước phụ cận, thương lượng xử trí như thế nào bị Phong Khôn kiếm ngư yêu. Diệp Lăng liếc mắt nhìn dưới chướng Sích Hỏa Thanh Vi báo, không lạnh không nhạt nói, thời khắc mấu chốt, tựa hồ còn có chút tác dụng, né tránh ngã, cũng rất nhanh. Sích Hỏa Thanh Vi báo lắc đầu quẫy đuôi, một lần nữa biến ngoại phong lẫm liệt lên, quét qua vừa nãy liều mạng chạy trốn chật vật thái độ. Chờ Diệp Lăng cỡi Sích Hỏa Thanh Vi báo, đi tới mọi người phụ cận thì, cá neo lão yêu tha lôi sống dở chết dở cấp 9 kiếm ngư yêu, băng điệp đóng băng nó vây cá đuôi cá, để nó cũng không còn cách nào hành động. Còn bóng nước bên trong dính lấy con kia, ở cá voi bãi nằm dưới, tương tự là thoi thót. Thế nhưng này, hai con suy yếu kiếm ngư yêu, vừa nhìn thấy Diệp Lăng đi tới gần, mắt cá nhất thời trợn lên hoàn toàn động động. Ở đỏ như màu ánh sáng bên trong, rõ ràng hiện hiện ra Diệp Lăng thân mang uyên sắc đoạn trường sang bóng người. Diệp Lăng lập tức cảm nhận được một luồng kiêu ngạo ngập trời sắc cơ, phảng phất đến từ cực kỳ nơi xa xôi, đầy yêu gạt ghét, kích lãng bại hùng. Liền yêu. Đây là chuyện ra sao? Ta cấy sích hỏa thành vĩ báo, mà kiếm ngư yêu trong mắt cá, chỉ có ta đứng thẳng bóng người, nhưng không có hình chiếu ra sích hỏa thành vĩ báo đến, kỳ quái. Diệp Lăng cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, ánh mắt nhìn phía những người khác. Lục Băng Lan cùng Lương Ngọc Châu cẩn thận nhìn lên, đúng như dự đoán, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái neo lão yêu nhìn một lát, trong lòng hơi động, trầm ngâm nói, xem chúng nó dáng vẻ, phản phất đối với Diệp Tôn chủ cừu hận rất sâu, tựa hồ chúng rồi Đông Hải yêu thánh huyết sát chủ. Thanh Láo Đệ, ngươi không phải đi quá kiếm ngư thường thường qua lại hải vực sao? Quen thuộc nữ, ngươi đến chật chẽ tra hỏi. Vương Thế Nguyên sợ hãi nói, huyết sát chủ. Không thể nào. Vậy cũng là Đông Hải yêu tộc bên trong, dễ dàng sẽ không vận dụng, tương truyền hơn trăm năm cũng không từng vừa thấy. Một khi bị huyết sát chú khóa chặt, cái kia chính là toàn bộ Đông Hải yêu tộc cùng chung kẻ địch. Diệp Lăng tâm hồi hộp chìm xuống, xem ra giết chết yêu tôn trưởng tổ, hậu quả khó mà lường được, không chỉ là trưởng tổ một mạch muốn tới báo thù rửa hận, thậm chí còn đã kinh động Đông Hải đại yêu thánh, khiến toàn bộ Đông Hải yêu tộc đều đối địch với chính mình. Vừa nghĩ tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn các loại động vật biển, hắn không thể đem mình xé thành mảnh vỡ, Diệp Lăng liền không nhịn được tê cả da đầu. "Nhanh! Thẩm hỏi ra rồi sao? Có phải là huyết sát chú?" Diệp Lăng Lâm trầm mặt thúc giục. Thanh Hắc Ngư yêu mau mau ra sức vỗ nổi lên dữ tận với cá. Cũng phát sinh từng trận quái khiếu thanh, thấy sống dở chết dở kiếm ngư yêu dương khẩu không trả lời, đi tới hay dùng vây cá một cái tát đem nó phiến đi ra ngoài rất xa. Nhiều lần dần bật sau, kiếm ngư yêu rốt cục không cách nào nhịn được, phát sinh yếu đốt quái khiếu thanh. Thanh hắc ngư yêu nghe xong, mặt sắc biến càng đen, hướng về Diệp Lăng cẩn thận từng ly từng tí một hồi bẩm nói, "Về tổn chủ, chúng nó đúng là chúng rồi đông hải yêu tộc bên trong, ác độc nhất huyết sát thú." Nó nói yêu thánh đại nhân có lệnh, nhìn thấy huyết ảnh bên trong người, nếu không tiếc bất cứ giá nào chu diệt. Người trái lệnh, huyết sát thú phát tác, toàn thân thối giữa mà chết. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Cá neo lão yêu thất kinh hỏi người không có hỏi sao? Có bao nhiêu yêu tộc chúng rồi huyết sát chú? Chúng ta có phải là cũng sắp rồi? Thanh Hắc Ngư yêu lau mồ hôi, cay đắng mà nói, cùng may huyết sát chú phạm vi ba cũng không phải rất rộng, chỉ có tứ đại yêu tôn thủ hạ chúng rồi huyết sát chú, yêu tôn chương tổ một mạch, huyết tàn nha yêu cầm một mạch, cự ngao tộc một mạch, ngư yêu tộc một mạch. Hai anh em chúng ta còn có cá voi, thuộc về Đông Hải Tán yêu, bản mệnh yêu huyết không ở yêu thánh đại nhân nơi đó, vì vậy không ở tại liệt, cũng còn tốt cũng còn tốt. Cá neo lão yêu lắc đầu cười khổ, tứ đại yêu tộc, vậy cũng không ít rồi. Tôn chủ vẫn là thoát thân quan trọng, bị chúng nó ghi nhớ trên Ở Đông Hải phạm vi thế lực bên trong, nửa bước khó đi a." Thanh Hắc Ngư yêu vừa chỉ chỉ cá voi, than thở, nghe Kiếm Ngư yêu nói, liền cá voi thổ tôn chủ việc, cũng ở Đông Hải yêu tộc bên trong truyền lưu mở ra. Phạm La nhìn thấy cá voi bộ tộc, nhất định phải tường thêm kiểm tra, xem nhận không có thù người, lại là vật vô chủ, lúc này mới có thể cho đi. Diệp Lăng nghe xong cau mày, trầm tư chốc lát, khoát tay một cái nói, "Thôi, cũng may các thần điện ban tặng ta hai cái bảo vật, ta có thể bất cứ lúc nào dịch dung giả dạng, tránh thoát huyết sát chú truy sát. Nhưng cá voi hình thể quá mức rõ ràng, tùy tung ta dễ dàng bại lộ, chỉ có tạm thời thả về." đợi đến tương lai hữu dụng nó chỗ, sẽ tìm đến không muộn. Nói, Quy 1 chương 593, thả về. Chương 593, thả về. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu vừa nghe Diệp sư đệ muốn thả về cấp 9 cá voi, vội vàng khuyên can, sư đệ cân nhắc a. Cá voi sức chiến đấu mạnh mẽ, không có nó, chúng ta lại ứng phó Đông Hải yêu tộc truy sát, liền vất vả có thêm. Triệu Tông chủ trên mặt cũng lộ ra lo được lo mất biểu hiện, một mặt hy vọng cá voi tùy tùng hộ giá, một mặt lại lo lắng cá voi thể trạng quá lớn, còn bị Đông Hải yêu tộc nhìn chằm chằm, rõ cá voi thổ, sắp thực dễ dàng bạo lộ hành tung của bọn họ. Cão Lao Yêu, Thanh Hắc Ngư yêu cùng Băng Điệp đều phụng Diệp Lăng làm chủ, đối với việc này không dám nhiều lời. Cuối cùng chỉ có Lục Băng Lan một người, cái nhìn cùng Diệp Lăng tương đồng, chống đỡ hắn hạ về cá voi. Diệp Lăng xưa nay làm việc quả quyết, trải qua đắn đo suy nghĩ làm ra quyết định, tự nhiên là vạn không thay đổi lý lẽ, dù cho phản đối người nhiều hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Lăng đưa tới cấp 9 cá voi, trực tiếp tặng cho nó 10 túi cực phẩm linh quả, đồng thời cho nó truyền ra thần niệm, Đông Hải yêu thánh rơi xuống huyết sắc thú, phái ra yêu tu chúng quanh truy sát ta, ngươi đã bại lộ, tạm thời không thể ở đi theo bên ta. Chỉ đề ý ở lại Đông Lai đảo phương Bắc Hải vực, nhưng phải nhớ kỹ, thiên mạch tham dự Đông Hải cuộc chiến, tốt nhất ngủ say đáy biển, chờ ta trở về. Cấp 9 cá voi tựa hồ nghe đã hiểu, mặt tính giống như kính trong mắt, từ mới bắt đầu mê mang, đến lúc sau lộ ra lưu luyến không rời tâm ý, chỉ chọi đầu to, lay động lên cự lãng, suýt nữa đem phủ cận bích thủy kỳ lân cùng xích hỏa thành vĩ báo là tung. Diệp Lăng rơi xuống một đạo đánh chết mệnh lệnh, mấy đại kim đan linh thú cùng nhau tiến lên, đem trọng thương cùng vây nốt kiếm ngư yêu tất cả đều giết chết. Cuối cùng cá voi dùng gò núi nhỏ tự đầu to, sờ sợ sượt Diệp Lăng, lắc đầu quay đôi đi tới, rất xa biến mất ở phương Bắc Hải mặt bằng trên. Nơi đây không thích hợp ở lâu, giết tới Thanh Mang Sơn rất nhiều yếu tố, rất khả năng phân ra một phần truy giết tới, chúng ta đi." Diệp Lăng bắt chuyện một tiếng, dùng đối linh thú thu hồi băng điểm, xích hỏa thành vị bảo các loại, "Trở, linh thú." Lại không chút khách khí nhảy lên đại sư linh cấp 7 phong điều trên lưng. Vương Thế Nguyên lại yêu Triệu Tông chủ cũng tới địa bố, còn Lục Băng Lan, nhưng cùng Lương Ngọc Châu đồng thời điều khiển Bích Thủy Kỳ Lân, đạp ba phá lãng, ở trên mặt biển như giống trên đất bằng, cấp tốc chạy rất nhanh. Phong điều cùng Bích Thủy Kỳ Lân, một ở trên trời, một ở ngoài khơi, mang theo một nhóm mọi người, nhanh chóng hướng về Đông Lai Đảo bờ Đông phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi, không còn gặp gỡ đại cổ YouTube, đều là một ít quân lính tản mạng, tình cờ còn có mấy cái yêu tu tháng tử, toàn bộ chết ở phong điêu cùng bích thủy kỳ lần chào dưới. Chờ bọn hắn càng tới gần Đông Lai đảo bờ biển Đông, gặp phải động vật biển càng ít, đến ngày thứ 2 sau giờ ngọ, cuối cùng cũng coi như mơ hồ trông thấy tu sĩ nhân tộc hình bóng. Bốn đạo mang theo ánh vàng ánh kiếm, từ bờ biển Đông hốt hoảng bay ra. Vương Thế Nguyên nhìn chăm chú nhìn xem, thấy này bốn ánh kiếm chủ nhân, tuổi tác đều ở 20 trở xuống, tuy rằng quần áo hào hoa phú quý, nhưng cái khó hiệp bọn họ chất vật chi sắc. Xem phục sức của bọn họ hào hoa phú quý, phi kiếm phẩm tướng bất phàm. Tuyệt đối là kim cấp tiên môn đệ tử. Hắc, bốn vị đạo hữu, bên này. Vương Thế Nguyên cao giọng gọi hú, rất xa truyền tới bốn người này trong thai, khiến cho bọn họ không khỏi sửng sợ, vội vàng xuýt mặt hướng về bên này nhìn xem, suýt nữa lại dọa một hạ. Cấp 7 phong điêu, lẽ nào là Đông Hải yêu cầm đến rồi? Ngươi xem, còn có Bích thủy kỳ lân. Phù ba mà đến, hiển nhiên cũng là động vật biển. Làm sao chúng ta như thế số khổ? Trước có kim đàn động vật biển ngăn cản, sau có yêu thú đuổi theo. Ồ, không đúng. Hai con động vật biển trên lưng đều có người. Là bọn họ đang hô hoán chúng ta nhanh đi cầu cứu. Bốn tên kim cấp tiên môn đệ tử đầu tiên là một chàng tốt lên, trong đó còn trẻ nhất một cái, tựa hồ từ bò bò chạy, đem ánh kiếm dừng lại, đợi được bọn họ nhìn rõ ràng Vương Thế Nguyên, diệp lăng bên này tình hình, từng cái từng cái lại hoan hô nhảy nhót lên, Phản Phất nhìn thấy Cứu Tinh, vội vội vàng vàng ngự kiếm tới rồi. "Đạo hữu cứu người. Nơi này qua lại giải vương lên mở, phản quá mức đến truy sát chúng ta." Nói. Quy 1 chương 594, đường điệp. Chương 594, đường điệp. Vương Thế Nguyên lập tức điều khiển phong điêu, cản đi tiếp ứng, lớn tiếng nói, "Là mấy cấp giải vương?" Dĩ nhiên giết các ngươi chật vật như vậy. Kim các tiên môn bốn tên đệ tử sợ hãi không thôi, con trẻ nhất thiếu niên Mạc Cao Tím thở hổn hển, chỉ đông lai đạo bờ biển đông một bên lục tạo bãi buồn, lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Bảy, các bảy. Kim đan giải vương chỉ có một con." Hình thể so với con này bích thủy kỳ lần con đại, chẳng biết lúc nào tiến vào lục tạo nên han. Ta xuất lĩnh năm người tiểu đội tuần tra đến đây, suýt nữa đụng vào, may mà đường điệp sư muội phát hiện nhanh, thật hiểm. Không giống nhau, không chờ vương thế nguyên mở miệng, một bên lương ngọc châu cả kinh kêu lên, năm người tiểu đội. Đường điệp sư muội, các ngươi rõ ràng là bốn cái nam đệ tử từ đầu tới người thứ 5. Diệp Lăng, Triệu Tông chủ cùng Lục Băng Lan cũng đều vô cùng kinh ngạc, Diệp Lăng mơ hồ đoán được cái gì, giòi mắt hướng về Lục Tạo bãi buồn nhìn tới. Kim cấp tiên môn bốn người này phản phất theo mất rồi hồn tự, nhìn xung quanh không gặp Đường Sư muội bóng người, tâm hồi hộp chìm xuống, giẫm chân than thở, ai nha. Không được, chúng ta chỉ lo chạy trốn, không thấy phía sau, Đường Sư muội dĩ nhiên không theo chúng ta đồng thời chạy đến, gay go cực điểm. Cần cầu mấy vị đạo hữu, thôi thúc Kim Đan linh thú đi vào cứu giúp, chúng ta nơi này nhiều bãi tạ. Vương Thế Nguyên biết cấp 7 phong điều xuất chiến đấu, cũng rất rõ ràng Ngọc Châu sư muội Bích Thủy Kỳ lần sức chiến đấu, hai con giống như trên, coi như có thể đẩy lùi cấp 7 giải vương, cũng khó tránh khỏi sẽ bị thương, thiếu không được Diệp sư đệ linh thú giúp đỡ, mới chắc chắn hoàn toàn thắng lợi. Liên Vương Thế Nguyên quay đầu lại mắt nhìn Diệp sư đệ, thấy Diệp lăng lăng lẽ gật gật đầu, lúc này mới hạ lệnh xuất chiến, đi, cứu người quan trọng. Từ Y Đạo Hữu, ngươi tới, cho ta chỉ điểm phương vị. Thiếu Nhiên Mặc Cao Tiếm cũng không khách khí, nhảy lên, một mặt lo lắng chi sắc, đồng thời nhìn lén nhìn phía Bích Thủy Kỳ lần trên lương Ngọc Châu cùng Lục Băng Lan, nhất thời coi như ngựa trời. Con mắt một lần nữa nổi lên tần thái, thậm chí còn tràn đầy phấn khởi cùng bên cạnh Diệp Lăng nhỏ giọng thầm thì, "Xin hỏi lại ca tu tính, các ngươi là từ nơi nào tới rồi? Hai vị này sư tỷ tỷ là người nào?" Diệp Lăng nhìn Hàn Mi Phi sát vũ, mồ hôi đều muốn chảy ra giăng, rớp, khẽ cau mày, không lạnh không nhặt nói, "Ta họ Diệp." "Như muốn ngươi cái gì đường điệp sư muội bất tử?" liền mau mau phân biệt phương vị. "Là là, ở lục đảo bãi buồn cái kia mảnh chỗ chúng khu vực, có không ít đại vũ buồn, chúng ta chính là ở nơi đó va vào giải vương." "Ai, thật không biết đường sư muội chạy đến nơi nào, vạn nhất bị giải vương ăn, ta cũng không sống." Thiếu niên mặc áo tím nói tới chỗ này, lại dùng ống tay áo lau chùi khóe mắt, miễn cưỡng bỏ ra mấy giọt nước mắt đến. Theo Tung Phong Điêu Vương Thế Nguyên nghe được tiếng nghẹn ngào của hắn, cảm thấy kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, đều không đành lòng nhìn thẳng, mà một tiếng, thật không tiền đồ. Diệp Lăng thấy đại sư huynh đều bị thiếu niên mặc áo tím này làm bộ làm tịch muốn thế, trong lòng thầm than, cái tên này tuyệt đối không phải người lương thiện, e sợ trong đó có ẩn tình khác, nói không chừng vẫn là hắn cố ý bỏ lại sư muội mà kệ. Phong Điêu cùng Bích Thủy Kỳ Lân mang theo bọn họ, xông lên lục tảo bãi bùn, thẳng đến chỗ chúng bùn đất mà đi. Mặt sau Kim Cấp Tiên môn ba tên đệ tử cũng ra sức điều khiển ánh kiếm tùy tùng trên mặt lo lắng chi sắc không giống giả bộ, bị Diệp Lăng nhìn thấy, lại làm một trận kinh ngạc. Vương Thế Nguyên điều khiển phong điêu, vừa bay đến chỗ trung khu vực bầu trời, đột nhiên, một đạo vận độ thủy tiễn thuật phóng lên trời, mang theo cương phong gào thét, tiếng xé gió hưởng, ác liệt bá đạo. Phong điêu bản năng hướng về hữu một tránh, nghiêng người bay qua, thủy tiễn thuật miễn cương đánh hụt, Triệu Tông chủ cùng Tiếu Nghiên mặc áo tím đều sợ hãi đến mặt sắc càng biến, chăm chú nắm lấy phong điêu linh vũ, Vương Thế Nguyên cùng ôm điêu đầu, hô khẽ một tiếng may mắn. Nhưng mà Diệp Lăng nhưng thừa dịp phong điêu né tránh, trực tiếp ngự kiếm mà lên, cho gọi ra băng điệp, xích hỏa thanh vi báo cùng cá neo lão yêu, thanh hắc ngư yêu. Bốn đại kim đan linh thú cùng xuất hiện, hơn nữa Lương Ngọc Châu bích thủy kỳ lân chạy tới, liền nghe đến chỗ chúng trong vũng bùn, sùng sục một tiếng mạo cái đại nê phao, cấp bảy giải vương tung tích không gặp. Vương Thế Nguyên khí giận sôi lên, cả giần nói, một đòn không trúng, thấy tình thế không ổn, liền trốn vào vũng bùn bên trong. Đáng ghét. Diệp sư lệ, chúng ta hợp lực bức nó đi ra. Diệp Lăng nhưng khoát tay áo một cái, ánh mắt nhìn phía chỗ chúng bãi bùn bên trong, một cái tỏa ra bốn sắc ánh sáng trận kỳ, trong đó thình lình có một tên hoàng thượng tiểu nữ, chính tha thiết mong chờ nhìn Diệp Lăng. Nói, Quy một chương 595, gắng chống đối. Chương 595 gắng chống đối. Cứu ta. Hoàng thương thiếu nữ Phán Tinh Tinh phán mặt trăng, cuối cùng cũng coi như phán đến cứu tinh, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Lăng cho gọi ra bốn đại kim đan linh thú, càng làm cho nàng từ tuyệt vọng bên trong nhìn thấy vô hạn hy vọng. Diệp Lăng biết nàng chính là kim cấp tiên môn đệ tử nói tới đường điệp, đối với nàng điểm đạm đáng yêu thái độ nhắm mắt làm ngơ, chỉ là quan sát tỉ mỉ nàng bốn sát trận ký một phen. Quảng cáo. Sau đó Diệp Lăng phất tay lệnh cá neo lao yêu, thanh hắc ngư yêu cùng xích hỏa thanh vi báo, cùng đi thu thập lục thảo vũng buồn bên trong cấp 7 giải vương, đồng thời mệnh băng điệp trước đi cứu người. Vèo. Vèo lại là hai đạo vận đục thủy tiến thuật, tứ tảo nê bên trong bốn mà ra. Lần này mọi người cùng linh thú đều có phòng bị, sớm tránh né ra đến. Cá neo lão yêu thân hình nhanh nhất, giống như nê thu chân trượt, đến vũng bùn phụ cận, dùng sương cá trợ hướng về tảo nê bên trong tầng tầng một điểm. Bùng một tiếng vang trầm, tảo nê tung bay, hố sâu bị sốc cái lộn trọng vó lên trời, chính ở bên trong vung vẩy hai con cự kiềm, ra sức đào động cấp 7 giải vương, rốt cục hiện ra lộ ở trước mặt chúng nhân. Siêu rất dễ nhìn điều thuyết, chính là cái tên này, đôi kia đại ngao hết sức lợi hại. Chúng ta hệ kim pháp bảo cùng phi kiếm ở cảng của dưới, đều thành đồng nát sắt vụn. Kim cấp tiên môn đệ tử mắt thấy có nhiều như vậy kim đan linh thú vây công giải vương, hưng phấn truyền hình trực tiếp run, dồn dập kêu la, cần phải ra này nhất khẩu ác khí. Cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu cự ở Đông Hải, không ít cùng tự ngao tộc yêu giải, yêu tôm đánh dao nói, đối với cấp 7 giải vương sức chiến đấu hiểu rất rõ, biết do nó càng cua cứng rắn sắc bén, hơn nữa sức mạnh không nhỏ, sát thực rất khó đối phó, hơi bất cẩn một chút sẽ bị nó thương tổn được. Liền hai đại ngư yêu lựa chọn khoảng cách xa vây công, bất cứ lúc nào để phòng giải vương xông lên gần người công kích. Xích Hỏa Thanh Vũ báo hướng về phía vũng bùn lớn tiếng rít đảo, quang xét đánh không mưa, căn bản không dám tới gần chỉ có thể là zig zag trợ uy. Vương Thế Nguyên Phong điêu cùng Lương Ngọc Châu bích thủy kỳ lần sau đó chạy tới, một cái ở trên trời, một chỗ dưới, rất xa công kích giải vương mạnh sắc, nhưng không tạo được bao lớn tương tổn. Lương Ngọc Châu triển khai hỏa vận chú, nổ ra đắc ý nhất hệ lửa sát chiêu hai dương quy nhất, ai thừa muốn cấp bảy giải vương hồn nhiên không sợ, trái lại ở trong biển lửa dùng sức vung lên càng cua, tựa hồ phát hiện cái gì, Dương nhanh múa rốt, ba lần hai lần thoát ra vũ bồn, đối với chu vi phép thuật hành kích cũng hồn nhiên không để ý, trực tiếp chạy diệp lăng ánh kiếm đi tới. Người bên ngoài ngược lại cũng thôi, còn tưởng rằng Diệp Lăng triệu hoán kim đan linh thú quá nhiều, kích nội giận cấp bảy giải vương Mà Diệp Lăng nhưng xem rất rõ ràng, rõ ràng nhìn thấy Dải Vương Hoàng Hạn sắc mặt qua bên trong, bốc ra đỏ như máu chi mang, hình chiếu ra hắn thân mang uyên sắc đoạn trường sam bó người. Huyết sắc thú, quả nhiên ở khắp mọi nơi. Nay con Dải Vương thấy ta, chỉ sợ là rơi vào điên cuồng trạng thái, chúng linh thú nghe lệnh, mau chóng ngăn cản nó, giết chết không cần lộ tội. Diệp Lăng vừa hạ lệnh, vừa nheo mắt nhìn Dải Vương đuổi theo, tức khắc bóp nát bay chốn phủ, trong chớp mắt tệ lệ vọt ra 3 dặm xa. Dải Vương ở hết tốc lực hành hành trạng thái, cự kiềm vô hụt, dùng sức quá mạnh, dẫn đến trổng vào lục tảo bãi bùn nước bùn bên trong, liền cự kiềm cũng hãm sâu trong đó. Mà sau liều mạng đuổi theo cá neo lão yêu các loại, trợ, Kim Đan linh thú, thừa cơ hội này, tiến lên một trận điên cuồng nghịch kích. Thật hiểm. May mà Tôn chủ chớp nhanh. Bằng không ngươi ta cũng phải theo chết cùng. Mạnh mẽ đánh, để chết tiệt Giải Vương không cách nào vươn mình. Thanh Hắc Ngư yêu lẳng vẫn còn sợ hãi nói, phun ra xanh thảm bọc nước, ở giữa giày chân, khiến cho Giải Vương rơi vào trầm chập trạng thái. Theo sát, vừa cứu ra hoàng thượng thiếu nữ băng điệp, cũng như như bay tới rồi, vô băng phòng, đóng băng Giải Vương nửa thân thể, một con đại cẳng của hám sâu nước bùn, không kịp rút ra, cũng cùng nhau đông chặt chẽ vức vàng. Cá neo lão yêu chà chà than thở. Lần này được rồi. Giải Vương không có vươn mình cơ hội rồi. Chỉ tiếc nó ngạnh sắc quá dày, lão phu xương cá trượng đều không thể phá tan, chiếu đầu của nó đánh. Cấp 7 Giải Vương ngược lại cũng ăn cường, vung vẩy năng động càng cua, bảo vệ đầu, tùy ý mọi người cùng linh thú làm sao công kích, cũng khó có thể phá tan nó phòng ngự. Nói, Quy mô chương 596, yêu cầu tạ lễ. Chương 596, yêu cầu tạ lễ. Lương Ngọc Châu thôi thúc Bích Thủy Kỳ Lân, đi vào gần người công kích, bất đắc dĩ vọ cua quá dày, như trước là tay trắng trở về. Bọn họ Kim Đan linh thú còn đối với phòng ngự cường hãn Giải Vương không thể làm gì. Kim cấp tiên môn đệ tử phi kiếm, càng là không làm nên chuyện gì. Vừa thoát vây đường điệp, Thu hồi bốn sắc trận kỳ, cũng tới rồi trợ trận, từ trong tay áo mò ra một đạo vàng nhãn sắc đự chú, đánh về giải vương. Chỉ một thoáng, bạch quang long lảnh, bỗng nghe đến khách lạ một tiếng vang dọn, vỏ cua nứt ra một đạo tiến ngân, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cấp 7 giải vương phụ thống, càng cua vung vậy càng thêm ra sức, giấy rùa muốn từ vùng đất lạnh bên trong thoát vây. Cuối cùng mọi người bó tay toàn tập, chỉ có thể liều mạng công kích, do băng điệp không ngừng vỗ băng phòng, vương vảng đóng băng lại giải vương nửa thân thể, còn nó vung vậy càng cua, nhưng chỉ có thể mỏng manh bao trùm một tầng băng sương. Tôi một kết băng sẽ tùy theo phán án. Diệp Lăng Tử bay trốn phủ tệ lệ vọt ra ba dặm có hơn, ngự kiếm bay trở về, đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, đặc biệt là nhìn thấy Hoàng Thường thiếu nữ đường điệp tiện tay nổ ra vàng nhạt sắc phá giáp phủ, tuyệt đối là tương đối yếu đòi thượng cổ đỗ chú, nhưng đường điệp trên mặt nhưng không chút nào thị thống chi sắc, lại như ở nhưng một tấm giấy vụn. Như vậy bự chú, Diệp Lăng tổng cộng cũng không có vài tờ, nhiều là dùng lượng lớn chiến công lao hồi bài đến, mà đường điệp có thể làm được tiện tay ném ra, hơn nữa nàng trước sử dụng bốn sắc trận kỳ, dĩ nhiên có thể chống đối cấp 7 giải vương công kích. Các loại dấu hiệu cũng làm cho Diệp Lăng khả nghi trong lòng thầm nghĩ, này nữ ngược lại có chút lai lịch, tuyền không có thể coi như không quan trọng. Ngay khi Diệp Lăng nhìn đường điệp hoàng thượng tiến ảnh, âm thầm trầm tư thời khắc, đường điệp hốt có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu lại, vừa vặn va vào Diệp Lăng nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Đường điệp mặt đỏ lên, không tự chủ được tối đầu, tự tu tự sân. Đã như thế, Diệp Lăng nhất thời kinh ngạc, giữa hai lông mày lóe qua một vẻ kinh ngạc chi sắc, thần sắc biến quái lạ lên, hắn biết rõ chính mình tướng mạo cùng vóc người, thuộc về chắc ở trong đám người tối không đáng chú ý cái kia, cực nhỏ có nữ tu ở sơ lần đầu gặp gỡ đến hắn sẽ mặt đỏ, việc này thực tại là kỳ lạ cực kỳ. Các ngươi đều tránh ra. Để cho ta tới." Diệp Lăng ánh kiếm thoáng qua tới gần, tay phải vỗ một cái túi chứa đồ, trôi nổi ra mười mấy hạt độc hệ pháp đan đến, chính là hắn ở Huyền Hải động thiên luyện chế Bích Lân Hổ cốt đan. Vương Thế Nguyên cấp loại, trợ, người thấy thế, sáng mắt lên, bọn họ biết rõ Bích Lân Hổ cốt đan lợi hại, ăn mòn lên yêu thi con rối như vậy cứng rắn xương đều không lao lực, càng không cần phải nói cấp 7 giải vương mạnh sắc. Mười mấy hạt Bích Lân Hổ cốt đan đánh vào càng của trên, nổ tung phạm vi lớn khói xanh, đem giải vương lộ ở vùng đất lạnh ở ngoài nửa cái giải thân đều thôn chưa tiến vào. Không lâu lắm, khói xanh tản đi, lại nhìn cấp 7 giải vương, Tuy rằng không có bị độc chết, nhưng cũng đã biến thành bán thể xanh sẫm. Vương Thế Nguyên phải thử một chút Bích Lân Hổ cốt đan ăn mòn hiệu quả, Mệnh Phong điều triển khai phong vũ thuật, xạ ra điêu linh. Đông nghe đến răng rắc một tiếng vang dọn, Giải Vương lại giơ lên ăn mòn xanh sẫm cẳng của chống đỡ, nhất thời bị điêu linh xuyên thủng, đâm thẳng tiến vào Giải Vương sau lưng vỏ của bên trong. Ha <cười> ha. Diệp sư đệ Bích Lân Hổ cốt đan một lần có hiệu quả, đại gia tiến lên. Đánh giết cấp 7 Giải Vương. Vương Thế Nguyên hưng phấn trừ gọi, mọi người cùng Kim Đan linh thú lần thứ 2 cùng công trì, không quá bao lâu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cấp 7 Giải Vương, liền bị đánh chia 5 x 7 trở đến mọi người thu công, cùng nhau tới rồi thấy Diệp Lăng. Kim cấp tiên môn một nữ 45 năm tên đệ tử, một lần nữa tiến lên khom người thi lễ, cảm ơn Diệp Lăng Cửu giúp tri ân, chỉ có thiếu niên mặc áo tím vẻ mặt rất không tự nhiên. Đường Điệp hướng về Diệp Lăng phiêu phiêu và phúc, trong lúc vung tay nhấc chân, tự có một loại e thẹn thái độ, cuối cùng nàng tối đầu liễm nhắm nói, ta là kim cấp tiên môn đường trưởng lão Tô nữ, Đường Điệp. Nếu không là đạo hữu đúng lúc chạy tới, thả ra kim đan linh thú cứu viện, mạng ta xong rồi. Tiểu nữ không cần báo đáp, xin hỏi đạo hữu, nhưng là ngự thú tiên môn học trò giỏi sao? Đang khi nói chuyện Đường Điệp nhìn lén liếc mắt nhìn Diệp Lăng, nghiêm nhiên coi hắn là làm lạ là cùng thân phận mình địa vị gần gũi con cháu thế gia. Diệp Lăng làm sao nghe không hiểu? Gặp mặt giới thiệu, nào có trước tiên nói mình tổ phụ, đây rõ ràng là dựa vào tổ tiên tên tuổi phàm giao tình, Diệp Lăng lạnh nhạt nói, cũng không phải. Tại Hạ Thiên đang tiên môn, Diệp Lăng, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Đường sư muội nếu như cảm thấy trong lòng bất an, nhất định phải cảm kích, ngươi bốn sát trận kỳ không tầm thường, tác tính tặng cùng ta, làm sao? Nói. Quy một chương 597, nhiệt tình đón lấy. Chương 597, nhiệt tình đón lấy. Đường Điệp ngơ, nguyên lai trước mắt đứng vị này thân mang nguyện sắc đoạn trưởng sam tu sĩ trẻ tuổi, cũng không phải cái gì ngự thú tiên môn con cháu thế gia, mà là tiếng tăm lừng lẫy tông sư luyện đan Diệp Lăng. Nàng dù như thế nào cũng không ngờ rằng, Diệp Lăng sẽ thẳng thắn hướng về nàng yêu cầu tạ lễ, nhưng nàng lập tức nghĩ đến Diệp Lăng thuật luyện đan, địa vị vượt xa tầm thường con cháu thế gia, Đường Điệp không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, hóa ra là Lãng Ngô Quốc Tam đại tông sư luyện đan một trong Diệp tông sư, thật kính ta kính. Một chút vi vật, tán gẫu biểu lòng biết ơn, các loại, "Trờ, ta gặp được gia gia, lại cho Diệp tông sư bị một phần hậu lễ." Đang khi nói chuyện, Đường Điệp hai tay phủng trên bốn sắt trận kỳ, Đôi mắt sáng bên trong dị thải liên liên, tựa hồ đang một lần nữa xem kỹ Diệp Lăng, trong lòng trầm ý, "Ừm. Vóc người không đủ khôi ngô, tướng mạo ngược lại cũng bình thường, bất quá xem ở hắn luyện đan về tiên phú, lại có vài chỉ kim đan linh thú, những này không tính là gì." Diệp Lăng thuận lợi tiếp nhận trận kỳ, đối với Đường Điệp ánh mắt khác thường nhắm mắt làm ngơ, khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, "Đường Điệp cô nương là kim cấp tiên môn, Đường thị, ta mà lại hỏi ngươi, Phong Kiều trấn Nam Thánh Tông chủ Đường Hùng, ngươi có từng nghe nói qua? Có phải là các ngươi Đường thị tộc nhân?" Đường Điệp nghe được Diệp Lăng hỏi thăm gia thế của nàng, hiểu sai ý. Còn nói là Diệp Lăng ở nói bóng gió thấy sang bắt quàng làm họ, càng ngày càng luống đồng tiền như hoa, é e thẹn vô hạn, hồn nhiên quên mất chu vi cùng môn sư huynh đệ, cùng cung Diệp Lăng cùng đi vương thế nguyên, lục bang lan các loại, chờ, người. Liên Diêu. Đường Điệp trầm tư suy nghĩ, suy nghĩ hồi lâu đều không nhớ tới đến, nhưng nàng lại chỉ lo Diệp Lăng thất vọng, gượng cười nói, "Đây, Nam Thánh tông chủ Đường Hùng." Phong tiểu trấn. "Để ta suy nghĩ thật kỹ, tựa hồ trong tộc có như thế một vị." "Hẳn là ta phương xa biểu thúc bá." "Ha ha, Diệp tông sư với hắn hiểu biết sao?" Chỉ sợ ngươi còn không biết, ông nội ta chính là Kim Các Tiên môn ông tổ nhà họ Đường. Bậc cha chú tộc nhân đủ có mấy trăm người, dòng chính thân cận ngay khi Kim Các Tiên môn bên trong, còn bà con xa thân thích, tình huống thông thường sẽ làm bọn họ khắp nơi khai tông lập phái. Phong điều trấn cách Kim Các Tiên môn rất xa, thân sơ xa gần, không cần bàn cãi. Bất quá ta đối với trong tộc biểu thúc bá, đều là đối xử bình đẳng, Diệp tông sư là Đường thúc bằng hữu, cũng chính là bằng hữu của ta. Diệp Lăng trong lòng cười gằn, hắn cùng Đường Hùng là đối thủ một mất một còn, nếu bàn về lên, Đường Điệp Phương xa biểu ca Đường Thụy, chính là chết ở Diệp Lăng tay. Nhưng Diệp Lăng cũng không có vật trấn, không tỏ rõ ý kiến, không lại cùng Đường Điệp nói chuyện nhiều, ngược lại nhìn về phía cái khác bốn tên kim cấp tiên môn đệ tử. Đương nhiên, Diệp Lăng phát hiện, thiếu niên mặc áo tím trên mặt đoán độc chi sắc chợt lóe lên, lập tức đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười, nhưng vẫn không có tránh thoát Diệp Lăng ánh mắt sắc bén. Diệp Lăng làm bộ không nhìn thấy, chắp tay nói, "Các hạ là năm người đứng đầu, kim cấp tiên môn tuần tra tiểu đội trưởng, xin mời các hạ thay dẫn đường, chúng ta có chuyện quan trọng hướng về quý tiên môn trưởng giả Thương Bẩm." Vậy mà không giống nhau, không chờ thiếu niên mặc áo tím mở miệng, Đường Điệp nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, lập tức lại đầy mặt xuân phong, vô cùng nhiệt tình đối với Diệp Lăng nói rằng, "Đông Lai đạo bờ biển Đông là do Trịnh trưởng lão cùng ông nội ta cùng quản lý, Diệp tông sư hỏi hắn, không bằng hỏi ta. Nếu không là kẻ này Tuần Lâm Đường, ta cũng sẽ không rơi xuống như vậy đất ruộng, suýt nữa bị giải vương ăn." "Hử?" Nói, "Quy 1 chương 598, dẫn tiến." "Chương 598, dẫn tiến." Thiếu niên mặc áo tím thấy Đường Điệp đối với Diệp Lăng vô cùng nhiệt tình, thanh tú giữa hai lông mày lại lóe qua một tầng thanh khí, nhưng này ngược bên trong lòng đấu khí vẫn bị hắn cưỡng ép xuống. Tay đắng mà nói, là ta tội đáng muôn chết. Không biết nơi này sẽ có Kim Đan Dại Vương qua lại, thiếu một chút hỏng rồi đường sư mộ tính mệnh, xấu hổ xấu hổ. Xem ở Diệp Tông sư giá lâm, đánh ngươi không khỏi mất hứng, quay đầu lại lại tính sổ với ngươi. Diệp Tông sư, đi theo ta. Đường Điệp hành thiếu niên mặc áo tím một chút, lại cười khanh khách nhìn phía Diệp Lăng, thậm chí còn rất không khách khí giọ ra um tùm tay trắng, muốn kéo Diệp Lăng cùng đi thấy ra gian nàng, Kim Cắt Tiên môn Đường trưởng lão. Nói, liền yêu. Lương Ngọc Châu ở một bên xem con mắt đều đăm đăm rồi. Nàng tự phụ tính như ngọn lửa hực hực, tự nhiên hào phóng nhưng cùng trước mắt đường điểm so sánh, chính mình hấp tập căn bản không tính là gì, quả thực là như gặp sư phụ. Nay nữ đối với Diệp sư đệ vô cùng tốt, đúng là mong muốn đơn phương rất. Không đơn thuần là nàng nhìn ra rồi, Vương Thế Nguyên, Triệu Tông chủ đều nhìn ra không đúng, hai người tự nhiên là diễm tiện không nớt, Vương Thế Nguyên vô một cái đại trần, hối hận thì đã muộn, than thở, sớm biết ta điều khiển phong điêu, cái thứ nhất đi cứu đường điểm. Ai? Lục Băng Lan cùng Băng Điệp đều là mặt không hề cảm xúc thờ ơ lại nhạn, Thanh Hắc Ngư yêu mợ lớn ngư khẩu thẳng tắp nhìn, chỉ có cá neo lão yêu nhưng là tay niệm ngư cần, lắc đầu thở dài. Mọi người ở đây đều cho rằng Diệp Lăng chắc chắn sẽ không từ chối đường điệp ý tốt thì, Diệp Lăng nhưng đối với đường điệp rũa ra tay trắng dường như không gặp, giành trước giã nổi lên ánh kiếm, chỉ cho đường điệp lưu lại một cái cô tịch bóng lưng. Đường điệp cư ngở nơi đó, nhưng mện mện là tạm thời lúng túng mà thôi, trước sau như một nhật tính bất biến, vội vã ngự kiếm mà lên, cho Diệp Lăng chỉ điểm Kim Cắc Tiên môn đệ tử Đông Quân phương hướng. Mọi người một đường đi theo, theo bờ biển Đông, vận hướng về hướng Đông Nam bay ra trăm dặm xa, này vừa mới đến Kim Cắc Tiên môn trụ sở, Triều Dương Phong. Diệp Lăng thấy này thẳng tắp Triều Dương Phong, đứng lặng ở Đông Lai đảo tối đầu đông, địa thế hiểm trở. Từ phong trên vi vọng, có thể vọng đến cực kỳ xa xôi hải vực, đúng là Đông Lai trên đảo hiểm yếu hình tháng nơi. Diệp Lăng còn từ đường điệp trong miệng biết được, 300 tên kim cấp tiên môn đệ tử đời 2 đóng quân ở đây, thống lĩnh bọn họ chính là hai tên kim đan trưởng lão, Trình trưởng lão cùng đường điệp tổ phụ Đường Hoàng. Mọi người ánh kiếm đỉnh rơi vào chiều dương phong giữa sơn núi, tân tạc ra trên ngai đá, đường điệp khác nào một con vẻ tổ chim hoàng ngân điểu, thật xa liền hướng phong trên gọi, "Da da, ta đã trở về. Xem ta đem ai mang đến." Bảo đảm ngươi không nghi tới, hắn còn ở bờ biển Đông thiếu ta đây. Lương Ngọc Châu nghe trực lắc đầu, từ khi thấy Đường Điệp, chiếc đệ lật độ nàng đối với yểu điệu thục nữ cái nhìn, lẩm bẩm than thở, thật là một phong nha đầu a. Nay một gọi, toàn bộ Triều Dương Phong người đều nghe thấy, đều bị Đường Trưởng lão quán coi trời bằng vung rồi. So với nàng đến, ta là thuộc nữ, ân, tuyệt đối đúng. Bất quá cái loại, chờ, Lương Ngọc Châu lại thoáng nhìn bên cạnh Lục Băng Lan, miễm nhiên đại gia khuê tú, lạnh như băng, bất luận nàng làm sao học đều học không giống, mới vừa dựng nên lên tự tin lại dao động. Triều Dương Phong trên, nhất thời ánh kiếm nổi lên bốn phía, dồn dập đi tới giữa sườn núi bệ đá liền thấy một vị thân mang đỏ thám đại bảo lão giả râu bạc trắng đạp không mà đến, râu tóc hảo nhiên, trên mặt không giận tự uy, chỉ có thấy hắn tiểu tôn nữ Đường Điệp, nếp nhăn đầy mặt mới sẽ triển khai. Đường Điệp ỉ ỉ ẻo ẻo đem bờ biển Đông tấn tra, đội trưởng lĩnh sai rồi nói, tao lộ cấp 7 giải vương sự tình nói một lần, đặc biệt là cường điệu nói đến tông sư luyện đan Diệp Lăng đúng lúc chạy tới tứ viện, Đường Điệp mặt cười trên hai gò má ửng hồng, kích động đến nói năng lổ rộn, liên tiếp quay đầu lại nhìn phía Diệp Lăng, trực đem Diệp Lăng nhìn tề cả ra đầu. Nói, quy một chương 599, tự khách. Chương 599, tự khách. Vậy mà Kim Cắc Tiên môn trưởng lão Đường Hoàng, nghe được Diệp Lăng tên, triển khai lông mày một lần nữa nhăn lại, dâu bạc miết lên đến rất cao, đặc biệt là nhìn thấy bảo bối tôn nữ Đường Điệp liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía Diệp Lăng, mặt của hắn sắc cũng càng ngày càng khó coi. Nói, liền yêu. Cuối cùng, không giống nhau, không chờ Đường Điệp nói xong, Đường Hoàng phất tay ngừng lại, biểu hiện nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Lăng, lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi chính là đánh giết yêu tôn chứng tổ, được các thần điện phong thưởng Diệp Lăng. Lão hữu nhận được tiền tuyến tham báo, tất cả đều nghe nói rồi. Lần này Đông Hạ yêu tộc quy mô lớn tiến công Đông Lai đạo phương Bắc Thanh Mang Sơn, chính là vì trả thù trưởng tổ bị giết mối thù. Các ngươi tất cả đều là từ Thanh Mang Sơn tới được, có từng nghĩ đến, vạn nhất hành tung của ngươi bị yêu tộc biết được, nhất định sẽ gắp lửa bỏ tay người, gây họa tới chúng ta Triệu Dương Phong." Đường Hoàng trưởng lão nói nói năng có khí phách, râu tóc đều dựng, râu bạc một kiểu một kiểu, nói rõ không hoan nên dịp lăng đến của bọn họ. Quảng cáo. Vương Thế Nguyên nghe xong á khẩu không trả lời được, Lương Ngọc Châu trên mặt hiện ra tức giận bất bình chi sắc, Triệu Tông chủ cũng phải tiến lên dựa vào lý lẽ biện luận. Thậm chí ngay cả đồng điệp đều lôi kéo đường hoàng đỏ thảm ống tay áo, nan nhì nói, "Da da, Diệp tông sư không phải người bên ngoài, hắn trưởng nghĩa ra tay, cứu tôn nữ tính mệnh a." Vậy cũng không được. Đây là hai việc khác nhau, một mã quý nhất mã. Đường Hoàng Âm thanh uy nghiêm không thể nghi ngờ, quay đầu lại rồi hướng Diệp Lăng nghĩa chính luôn từ nói, "Ngươi cứu ta tôn nữ, lão hủ cảm kích, nhưng ta cũng phải vì kiếm các tiên môn 300 đệ tử an nguy suy nghĩ, không thể nhận lưu ngươi. Ngươi đi đi." Lão hủ thì sẽ bị đủ hậu lễ, tự mình đưa ngươi hạ sơn, để ngươi bên trong mặt mũi đều không có trở ngại. Diệp Lăng thấy tình cảnh này, biết nhiều lời vô ích. Đặc biệt là Chu Vi tụ tập đến Kim Các Tiên môn đệ tử, từng cái từng cái ánh mắt nhìn về phía hắn, lạ như là gặp gỡ hai tình trạng thế, ước gì hắn mau chóng lên đường, biết điều trở ra. Diệp Lăng đang chuẩn bị chắp tay cáo từ, lại nghĩ đến đại sư Vinh Vương Thế Nguyên, đã từng sư phụ, dược cốc tông chủ Triệu Nguyên Thật, còn có Lương Ngọc Châu, Lục Băng Lan các nàng, đều là vô tội, chỉ vì với hắn đồng hành một đường, lúc này mới bị liên lụy vào. Diệp Lăng nghĩ không thể lại liên lụy bọn họ, tốt nhất có thể thuyết phục đương hoàng, đem bốn người bọn họ ở lại triều Dương Phong, chỉ còn Diệp Lăng một người, mặc vào có thể thay đổi tự thân khí tức viêm vu bảo. Suýt trên chuyển tông thạch, trời đất bao la, chạy đi đâu không được. Ai biết đang lúc này, một cái trầm thấp mà lại thanh âm lạnh lùng, từ chiều dương phong giữa sườn núi trên thềm đá vang lên, một hồi lâu chết gợi, Diệp Lăng, Diệp tông sư. Ha ha, chúng ta cũng coi như là quen biết đã lâu, hồi lâu không thấy a. Không thừa nhớ ngươi còn nhỏ tuổi, lại có bực này tiến tuổi, tông sư luyện đan thân phận, còn có đánh giết yêu tôn chiến tích, mặt đều lộ đến bầu trời rồi. Chỉ tiếc chúng ta nơi này miếu tiểu, không tha cho ngươi vị này đại bồ tát, các hạ vẫn là trốn hướng về nơi khác đi thôi. Ha ha ha. Diệp Lăng đống nhiên quay đầu lại, Thanh Linh nhìn thấy người tới là cái thanh y liễu kiếm tu, biểu hiện tiêu căng. Diệp Lăng nhìn khuôn mặt, nhất thời nghĩ tới, người này chính là ở Thiên Đan thành kỳ bảo trai buổi đấu giá trên, với hắn tranh giá chữ Tiên Nhã, Kim Đan lão quái trịnh cao dương. Không chỉ có Diệp Lăng nhớ tới đến, ở một bên Lương Ngọc Châu cũng bật thốt lên, "A, là ngươi. Nguyên lai like bọn họ nói Kim Cấp Tiên môn Trịnh trưởng lão, chính là ngươi a. Lần trước đang đấu giá xe trên, ngươi thua rồi tinh rối mù, ta đến nay đều không có quên." Diệp sư lệ, lấy ra truyền thừa linh bảo Thanh Hồng cung cho hắn nhìn, bây giờ giàn đúc đến cấp 6, tên là Tinh Hồng cung, rồi Lương Ngọc Châu hý tâm khí một mạch cái tên này, không nghĩ tới Trịnh Cao Dương ngay ở trước mặt môn người đệ tử, hồn nhiên bị đem nàng để ở trong mắt, dạ vừa hào phóng, chợt nói: "Không phải là một cái phá cung sao? Ta không gì lạ, không thèm khát, là cố ý để cho các ngươi hai người này tự bối, lẽ nào ta Đường Đường Kim cấp tiên môn trưởng lão, lại là môn bên trong lừng lẫy có tiếng luyện khí đại sư, còn có thể cùng hai người các ngươi đứa bé chấp nhặt?" Buồn cười. Kim cấp tiên môn đệ tử đời hai một trận cười vang, trước đội tuần tra trưởng thiếu niên mặc áo tím, mau tới trước cho Trịnh Cao Dương thỉnh an, miệng nói sư tôn, thật là cùng đỉnh. Diệp Lăng mắt thấy chuyện đến nước này, Triều Dương Phong làm một khắc cũng không thể ở lâu thêm, chỉ sợ không giống nhau, không chờ Đông Hải Yêu Tu nghe tin chạy tới, Trình Cao Dương cũng sẽ liên hợp Kim Các Tiên môn đệ tử, đem hắn đưa vào chỗ chết. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không cho Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu phân trần, lạnh nhạt nói, "Ta có thể đi." Thế nhưng đi theo ta những người này, bọn họ không có bị Đông Hải Yêu Tu truy sát, có thể ở lại Triều Dương Phong tạm lĩnh nhất thời. Nếu hai vị trưởng lão không đáp ứng, Diệp Mỗ còn lại không đi rồi, các ngươi có thể đem ta như chi hạ." Nói Diệp Lăng xua tay một chiêu, băng điệp cùng sích họa thanh vi báo theo sát tiến lên, cá neo lão yêu, thanh hắc ngự yêu cũng tụ tập lại đây, bốn đại kim đan linh thú lan ra uy thế, khiến cho ở đây hết thảy kim cấp tiên môn đệ tử đều không trợ nổi. Trình Cao Dương tức giận mặt sắt tái nhợt, Đường Hoàng cũng là chau mày. Bên này Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu nhưng không làm, một chàng tiếng nói, "Diệp sư đệ, ngươi đây là ý gì? Chúng ta đông chúc linh sơn một mạch, cùng tiến vào cung lùi. Lại há có thể rời bỏ ngươi?" Diệp lăng lắc lắc đầu, "Ta ý đã quyết, đem các ngươi thu xếp ở đây, ta tự tự có nơi đi." Lai Dương Thành cũng ít không được ta cái này tông sư Lư đan, nơi đây không để lại ra, tự có lưu gia nơi. Các ngươi theo ta, một đường hung hiểm, chỉ có thể tăng thêm ta cái nặng. Lương Ngọc Châu mơn mê mỉm đến, lão đại không vui, hóa ra là sư đệ coi chính mình là thành con rẻ, chỉ là không không ngại ngùng nói ra thôi. Ngay khi hai bên dường cơ không xong thì, Đường Diệp đột nhiên lên tiếng, "Gia gia, ngài liền đem diệp tông sư lưu lại đi." Gia gia thu thập được linh thảo vẫn không cam lòng luyện, sẽ chờ gặp gỡ cái gia đan xuất cao bậc thầy Lư đan, bây giờ tông sư ở đây, gia gia cần gì phải để người ta cự chi môn ở ngoài đây? Chỉ cần ngươi không nói gia không nói, đại gia đều không nói, Đông Hải yêu tu làm sao biết nói Diệp tông sư ở chúng ta Triệu Dương Phong trên. Nói, Quy 1 chương 600, Lửa đạo. Chương 600, Lửa đạo. Một khi Đường Điệp nhắc nhở, Đường Hoàng bỗng nhiên muốn lên mình quả thật có một lò quý giá đan dược chưa luyện, đối với Diệp Lăng thái độ ngay lập tức sẽ thay đổi, chuyển đề tài, âm thanh cũng cùng hoán hạ xuống, hừ, Tôn Nữ nói không phải không có lý, mạnh mẽ trục khách, có vẻ hơi không thông ấn tỉnh, cũng làm trái tiên môn liên minh giúp đỡ lẫn nhau, cùng chống đỡ yêu tộc tồn chỉ, huống chi ngươi còn đã cứu bảo bối của ta Tôn Nữ một mạng, giết cấp 7 giải vương, thay chúng ta quét. Sách bờ biển. Quảng cáo, cũng được, chờ lão hủ suy nghĩ thật kỹ. Hắn tay niệm châu bạc trắng, trầm ngâm chốc lát, cuối cùng nghĩ đến chiếc trung biện pháp, như vậy đi. Hôm nay tiên sắc đã mượn, Diệp tông sư, ngươi có thể ở Triều Dương Phong tạm cư một đêm, sáng mai lại đi. Còn ngươi mang đến những người này, lão hủ đồng ý đem bọn họ ở lại Triều Dương Phong, hiệp trợ chúng ta thủ vệ nơi này. Nay đã là lão hủ to lớn nhất dự bộ, nghĩ đến Trịnh trưởng lão cũng không thể nói gì được. Hy vọng Diệp tông sư cũng không muốn làm người khác khó chịu. Đang khi nói chuyện, Đường Hoàng hướng về Trịnh Cao Dương thổi dâu mép trừng mắt, tuy rằng cùng là kim cấp tiên môn trưởng lão, nhưng Đường Hoàng bất kể là tu vi Vẫn là thực lực, đều so với Trịnh Cao Dương cường giả một đoạn, lần này phụ mệnh đóng giữ Đông Lai Đảo tối đầu Đông Triệu Dương Phong, cũng là đường trưởng lão làm chủ, Trịnh trưởng lão vì là phó. Liên Yêu. Trịnh Cao Dương thấy đường lão nhi trở mặt biến so với lần trước còn nhanh hơn, cưỡng chế trong lòng tức giận, Âm Dương Kỳ quởn nói, nếu đường trưởng lão đều lên tiếng, tại hạ có thể có cái gì dị nghị. Dù sao không phải là một buổi tối sao? Đông Hải Yêu Tu cũng sẽ không biết nhanh như vậy. Hào Xỉn, đi cho Diệp Tông sư sắp xếp một gian tốt nhất ở phủ, đi theo người thì lại sắp xếp ở đỉnh núi lập phủ, dễ dàng cho vọng địch tình. Tiểu niên mặc áo tím Hà Xẩn không lời mà ứng, "Con ngươi chuyển động, ngươi Hà Hà phải cho Diệp Lăng dẫn đường." Chấm đã. Đường Điệp nhìn thấy ra già già cho nàng khiến mắt sắc, nhất thời hiểu ý, che ở Hà Xẩn trước mặt, cười lạnh nói, "Ngươi làm cái gì cũng làm không được, vẫn là do ta đi tự mình sắp xếp." "Diệp tông sư, mời tới bên này." Hà Xẩn nụ cười trên mặt vì đó cứng ngắc, trơ mắt nhìn Đường Điệp yêu kiều cười khẽ dẫn Diệp Lăng đi tới Triệu Dương Phong động, luật bên trong ghen ghét dữ dội, nhưng ở sư phụ cùng đường trước mặt trưởng lão, không dám biểu lộ đi ra, quay đầu lại vẫn là rất khách khí đối với Vương Thế Nguyên, "Triệu Nguyên thật đáng người nói, các ngươi đi theo ta." Đỉnh núi động phủ không giống với nơi khác, muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu phân ra nhân thủ, vọng Đông Hải đi tỉnh, ta sẽ giao cho các ngươi, sau đó thiếu không được muốn làm phiền chư vị. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu đều có thiên môn và ngữ, muốn cùng Diệp sư đệ phân chân, bất đắc dĩ Diệp Lăng nói đi là đi, không cho bọn họ kể ra đường tỉnh thời gian. Lương Ngọc Châu gấp vẫy tay hô hoán Diệp Lăng, lại bị Lục Băng Lan khuyên can, "Thôi, Diệp huynh là cái có chủ kiến người, nếu đem chúng ta giản xếp ở đây, liền nhất định có dụng ý của hắn, tổng hội nói cho chúng ta." Triệu Nguyên thật gật đầu liên tục, "Đúng đúng. Diệp tông sư tự có thăm ý chúng ta đến đâu thì hay đến đó." Ta xem này Triệu Dương Phong, địa thế hiểm trở, lại có đại trận Hồ Sơn, có thể nói là đông lai đảo tối đầu đông tiên cố pháo đài, vị trí muôn trùng, không chỉ có tương đối an toàn, còn có cơ hội giết hết yếu tố, kiến công lập nghiệp. Ở hai người quên, Lương Ngọc Châu cùng Vương Thế Nguyên cũng không kiên trì nữa khi thấy, từng người triệu hoán về kim đan linh thú, tùy Tùng Thiếu Niên mặc áo tím Hà Sĩn đi Triệu Dương Phong đỉnh Đỗ phủ. Mà Diệp Lăng nhưng ở đường điệp dẫn dắt đến, một đường đi tới Triệu Dương Phong Nam Lộc Sơn Đỗ phủ, cách kim cấp các tiên môn đệ tử nơi ở rất xa, quả nhiên là một cái ưu tĩnh nơi đến tốt đẹp. Đường Điệp hết sức ân cần thế Diệp Lăng quét tức độc phủ, điệp bị phô giường, tất cả thu xếp thỏa đáng sau, Đường Điệp thấy Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, đứng lặng sơn, dưới trong đêm, hắn nguyên sắc đoạn trưởng sang bóng người, càng lộ vẻ cô độc tịch liêu. Diệp tông sư, Đường Điệp muốn luôn lại dừng, e thẹn thái độ không giống làm gia vẻ, tay vướt thanh thì, quá một lát, mới dùng trầm thấp thanh âm nói, ông nội ta nhất định sẽ đến, xin ngươi lựa đan, đến thời điểm mong rằng Diệp tông sư thượng ta cái mặt, thật lực không muốn từ chối ông nội ta, tất cả xem ta, được chứ? Diệp Lăng bị nàng mấy câu nói này nói không hiểu ra sao, kinh ngạc quay đầu lại nhìn lại Thấy này hoàng thượng tiểu nữ cư trì thần thái khá không tự nhiên, không khỏi lại là tức giận lại là buồn cười, trong lòng thầm nghĩ, trời ạ. Xem tiểu cô nương này thần sắc, hơn nữa là coi trong ta, thực sự là mới mẻ. Đừng nói là nàng bà con xa tộc huynh đường Thụy bị ta giết chết, chính là không có những này liên quan, diệp mộ cũng không với cao nổi. Đường hoàng đường lão nhi, thật lớn khí thế, chưa kịp ta mở miệng liền hạ lệnh trục khách, hiện tại tổ tôn hai cái nghĩ đến sửa tốt, đã mượn. Không mạnh mẽ gõ một bút trúc trang, ta liền không họ diệp. Nói, Quy 1 chương 601, Long nha tán. Chương 601, Long nha tán. Diệp Lăng trong lòng cười gằn, trên mặt nhưng không nhất tới lộ đi ra, chỉ là không lạnh không nhạt gật gật đầu mà thôi. Nói, "Đường Điệp mừng rỡ, ngẩng trông nhìn phong trên, phán ra ra mau tới." Quả nhiên, không quá bao lâu, đường hoàng đỏ thảm áo bào bóng người, xuất hiện ở ưu tính trên sân đạo. "Ra ra." Đường Điệp vui vẻ chạy tới, có chút muốn luôn lại dừng, còn quay đầu lại nhìn một chút Diệp Lăng, không quyết định chắc chắn được có nên hay không cùng ra ra nói rõ, không tự chủ được túi đầu liếm nhẫm, hiện ra xấu hổ thái độ. Diệp Lăng xem rõ ràng, đoán cái 89 phần 10, hắn bất động thanh sắc trùng đường hoàng tùy ý vừa chắp tay, cũng không có mở miệng nói chuyện. Này nếu như đổi làm trúc cơ tu sĩ khác, tuyệt đối là đối với Tiên môn Kim Đan trưởng lão bất kính, nhưng ở Diệp Lăng xem ra, càng là như vậy văn hoàng, càng có thể lộ ra gia tông sư luyện đan cao thân có rõ, biểu lộ ra địa vị. Đường Hoàng thấy Diệp Lăng làm như thế phái, không những không giận, trái lại tay niệm châu bạc trắng, ha ha cười nói, vừa mới ở giữa sườn núi trên, ngay ở trước mặt chúng đệ tử trước mặt, lão hủ không thể không vì là an nguy của bọn hắn suy nghĩ, mong rằng Diệp tông sư có thể lý giải lão hủ nỗi khổ tâm. Ha ha Lão Hủ đối với Diệp tông sư có thể xuất thủ cứu giúp Tôn nữ Đường Điệp, vô cùng cảm kích, đây là 30 vạn linh thạch, một khối phẩm tương không sai kim ảnh bùa hộ mệnh, có thể chống đối hệ kim, hệ đất các loại. Chờ, đại lực công kích, xin mời Diệp tông sư thu cẩn thận, lão hủ có khác sở cầu. Đang khi nói chuyện, Đường Hoàng đánh ra hai cái túi chứa đồ đến, một cái trang bị 30 khối thượng phẩm kim linh thạch, cùng một khối vàng chóe loại hình bông đùa hộ mệnh, mặt khác một cái túi đựng đồ bên trong, nhưng là mấy vị hiếm thấy giư tài, rõ ràng là cấp 9 yêu long long nha, long cốt, còn có một loại gần như tử trong suất hải bông tuyết thảo. Cấp 9 long nha, long cốt, ngược lại cũng thôi. Chỉ có này Hải Bông Tuyết thảo, khiến cho Diệp Lăng không khỏi trở nên động dung. Diệp Lăng không chút khách khí thu hồi 30 khối thượng phẩm kim linh thạch cùng cực phẩm kim ảnh đùa hồn mệnh, đối với hắn mà nói, người trước giá trị kém xa khối này cực phẩm đùa hồn mệnh. Đương nhiên, tối làm hắn mừng rỡ chính là, cho Đường Trường Hoàng luyện đan còn có thể thu được Hải Bông Tuyết thảo, này muốn ở tiên phủ trong linh điền trồng ra cực phẩm Hải Bông Tuyết, kết ra tinh hoa, này một chuyến chiều dương phong đến liền không uổng chuyến này rồi. Nhưng Diệp Lăng trên mặt như trước là ba làn không kinh sợ đến mức dáng vẻ, kỳ nộ không hiện ra sắc, không chút nào lộ ra kinh hỉ tình, chỉ là thản nhiên nói, "Đường trưởng lão, nhưng là phải luyện chế trung phẩm Long Nha tán." Nhân, Đường Hoàng nhất thời kích động lên, thấy Diệp Lăng liếc mắt là đã nhìn ra hắn muốn luyện chế dược tán, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, lão hủ cần gấp Long Nha tán đến cường ngân kết cốt, nhưng nghe người ta nói, Long Nha tán cực không tốt luyện, hơi bất cẩn một chút sẽ tổn hại Hải Đông Tuyết thảo, rất nhiều bậc thầy luyện đan cũng không dám tiếp, không biết Diệp Tông sư có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Một bên Đường Điệp Nga cũng đánh một cái hơi lạnh, nguyên lai like Long Nha tán như thế khó luyện, nếu như Diệp Lăng thủ không nắm chắc, hỏng rồi ra ra linh thảo, chẳng phải là gay go vô cùng. Nghĩ tới đây, nàng một mặt lo lắng nhìn phía Diệp Lăng, đồng thời quay đầu lại gượng cười nói, "Ra ra Ngài này không phải làm người khác khó chịu mà." Diệp Tông sư không tiếp, cũng hợp tình hợp lý. "Vậy mà Diệp Lăng lạnh nhạt nói, Long Nha tán ta từng nhiều lần lợi quá, thuần thục cực kỳ. Các ngươi ông cháu hai nếu như không tin, mời Cao Minh khác." Kỳ thực Diệp Lăng vẫn là lần đầu tiên thấy Hải Bồng Tuyết thảo, càng không có luyện chế quá Long Nha tán, biết loại này dược tán rất khó luyện chế, thế nhưng hắn có tiên phụ linh điền, nhiều loại ra chút Hải Bồng Tuyết thảo, phê trên mười lô, thấp hơn tỉ lệ cũng có thể luyện ra. Dương Hoang làm sao biết trong đó thật giả, thấy Diệp Lăng như thế càng làm nẫm, không thể chờ đợi được nữa nói, cái kia hóa ra được, liền giao cho Diệp Tông sư luyện chế. Diệp Tông sư cần muốn cái gì, cứ việc nói ra. Nói. Quy 1 chương 602, luyện khí bí pháp. Chương 602, luyện khí bí pháp. Diệp Lăng thần sắc bất biến, chắp hai tay sau lưng ở động phủ ở ngoài đi dạo, giả vờ trầm ngâm nói, "Dược tài xúc túc, lò luyện đan ta có. Bất quá luyện chế long nha tán, tiêu hao tâm thần quá lớn, khá phí hoang hốt, cái này đánh đổi sao?" "Ta hiểu, ta hiểu." Đường Hoàng Liên thanh đáp, Diệp Tông sư chỉ để ý ở miệng. Đỉnh không giáo Diệp Tông sư huấn phí công phu. Diệp Lăng thấy hắn như thế trên nói, cố ý liếc đường điệp một chút, lạnh nhạt nói, "Xem ở lệnh tôn nữ trên, Ta cũng không hỏi ngươi muốn cái gì hay có, yêu thích bảo vật, liền đem nơi trong tay nhất định có, như là kim các tiên môn độc nhất phương pháp lực khí, còn có một chút tốt nhất tài liệu lực khí, đưa cho ta là được." Đường Điệp sáng mắt lên, dưới cái nhìn của nàng, những thứ đồ này không tính là gì, da da trên người quả thật có, còn tưởng rằng Diệp Lăng thật sự xem ở trên mặt của nàng, không, có dở công phu sư tử ngoạn. Vậy mà Đường Hoàng nghe thấy lời ấy, cau mày, vô cùng khổ sở nói, kim các tiên môn môn quy cẩn nghiêm, phàm là là bản môn độc nhất phương pháp lực khí, đều không được truyền ra ngoài. Thứ lão hữu thực khó thông mệnh, Diệp tông sư không bằng thay cái Diệp Lăng lệnh nhặt nói, "Ngươi có biết, một vị ngũ hành tiên môn trưởng lão mời ta luyện đan, độ khó luyện chế kém xa Long Nha tán, còn đưa hai khối đạo thuật bí dẫn. Việc này trời mới biết, ngươi biết ta biết, còn có lệnh tôn nữ biết được, chắc chắn sẽ không tiết lộ nửa điểm phong thanh." Huống chi ta hỏi ngươi muốn, không phải gen đúc pháp bạo pháp khí luyện khí bản vẽ cùng luyện phí thuật, mà là nấu nấu, khảm nạm bảo thạch phương pháp. Mấy câu nói nói đường Hoàng Tâm có lay động, cẩn thận một cân nhắc, chậm rãi gật gật đầu, "Ừm, Diệp tông sư nói có lý." Bản tiên môn lão tổ tổng hận nhất chính là luyện khí bản vẽ truyền ra ngoài, sợ người khác phòng chế bản tiên môn, gen đúc ra tương đồng pháp bảo. Nếu vẹn vẹn là đùng đấu, khảm nam thuật, lão hủ đưa cho ngươi thì lại làm sao? Tố nữ, pháp bất truyền sáu nhĩ, ngươi nhưng không trò gặp người lở nói. Đường Điệp thè lưỡi ra, Tiểu Kê mổ thóc tự gật đầu tán thành. Đường Hoàng tản ra kim đan hậu kỳ thân thức, cảnh giác kiểm tra chu vi, xác định không còn người bên ngoài, lúc này mới lặng lẽ từ trong túi chứa đồ mò ra mấy khối, vừa giác đều ma vô cùng em dịu ngọc giản, tất cả đều sao chép cho Diệp Lăng. Diệp Lăng từng cái xem qua, lấy ra Chu Tả phi kiếm, ở giữa không trùng treo ngược, thản nhiên nói, đây là quý tiên môn lão tổ tặng cho ta Chu Tả kiếm, đúng là một cái hiếm có truyền thừa linh bảo. Ta từng dùng lục tung thạch nỗ lực khả mạn, nhưng thất bại, không biết Đường Trường lão có cái gì hợp dụng tài liệu lực khí. Đối với Diệp Lăng yêu cầu thứ hai, Đường Hoàng ngược lại là không có vừa nãy sốt sáng như vậy, vuốt râu cười nói, chuyện này có khó khăn gì? Lục tung thạch phẩm tương không đủ, chúc tính cũng không lớn kết hợp lại, lúc này mới tạo thành khả mạn thất bại. Chờ lão phu trở lại tỉ mỉ tìm kiếm một phen, coi như lão phu không có, muôn người đệ tử hơn trăm người, trên người bọn họ đều sẽ có, sau đó để tôn nữ cho ngươi đưa tới. Diệp Lăng trên mặt rốt cục hiện ra một nụ cười, rất tốt. Cánh ba ngày sau, để Đường Điệp đến đưa thạch lấy dự tán. Sáng mai Diệp Mộ Thỉ sẽ rời đi, sẽ không cho Triều Dương Phong trên trừ vị mang đến bất cứ phiền phức gì, còn sư huynh của ta sư tỷ bọn họ, liền xin nhờ Đường Trường lão. Đường Hoàng Miệng đầy đáp lời, khách và chủ hòa hợp thêm thắm, cuối cùng ở Diệp Lăng dưới sự yêu cầu, Đường Hoàng đáp ứng phái người canh gác Triều Dương Phong nam độc, bất kỳ tiên môn đệ tử đều không được đến gần, làm cho Diệp Lăng tinh tâm luận đan. Đường Điệp mắt thấy ra ra phải đi, cũng cô không được bao nhiêu, vội vàng nói, "Ra ra, ta, ta nghĩ ngày mai cùng Diệp tông sư cùng đi." Hắn không phải muốn đi Lai Dương thành sao? Ta cùng hắn cùng đi. Đi theo Diệp tông sư bên người. Tôi không ăn thua cũng có thể nghiên dưỡng đạo dược, thế Diệp tông sư trăm năm lò luyện đan, học thuật luyện đan. Đường Hoàng nghe xong, dấu bạc lại kiều lên, hồ đồ. Lai Dương Thành cũng là một mình ngươi đi sao? Dọc theo con đường này có bao nhiêu nguy hiểm? Ven đường yêu thú bừa bãi tàn phá, Đông Hải yêu tộc động một chút là lên bờ tao cái nhiêu, còn có Đông Lai đảo bản địa khắp nơi lần trốn làm ác ma đạo ác đồ, người đã quên chúng ta đến thời điểm, đại đội nhân mã, hơn 500 tên đệ tử, đến hiện tại liền 300 cũng không đủ rồi. Đường Hoàng nói tới chỗ này, tự hồi nói lỡ, chỉ lo Diệp Lăng không dám đi, vội vàng quay đầu lại cười làm lành nói, Diệp tông sư không nên sở lo. Ngươi có kim đan linh thú hộ giá, dọc theo con đường này chỉ cần đi cẩn thận, hẳn là vô sự. Lão hủ chỉ là lo lắng này không hiểu chuyện tôn nữ, không bị ngươi quan tâm, khắp nơi loạn chạy, không thể để cho nàng đi." Nói. Quy 1 chương 603, từ chối. Chương 603, từ chối. Đường điệp bị ra gia ra ngăn cản, vừa vội vừa tức, chỉ có tha thiết mong chờ nhìn phía Diệp Lăng, chỉ ngóng trông Diệp Lăng có thể tiếp nhận, dẫn nàng cùng đi Lai like Dương thành. Ai thừa muốn Diệp Lăng không núc núc chút nào, cười nhạt một tiếng, "Đường trưởng lão nói không sai, lần đi một đường nguy hiểm, bằng bản lĩnh của ta bảo vệ không được ngươi, cũng không cần ngươi tới làm rự động." ngươi vẫn là đi theo lệnh tổ bên cạnh tương đối ổn thỏa. Hai vị xin tứ tự nhiên, Diệp Mộ muốn luật án. Đường Điệp cuối cùng một tia ảo tưởng cũng thuận theo phá diệt, trên mặt lộ ra u tồn chi sắc, nhưng cuối cùng vẫn là bị Đường Hoàng Hống liên tục mang khuyên tha đi rồi. Cành 3 ngày sau, lão hủ sẽ đích thân huệ tài liệu luật thí, tới lấy Long Nha tán. Đường Hoàng Lâm thênh dần dần đi xa, Diệp Lăng cũng rõ ràng hắn vì sao không cho tôn nữ lầm rút, e sợ chính mình đem hắn tôn nữ quả chạy, nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi thấy buồn cười. Nếu không là Đông Hải yêu thánh dưới huyết sắc chú, ta nhất định phải cùng đại sư huynh, hai sư tỷ bọn họ phân biệt, để bọn họ an ở nơi này. Nếu không thì, Diệp Mộ mới xem thưởng với với các ngươi đường thị gia tộc đánh dao nói. Diệp Lăng vừa bày xuống cấm chế, đỡ lấy bảy rượu lò lửa đan, vừa cho Băng Điệp truyền ra thần niệm, mệnh nàng đi chiều giường Phong đỉnh đi một lần, cùng Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng Lục Băng Lan các nàng trấn phá lợi hại quan hệ, giảng nói rõ ràng, cần phải làm cho các nàng an tâm ở lại. Băng Điệp lĩnh mệnh, vội vã ra khỏi núi Lập phủ, mở ra băng phách giống như cánh, bay về phía chiều giường Phong đỉnh. Nhưng mà chưa kịp nàng bay ra chiều giường Phong Nam động, liền nhìn thấy đóng tại Chu Vi Kim các tiên môn đệ tử phát sinh tranh chấp, có hai tên trúc cơ tu sĩ chặn lại rồi thiếu niên Mặc Cao tím hấp xìn. Hao Sĩn cả giận nói, các ngươi tránh ra, ta phụng sư mệnh, muốn gặp Diệp Lăng. Đường trưởng lão có lệnh, bất luận người nào không được bước vào Nam Lộc nửa bước. Coi như là Trịnh sư Túc Gia Lâm, cũng không ngoại lệ, huống chi là ngươi. Hai tên thủ vệ đệ tử không lùi một phân, khiến cho Hao Sĩn nổi trận lôi đình. Băng điệp bay xuống, nhận ra thiếu niên mặc áo tím này chính là bợ biển Đông đội tuần tra trưởng, băng điệp mặt không hề cảm xúc nói, ngươi tìm chủ nhân nhà ta, có chuyện gì quan trọng? Nếu như là chút kê mao toán bị việc nhỏ, đi nhanh lên, không nên quấy rầy chủ nhân nhà ta luyến đàn. Tiêu Nghiên mặc áo tím Hạo Xin tức giận chửa tiêu, hết sức lớn tiếng gào lên, sư phụ ta Trịnh Trưởng lão phái ta đến hỏi một câu, ngươi chủ nhân ngày mai lúc nào lên đường? Thiết Mặc vì là đường trưởng lão luyện đan kéo dài thời gian, làm cho ta các loại trợ an nguy với không để ý. Băng Điệp hừ lạnh một tiếng, đang chờ chống đối vài câu. Đang lúc này, Nam Lộc Sơn Đạo phủ, truyền đến diệp lăng lảnh lảnh âm thanh, diệp mộ sáng mai liền đi, nói được là làm được, không cần thiết bọn ngươi ghi nhớ. Vậy thì tốt. Hạo Xin kìm nén một luồng tà hỏa, cuối cùng vẫn là không nhịn được, như trước là lớn tiếng chất vấn, còn có một chuyện, ngươi đến cùng có hay không bắt nạt đường điểm sư muội? Tại sao nàng sắp tới khóc đến cùng lệ người tương tự, dĩ nhiên không để ý tới ta. Diệp Lăng nghe xong lại là tức giận lại là buồn cười, hóa ra thiếu niên mặc áo tím này nhìn thấy Đường Điệp tổng vây quanh chính mình chuyện, ghen ghét dữ dội, lại chạy lên muôn đến chất vấn. Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Đường Điệp cô nương muốn theo ta lên Lai Dương Thành, học thuật viện đan, bị ta một nói từ chối, thương tâm khổ sở không thể tránh được. Làm sao? Ngươi cũng nghĩ đến khi ta giở động." Thiếu niên mặc áo tím Hà Sĩn sau khi nghe xong sững sốt lại lăng, một lát mới phản ứng được, không khỏi hiện ra sắc, cười giận rỡ, thì ra là như vậy. Khắc khắc, quấy rầy Diệp tông sư luận đan. Tiểu đệ đối với thải dược luyện đan một chữ cũng không biết, liền không ở Diệp Tông sư trước mặt mất mặt xấu hổ, tiểu đệ này liền đi. Nay liền đi. Băng Điệp nhìn hắn cười híp mắt đi tới, có loại không nói ra được căm ghét, vô địch dược, không cần thiết một nén nhang cơ phù, liền đến đến Triệu Dương Phong đỉnh. Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu, Lục Băng Lan cùng Triệu Tông chủ, bốn người đều không có về động phủ, đều ở đỉnh núi trên đài đá phóng tầm mắt tới, trên mặt vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Băng Điệp mới vừa bay lên, Lương Ngọc Châu gần giống như nhìn thấy cũ biệt gặp lại bạn cũ giống như vậy, tiến lên một cái liền ôm lấy Băng Điệp, hỏi vội, "Lục đại tiểu thư thực sự là thần cơ diệu toán?" Liệu Định Diệp sư đệ nhất định sẽ đến thông báo chúng ta. Hắn phái người đến. Hắn ở đâu? Quy 1 chương 604, luyện chế dư tán. Chương 604, luyện chế dư tán. Bang Điệp dựa theo Diệp Lăng Dận, Trần Phá lợi hại, từng cái cùng Lương Ngọc Châu, Vương Thế Nguyên bọn họ nói rõ ràng. Bang Điệp cường điệu cường điệu, chủ nhân nhà ta ngày mai sáng sớm liền đi, rời đi Triều Dương Phong, cản buôn Đông Lai đảo bờ phía Nam Lai Dương Thành, nghị cách cùng Tiên môn lão tổ hội hợp, đến khi đó, dù cho Đông Hải yêu tộc đối với chủ nhân Hận Tố Sương, cũng sẽ không manh động. Lương Ngọc Châu thất vọng mất mát, Vương Thế Nguyên trầm ngâm một lát, tiến lặng gật gật đầu, cũng được. Một người mục tiêu nhỏ nhiều lắm, không dễ bị ven đường Đông Hải yêu tộc phát hiện, ngược lại an toàn. Nếu Diệp sư đệ chủ ý đã định, chúng ta cũng chỉ có tán sóng rồi. Sáng mai chúng ta tiến hành một đoạn. Lương Ngọc Châu đề nghị, để Bích Thủy Kỳ lần với hắn đi, một đường hộ giá, ta cũng yên tâm không ít. Vương Thế Nguyên chợt lại nói, vẫn là ta phong điêu mang theo hắn đi Lai Dương thành thích hợp, tốc độ phi hành nhanh. Chúng ta nơi này tiên môn đệ tử đông đảo, không dùng tới kim đan linh thú. Băng Điệp khoát tay áo một cái, khuyên can nói, chủ nhân nhà ta đã nói, các ngươi đều đừng đến đưa tiễn, hắn còn nói, Triều Dương phong vị chí muốn trùng, một khi bị Đông Hải yêu tộc nhìn chằm chằm, Gặp phải quy mô lớn tiên công, các người có thể chiến thì lại chiến, không thể chiến liền lập tức lui lại. Mà khác, đề phòng kim cấp tiên môn trưởng lão Trịnh Cao Dương, dứt lời, băng điệp vội vội vàng vàng đi tới, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu liếc mắt nhìn nhau, nhìn lại một chút trầm mặc không nói Lục Băng Lan cùng Triệu tông chủ, chỉ có đối lập cười khổ, Thương Nghị Định, ngày mai dù như thế nào cũng phải cản cái đại sớm, đi đưa Diệp Lăng. Giờ khắc này Diệp Lăng đang hướng Dương Phong Nam Lục Sơn Đạo phủ, bày xuống lò luyện đan, bố trí đá cột chợt bản, còn thả ra xích họa thanh vi báo đi chu vi rọ sét, lúc này mới bắt đầu loại thảo luyện đan. Hắn lén lút đem một mảnh hải bông tuyết thảo thảo dược Tu một tiên phủ mà bội, loại ở trích tinh giai trong linh điền. Hải Đông Tuyết Thảo diệp mọc rễ lởm mẩm, từ từ sinh trưởng, vẫn từ to bằng ngón cái dài đến cao hơn nửa người, trong suốt Hải Đông Tuyết Thảo chiết xạ ra bóng ánh trong suốt ánh sáng, không bao lâu sau cơ vụ, liền mở ra băng lam sắc tinh hoa. Diệp Lăng hồn phách thân thể, đều mơ hồ cảm giác được Hải Đông Tuyết Hoa tỏa ra từng tia từng tia hàn ý cùng thanh đun mùi hương thoang thoảng, trong lòng mừng thầm, này hoa nhập dược, tập trung vào lò luyện đan, có thể luyện chế ra băng tủy đan dịch, hòa vào hệ băng pháp bảo cùng băng phách, tăng lên băng chúc tính lực công kích. Bất quá vào giờ phút này, Diệp Lăng hoàn mỹ tu tập kim cấp tiên môn luyện khí bí thuật, đi nung nấu cùng khảm nạm bảo thạch, chỉ được trước tiên thu hồi hại bồng tuyết hoa, lại loại vài cây chúng phẩm hại bồng tuyết thảo, lúc này mới nhiếp ra tiên phủ ngọc bội, bắt đầu luyện chế chúng phẩm long nha tán. Diệp Lăng lục tục đem đủ lượng chúng phẩm hại bồng tuyết thảo, phối hợp cấp 9 long cốt, long nha những vật này, đồng thời tập trung vào trong lò luyện đan, liền với luyện chế năm lô, tất cả đều thất bại, hoặc là là đan dịch không tách nào ngưng kết thành dược tán, hoặc là là long cốt không có trạng thản hòa tan nhập dược. Trước đợi được thứ 6 lô, Diệp Lăng có năm vị trí đầu tư kinh nghiệm, nắm giữ được rồi lò lửa, long cốt cùng hại bồng tuyết thảo đồng thời hòa tan, lại một lần nữa ngừng đang thì, Diệp Lăng đúng lúc mở lô, nhất thời tỏa ra một luồng năng lượng dư hương, lại nhìn luyện chế ra long nha tán, có tới một đống nhỏ. Long nha tán có thể cường gần kiệt cốt, sơ hoạch tinh lạc, đối với gặp đại lực công kích, bị thương nặng tu sĩ, khôi phục lại hiệu quả tốt nhất, so với chữa thương thuật còn nhanh hơn. Chỉ cho đường Hoàng lão nhi lưu một nửa, còn lại còn có thể đi lai dương trong thành đổi một ít cái khác tu tiên tài nguyên, bù đắp nhau. Diệp Lăng nghĩ tới đây, gói lên long nha tán, triệt hồi lò luyện đan những vật này, đi ra sơn độc phủ. Lúc này Minh Nguyệt ở tiên, chính là canh hai khí trời, băng điệp từ lâu đi tới động phủ ở ngoài. Cùng Sách Họa Thanh Vĩ báo cùng hộ pháp, thấy chủ nhân đi ra, lập tức tiến lên hồi bẩm. Quy 1 chương 605, người Quá Lưu Ngân. Chương 605, người Quá Lưu Ngân. Diệp Lăng nghe qua bang điệp hồi bẩm, nói đến đại sư huynh Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu các nàng rất có thể đến đây tống biệt, Diệp Lăng khẽ nhíu mày, biết này đưa tới lên chính là đoạn đường tiếp theo đoạn đường, không để yên không còn, thậm chí còn không chịu nổi bọn họ với hắn cùng đi Lai like Dương Thành, nếu như vậy, sớm muộn sẽ bị Đông Hải Yêu Tu phát hiện, liền Diệp Lăng âm thầm quyết định chú ý, nhất định phải sớm cho kịp lên đường, chuyển động thân thể. Đang lúc này, Sách Họa Thanh Vĩ báo từ lười biếng nằm nhòe động khẩu tư thái, Đột nhiên nửa ngồi nửa quỳ bán ngồi dậy đến, báo nhĩ dựng lên, báo mắt trợn tròn cảnh giác nhìn chằm chằm xa xa u ám sân đạo, phát sinh một trận tiếng gầm gừ. Diệp Lăng theo nó rít gào phương vị nhìn tới, thấy tối ong ong dạ sắt dưới, một thân đỏ thắm áo bào đặc biệt dễ thấy, như đồng hóa làm một nói hư ảnh, đến chính là kim cấp tiên môn trưởng lão Đường Hoàng, chưa kịp đến canh ba thiên công phu, liền gấp không thể chờ tới rồi. Đường Hoàng thấy Diệp Lăng chắp tay đứng lặng đợi cậu, khí định tần nhàn, hỏi vội, "Diệp tông sư, lão hủ mang cho ngươi đến rồi mấy khối cực phẩm tài liệu luyện khí, bao ngươi thỏa mãn?" Ha ha, Long Nha tán nhanh như vậy liền lựa ra. Có bao nhiêu a? Diệp Lăng đem cái kia bán bao trung phẩm lòng nhà tán đưa cho hắn, Đường Hoàng mở ra nhìn lên, nhất thời hỉ mi hoa mắt cười. "Cha cha, có tới mùa hai." Diệp Tông sư thuật luyện đan quả nhân là danh bất hư truyền. Lão Hủ nơi này có Vân Vân Bích tỷ cùng Tử Tuyết thạch đưa lên, dùng để cảm nạm chu tà kiếm, lại không quá thích hợp, ngoài ra còn có một vỏ rèn luyện phi kiếm côn nô truyền, cũng tặng cho Diệp Tông sư. Đường Hoàng nói, rất sảng khoái đem ba loại tài liệu luyện khí đưa lên. Diệp Lăng chỉ là hơi gật gật đầu, tiện tay thu vào túi chứa đồ, lần thứ hai nhắc lại, làm phiền đường trưởng lão nhọc lòng, sáng mai, Diệp Mộ Thỉ sẽ cáo từ. Kính xin Đường trưởng lão chăm sóc nhiều hơn sư huynh của ta sư tỷ bọn họ. Đường Hoàng vừa cẩn thận từng ly từng tí một đem Long Nha tán một lần nữa gói kỹ, vừa miệng đầy đáp lời, đó là tự nhiên. Diệp Tông sư chỉ để ý yên tâm, bác ở lão hủ trên người, có lão hủ ở, bọn họ ai cũng thiếu không được một cái hân mao. Diệp Lăng chắp tay nói, thiên sắc đã mượn, Diệp Mộ luyện đan tâm thần đợi ngoài, cũng xin mời trưởng lão về sớm một chút nghỉ ngơi. Đóng tại Nam Lộc ở ngoài đệ tử, cũng có thể trợ hồi. Đường Hoàng cũng khách khí vài câu, tận hoan mà tán, triệu hồi canh gác sơn đạo đệ tử, không bao lâu sau cơ phù, Triều Dương Phong Nam Lộc lại khôi phục kiến tĩnh. Diệp Lăng thả ra cấp 6 hoàng ngọc sắc dư linh, ở phụ cận đâu một vòng lớn, xác định mọi người đi rồi, không người giám thị. Diệp Lăng lúc này mới vứt ra phi kiếm, ở trong núi động phủ thạch môn trên vội vã trước mắt, khắc xuống vài chữ, sau đó đánh ra hành thổ chú, trong chớp mắt một người một chu, biến mất ở dưới nền đất. Chờ đến ngày mai thiên quang tảng sáng, Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu, Lục Băng Lan còn có Triệu Nguyên Thật Triệu Tông chủ, một nhóm bốn người rất sớm rơi xuống Triều Dương Phong đỉnh, thậm chí đã kinh động đường hoàng cùng đường điệp, đều đến Triều Dương Phong năm động, hướng về Diệp Lăng tiệc tiễn biệt. Ai biết chờ bọn hắn đi tới Nam Lộc, đã thấy sơn động phủ khép hở, người đi thất không. Ồ Diệp sư đệ người đâu? Băng Diệp cùng Sích Họa Thanh Vĩ báo cũng không ở, đều đi đâu? Lương Ngọc Châu tâm hồi hộp chìm xuống, hấp tập bên trong ở ngoài tìm kiếm, thậm chí hoài nghi đến kim cấp tiên môn Trịnh Cao Dương, cho rằng là hắn đối với Tiên Đan thành buổi đấu giá trên bại bởi Diệp sư đệ một chuyện canh cánh trong lòng, ám hạ độc thủ cũng là có. Cuối cùng vẫn là Lục Băng Lan đầu tiên phát hiện động phủ môn trên tân khắc chữ viết, tuy rằng cũng không ngay ngắn, cũng không tố nhã, càng không thể nói là cái gì chữ đẹp, nhưng rồng bay phượng múa, tự có một luồng bức người khí thế. Ta đi vậy, bọn ngươi tự lo lấy, chờ ta trở về. Quy 1 chương 606, Viêm Vũ Bảo. Chương 606: Viêm Vũ Bảo. Lúc này Diệp Lăng điều khiển hành thổ chu trong lòng đất xuyên hành hơn nửa đêm, đã rời xa Triều Dương Phong, đổi ngàn giảm lộ trình. Tốc độ như vậy, so với Chúc Cơ sơ kỳ tu sĩ phi kiếm còn chậm hơn, đặc biệt là trong lòng đất gặp gỡ cứng rắn linh nham, hành thổ chu càng là giống như lão Niu Dilen, khiến cho Diệp Lăng không cách nào nhị được. Từ Triều Dương Phong đến Đông Lai đảo phía Nam Lai Dương thành, ít nói cũng có mười mấy vạn dặm lộ trình. Độn thổ tuy rằng tương đối an toàn, có thể tránh phần lớn đông hải yêu thú nhận biết, nhưng chiếu như vậy chậm rãi xuyên hành, khi nào mới có thể chạy tới Lai Dương thành? Diệp Lăng âm thầm đoán lại nghĩ đến Đông Lai trên đảo thế quốc, rất rõ ràng, tiên môn liên minh không đủ nhân lực, ở Đông Hải cuộc chiến vẫn còn ở vào phòng thủ trạng thái. Thanh mang sơn mạch bị Đông Hải yêu tu quy mô lớn xâm lấn, cơ hội bị san bằng, cùng với Triều Dương Phong như vậy trọng yếu pháo đài cứ điểm, nhưng chỉ có 300 người phòng thủ, hơn nữa tứ cố vô thần, không không biểu hiện ra như vậy quân cảnh. Đông Lai trên đảo, tiên môn liên minh không cách nào toàn bộ chống khủng, Đông Hải yêu tu cũng là không cách nào triệt để xâm chiếm, không nghi ngờ chút nào, hai bên đều ở răng nanh dao sai, lẫn nhau giằng co trạng thái. Cũng chính vì như thế, trên đảo nhìn như hỗn loạn nguy hiểm, nhưng cũng không có khả năng lắm có nhóm lớn yêu thú nghĩ lại, thích hợp ta đi vội chạy đi. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng thao tung hành thổ chu dưới đất chui lên. Đã nổi lên lượng lớn bụi bặm, che đậy ở Diệp Lăng thân hình. Trở Diệp Lăng tản ra thần thức, nhận ra được Chu Vi là một mảnh hoang dã, không có bóng người, cũng không có yêu thú qua lại, Diệp Lăng lúc này mới vung tụ phất đi bụi bặm, khoe hộ thể ánh sáng, từ hành thổ chu đi ra. Vèo. Hành thổ chu hóa thành ba tốc vân vấn, rơi vào Diệp Lăng trong lòng bàn tay. Diệp Lăng cẩn thận tra nghiệm, nhìn tới diện có mài mòn vết tích, không khỏi khẽ khẽ thở dài. Diệp Lăng lại đi về phía nam nhìn tới Nợ nợ có thể nhìn thấy Hải Thiên một đường, khoảng cách bờ biển rất có một đoạn lộ trình. Đông Hải Yêu Tu mấy đại tộc quần đều bị gieo xuống huyết sắc chú, thể muốn bắt ta chém thành món mạnh, thế yêu tôn trường tổ báo thủ. Cũng may các thần điện vẫn tính nghĩ tới chú đạo, ban tặng ta truyền thống thạch cùng thay đổi khí tức viêm vu bảo. Liền ở ngay đây đổi. Ta ngược lại muốn xem xem, truyền thuyết này bên trong, thượng cổ thì hỏa rất nơi viêm vu bộ vụ công pháp bảo, phủ thêm thật sự có thể thay đổi khí tức, tăng lên sức chiến đấu sao? Diệp Lăng vỗ một cái túi chứa đồ, ta khí lẫm liệt huyết sắc pháp bảo trôi nổi ở giữa không trung, phản phất trải qua 5 tháng tăng cường, tích lũy quá nhiều huyết sắc chi khí. Diệp Lăng thấy thế nào cũng giống như là một cái tà tu độ vận. Trờ hắn khoác đến trên người, Viêm Vũ bảo da thân, chỉ một thoáng cảm giác được khí huyết của quận, nhiệt huyết sôi trào. Quên thân cũng tỏa ra nồng nặc huyết sắt chi khí, dường như khoác lên một tầng nhàn nhạt xương máu. Diệp Lăng thật vất vả mới áp chế lại trong cơ thể khí huyết của quận, dần dần thích ứng Viêm Vũ bảo mang đến ra chỉ hiệu quả, tay phải mở ra lòng bàn tay, nương tụ ra một đoàn ba u ma diễm, đột nhiên nổ ra, trong chớp mắt bay ra hơn 40 trượng, rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Bất kể là khoảng cách, vẫn là uy lực, nếu so với trước cao hơn 2, 3 phần 10 thậm chí so với trúc cơ 9 tầng đỉnh, cao tu sĩ phép thuật phạm vi công kích còn xa hơn. Diệp Lăng hưng phấn tình lộ rõ trên mặt, liên thanh than thở, không hổ là các thần điện bảo vật. Tuy rằng huyết sắt chi khí nặng chút, nhìn qua cũng có chút quỷ dị, nhưng đối với sức chiến đấu ra chỉ là hạng thật đủ giá. Nặng như thế huyết sắt chi khí, hoàn toàn che giấu ta tự thân khí tức, nghĩ đến có thể tránh thoát Đông Hải yêu tộc huyết sắt chú cha sét. Diệp Lăng lại thử nghiệm cho gọi ra cấp 7 băng điệp cùng Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo, hai đại linh thú vừa hạ xuống, tất cả đều là một trận ngạc nhiên nghi ngờ. Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo chưa kịp nhìn rõ ràng, trên người mạc huyết sắc pháp bảo mặt của chủ nhân, liền ngửa mặt lên trời một trận rít gào, tỏa ra mạnh mẽ uy thế. "Ồ nào." Diệp Lăng hừ lạnh một tiếng, xích hỏa thanh vị báo tiếng gầm gừ im bặt đi, cả người run run một cái, trường lớn bằng mắt, cùng chung đồng tương tự, sững sờ lăng nhìn chằm chằm chủ nhân. Băng Điệp càng là trên một chút dưới một chút đánh giá chủ nhân 70 hai mắt, rốt cục mở miệng, "Chủ nhân, thật là ngươi sao? Ngươi không có bị tà tu đoạt xác, sao khí tức quỹ dị như thế?" Quy 1 chương 607, Thủy Tê Giác. Chương 607, Thủy Tê Giác. "Đương nhiên là ta." Diệp Lăng cởi xuống viêm vu bảo Nồng nặc huyết sắc chi khí dần dần tiêu tan, khôi phục tự thân khí tức. Băng Điệp chà chà thán phục, Xích Hỏa Thanh Vĩ Báo cũng mau mau nằm rạp trên mặt đất, lay động thành vị lấy lòng. Diệp Lăng nhìn thấy chúng nó phấn lững, đối với Viêm Vũ bảo hiệu quả hết sức hài lòng, lạnh nhạt nói, "Lần đi Lai Dương Thành, đường sa núi cao, khó tránh khỏi sẽ gặp được đông hạ yêu thú, bạn chủ nhân chỉ có thể mặc vào Hỏa rất nơi Vu công pháp bảo để thay đổi khí tức." Băng Điệp đề nghị, "Chủ nhân ngoại trừ thân mang cái này huyết sắc pháp bảo, còn có thể đầu đội cấm chế lụa mỏng đỗ động, đã như thế, cấp 6 trở xuống yêu thú, mặc dù dùng thần thức cũng không cách nào nhìn ra chủ nhân thân phận, mà Kim Đan yêu thú như không nhìn kỹ, cũng phát hiện không ra cái hở. Diệp Lăng gật gật đầu, hừ, tuy rằng dáng vẻ quái lạ một chút, nhưng thắng ở dễ dàng cho hận dấu nguy tràng, các ngươi nhận được là được. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng mặc chỉnh tề, lùa mỏng đấu đồng thêm vào viêm vu bảo, ủy dị không nói lên lời, nghiêm nhiên tà tu rằng, "Dốc." Sau đó Diệp Lăng triệu hồi băng điệp, trực tiếp nhảy đến Sích Hỏa Thanh Vi báo trên lưng, quát một tiếng, "Giá." Sích Hỏa Thanh Vi báo không dám thất lễ, lập tức phát đủ chạy gấp, bụng nhưng không được quán thẩm, lại bắt ngươi ra báo ra ra làm thú cưới. Báo ra ra không phải mã. Sắt tinh, ngươi chờ. Một ngày nào đó. Hừm. Diệp Lăng tựa hồ nhận ra được Sích Hỏa Thành Vĩ báo bất tuân, dùng chân vừa đạp nó trên cổ khu vòng, khiến cho Sích Hỏa Thành Vĩ báo tích lương cốt phát lạnh, vội vàng hét lớn một tiếng, hết tốc lực cấp tốc chạy. Rọc theo đường đi, qua cánh đồng hoang vu, vượt núi băng lẻo, Sích Hỏa Thành Vĩ báo trước sau là như dẫm trên đất bằng, thế nhưng gặp gỡ chốt vót núi cao cách trở, Sích Hỏa Thành Vĩ báo cũng chỉ có nhiều hướng về địa thế bằng phẳng bờ biển. Diệp Lăng nâng mắt nhìn tiền, thấy này núi cao núi non như tụ, trực xuyên đám mây, ngữ kiếm vi độ, cũng rất mất công sức, liền ngầm đồng ý Sích Hỏa Thành Vĩ báo đi vòng. Vậy mà vừa tới bên bờ biển trên, chính va vào lục tục ra thủy lên bờ cấp 6 thủy tê giác. Từng cái từng cái hình thể khổng lồ, so với sách họa thành vị báo còn hùng tráng hơn, bốn vó đạp lên sa ngạn, phát sinh từng trận vang trầm. Diệp Lăng con người đột nhiên co rụt lại, đặc biệt là nhìn thấy thủy tê giác loan như chăng lưới liềm tê rất rắc, nhất thời nhớ tới trong bao chứa vật khủng ngư tộc chí bảo, tê vương chi giác. So sánh với nhau, những này cấp 6 thủy tê giác tê giác quá nhỏ, hiển nhiên không sánh được cao hơn một người tê vương chi giác. Nhưng trình độ sắc bén, nhưng là có thể so với cực phẩm hệ kim pháp đao. Ở ánh mặt trời chiếu xạ dưới, hiện ra lạnh buốt hăm mang, liền sách họa thành vị báo cũng không thể không chận địa sẵn sàng đón quân địch. Xông tới, Diệp Lăng trầm giọng quát lên, "Xích Hỏa Thanh Vi Báo bị bức bất đắc dĩ, trong giây lát tăng nhanh tốc độ, ở thủy tê giác trước khe hở xuyên hành." Gặp gỗ chặn đường thủy tê giác, Xích Hỏa Thanh Vi Báo cũng sẽ tận lực tách ra sắc bén tê giác, giác bỏ qua bù chân, đá bay Newton. Bất hạnh bị đá chúng thủy tê giác tầng tầng ngã tại xa trên bờ, ngã trái ngã phải, khiến thủy tê giác một trận đại loạn. Xích Hỏa Thanh Vi Báo chính đang đắc ý, mắt thấy muốn sông ra như quần vây quanh, đột nhiên một trận nặng nề mà lại có nhịp điệu đạp thanh truyền đến, từ xa đến gần. Cháy mau, thật một con tên to xác, bị nó va vào, không chết cũng bị thương. Diệp Lăng lớn tiếng nhắc nhở Xích Hỏa Thanh Vi Báo đạn mạnh lưng của nó. Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo cũng nhận ra được một luồn cùng nó gần gũi linh áp bước đến, không hề để ý, tuy không có thể mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn là cho chủ nhân truyền ra một đạo thần niệm, sắt. Chủ nhân chớ hoảng sợ, không phải là một con cấp 7 thủy tê giác sao? Báo ra ra theo chân nó khỏe mạnh đấu một trận. Chờ đến Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo nên ngang xoay người lại vừa nhìn, nhất thời há hốc mồm. Trạch như bay đến cấp 7 thủy tê giác, có tới nó năm lần to nhỏ. Bốn vó tung bay, cuốn lên quần quần cát vàng, theo càng ngày càng gần, đập thanh càng lạ điết hai mươi lung. Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo dọa đến mao đang đang thụ, không dám tiếp tục ở mặt chủ nhân trước nói quát quay đầu liền chạy. Quy 1 chương 608, vùng Bắc khỏi. Chương 608, vùng Bắc khỏi. Cấp 7 thủy tê giác 4 vó lao nhanh, đội sắt theo, xúc động bờ biển rung động. Xì. Si. Ở điết thai muốn lung đạp trong tiếng, bỗng nhiên vang lên một đạo sắc bén tiếng xé gió. Sích Hỏa Thanh Vĩ báo thổ Diệp Lăng, tuy rằng không quay đầu lại, nhưng cũng cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, vội vàng thả người hướng về bên cạnh nhảy một cái. Diệp Lăng cũng mau mau túi người tối đầu, liền thấy một đạo vại nước độ lớn thủy tiên thuật đánh hụt, ở tại xa trên mờ, kích lên thủy ba quét trúng Sích Hỏa Thanh Vĩ báo, tuy rằng không có tạo thành thương tổn nhưng cũng làm cho tốc độ của nó tạm thời chậm chạp mấy mắt, chính là này trong chớp mắt chậm chạp, mà sau chạy như điên tới cấp 7 thủy tê giác, cách xích hỏa thành vị báo không hơn trăm trượng hơn rồi. Diệp Lăng thử nghiệm đánh ra cuốn quanh thuật, tung ra không ít lam băng đằng hạt giống, thế nhưng lam băng dây leo sinh trưởng lên, dù cho là cấp 5 dây leo ở trong cực phẩm, như trước không chống đỡ được cấp 7 thủy tê giác bốn vó như phi. Sau đó Diệp Lăng lại thừa dịp xích hỏa thành vị báo không ngừng né tránh thủy tê giác thủy tiến thuật, triển khai nổi lên ngũ linh huyết quyết, linh lực hóa thành năm cái cùng bản tôn giống nhau như lúc linh thể phân thân, dùng cho mê hoặc tung tích địch, phân tán ra bỏ chạy. Vậy mà cấp 7 thủy tê giác không nhúc nhích chút nào, tựa hồ quyết định thương nó thủy tê giác bộ tộc chính là xích hỏa thanh vi báo, một đường đổi tới, đối với Diệp Lăng Linh thể phân thân không hề liếc mắt nhìn một chút. Diệp Lăng trong lòng thầm nghĩ, xem ra Viêm Vu bảo hoàn toàn thay đổi hơi thở của ta, khiến cho cấp 7 thủy tê giác dưới cơn tình nộ cũng không cách nào phân biệt ra được. Mặc dù cho gọi ra băng điệp, cá neo lão yêu cùng con này châu hoang chiến đấu, cũng không có gì hay nơi, ngược lại sẽ hấp dẫn đến càng nhiều động vật biển, không dễ dàng chạy mất. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cho dưới trướng mệt mỏi xích hỏa thanh vi báo truyền ra một đạo thần niệm, đồng thời từ trong túi chứa đồ đánh ra Tế Vương chi giác, cao cao giơ lên. Cấp 7 thủy tê giác trông thấy này tê giác, toàn bộ thân thể cao lớn như lôi đánh xuống đầu, không tự chủ được run rẩy lên. Không chỉ có nó như vậy, sau đó theo đuôi mà đến hết thảy cấp 6 thủy tê giác, tương tự là một trận sợ hãi. Nhanh, chạy mau. Diệp Lăng thấy Sích Họa Thanh Vĩ Báo cũng run lập cập chậm lại, lập tức đá mạnh mấy đá, rục nó triển khai bỏ chạy từ chiều. Sích Họa Thanh Vĩ Báo nhất thời tỉnh ngộ, hóa ra là sát tinh chủ căn bản không có ý định gợi lên kinh sợ bảy yêu tê vương chi giác, quan bãi cái cái giá hù dọa một chút mà thôi. Liên Sích Họa Thanh Vĩ Báo thừa dịp thủy tê giác ngạc nhiên nghi ngờ nháy mắt, ngựa mặt lên trời rít gào toàn thân ánh sáng màu xanh lóng lánh, chạy trốn tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Thô Diệp Lăng, dường như một đạo trốn xa tàn ảnh giống như vậy, trong chớp mắt chạy trốn xuất tiên trượng ở ngoài. Mấy lần thoáng nhảy lên ruộng, Xích Hỏa Thanh Vi báo dường như một ngựa tuyệt trần giống như vậy, rốt cục vùng thoát khỏi cấp 7 thủy tê giác. Có lần này giao hấn, Xích Hỏa Thanh Vi báo cũng hờn oán, cũng không dám nữa ngay ở trước mặt sát tinh chủ, nói khoác nó không gì sánh kịp tốc độ, liền bình thường tiếng gầm gừ cũng trầm thấp rất nhiều, chỉ kiếm núi đá đống nào, cây rừng rậm rạp các loại, chờ, dễ dàng ẩn thân địa phương đi. Diệp Lăng thấy nó biến mẹ bén, ngược lại cũng yên tâm không ít, tùy theo nó chạy đi giọ theo đường đi chỉ ở sách họa thành vĩ báo trên lưng, nghiên tập ngũ hành tiên môn trưởng lão La hành đưa kiếp họa phần giết cùng xuyên vân kiếm tức giận ngọc giản, còn có kim cấp tiên môn đường hoàng đưa đung nấu, khảm nạm luyện khí bí thuật. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, thiên dần dần đen đi lại, Diệp Lăng tu tập đạo thuật, dường như bất giác. Hắn dưới chướng sách họa thành vĩ báo, ban ngày đến thăm cẩn thận từng ly từng tí một chánh né Đông Hải yêu thú, đến buổi chiều, có màn đêm che lấp, phản mã chấn hưng lên tinh thần, tăng nhanh tốc độ tiến lên. Sách họa thành vĩ báo chạy vội ra hơn 3000 dặm, bỗng nhiên trông thấy phía trước trên bờ biển, là ta lấm tấm hình như có ánh lửa. Nó không dám tới gần rất xa nằm nhoài trong bụi cỏ, gặp lại sau chủ nhân rơi vào trầm tư, vội vàng nhắc nhở, cho chủ nhân truyền ra thần niệm, chủ nhân, phía trước có ánh sáng, không biết là yếu thú hệ lửa, vẫn là hệ lửa linh thú linh hoa. Diệp Lăng này mới phục hồi tinh thần lại, đứng ở sách họa thanh vi báo trên lưng, rất xa phóng tầm mắt tới, nhưng khoảng cách xa như vậy, liền ngay cả kim đan cũng kỳ sách họa thanh vi báo đều nhìn không rõ, hắn thì lại làm sao có thể nhìn rõ ràng? Cho ta tới gần. Ngươi ngã, cũng lẩn đi xa. Quy 1 chương 609, Linh phủ tiên môn trưởng lão. Chương 609, Linh phủ tiên môn trưởng lão. Sinh hỏa thành vĩ báo tổ Diệp Lăng, cẩn thận từng ly từng tí một tới gần lập lòe ánh lửa bãi biển. Trờ đến cách nhau không tới 5 dặm, Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như nhìn rõ ràng, trên bờ biển nơi nào có cái gì yêu thú hệ lửa, càng không có phân bố cháy hệ linh hoa linh ảo, mà là điểm điểm lửa trại, ở ánh lửa chiếu rõ dưới, ngờ ngợ có thể vọng thấy bóng người lấp loé. Quái sự, dọc theo con đường này, đột tới tất cả đều là đông hải yêu thú, không gặp gỡ nửa cái tu sĩ. Nơi đây khoảng cách Lai Dương thành vẫn còn xa, sao có một đám tu sĩ tụ tập với này? Lẽ nào bọn họ liền không sợ đông hải yêu thú vây công sao? Diệp Lăng vô cùng kinh ngạc. Đã đang dưới chướng Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo cấp tốc tới gần. Ngay khi Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo xuất hiện ở bãi biển biên giới Mộ Sa Na, chạm được chu vi bảy xuống ám trận, chỉ một thoáng phạm vi lớn liệt diễm bay vút, dường như một đạo dày đặc tường ấm, ngăn trở Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo đừng đi, nếu không có làn nó hỏa kháng hơi cao, đã sớm bị ám trận hỏa mạc cháy hàng núi. Hững, Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo ăn cái trận ầm, phẫn nộ rít lão, thanh chấn động mười dặm, từ lâu đá ping động trên bờ biển đám tu sĩ. Diệp Lăng thấy rõ, bãi biển chi bắc cao bên dưới vất núi, một tảng đá lớn phát sinh nhầm ầm ầm tiếng vang, lăn tới một bên, lộ ra một cái hắc động động sơn động đến, từ bên trong bay ra mười mấy anh kiếm. Cầm đầu Nho Sinh trấn phủ, rõ ràng là Kim Đan hậu kỳ tu vi, tỏa ra mạnh mẽ uy thế. Lâm Trường lão có yêu thú xung trận, tựa hồ là một con cấp 7 hỏa linh báo. Dĩ nhiên không có bị hỏa trận tổn thương. Đông Hải yêu tu lại chỉ phái ra một con Kim Đan hỏa linh báo, lấy Lâm Trường lão thần uy, định biết đánh nhau nó thì lăng nệu lưu. Trên bờ biển trúc cơ tu sĩ, dồn dập tụ lại ở Kim Đan Nho Sinh dưới trướng, chỉ cháy ngoài trận Sích Hỏa Thanh Vị báo, muôn năm miệng 10 nghị luận. Cầm đầu Kim Đan Nho Sinh, không chỉ tu vi là cực cao, ánh mắt cũng vô cùng sắc bén, liếc mắt liền thấy Sích Hỏa Thanh Vị báo trên lưng quái lạ tu sĩ. Đầu đội lụa mỏng đấu đồng Trên người mạc huyết sắc pháp bảo, đặc biệt là này huyết sắc pháp bảo, khiến cho hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Các hạ là ai? Đêm khuya tới đây, có gì chỉ giáo? Kim Đan nho sinh mồ không rõ dịp lăng hư thực, lại khá là kiên kỵ nhìn hắn viêm vui bà một chút, trong lời nói vô cùng khách khí. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, chu vi chốc cơ tu sĩ đều là ngẩn ra, vội vàng cẩn thận nhìn lại, lúc này mới phát hiện xích hỏa thanh vi báo trên lưng có người, không khỏi hai mặt nhìn nhau, khe khẽ tư nghị. A, con này hỏa linh báo là có chủ độ vật a. Xem ra không phải đông hạ yêu thú, là người này vật cưỡi. Nhìn hắn trang phục, quái lạ vô cùng. Không giống như là Tano Cop Chitu, ta chưa từng thấy như vậy pháp bảo. Thần năng huyết sát chi khí, không cần thiết nói rồi, quá nửa là cái tattoo. Cưới Kim Đan linh báo, nói thế nào cũng là tên Kim Đan cơ giả, không trách Lâm trưởng lão đối với hắn rất khách khí. Kha kha, quản hắn là cái gì lai lịch, nói chung là tu sĩ nhân tộc. Không phải Đông Hải yêu thú là tốt rồi à? Mấy ngày qua, chúng ta có thể bị tạ một ba hữu một ba yêu thú cho dần bạc khổ. Diệp Lăng ở Xích Hỏa Thanh Vĩ báo đầu trên nhân ngồi chắc, cách hỏa trận, đánh giá Kim Đan nho sinh, thấy hắn tuổi không lớn lắm, nhưng có tu vi như thế, còn thống lĩnh không ít chút cơ tu sĩ, đóng dự với này Diệp Lăng cũng rất hiếu kỳ, cất cao giọng nói, tại hạ ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, thấy có ánh lửa, lúc này mới lại đây. Các ngươi là cái nào tiên môn? Ta làm sao xưa nay đều chưa từng thấy. Kim Đan Nho Sinh nghe Diệp Lăng nói hở hững chung cùng, không có đi ý, tâm trạng một khoang, gật đầu cười nói, bị Nhân Linh phủ tiên môn hai trưởng lão, Lâm Vũ Sinh. Bọn họ đều là bị nhân môn dưới đệ tử, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. La Hỏa rất chi tu sao? Quy 1 chương 610, Đồng Minh. Chương 610, Đồng Minh. Diệp Lăng thấy này tuổi còn trẻ Kim Đan Nho Sinh, lại là Linh phủ tiên môn hai trưởng lão Bây giờ va vào hắn cái này Tiên Đan Tiên Môn đại trưởng lão, ngược lại cũng thân phận tương đương. Bất quá Diệp Lăng chuyến này là thân mang viêm vu bảo, nhất định phải che giấu hai mắt người, bằng không Diệp Lăng tên nói ra khỏi miệng, không chỉ có Đông Hải yêu tộc sẽ vô cùng vô tận truy sát, liền ngay cả Tiên Môn tu sĩ cũng sẽ như nhìn thấy thai tinh như thế, chạy được xa đến đâu thì chạy. Vì vậy, Diệp Lăng đối với Lâm Vũ Sinh nói bóng gió tránh không đáp, chỉ là giương tay lấy ra Đông Hải Mộ Binh lệnh, đẻ lại tên họ, ba phải cái nào cũng được nói, tại hạ họ Mục, một, một giới tán tu mà thôi. Đây là tại hạ Đông Hải Mộ Binh lệnh, với các ngươi linh phủ tiên môn như thế, ở Đông Lai chứ nào? đều xem như là tiên môn liên minh tu sĩ. Lâm Vũ Sinh cùng môn giới chúng đệ tử thấy thế, đều là thở dài một cái. Đông Hải Mộ Binh lệnh chỗ đặc thù chính là ở một người một lệnh, chỉ có thể bên người mang theo, đồng thời người tử lệnh tiêu, tuyệt sẽ không xuất hiện giạ mạo việc, cái này cũng là vì phòng ngừa Đông Hải yêu tu cướp đoạt Mộ Binh lệnh, hỗn nhập tiên môn liên minh. Lâm Vũ Sinh nụ cười trên mặt càng sâu, nếu là đồng minh tu sĩ, mục đạo hữu, mời đến đến nói chuyện. Nơi này là Liên Minh An Xuyên ở Đông Lai trên đảo một chỗ cứ điểm, sơ động bên trong cất giữ đan dược các loại, chờ tu tiên tài nguyên, cũng coi như là vật tư chiến lược, lấy cùng Đông Hải cuộc chiến bên trong bất cứ lúc nào tiếp tế. Nếu như một đạo hữu thiếu hụt đan dược, bị nhân có thể làm chủ, thích lượng cung cấp, để giải một đạo hữu thân cấp. Diệp Lăng nghe xong trong lòng củi thầm, người khác thiếu hụt đan dược ngược lại cũng tôi, hắn là xưa nay không thiếu cái này. Nói không chắc động bên trong cất giữ đan dược, cũng không có thiếu là hạn luyện chế mà thành. Liền thấy Lâm Vũ Sinh chỉ bảo quyết, hỏa trận lộ ra một lỗ hồng lớn, Diệp Lăng cũng không khách khí, điều khiển xích hỏa thanh vi báo nghênh ngang mà vào. Lâm Vũ Sinh môn dưới đệ tử, từng cái từng cái một tiền bố trưởng, mục tiền bố ngắn, thần sắc cung kính cực điểm, nghiêm nhiên đem Diệp Lăng cho rằng quý khách, cho tới liền hắn cả người huyết sát chi khí tràn ngập, cũng làm thành là cường giả tự trưng. Diệp Lăng không khỏi trong lòng cảm khái, vẫn là phủ Thiên Viêm Vũ Bảo, nguy trang giản dị giả rất tốt, không giống ở triều Dương Phong, vừa báo trên Diệp Lăng tên, lập tức liền bị tự chi môn ở ngoài. Hai loại tuyệt nhiên không giống đãi ngộ, có thể xưng được là chính là khác nhau một trời một vực. Lâm Vũ sinh ra lệnh, để trông coi sơn động đệ tử mỗi người quản lý chức vụ của mình, phất tay vẫy một cái, cao bên dưới vách núi đá tảng một lần nữa đổ lên núi lộc đầu. Diệp Lăng thấy những này, linh phủ tiên môn đệ tử, có ở hệ lửa ám trận biên giới vọng tung tích địch, có ở trên bờ biển điểm lên lửa trại, còn có đóng tại sơn động đá tảng bên, tất cả có vẻ đều đâu vào đấy, ngay ngắn, có thứ tự. Lâm trưởng lão đem phòng ngự sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, bất quá nhân thủ nhưng không nhiều, tổng cộng mới 20 mấy tên trúc cơ đệ tử. Không phải tại hạ nghi vấn Lâm trưởng lão sức chiến đấu, quan dự vào ngươi cùng hỏa trận, có thể chống lại thú triều tập kích sao? Đối với Diệp Lăng nghi vấn, Lâm Vũ Sinh hiền lành lịch sự nở nụ cười, "Ta linh phù tiên môn, áp hiệu nhất chính là linh phù cùng trận pháp, chỉ là bất tài, đối với hai thứ này đều có nhất định trình độ, vị nhân không chỉ có làm một tên chế phù sư, hơn nữa còn là một tên trận pháp đại sư. Do bị nhân đóng giữ nơi đây, tự nhiên là không có cơ hợ nào." Diệp Lăng nghe hắn nói hờ hợt, nhưng thấy hắn giữa hai lông mày, nhưng là không che giấu nổi mi phi sắc vũ, khá là tự đắc. Diệp Lăng giấu trong lòng đường điệp tặng cho bốn sát trận kỳ, đang muốn tìm người giám định, bây giờ gặp gỡ trận pháp đại sư, lại há có thể giao cánh tay thất chi. Liên Diệp Lăng làm vui lòng, cho hắn cổ động, thì ra là như vậy, thất kính thất kính. Tại hạ chính muốn tỉnh giáo một, 2, vọng lâm trưởng lão vui lòng chỉ giáo. Quy 1 chương 611, kỳ môn bí thuật. Chương 611, kỳ môn bí thuật. Quả không ngoài Diệp Lăng sở liệu, Lâm Vũ An sống chính là cái trò này, nghiêm nhiên lấy trận pháp đại sư tự xưng, nhưng trong lời nói lại hết sức khách khí, một đạo hữu mới nói, nếu là bị nhân biết đến, tổn hòa biết gì đều nói hết không dấu giếm. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, lấy ra bốn sắc trận kỳ, chỉ một thoáng, bốn sắc ánh sáng lượn lờ, dẫn tới chu vi linh phủ tiên môn đệ tử, từng cái từng cái duỗi thẳng cái cổ nhìn. Làm phiên đại sư giám định, ngay bốn sắc trận kỳ có thể chống đỡ ra sao công kích. Lâm Vũ sinh dùng thần thức cẩn thận tỉ mỉ, liên tiếp gật đầu, đây là một loại tương đối ít thấy linh trận kỳ, do ẩn chứa có lượng lớn linh khí chất liệu chế tạo thành, phẩm tướng cấp 7 cực phẩm. Trận kỳ hiện ra bốn sắc, đối với hệ kim, hệ nước, hệ lửa tam hệ phép thuật công kích, cùng với đại lực công kích đều có rất mạnh chống đỡ hiệu quả. Mặt khác, loại này trận kỳ, nhân bản thân ẩn chứa có đầy đủ linh lực, vì lẽ đó thôi thúc lên pháp lực tiêu hao cực nhỏ, nhưng khuyết điểm cũng là rõ ràng, không cách nào kéo dài. Diệp Lăng gật gật đầu, không trách Đường Điệp có thể dùng bốn sắc trận kỳ chống đỡ cấp 7 giải vương công kích, hóa ra là cấp 7 cực phẩm linh trận kỳ. Nghe Kim Đan này nho sinh Lâm Vũ sinh nói mạch lạc rõ ràng, Diệp Lăng tác tính đánh ra đá quội trận bàn, để hắn giám định. Lâm Vũ Sinh chính thẳng ngồi chắc, bán làm chính mình tại học cùng đối với trận pháp linh phù độc đáo kiến giải, chậm rãi mà nói, "Các loại, chờ." Ánh mắt của hắn rơi xuống gần như trong suốt đá của ở trận bàn trên, con người đột nhiên co rụt lại, dũng nhiên đứng lên, cả kinh nói, "Chuyện này, đây là dùng ẩn làm bằng đá thành trận bàn. Thiên hạ lại có bậc này phúng phí của trời trận pháp sư, dùng ẩn làm bằng đá phụ thật tốt. Như như thế một khối ẩn thạch vật liệu, có thể làm mấy chục tấm cực phẩm thủy ấn phù a." Diệp Lăng nhìn thấy Lâm Vũ Sinh một mặt thị thống trí sắc, thăm dò dò hỏi, Lâm đại sư nhận ra ẩn thạch, chẳng lẽ là thủy linh thạch một loại? So với thủy phách, thủy tủy còn muôn quý giá. Lâm Vũ sinh than thở, đó còn cần phải nói, phải tìm ẩn thạch rất không dễ dàng, chỉ có ở Vạn năm dung động bên trong hoặc có thể tìm ra đến, đồng thời là ở động bên trong thủy linh khí dày đặc nhất chỗ, hơn nữa nơi này nhất định phải có thiên nhiên sinh thành trung nhũ thạch tinh, cuối cùng do năm rộng tháng dài tích thủy rọi rửa trung nhũ thạch tinh, cuối cùng diễn biến thành các loại không giống hoa văn ẩn thạch. Muốn đồng thời có nảy mấy cái điều kiện, ngươi nói có khó không thèm. Diệp Lăng bình tĩnh, gật đầu liên tục, kế tục cho hắn thổi phồng, thì ra là như vậy. Lâm đại sư hiểu biết biết bác, tại hạ bội phục. Không biết ta khối này ẩn thạch chợ bản Xem như là một loại nào hoa văn, có thể không như truyền thừa linh bảo như thế lên cấp. Lâm Vũ còn sống liền ăn bộ này, thấy trước mắt vị này một đạo hữu hỏi như thế thận thận, cảm giác tứ thái, liền trên người hắn tỏa ra nồng nặc huyết sát chi khí cũng nhắm mắt làm ngơ, vô hình trung rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Ha ha, ẩn thạch có thể từ hoa văn cùng bên trong đường hình dạng để phán đoán, có thể chưa làm tối kém hơn một bậc thủy ẩn thạch, Vũ ẩn thạch cùng vân vân thạch, một đạo hữu khối này, là Vũ ẩn làm bằng đá thành. Cho tới lên cấp sao? Một đạo hữu nói giỡn, linh phủ, trận kỳ cùng trận bàn đều là do các loại chất liệu chế thành, không cách nào lên cấp, chỉ có thể không ngừng dung hợp nung nấu chế thành tân trận bản. Một đạo hưu nếu như cố ý muốn nung nấu trận bản, cần tìm phẩm chất càng cao hơn vân ẩn thạch, ẩn dấu hiệu quả cũng là tối tốt đẹp. Bất quá lương tài mỹ chất khó tìm, nếu không, bị nhân sẽ có thể giúp mục đạo hưu nung nấu. Diệp Lăng nghe đến đó, trong lòng hơ động, chẳng lẽ có thể học được nung nấu trận kỳ, trận bản phương pháp, sau đó cần gì phải xin mời người lựa chế. Liên Diệp Lăng nhìn hai bên một chút linh phù tiên môn đệ tử, lén lút cho Lâm Vũ sinh thần thức truyền âm, tại hạ ngưỡng mộ Quý Tiên môn kỳ môn bí thuật cũ rồi. Xin mời Lâm đại sư đem nung nấu trận bản phương pháp truyền thụ cho ta, mục mỗ tất có thâm ta. Quy 1 chương 612, Đào Diệp Săn Hô. Chương 612, Đào Diệp Săn Hô. Lâm Vũ sinh mặt sắc biến đổi, hán thân là linh phủ tiên môn 2 trường lão, kim đan hậu kỳ, thần thức mạnh mẽ tự nhiên có thể xuyên thấu cấm chế lụa mỏng đấu đồng, nhìn thấy Diệp Lăng cái kêu bình thường tướng mạo. Bất quá Lâm Vũ sinh trước cũng chưa từng thấy Diệp Lăng, đương nhiên không nhận ra, còn tưởng rằng trước mắt cái này thân mang quỷ dị huyết sắc pháp bảo người trẻ tuổi, là cái trăm phần trăm không hơn không kém tà tu. Đặc biệt là hắn nhìn thấy Diệp Lăng hỏi đến linh phù tiên môn kỳ môn bí thuật thời điểm, cái kia ba lan không kinh sợ đến mức ánh mắt, phảng phất đang nói một chuyện rất bình thường, càng là làm hắn tin tưởng không nghi ngờ, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là tiên môn tối kỵ. Nhìn hắn bình tĩnh như thường dáng vẻ, cũng như là cái rất có kinh nghiệm tay già đời. Diệp Lăng đồng dạng nhìn thấy Lâm Vũ Sinh trên mặt biến hóa, thấy hắn tình thế khó xử, đang tiến hành kích liệt thiên nhân giao chiến, Diệp Lăng trong lòng cười thầm, biết này khoản buôn bán có môn, tác tính không tiếp tục nói nữa, chờ hắn làm ra cuối cùng quyết đoán. Liền thấy Lâm Vũ Sinh nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục chậm rãi gật gật đầu cho Diệp Lăng truyền ra thần niệm, theo lý mà nói, bản trưởng lão không nên cùng ngươi tư phía giao dịch tiên môn bí thuật. Bất quá ngươi ta bình thủy tương, lại là vừa gặp mà đã như quen, chất bản, trận kỳ nung nấu phương pháp, ta có thể truyền tụ cho ngươi. Thậm chí bản tiên môn một ít kỳ môn bí thuật, còn có cất dấu thượng cổ đỗ chú, cũng có thể đưa ngươi vài tờ. Thế nhưng ngươi đến giúp ta một chuyện." Diệp Lăng nở nụ cười, đừng xem cái này Lâm Vũ sinh tuổi tác không lớn, lại là nho sinh trang phục, ở linh phủ tiên môn quyền cao chức trọng, lại hết sức trên nói, so với ngũ hành tiên môn La Hành, kim cấp tiên môn Đường Hoàng, cũng muốn giỏi hơn nói chuyện. Liên Diệp Lăng cũng không hàm hộ rất sẵn khoái nói, Lâm đại sư mời nói, tại hạ dự ở hay lắng nghe. Nếu là tại hạ đủ khả năng sự tình, này bận bịu nhất định mang. Lâm Vũ sinh ánh mắt lấp loé, hoàn nhìn trái nhìn phải, xa xa hướng về phía đông nam hướng về chỉ tay, giảm thấp thanh âm nói, bị nhân phụ mệnh xuất linh môn người đệ tử đóng giữ nơi đây, dựa vào trận pháp lực lượng, vài lần đẩy lùi Đông Hải yêu thú, có lần thấy đến yêu thú thực lực có yếu, xuất trận một đường truy sát, con đường một mảnh san hô hải vực, dĩ nhiên phát hiện luyện chế đại hoàn đan một mực dự tại, đảo diệp san hô. Bên trong còn không hết một cây. Diệp Lăng nghe xong sợ hãi thay đổi sắc mặt, hắn là tông sư luyện đan vì rằng chưa từng thấy Đại Hoàn đan, thế nhưng ở tiên môn điện tịch trên, linh thảo sách trên trên đều là nghe tiếng đã lâu nổi danh. Đại Hoàn đan có thể xưng tụng là tu sĩ Kim Đan tha thiết ước mơ đang nhượng, nếu như dùng làm hàng ngày tu luyện, khôi phục pháp lực, so với tầm thường cấp 7 chính là cấp 9 linh đan đều áp phải tốt hơn nhiều, tương tự với chút cơ kỳ bạch mạch linh đan. Diệp Lăng cũng biết rõ, Đại Hoàn đan ở trong giới tu tiên đều là đầy đủ quý giá, đều bởi vì dược tài hiếm thấy, tuy có cổ phương, nhưng khó có thể thu thập được đầy đủ dược tài nguyên chế, vật lấy hi vì là quý. Lâu dài tới nay, tu sĩ Kim Đan vô phúc hưởng thụ, chỉ có thể dùng bình thường đan dược tu luyện, đem lại hoàn đan từ từ quy lãng. Lâm đại sư nếu tiến vào San hô hải vực, nhìn thấy đảo diệp san hô, vì sao không thải đảo trở về? Diệp Lăng trong lòng có lay động, trên mặt nhưng không mang ra đến, thần sắc như trước bình tĩnh như thường, nhìn thẳng Lâm Vũ Sinh, phát sinh nghi vấn. Lâm Vũ Sinh vỗ một cái đại trần, giẫm chân, chân than thở, "Ai, ông trời bất tội người nguyện a. Chưa kịp ta phụ cận thải đảo, liền từ trong vùng biển lao ra ba con thủ vệ đảo diệp san hô kim đan động vật biển, bao quanh vây công, may mà ta mang theo đầy đủ linh phù, lúc này mới chạy về." vi chương 613, không lợi không dạy sớm nổi. Chương 613, không lợi không dạy sớm nổi. Lâm Vũ sinh tiếp hận tình lộ rõ trên mặt, lại sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Lăng cùng hắn vật cưỡi xích hỏa thanh vi báo, tiếp tục nói, lần trước đi, là ta thế đơn sức bạc, vừa không có đầy đủ chuẩn bị, đánh không lại cái kia ba con bảo vệ đảo diệp san hô đảo vật biển. Nếu như một đạo hữu chịu trợ bị nhân một chút sức lực, đại sự có thể thành. Đến thời điểm, không chỉ có bản tiên môn kỳ môn bí thuật có thể tặng cho ngươi, đảo diệp san hô cũng có thể phân ngươi một ít. Thế nào? Một đạo hữu suy nghĩ một chút. Diệp Lăng tuy rằng vẫn không có kết đan, thế nhưng đối với đạo Diệp San hô đồng dạng cảm thấy rất hứng thú, dù sao cũng là luyện chế đại hoàn đan một mực dự tài, bực này cơ hội có thể gặp mà không thể cầu. Bất quá ở Lâm Vũ Sinh trước mặt, Diệp Lăng hay là muốn dạ vờ trầm ngâm, do dự một lát, lúc này mới gật đầu mà ứng, "Được. Lấy hai người chúng ta thực lực, đối phó ba con kim đan động vật biển, nghĩ đến không sao, dầu gì cũng có thể tiến tới như thường." Nhưng Lâm đại sư đến trước đó đem quý tiên môn kỉ môn bí thuật giao phó cho tại hạ. Lâm Vũ Sinh chần mày cao lại, lại nhìn Diệp Lăng vài lần, trong lòng thầm nghĩ, người này làm việc hết sức cần thận. Chỉ lo ta sau khi chuyện thành công quy nợ, này nếu như đổi ở tiên môn bên trong, ai dám hoài nghi bản trưởng lão? Bạch, hắn là độc lai like, độc vãng tà tu, không lợi không dậy sớm nổi, không chịu chịu thiệt, như vậy làm việc, ngã, cũng cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ Sinh cười ha ha, ta tin ngươi, đi theo ta. Liền thấy hắn chỉ bằng quyết, chu vi hệ lửa ám trận lộ ra đại chỗ hồng, Lâm Vũ Sinh sau đó lại căn dặn thủ hạ môn người đệ tử rất thủ trận, chỉ bảo là muốn cùng liên minh tu sĩ ra ngoài săn giết phụ cận kim đan hải yêu, đi một lát sẽ trở lại, thế muốn dẫn về mấy cố kim đan nhiều thì Trong trận linh phủ tiên môn chúng đệ tử, bị Lâm trưởng lão lời nói hùng hồn cảm động sao cũng được, đặc biệt là hắn vài tên đệ tử thân quen, từng cái từng cái dùng cùng nhận, xung tính ánh mắt, nhìn theo Sư Tôn. "Chúc Sư Tôn thuận buồm xuôi gió." Hàng ma trong thiên địa, cầm kiếm trừ yêu tà. Sư Tôn uy danh lanh xa, lần đi định có thể giết đông hải yêu tu thí Lâm Diệu Lưu. Các đồ nhi lặng lặng chờ Sư Tôn tin vui. Diệp Lăng ở một bên nghe thần sắc cực kỳ của quái, cũng may có lượm mỏng đấu đồng chống đỡ, những này chúc cơ đệ tử nhìn không thấy. Lâm Vũ Sinh ho khan vài tiếng, thấy Diệp Lăng bất động thanh sắc, không có ngay mặt vạch chuẩn hắn, Lâm Vũ Sinh lại khôi phục thần khí. Tiêu Sái vung lên pháp phiến, bước lên phi kiếm, ở chúng đệ tử Hoan đưa trong tiếng, bay về phía dạ sắp dưới Minh Mông Đông Hải. Diệp vượt lên Xích Hỏa Thanh Vi Báo, theo sát phía sau, tùy ý Xích Hỏa Thanh Vi Báo đạp lãng lao nhanh, hắn có thể không giống Kim Đan hậu kỳ Lâm Vũ Sinh, một khi ngữ kiếm phi hành, không phải lộ nhân bánh không thể. Cũng may Lâm Vũ Sinh không có đang nghi, đợi được quay đầu lại vọng không gặp trên bờ biển chúng đệ tử thì, tuân thủ lời hứa, sao chép một khối ngọc giản, vứt cho Diệp Lăng, đây chính là bản tiên môn độc nhất trận kỳ trận bàn lung nấu phương pháp, tỉ mỉ ghi chép không giống chất liệu đối ứng không giống trận kỳ trận bàn, một đạo hữu chỉ cần nhiều hơn nghiên tập luyện có thể. Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, thỏa mãn gật gật đầu, rất tốt. Lâm đại sư thân là trận pháp đại sư, nghĩ đến đối với cấm chế trận pháp trình độ vi phạm, lại truyền tụ cho ta mấy cái phước tạm chút cấm chế trận pháp, làm sao? Lâm Vũ sinh mặt sắc biến khó xem ra, không nghĩ tới này thân mang huyết sắc pháp bảo tà tu lòng ham muốn không nhỏ, cách san hô hải vực vẫn còn xa, liền không ngừng đưa ra yêu cầu, này còn cao đến đâu. Ngay khi hắn biến mau biến sắc thời khắc, Diệp Lăng từ túi linh thú bên trong đánh ra cấp 7 băng điệp, thản nhiên nói, tại hạ không ngừng một con cấp 7 linh thú, còn có giúp đỡ. Nhất định có thể trợ giúp Lâm đại sư đoạt được đảo diệp san hô, Lâm đại sư chỉ để ý yên tâm. Quy 1 chương 614, phù trận. Chương 614, phù trận. Bang điệp vừa ra, Lâm Vũ Sinh mặt sắc càng thêm âm tình bất định, hắn đối với thân mang huyết sắc pháp bảo Mộc Đạo Hưu dịp lằng, ngoại trừ kiêng kỵ ở ngoài, ngược lại cũng có mấy phần kinh hỉ, dù sao đội Hưu thực lực tăng mạnh, đoạt được Đào Diệp San Hô hi vọng lại càng lớn. Vì vậy, Lâm Vũ Sinh mặt sắc quay về với hòa hoãn, ha ha cười nói, đa tạ Mộc Đạo Hưu hết sức giúp đỡ. Bị nhân thân là trận pháp đại sư, tinh thông chính là cấm chế trận pháp. Mộc Đạo Hưu nếu đưa ra, thật tốt, bảo đảm để Mộc Đạo Hưu thỏa mãn. Bị nhân cất giấu có ba đại thượng cổ cấm pháp, đây là trong đó một loại Tên là Bóng đen trận, đợi được sau khi chuyện thành công, bị nhân nhất định đem còn lại hai loại rương. Đang khi nói chuyện, Lâm Vũ Sinh lại sao chép một khối tỉ mỉ ghi chép Bóng đen trận pháp độc giản, vượt cho Diệp Lăng, ngược lại những cấm chế này trận pháp hắn từ lâu thuộc nằm lòng, sao chép cho người khác cũng không đau lòng. Diệp Lăng nhìn kỹ, xác nhận không có sai sót, tương tự thu vào trong túi chứa đồ. Lâm Vũ Sinh thấy Diệp Lăng lại không có nói ra cái gì quá đáng yêu cầu, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, một đường chỉ dẫn phương hướng, thẳng đến San hô hải vực. Trờ đến nơi đó, đã là canh tư ngày, tối ong ong màn đêm bao phủ biển rộng, chỉ có mấy phần ánh sao ở hải ba trên ngậy lên và biển. Lý Nhớ ký động tĩnh nhỏ hơn, kính xin một đạo hữu giảng buộc tôn giá và cưỡi, tuyệt đối không thể phát sinh tiếng rít nào. Lâm Vũ xinh nhẹ nhàng khép lại pháp phiến, cực lực thu lại tự thân khí tức, ngược kiếm lặng yên không một tiếng động chìm vào trong biển. Diệp Lăng Đa Xích Họa thanh vĩ báo một cước, khiến cho đừng lên tiếng. Băng Điệp cũng ngừng nó một chút, thậm chí còn trầm dãi vô điệp dục, tỏa ra hàn khí uy hiếp tiểu Hỏa báo, phản phất chỉ cần nó dám không nghe thoại, băng điệp sẽ không chút khách khí đem nó đóng băng lên. Xích Họa thanh vĩ báo báo mắt trợ tròn, trợn tròn, chớp mắt nhìn, rồi lại là giận mà không dám nói gì, liền gầm nhẹ kháng nghị cũng miễn, môi khổng phun ra hai cỗ nhiệt khí. Cẩn thận từng ly từng tí một dò sát tính chủ, hướng về đáy biển trầm. Diệp Lăng nhìn xuống tối om nước biển, mệnh xích hỏa thanh vị báo cùng Lâm Vũ Sinh anh kiếm, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định. Phía trước dẫn đường Lâm Vũ Sinh cũng ngầm thừa nhận khoảng cách này, lẫn nhau trong lúc đó tuy nói là đồng minh nội hữu, nhưng dưới cái nhìn của hắn, Diệp Lăng bất kể là trang phục, vẫn là mang theo linh thú, đều có loại quỷ dị không nói lên lời, là một cái 100% không hơn không kém tạp tu, lẫn nhau để phòng cũng là rất cần phải. Hai người một trước một sau, hướng phía dưới lặn vào hơn 10 dặm, trước mắt nhất thời sáng ngời, lộ ra khỏi biển để san hô cùng các loại đáy biển linh thảo vi quang. Lâm Vũ sinh khó nén hưng phấn cùng kích động tịnh, trong mắt bị san hô vi quá ánh, phản phất lập loè ra ngọn lửa báo cũ, hạ thấp giọng, trầm giọng nói: "Đây là san hô hải vực khu vực biên giới, san hô cấp bậc không cao, phân bố cũng rất thưa thớt, đảo Diệp san hô chính là ở đây đi về phía nam mấy chục dặm. Ba người kia đang gắt kim đàn động và biển, chính là ở đảo Diệp san hô chu vi tới lui tuần tra, ta hai hợp lại thực lực tuy rằng không yếu, nhưng cũng không đáng đối đầu mạnh mẽ tấn công, chờ ta ven đường bố trí phụ trận, dẫn chúng nó mắc câu." Diệp Lăng nhất thời hứng thú Hắn cũng từng thiết quá phụ trận cả mấy, bất quá còn chưa từng gặp trận pháp đại sư bố trí cả mấy, hôm nay vừa vận quan sát một phen, liền thấy Lâm Vũ sinh ánh kiếm, hầu như là dán vào đáy biển san hô bầu trời xuyên hành, ven biển thảo cùng san hô yểm hộ, lặng yên không một tiếng động về phía trước, đồng thời để cái muỗi người trong nước biển nhàn nhạt nổi tanh, phán đoán động vật biển qua lại phương vị. Diệp Lăng ở Lâm Vũ sinh mặt sau không nhanh không chậm theo, xem rõ ràng, thấy hắn tay trái nhanh chóng chỉ bẩm quyết, ở tương đối ánh sáng san hô bóng lưng bên trong, bố trí ám trận, còn hướng về trong trận tàng tiến vào mấy tơ linh phù, thủ pháp thông thạo cực điểm. Quy 1 chương 615, độc phẩm Chương 615, độc tiềm. Diệp Lăng vừa quan sát Lâm Vũ sinh bố trí xuống phụ trận, vừa Băng Điệp cùng Sích Hỏa Thanh Vị Báo đều tăng cao cảnh giác. Hắn còn có cái mèo lão yêu cùng Thanh Hắc Ngư yêu hai đại kim đan ngư yêu không có thả ra, ẩn giấu một nửa thực lực, cứ như vậy, có lợi cho duy trì đội hữu trong lúc đó cân bằng, vừa sẽ không để cho linh phủ tiên môn trưởng lão, Kim Đan hậu kỳ Lâm Vũ mọc ra quá nhiều lo lắng, hơn nữa coi như là gặp gỡ thủ vệ đạo Diệp San hô động vật biển, Băng Điệp cùng Sích Hỏa Thanh Vị Báo đều là cấp 7 linh thú, cũng sẽ không chơi chọc quá nhiều cửu hận. Lâm Vũ Sinh ven đường bảy xuống mười mấy cái ám trận, hướng về trước đẩy mạnh 30 dặm, san hô hải vực quả nhiên là càng ngày càng đông đúc, hải tảo san hô trải rộng, triệt để che lại đáy biển bù cát. Càng la đến sau đó, Lâm Vũ Sinh càng là cẩn thận một chút, ở ngũ quang 10 sắc đáy biển dường như bị dọa dẫm phát sợ con cá như thế xuyên hành, đợi được một cái hải khâu dưới chân, hắn bày xuống phụ trận cũng càng dày đặc, quang nơi này, liền tiêu hao gần trăm tơ linh phụ. Lâm Vũ Sinh quay đầu lại cho Diệp Lăng truyền ra thân nhiệm, một đạo hữu, cẩn thận rồi. Quá cái này hải khâu, chính là đạo diệp san hô vị trí. Ta ở vội vàng chỉ có thể bày xuống tam tài đại trận, bên trong hàng chín cái phù trận, ngươi đều nhìn thấy, đến thời điểm trốn ở phù mai trận vi, các loại, chờ, động vật biển mắc câu. Mạc khắc ven đường một đường bày xuống phù trận, là chúng ta đừng lui, vạn nhất ở đây không chống đỡ được động vật biển, chúng ta đều tới trên đường tới chạy, do ta thôi thúc phù trận chống đối, đợi được động vật biển suy yếu thì, lại giết cái hồi mã thương. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, rất tốt. Lâm đại sư này một phen tinh tâm bố trí, có thể nói là liên hoàn cả mấy, lại quả đáng mất quá. Một mưu móc làm việc rõ ràng, Lâm đại sư dùng không ít linh phụ, một mưu móc đều nhìn ở trong mắt, đợi được chúng ta phải tay sau. Phân phối chiến lợi phẩm thì, ta chỉ cần gần một nửa đảo diệp san hô là đủ, phần lớn đều là ngươi." Lâm Vũ Sinh cảm thấy hài lòng, tuy rằng không nắm chắc được này người Mạc Việt Sắc Pháp bảo Tạ Tu nói thật hay giả, nhưng thái độ không sai, có lợi cho đội Hưu trong lúc đó tinh thần hợp tác. "Ha ha, một đạo Hưu thực sự là người sảng khoái, đi, cùng đi đem động vật biển dẫn tới đây, vừa đánh vừa lùi, cẩn thận bị mấy bà con tên đáng chết vây lốt. Chúng ta muốn lẫn nhau phối hợp." "Đó là tự nhiên." Diệp Lăng rất thẳng thắn đáp một tiếng, cùng Lâm Vũ Sinh như trước là duy trì khoảng cách nhất định, kề vai sát cánh, giống như trên hải khâu. Sinh hoạt thành vị báo thủ chủ nhân lo lắng để phòng chạy vội mà lên, mặc dù cách đạo diệp san hô vị trí còn có mấy dặm xa, nhưng nó nhạy cảm cảm quan, đã khuếu ra trong nước biển mù tanh, nhận ra được phía trước vô cùng nguy hiểm, dễ dàng không thể tới gần. Cô chưa kịp diệp lăng cùng Lâm Vũ sinh lên hải khâu, đột nhiên, một cái to bằng vại nước lục văn hoàng tiệm, nhảy một cái nhảy qua hải khâu, đang ra ba văn khí thế kinh người, liền hải khâu đều chấn động hơi có chút rung động. Cấp 8 đột tiềm. Diệp lăng con người đột nhiên co rụt lại, thấy này lục văn hoàng tiệm sau chân giẫm một cái, dĩ nhiên chạy hẳn đến. Diệp Lăng không chút do dự thôi thúc Sích Họa Thanh Vĩ báo, cấp tốc lui về phía sau, băng điệp vỗ lên băng phòng, đóng băng nước biển, hình thành dày đặc từng băng, ngăn cản đột tiệm tiến công. Khách lạ, một trận phá băng thành, Lục Văn Hoàng Tiệm đem tưởng băng mà vào, đơn qua, cái đại động, manh liệt phi khiêu mà đến. Quy 1 chương 616, đồng thời chạy. Chương 616, đồng thời chạy. Mắt thấy Lục Văn Hoàng Tiệm thế tới hung hăng, băng điệp cùng Sích Họa Thanh Vĩ báo cản vội vàng tiến lên hộ giá, một cái liều mạng vô địch dục, nỗ lực đóng băng Hoàng Tiệm, một cái thổ Diệp Lăng, tương tự là thoăn nhảy lên được, chánh né Lục Văn Hoàng Tiệm phun ra nọc độc. Diệp Lăng biết rõ băng điệp cùng xích hỏa thanh vị báo sức chiến đấu, hai đại linh thú cùng xuất hiện, tuy rằng trong lúc nhất thời không hẳn có thể thủ thắng, nhưng cũng không đến nỗi bị thua. Vì vậy, hắn lo lắng nhất không phải trước mắt cấp 8 độc tiềm, mà là mặt khác hai con thủ vệ đạo Diệp San hô độc và biển. Diệp Lăng quay đầu lại hướng về hải trên gò nhìn tới, thấy linh phủ Tiên môn trưởng lão Lâm Vũ Sinh chính vội vội vàng vàng ngự kiếm bay trốn, sau lưng hắn, rõ ràng là một con bích tiềm cùng một con màu sắc sặc sỡ cấp 8 độc tiềm vương. Lâm Vũ Sinh tình cảnh cũng phải so với Diệp Lăng chật vật nhiều lắm, tới lúc gấp rút tốc bỏ chạy, hướng về Tam Tài đại trận phương hướng đi tới. Khá lắm còn có cấp 8 độc tiểm vương, không trách Kim Đan hậu kỳ Lâm Vũ Sinh cũng quả bất địch chúng, quang một con độc tiểm vương liền đủ hắn được. Chết. Chúng ta đi về phía đông, tạm lánh nhất thời. Diệp Lăng Quả đoán hạ lệnh, không có hướng về Lâm Vũ Sinh bố trí phụ trận phương hướng bỏ chạy, cũng không có mạo muội thả ra cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu, nhờ vào đó diệt trước mắt lục văn hoàng tiểm sông lên hải khâu, mà là đi phía đông san hô thưa thớt, hải tảo tươi tốt hải vực. Dù sao toàn bộ hải khâu Bắc Pha địa thế tương đối bằng phẳng, rất xa lẫn nhau cũng có thể trông thấy, tùy ý đi thải đảo đảo diệp san hô, chẳng mấy chốc sẽ làm tức giận ba con độc tiểm. Đến thời điểm chúng nó sẽ không đuổi theo Lâm Vũ Sinh đi phủ trận, mà là sẽ trở về bảo vệ đảo Diệp San Hô, tất cả đều cùng Diệp Lăng La địch, tất nhiên khó có thể chống đối. Diệp Lăng ở thoáng qua cân nhắc lợi và hại, cho băng điệp cùng Sích Hỏa Thanh Vĩ báo vạch ra cái không hiểu ra sao đâu vương, hai đại linh thú cũng chỉ đánh làm theo, vừa chiến vừa lui, không bao lâu sau công phu bỏ chạy ra mấy chục dặm. Truy đuổi mà đến Lục Văn Hoàn Tiềm, mắt thấy không làm gì được những kẻ xâm lớn này, đợi được đuổi theo ra trong dặm xa, liền không nữa truy đuổi, quay đầu trở về đi vào mèo. Lúc này hải khâu bên dưới, phù quang lóng lánh, trục chiếu nửa bên hải vực giống như ban ngày. Diệp Lăng dõi mắt viễn vọng, biết là Lâm Vũ Sinh mở ra tam tài đại trận, đồng thời thôi thúc chín cái phù trận, không biết sát thương làm sao. Bất quá Diệp Lăng vị cẩn thận làm việc, án binh bất động, chỉ là nghị chân quan sát. Vẫn đợi được ven đường phù trận liên tiếp mở ra, kéo dài 30 dặm, cái này tiếp theo cái kia lóng lánh ra phù quang, thật giống như một đường pháo hỏa, bị Diệp Lăng thu hết đáy mắt. Lâm Vũ Sinh đường đường linh phù tiên môn hai trưởng lão, kim đan hậu kỳ cường giả, sao bại nhanh như vậy? Kỳ tài quái vậy. Ta đã cho hắn dẫn ra một con đột tiêm, mà khác hai con lại có thể nào truy hắn một đường chạy trốn, quỷ mới tin. Kẻ này tuyệt đối là không có tận lực, có bảo lưu. Tuân nửa cố ý chiến bại, chờ ta đi vào giả sức giúp đỡ. Diệp Lăng muốn đến nơi này, trong lòng một trận cởi găn, bắt chuyện Băng Điệp cùng Sích Họa Thanh Vi báo, triển khai hết tốc lực, từ hướng đông nam đi, nhiều hướng về đảo Diệp San Hô vị trí Hải Khâu Nam Pha. Hai đại kim đan linh thú đều là sử sở, Sích Họa Thanh Vi báo trừng mắt trung đồng tự bá mắt, Băng Điệp cũng là kinh ngạc nói, "Chủ nhân, chúng ta mới vừa trốn ra được, hiện tại lại chạy trở về. Vạn nhất va vào ba con độc tiêm đây, không bằng chờ chút chứ? Hoặc là phái ra tiểu dược linh thám thính tin tức." Quy 1 chương 617, đã thủ. Chương 617, đã thủ. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, "Sẽ không vào, trước khắc này khác vậy." Lâm Vũ Sinh đưa kia làm bộ không đi lại, liền để hắn tua trốn xa được rồi. Vừa vặn đem hai con độc thiểm đều dẫn đi, đào Diệp San hô Quy chúng ta, đi. Hành động phải nhanh. Bang Diệp cùng Sích Họa Thanh Vĩ báo nhất thời tỉnh ngộ, cơ hội như vậy không cho bỏ qua. Sích Họa Thanh Vĩ báo thồ chủ nhân, bốn chân tung bay, ở đấy biển lật lên một đường mòn cát, vòng qua Hải Khâu Nam Pha, cũng bất quá hơn 200 dặm lộ trình, không cần thiết chốc lát cơ phù, liền chạy tới Hải Khâu phía Nam San hô hải. Diệp Lăng ngưng thần nhìn tới, san hô trong biển ngũ quang mười sắc, đâu đâu cũng có hình dạng kỳ lạ cắt sắc san hô. Trong đó đặc biệt năm cây màu hồng sắc cây san hô linh khí dày đặc nhất, san hô cảnh trên phân ra đảo diệp san hô, ngờ ngợ có thể bịn. Mà cái kia Lục Văn Hoàn Thiệm, chính ngồi sộm ở năm cây đảo diệp cây san hô dưới, chúng lần thứ 2 xâm lấn băng điệp cùng sích họa thanh vi báo, trực trùng có mắt to, bụng đồng thời một phù, chính đang nổi lên độc cầu. Diệp Lăng biết rõ thời gian cấp bách, đột nhiên vỗ một cái túi linh thú, cho gọi ra cá neo lão yêu cùng thanh hắc ngư yêu, quất lên, rít. Hai đại ngư yêu cùng băng điệp, cùng rít hướng về phía Lục Văn Hoàn Thiệm, hầu như chiếm cứ áp đảo tính ưu thế, đặc biệt là cá neo lão yêu, đối phó độc tiệm kinh nghiệm phong phú, không giống nhau. Không chờ Lục Văn Hoàng Thiểm phun ra độc cầu, xương cá trượng dường như phi mâu như thế tung, khiến cho Lục Văn Hoàng Thiểm không thể không nhảy lên né tránh. Diệp Lăng thừa cơ hội này, thôi thúc xích hỏa thanh vi báo, như một làn khói chạy đến cây san hô dưới, đem năm cây đào diệp cây san hô nhỏ tận gốc, một cây không để lại. Sau đó Diệp Lăng gào thét một tiếng, bắt chuyện trên giết chết Lục Văn Hoàng Thiểm bằng điệp cùng cá neo lao yêu chúng nó, gấp nhanh rời đi san hô hải, biến mất ở tối om om trên mặt biển. Lúc này Linh phủ Tiên môn hai trưởng lão Lâm Vô Tình, một đường mở ra phụ trận, nhờ vào đó chống đối bích tiểm cùng năm sắc sắc sỡ độc tiểm vương, tiêu hao hơn 100 linh phủ. Hắn nhưng từ đầu đến cuối không có ra tay, chỉ vì tiết kiệm khí lực. Chờ đến khi Mịch Tiềm cùng Độc Tiềm Vương Đô bị hoành thương tích khắp người, thoáng nhảy lên vượt tốc độ mất giá rất nhiều, Lâm Vũ Sinh cũng không có tiến lên lên chiến, ngược lại là ngự kiếm thoát thân, hết tốc lực hướng về Hải Khâu phương hướng bay đi. Vậy mà đến Hải Khâu phía Nam San Hồ Hải, Lâm Vũ Sinh chỉ nhìn thấy năm cái hốc cây cùng một bộ lục văn hoàng tiệm thi thể, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh nộ giao tập, chỉ thiên mắng, "Tặc tiểu tử, ra tay cũng nhanh." Bản trưởng lão cùng ngươi không đội trời chung. Lâm Vũ tức giận nổi trận lôi đình, đi phía trái hữu quan sát, tối bong bong Hải Ba bên trong, tung tích hoàn toàn không có thì lại làm sao có thể phán đoán thân mang huyết sắc pháp bảo tà tu luôn đi. Coco. Hai tiếng cộp tiếng tê ở từ Hải Khâu Bắc Pha truyền đến. Lâm Vũ Sinh này cả kinh không phải chuyện nhỏ, vội vàng ngự kiếm mà lên. Bị thương bí tiềm cùng độc tiệm vương nhảy qua Hải Khâu, nhìn thấy bảo vệ đạo diệp cây san hô không gặp, càng là vô cùng phẫn nộ. Liều Linh truy đuổi Lâm Vũ Sinh anh kiếm. Lâm Vũ Sinh vội vàng quay đầu lại nhìn lại, không nhịn được tê cả da đầu, đối với Diệp Lăng sự thù hận, có thể nói ngập trời. Tặc tiểu tử, ngươi chờ, bản trưởng lão muốn lên báo tiên môn lão tổ, gọi đến trên hết thảy linh phủ tiên môn đệ tử, sớm muộn phải tìm được ngươi để ngươi trời cao nhập lộ, xuống đất không môn. Quy 1 chương 618, thật là người đáng tin cũng. Chương 618, thật là người đáng tin cũng. Lâm Vũ Sinh chợt vật chạy trốn, một đường chủi tới, mới vừa trúng ra khỏi biển diện, không khỏi chính là sức sợ. Chỉ thấy phía trước trên mặt biển, thân mang huyết sắc pháp bảo diệp vượt lên xích hỏa thanh vi báo, bên cạnh ngoại trừ băng điệp, còn có hai con kim đan ngư yêu hộ giá. Tựa hồ đang rủ bận vận ồn dung chờ đợi hắn. Diệp Lăng cũng không qua đi đáp ứng, lớn tiếng chất vấn, "Ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu rồi. Ngươi làm sao mới đi ra?" Xin hỏi các hạ, vừa nãy là đang mắng ai? Nói tới chỗ này, Diệp Lăng Lâm thanh băng hàn, Sinh Họa Thanh Vi báo cũng hết sức phối hợp sát tính chủ, hướng về phía Lâm Vũ Sinh lớn tiếng giễu cạo. Lâm Vũ Sinh xoa xoa ngạch mồ hôi, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Lăng bên người có thêm cấp 8 cá neo yêu cùng một con cấp 7 thanh hắc ngư yêu, Lâm Vũ Sinh càng là hoảng sợ thì phiêu, vội vàng lúng túng cười theo nói, "Không, không có, tuyệt đối không có." Bị nhân là đang mắng đuổi theo phía sau độc tiệm, thực sự là đáng trách cực điểm. Khẩn cầu một đạo hữu giúp ta một chút sức lực, giết chết hai người này độ vận, chấm dứt hậu họa. Coco Theo một trận tiếng nước chảy cùng có tiếng tê r, thương thích khắp người bích tiểm cùng màu sắc sặc sỡ cấp tám độc tiểm vương khiêu ra khỏi biển diện, thẳng đến Lâm Vũ Sinh. Đối với Diệp Lăng bên kia bốn con kim đan linh thú, không dám đi trêu chọc, dường như không gặp. Lâm Vũ Sinh liên thanh kêu khổ, muốn ngự kiếm bay đến Diệp Lăng bên này cầu viện. Vậy mà Diệp Lăng lấy tay vẫy một cái, lạnh lùng nói, "Làm sao? Nói năng lô mãng ngược lại cũng tôi, còn muốn muốn gắp lựa bỏ tay người sao? Có tin ta hay không xuất dưới chướng linh thú ngăn trở đường đi của ngươi, cho ngươi đến cái ba mặt bao vây. Xem độc tiểm là truy sát ngươi, vẫn là truy sát ta?" Lâm Vũ Sinh kinh sợ đến mức mặt như thổ sắc, không lo nổi cùng Diệp Lăng giải thích, nhưng cũng rất sợ Diệp Lăng chặn đường, vội vội vàng vàng hướng về một mặt khác bỏ chạy. "Băng Điệp, Cá Neo yêu, đi." Ngăn cản hắn, ta nghĩ tới, Lâm đại sư đáp ứng bạn chủ nhân mặt khác hai khối thượng cổ trận pháp ngạn, vẫn không có giao phó. Diệp Lăng nhìn hắn hốt hoảng bỏ chạy, dặn dò một tiếng, điều khiển xích hỏa thanh vi báo, cũng ở phía sau rất xa theo đuổi. Bích Tiểm cùng Độc Tiểm Vương không ngừng phun ra độc cốc, phun ra độc tiến thuật, đánh Lâm Vũ Sinh chật vật không đỡ, mắt thấy Băng Điệp cùng Cá Neo yêu lại từ phía bên phải hải vực đột neo, càng là không ngừng tiêu khổ quay đầu lại hướng Diệp Lăng gào thét, cũng không còn nửa phần phong thái nho nhã, trên mặt nhân phẫn nộ mà biến vẹo. "Họ Mục, ngươi đừng vội khinh người quá đáng. Năm cây cây san hô đều bị ngươi thải đảo, lão tử một cây không gặp may. Chết tiệt đồ vật. Nghe hiểu được lời của lão tử sao? Hướng về phía hắn đi a." Ai thường nghĩ, Bích Điểm cùng cấp 8 đột tiềm vương linh trí chưa mở, nghe không hiểu nhân luôn, như trước là không ngừng công kích Lâm Vũ Sính. Diệp Lăng một trận cười gằn, tại hạ một mảnh lòng tốt, lại bị ngươi xem là lòng lang dạ thú. "Ta cũng lại ngươi tính toán. Không sai, là ta hái được năm cây đảo Diệp cây san hô, đặc biệt ra khỏi biển diện chờ ngươi." Dự định phân ngươi vài cây, không nghĩ tới ngươi vừa ra tới liền hùng hùng hổ hổ. Tại hạ nói lời giữ lời, trái lại các hạ, Đường Đường Linh Phủ Tiên môn hai trưởng lão, nhưng là nói không giữ lời. Đạo Diệp San Hồ, ngươi muốn hay là không muốn? Lâm Vũ Sinh nghe xong nghi ngờ không thôi, nhất thời đổi giận thành vui, cả đội vàng kêu lên, lời ấy thật chứ? Lão tử? Không không, bị nhân đương nhiên muốn a. Một đạo hữu, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, khắc khắc, đều do bị nhân bị này hai con độc vật truy bám bực, đắc tội rồi một đạo hữu, bị nhân ổn thỏa bồi tội bồi thường. Diệp Lang gật gật đầu, cũng không tới gần, rất xa cao giọng nói rằng, từng Lúc này mới như thoại, đem cái kia hai khối thượng cổ trận pháp nạp giạn, vứt cho băng điểm, xem như là ngươi bội tội. Mà khác, còn có cái gì cực phẩm dược chú, kỳ môn bí thuật, mỗi một dạng có thể đổi được một cây đào diệp san hô. Vì cho thấy tại hạ thanh ý, Thanh Hắc Ngư Yêu, trước tiên cho hắn nhưng quá khứ một cây. Diệp Lăng vỗ một cái túi chứa đồ, Thanh Hắc Ngư Yêu ôm lấy đào diệp cây san hô, dùng sức ném, nhưng không có hướng về Lâm Vũ Sinh phương hướng, mà là ném vào hắn phi kiếm dưới trong nước biển, gợi ra bích tiềm cùng độc tiềm vương tiến lên tranh đoạt. Lâm Vũ Sinh không có hướng về thăm bên trong nghĩ, thấy Diệp Lăng nói được là làm được, không khỏi mừng rỡ. Mục huynh thật là người đáng tin vậy. Này hai khối thượng cổ trận pháp ngạn, còn có thượng cổ ma phù bí chế phương pháp, giao cho mục huynh tọa tiền băng điệp, bảo đảm mục huynh yêu thích. Quy 1 chương 619, đưa thần. Chương 619, đưa thần. Băng điệp tiếp nhận này ba khối ngọc giạn, sắp nhận không có sai sót, rất xa trùng chủ nhân gật gật đầu. Diệp Lăng lại nói, các hạ thân là linh phụ tiên môn hai trưởng lão, khủng cực phẩm bữa chú không phải số ít, chân chính đáng giá, không gì bằng phù bảo. Một cây đào diệp cây san hô, đổi một tấm phù bảo, muốn chi ít có thể thôi thúc hai lần. Lúc này Lâm Vũ Sinh né tránh quá độc Tiềm Vương cùng bích tiềm công kích, lập tức nổ ra linh phù, bức lui chúng nó, rồi mới từ trong biển bò ra đảo rệp san hô, cũng may cách hắn không xa băng điệp cùng cá neo yêu đều không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, điều này làm cho Lâm Vũ Sinh giải sổ không biết. Nhưng sau đó hắn lại nghe Diệp Lăng từng nói, dù sao cũng hơi mê hoặc, không biết này thân mang huyết sắc pháp bảo tà tu, tại sao lại đối với phù bảo cảm thấy hứng thú. Ngay khi Lâm Vũ Sinh nghi hoặc tới khắc, cá neo lão yêu xương cá trượng chỉ hắn, lớn tiếng quát: "Tôn chủ, ngươi có nghe rõ không? Nhanh giao ra phù bảo, đổi đảo rệp san hô, qua một cây liền giá trị lên thành" Chẳng lẽ còn sẽ làm ngươi thiệt tỏi hay sao? Băng Điệp cũng thúc giục, tốt như vậy buôn bán không làm, lẽ nào là muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lâm Vũ Sinh thấy hai đại kim đan linh thú đằng đằng sát khí, rất nhiều cùng độc tiềm liên thủ tư thế, mau mau trong trăm công nan việc, từ trong túi chứa đồ mò ra một tấm phù bảo, ném cho Băng Điệp. "Trước tiên đổi một cây, để cái kia thanh hắc sắc quấn ngư, còn đến phi kiếm của ta tới. Có thể đừng tiếp tục rơi vào hải lý rồi." Diệp Lăng biết hắn làm việc cẩn thận, chỉ lo chịu thiệt bị lừa, muốn một tấm một tấm đổi, không khỏi trong lòng âm thầm bật cười, hắn có tiên phủ linh điện, chỉ cần trồng một đoạn ngắn san hô cảnh là có thể trưởng thành cực phẩm đảo diệp san hô, đối với những này thải đảo được dư thừa đảo diệp cây san hô cũng không để ở trong lòng. Liên Diệp Lăng đem trang bị ba cây đảo diệp cây san hô túi chứa đồ, ném cho Thanh Hắc Ngư Yêu, để nó làm theo. Thanh Hắc Ngư Yêu nhô lên nơi cá, vận lên sức gió, cấp tốc tiếp cận Lâm Vũ Sinh, sau đó một cái cá chép đánh đến rất, đuôi cá tầm tầm đánh ra đảo diệp cây san hô, nhất thời bay ra 200 trượng xa gần, bất tiên bất ỉ rơi vào Lâm Vũ Sinh trên phi kiếm. Cá neo lão yêu cùng băng điệp đều ở một bên giám thị Lâm Vũ Sinh, phòng ngừa hắn đột nhiên làm có dễ, làm cho Thanh Hắc Ngư Yêu thông dòng trở ra. Lâm Vũ Sinh lại đến một cây đào diệp cây san hô, mừng rỡ tình lộ rõ trên mặt, mục đạo hữu rất có thiện ý, bị nhân tin được. Bất đắc dĩ ta chỗ này chỉ có cuối cùng một tấm phù bảo, lại đổi một cây cây san hô đi. Băng Điệp tiếp nhận tấm này, họa có liệt diễm bay vút phù bảo thì, suýt nữa bắt bí bất ổn, đội vàng vận lên bông tuyết hộ thể chống lại, lại một lần nữa trùng trùng chủ nhân vật đầu. Diệp Lăng còn để thanh hắc ngư yêu giở lại cho cũ, ném cho Lâm Vũ Sinh đệ tạm cây đào diệp san hô, sau đó triệu hồi Băng Điệp cùng cá nheo yêu, bay đầu rời đi, âm thanh rất xa truyền trở về, thản nhiên nói, "Này hai con độc tiểm liền giao cho các hạ rồi, mục mô còn có một lọ đan dược chưa luyện." giáo từ rồi. Lâm Vũ Sinh mãn cho rằng Diệp Lăng vị này ta tu một huynh sẽ giúp hắn một tay, cộng đồng giết chết độc tiệm, lấy trừ hậu họa, không nghĩ tới một huynh đạo mắt liền đi. Lâm Vũ Sinh đang muốn mở miệng cầu viện, nhưng lập tức nghĩ lại lại vừa nghĩ, vạn nhất một huynh đổi ý, giết trở về cùng độc tiệm đồng thời đối phó hắn, hậu quả đều sẽ không thể tưởng tượng nổi. Có nói là xin mời thần dễ dàng đưa thần khó, vẫn là rất sớm đưa đi một huynh tuyệt vời. Liền hắn vừa né tránh độc tiệm truy kích, vừa trùng bốn đại kim đan linh thú hộ giá Diệp Lăng xa xa vái chào, chắp tay đưa tiễn, một huynh đi thong thả. Tương lai đến linh phủ tiên môn, do tiểu đệ làm chủ lệnh cùng một huynh cộng ẩm linh hữu, đàm kinh luận đạo. Diệp Lăng thuận miệng đáp một tiếng, nên ngang rời đi, không lâu lắm liền biến mất ở gió biển gào thét nặng nề dạ sắc bên trong. Lâm Vũ Sinh cuối cùng cũng coi như thở dài một cái, vội vã hướng về hướng ngược lại bay trốn, hai con độc thiểm nhún nhảy một cái, theo sát ở hắn phía sau. Dọc theo con đường này, Diệp Lăng tuy rằng có bốn đại kim đan linh thú trấn chúc, lại có huyết sắc pháp bảo thay đổi khí tức, nhưng chúng quy là ở bên Đông Đông Hải trên. Một khi gặp gỡ rất nhiều động vật biển yêu tu, miễn không được lại là một hồi ác chiến. Cả bờ, vẫn là dọc theo Đông Lai đảo bờ phía nam, đi đường bộ tương đối ổn thỏa. Diệp Lăng dặn dò một tiếng, triệu hoán về băng điệp, cá neo lão yêu cùng thanh hắc nữ yêu, vẫn cứ điều khiển Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo, một người một ngựa, xông lên bờ biển, thừa dịp giả xác, kế tục hướng đông một bên Lai Dương Thành xuất phát. Quy 1 chương 620, tu tập Chân Pháp. Chương 620, tu tập Chân Pháp. Dọc theo đường đi, Diệp Lăng tùy ý Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo mở đường, ngày đêm kiêm hành, hắn chỉ để ý ở nghiêng người rượi và ở Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo trên lưng, chuyên tâm tu tập Tam Đại Tiên môn bí thuật, Vũ Hành Tiên môn đạo thuật chiêu pháp, kiếp hỏa phân giết cùng xuyên vân kiếm khí đều đã năm năm dữ, chỉ là không đủ thuần thục, còn cần nhiều hơn thí luyện. Diệp Lăng phiên giản gần đây thu hoạch Ngọc Giản, đem Lâm Vũ Sinh cho đung nấu trận bản trận kỳ bí thuật, cùng với chế tác thượng cổ ma phù phương pháp, chỉ liếc mắt nhìn, liền thu vào túi chứa đồ. Bởi vì hiện đang không có thích hợp vật liệu, không đội tu luyện này hai loại bí pháp. Sau khi, Diệp Lăng lại chọn lựa ra ba khối góc cạnh ma vô cùng khéo đưa đẩy, sắc trách ấu vàng cổ điện Ngọc Giản. Ba khối thượng cổ cấm chế trận pháp Ngọc Giản, phân biệt ghi chép bóng đen trận, bạch phù trận cùng 8 muôn kim tỏa, những này cũng phải cố gắng nghiên tập. Diệp Lăng trong lòng thầm nghĩ, trước tiên từ thượng cổ cấm chế 8 muôn kim khóa lại tay. Từ sau nửa đêm tu tập đến trời sáng choang, đối với này Phong Cấm Pháp môn dần dần cũng có hiểu ra, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cách không chỉ bằng quyết. Từ sinh thương đấu cảnh đến kinh tu mộ tử, hội gia tám môn, hỗ trợ lẫn nhau tương sinh, sau đó đánh ra trường ấn, nhất thời Phong Cấm nổi lên tám môn kim tọa, biến không gì phản nổi. Liên tiếp mấy lần, Diệp Lăng triển khai tám môn kim tọa thủ pháp càng ngày càng thuần thục luyện, đợi được hoàn toàn nắm giữ sau, lại bắt đầu nghiên tập bóng đen trận cùng phụ trận. Liên như vậy, Sích Họa Thanh Vĩ báo thù Diệp Lăng, liên tiếp đi rồi 2 ngày, đến ngày hôm đó giữa trưa, Diệp Lăng tu tập quá phụ trợn, đang dùng Hải Bông Tuyết Hoa cùng Tử Tuyết Thạch, rèn luyện cùng Khảm Nạm Chu Tà Kiếm, chợt nghe Xích Hỏa Thành Vĩ báo rít lên một tiếng, đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Diệp Lăng nhíu mày, kim cấp tiên môn luyện khí bí thuật, coi trọng nhất chính là chuẩn cùng ổn, như vậy xong này, lại có thể nào cho phi kiếm Khảm Nạm bạo thạch. Chuyện gì? Chẳng lẽ lại có cái nào mắt không mở tiểu cô yêu tu qua lại hay sao? Xích Hỏa Thành Vĩ báo dùng sức người một cái, nghe sát tinh chủ hỏi, tuy không thể miệng nói tiếng người đáp lời, nhưng vẫn là có thể truyền ra cảnh kỳ thần niệm về chủ nhân. Phía trước Tùng Lâm phần cuối, có tu sĩ nhân tụm mùi, tựa hồ còn không hết một nhóm. Trong đó không có tu sĩ kim đan, chủ nhân đều có thể lấy yên tâm. Diệp Lăng trong lòng hơi động, đã có tu sĩ qua lại, nói rõ cách Lai Dương thành không xa rồi. Hắn muốn đi đánh tìm hiểu ngọn ngành, nhưng thượng kỳ Sích Hỏa Thanh Vị báo như vậy kim đan và cưỡi, khó tránh khỏi sẽ kinh tán chút cơ tu sĩ, phản vì là không đẹp, liền hắn triệu hồi Sích Hỏa Thanh Vị báo, ngựa kiếm một mình đi vào. Trải qua Hải Đông Tuyết Hoa chấp rèn luyện quá chu tà phi kiếm, sắc trạch phát sinh ra biến hóa, hàng khí bức người, mặc dù không có khả mạn tự tuyết hạch, cũng có thể tỏa ra lạnh lẽo hàn mang. Diệp Lăng thân mang huyết sắc pháp bảo, đã được rồi cấm chế lửa mỏng nấu đông. Dẫm trôi này hàn khí bức người Chu Tà Kiếm, đấu đá lung tung xuyên qua vùng rừng tùng này, đợi được tùng lâm phần cuối, thình lình nhìn thấy hơn 10 người tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, mồm năm miệng 10 không biết ở tranh luận cái gì. Diệp Lăng một chút là có thể nhận ra, những người này ở trong, có U Nguyệt Tiên môn nữ tu, cũng có người Đạo Bảo Ngũ Hành Tiên môn đệ tử, còn có mặc áo vàng Huyền Tiên môn tu sĩ. Đặc biệt là trong đó U Nguyệt Tiên môn nữ tu, Diệp Lăng còn từng gặp diện, tuy rằng kêu lên tên họ đến, nhưng chúng quy là quân biết. Quy 1 chương 621, ngoại thành tranh chấp. Chương 621, ngoại thành tranh chấp. Diệp Lang đến, tương tự đã kinh động những người này, từng cái từng cái súy mặt nhìn tới, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tà khí lẫm liệt huyết sắc phát bảo, hắn mang lớp loé phi kiếm, còn có quỹ dị cấm chế đấu đồng, khiến cho bọn họ đều không ngoại lệ kết luận lai giả bất thiện, không phải ma tu chính là tà tu. Người là ai? Nơi này là Lai Dương ngoại thành, trong thành có tiên môn liên minh mấy vạn tu sĩ. Ngươi ý muốn như thế nào? Nếu như dám lên trước một bước, chúng ta lập tức gọi người đến." Một tên thân mang lục thượng u nguyệt tiên môn nữ đệ tử, biểu hiện căng thẳng nắm bắt một khối bùa truyền âm, lớn tiếng nói. Diệp Lang gặp nàng, Không phải Trần Quế rong bên người quốc hệ đệ tử, mà là đại sư Minh thị nữ Quỳnh Hoa một sư muội, hẳn là thuộc về U Nguyệt Tiên môn Lam trưởng lão môn dưới. Mặt khác hai cái tiên môn tu sĩ cũng là vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Lăng, từng người đánh ra pháp bạo pháp khí, bày ra phòng ngự trận thế. Diệp Lăng lại là tức giận lại là bờ cười, đồng thời rồi hướng Viêm Vũ bảo hiệu quả thật là thỏa mãn, lại như nhìn thấy linh phủ tiên môn Lâm Vũ sinh các loại, "Trở, người như thế, giờ lại trò cũ, tiện tay lung lay một thoáng Đông Hải mộ binh lệnh, đệ thấp cổ họng, trầm giọng nói, ta họ Mục, với các ngươi như thế, cũng là tiên môn liên minh tu sĩ, cùng chống đỡ Đông Hải yêu tộc." Mọi người hơi run rừn, bán tín bán nghi, ngũ hành tiên môn cùng huyền tiên môn đệ tử ngược lại cũng tôi, Hưu Nguyệt tiên môn lục thượng nữ như trước là không nghe theo bất nào nói, ai biết ngươi là thật sự giả. Đem Đông Hải mộ binh lệnh ném qua đến, để chúng ta nghiệm minh thân phận. Nếu như dùng giả sử bài hống chúng ta, cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, buồn cười. Chính là sư phụ của ngươi Lam Trường lão, thấy ta cũng đến khiêm nhượng ba phần, huống hồ là ngươi. Lục Thường nữ tử khí mặt cười trắng bệ, nhưng trong tay vừa truyền âm chúng quy không có bộc nát, mắt trợn trắng lên, hờ vừa nói, "Hừ, không nghĩ tới ngươi còn biết chúng ta sư phụ, coi như ngươi gặp may mắn." Cô nãi ngoại tha cho ngươi một cái mạng, mau vào thành đi. Xem thành môn thủ vệ cản không ngăn cản ngươi." Diệp Lăng lại cùng với nàng biện giải, ánh mắt chuyển hướng thân mang bắt quái đạo bảo ngũ hành tiên môn đệ tử, hỏi dò nói, "Các ngươi tam đại tiên môn đệ tử, là ra khỏi thành tuần tra sao? Vừa mới thấy các ngươi tranh mặt đỏ tới mang tai, này lại là cỡ gì?" Cầm đầu đạo sĩ kinh sợ với Diệp Lăng quanh thân tản mát ra huyết sắt chi khí, vội vàng đánh chắp tay nói, "Đạo Hữu có chỗ không biết, chúng ta cũng không phải là ra khỏi thành tuần tra, mà là mời đến ngoại thành luận bàn đấu pháp." Đạo Hữu tới thật đúng lúc, không ngại cho chúng ta làm chứng, ai thắng ai bại, toàn bằng Đạo Hữu một lời mà quyết miễn cho huyền tiên môn đệ tử đến thời điểm chống chế. Thanh một sắc hoàng y huyền tiên môn đệ tử, từng cái từng cái tức giận thái độ hừ giữ, lại khôi phục trước cái vã, chẳng trận làm thấp đi ngũ hành tiên môn đạo thuật có tiếng không có miếng, căn bản không phải lực đạo uy mãnh, phòng ngự cường hàn thể tu đối thủ. Diệp Lăng bắt đầu cho rằng, bọn họ vẹn vẹn là vì luận bàn đấu khí, lẫn nhau đánh cược cái thắng thua mà thôi. Vậy mà sau khi nghe đến, nhưng là tiên môn liên minh chuyển xuống pháp chỉ, muốn từ Lai Dương thành chọn hơn 1000 tên chúc cơ cường giả, có cái gì tiền thưởng cực cao nhiệm vụ trọng yếu phân công. Tiêu chuẩn có hạ, tự nhiên là cường giả chúng cử, liệt giả đạo hải. Bây giờ này hơn 10 người đến từ không giống tiên môn tu sĩ, chính là vì tranh cướp tiêu chuẩn mà luận bàn đấu pháp, thua chủ động lui ra, không tham gia nữa tiên môn thậm chí liên minh trở lựa. Diệp Lăng tiến nổi lên ba hú ma diễm, nhất thời lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Diệp Lăng nhân cơ hội thử dò xét nói, đến tụt cùng là gia sao liên minh nhà vụ, chỉ được các ngươi như vậy để bụng. Từng cái từng cái tranh đỏ mặt tiến hai, đáng sao? Quy 1 chương 622, hoặc ta. Chương 622, hoặc ta. U Nguyệt tiên môn lục tường nữ tu trắng Diệp Lăng một chút, khinh thường nói, vừa nhìn ngươi chính là mới tới, liền bực này đại sự cũng không biết hiểu, thử Đều đừng để ý tới hắn, đấu pháp lập bàn, quyết ra thắng bại quan trọng. Ngũ Hành Tiên môn đạo sĩ, mờ không rõ diệp lăng nội tình, chỉ là thấy diệp lăng xuyên huyết sắc pháp bảo rất là không tầm thường, so với bọn họ bắt quái đạo bảo cường hơn nhiều, không dám thất lễ, ngoại tính giải thích. Đạo Hưu có chỗ không biết, hồi trước Tiên môn liên minh hạ lệnh, muốn mộ binh ngàn tiền chúc cơ cường giả thành lập một nhánh Trinh Hải quân tiên phong. Phạm La chúng tử, trực tiếp ban thưởng chiến công 300, linh thạch 50000. Mặt khác còn muốn từ bên trong chọn lựa trăm tên người mạnh nhất, làm đội trưởng, mỗi đội xuất 9 người, dễ dàng cho Trinh Hải quân tiên phong thâm nhập Đông Hải, phân tán hành động. Lai Dương trong thành đã treo ra Trinh Hải Tiên Phong bảng, mặt trên có trăm người đứng đầu chúc cơ kỳ người mạnh nhất tên, bất cứ lúc nào đều ở biến hóa. Ta xem trên người đạo hữu sát khí rất nặng, sức chiến đấu nhất định là không phải chuyện nhỏ, nói không chắc có thể đứng vào Tiên Phong bảng 100 vị trí đầu. Cùng lúc đó, Huyền Tiên môn đệ tử cũng không muốn đắc tội rồi tên này khắp toàn thân lộ ra quỷ dị, tà khí lẫm liệt tà tu, một khi với hắn động lên tay đến, không chiếm được tiện nghi không nói, còn có thể quá sớm làm mất đi trung cử Trinh Hải quân tiên phong tiêu chuẩn, thật là không chịu nổi. Cho nên bọn họ cũng quên, đúng đấy, Đạo Hữu đại có thể đi khiêu chiến Tiên Phong bảng bết mạnh, chúng ta tu vi không an thua, sức chiến đấu giống như vậy, tuyệt không là đạo hữu đối thủ. Một khi đạo hữu vững vàng Tiên Phong bảng, chúng ta cam nguyện cho ngài làm cái thủ hạ. Diệp Lăng hiểu rõ cái đại khái, lúc này mới thu hồi ba u ma diễm, lại hỏi thân mang Hoàng Y Huyền Tiên môn đệ tử, nghe nói các ngươi tiên môn cũng có cái tên là Ngụy Thông, chỗ linh căn tư chắc không sai, hắn cũng ở Lai Dương thành sao? Huyền Tiên môn cấp đệ tử trên mặt, không hẹn mà cùng hiện ra hỉ sắc. Ồ, ngài nhận cho chúng ta nguy sự hình. Ha ha, Ngụy Thông sư minh tiên tử chắc tuyệt, rất được lão tổ coi trọng, không ngoài một năm liền tu luyện tới chốc cơ chín tầng, làm cho bọn ta hít khói. Hắn gần nhất vẫn ở Lai Dương thành Tuý Phong lâu bế quan tu luyện, chuẩn bị xung kích tiên phong bảng. Diệp Lăng gật gật đầu, đang muốn bổng bệnh rời đi, tiến vào Lai Dương thành, vậy mà U Nguyệt Tiên môn lục thượng nữa tu, mọi cách xem Diệp Lăng không vừa mắt, hừ lạnh nói: "Thần khí cái gì? Ngươi dọa được người bên ngoài, dọa không được ta. Bọn họ phụ ngươi vì là trợ tấn, sợ ngươi để ngươi. Yicun nãi mại xem a, ngươi có thể có bản lĩnh gì? Tư Khấu sư tỷ nói rất đúng. Ngươi không hẳn là đối thủ của chúng ta, không lộ mấy chiêu để chúng ta mở mang, Lai Dương thành cũng đừng hòng lại tiến vào." Từ đâu đến trả về chỗ nào đi? U Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử Liễu gia Liễu Dữu nói cái không được, một hồi lâu chê cười. Diệp Lăng trợn khóc trợn cười, lúc trước ở Viễn Hải Đạo Tiên, ở đến Đông Lai đạo Thanh Mang Sơn trên đường, Diệp Lăng mấy lần ra tay bảo vệ các nàng, thậm chí còn cùng đại thành chủ Huyền Chân Tử phân thân đánh giết yêu tôn chư tổ, mới bảo đảm cho các nàng bình an vô sự. Bây giờ thay đổi thân viêm vu bảo, không nhận ra ngược lại cũng tôi, còn như vậy đối tra bức người. Diệp Lăng mặt sắc trầm xuống, lạnh lùng nói, "Thỉnh giáo cô nương phương danh." Tư Khấu nghe nhạc, "Làm sao? Nếu muốn cùng ta một trận chiến sao?" "Tốt, chỉ để ý phóng ngựa lại đây." Lục Thương Nữ tu âm thanh lạnh lùng nói, chưa đứng ở đó, bất kể là thần thái, vẫn là khí thế, hết sức làm ra một bộ cô tịch mà lại tiêu điều dáng vẻ, cực kỳ giống Diệp Lăng thân mang uy sắc đoạn trường sam, đứng lặng ở cấp 9 con cá voi đầu tóe trên dáng vẻ. Diệp Lăng xem tôi, hơi run run, trong lòng chỉ có cởi khổ, tuyệt đối không ngờ rằng, hắn cho những này nữ tu lưu lại ấn tượng, dị nhiên sâu sắc như vậy. Quy 1 chương 623, hướng đạo. Chương 623, hướng đạo. Diệp Lăng vẫn như cũng là một trận cởi gần, trầm giọng nói, còn nhỏ tuổi, không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Xin quên ngươi một câu. Đang hoàng trở lại cần tu khổ luyện, thiếu ở trước mặt người mất mặt xấu hổ. Ngươi nói theo người kia, có như ngươi vậy tùy tiện sao? Dứt lời, Diệp Lăng không chờ các nàng phản ứng lại, ngựa kiếm không nhanh không chậm hướng về Lai Dương thành đi tới. Lục Thương Nữ tu tư khấu nghe nhặn sững sờ một lát, vừa sợ lại kỳ, cái sự, cái này tà khí lẫm liệt ra hỏa đến cùng là Lai lý gì, lại sao biết được ta ở học ai? Này, ngươi đứng lại đó cho ta. Tư khấu nghe nhặn la lên vài tiếng, thấy này tà tu sau lưng hai tay, giảo dạ không thải ngữ kiếm mà đi, tức giận dậm chân một cái, cũng bắn lên ánh kiếm, ở phía sau đuổi chậm cản. Mắt thấy cách ngoại thành Tùng Lâm càng ngày càng xa, ngờ ngợ có thể trông thấy Lai Dương thành hộ thành đại trận cùng kéo dài mấy chục dặm tường thành. Diệp Lăng đột nhiên quay đầu lại, thấy Tư Khấu nghe nhạn dĩ nhiên là một người đi theo, càng là cho mày, ngươi theo ta làm gì? U Nguyệt Tiên môn nếu như mỗi cái đều giống như ngươi vậy, làm việc qua loa, này còn cao đến đâu? Thật thôi ngươi cùng Diệp Lăng bọn họ cùng đi Đông Lai đảo, dọc theo đường đi đều bị học. Vạn nhất ta là cái giết người không chớp mắt ma đầu, ngươi một mình đến đây, cùng chịu chết có gì khác nhau đâu? Tư Khấu nghe nhạn cho đến lúc này mới tỉnh ngộ lại, đến thăm đuổi theo, không cân nhắc hậu quả, là có chút kích động mạo hiểm. Nhưng nàng vẫn là học trong lòng Diệp Lăng dáng vẻ, cố gắng giữ bình tĩnh tự nhiên, bản mặt cười, lén khốc nói, "Hừ, chỉ bằng ngươi, ai thắng ai bại còn nói không chắc đây, côn ngoại ngoại không sợ. Diệp tông sư vang danh thiên hạ, ai không biết, ai không hiểu. Ngươi biết cũng rất bình thường, nhưng hắn tục danh, là ngươi thuận miệng loạn gọi sao? Ngươi xúc miệng sao? Còn có, ngươi lại là làm sao mà biết, ta là cùng Diệp tông sư đồng tới đến. Ngươi đến cùng là lai lịch gì?" Diệp Lăng nhìn nàng mặt cười trắng bệch, tức giận dáng vẻ, không khỏi lại là tức giận lại là bờ cười, hỏi ngược lại, "Ta là lai lịch gì, cái này cũng không cho hiểu." ngươi là điên rồi, vẫn là choáng váng. Chỉ là một cái Diệp Lăng tên, càng sẽ làm ngươi như vậy si mê. Nhanh đi, có bao xa lăn bao xa, tìm đồng bạn của ngươi đi. Ta nếu là Diệp Lăng, chắc chắn sẽ không phản ứng ngươi. Tư Khấu nghe nhạn tức giận mày liễu dựng thẳng, dõng nhiên, vân tụ khẽ nhúc nhích, từ bên trong kích xạ ra một đạo hàn mang. Diệp Lăng con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, bắn lên tiềm không quyết, miễu cứng chánh thoát, hàn mũi nhọn hùng, rõ ràng là một đoạn dài ba tấc băng ngân thu thủy đâm. Tư Khấu nghe nhạn một đòn không trúng, bản mặt cười, dùng thần thức thao tung băng ngân thu thủy đâm, lại là một trận loạn đâm loạn chém. Diệp Lăng trách nàng làm việc mặc cho tính kích động, lại thêm lòng dạ độc ác, không cố gắng giáo huấn một phen, vẫn là sẽ hung hăng càng quái, khắp nơi gây chuyện thị phi. Liên Diệp Lăng ra chỉ trên tận phong hộ thể, ở nhanh chóng tối lui thì, hai mắt khép hở, lập tức rộng mở, mở, trong con ngươi tự quang lóe lên. Triển khai công kích linh hồn, chính là từ nhỏ ma nữ Tô Thải doanh nơi đó được tự động thuật. Tư Khấu nghe nhạn chỉ lo nhìn chằm chằm trước mắt huyết bảo tà tu túi chứa đồ, đệ phòng hắn lấy ra pháp bảo pháp khí, hơn nữa cách cấm chế đấu đồng, không nhìn thấy Diệp Lăng ánh mắt khác thường, đối với linh hồn của hắn công kích hảo không nửa điểm phòng bị. Chỉ một thoáng, Tư Khấu nghe nhạn tự phụ biến ý thức như được đòn nghiêm trọng, hồn phách run rẩy, nhất thời mất đi đối với băng ngân thu thủy đồng khống chế, rít khẽ một tiếng, một con trổng xuống ánh kiếm. Diệp Lăng thông thạo chỉ bất quyết, hầu như ở trong chớp mắt, hỏa gia sinh thương đấu cảnh, kinh tu mở từ 8 môn đồ án, lập tức tầng tầng vũ một cái, đánh ra 8 môn kim tỏa, 8 đạo trận pháp ánh sáng, nhất thời ở giữa không trung khóa lại Tư Khấu nghe nhạn, khiến cho nàng động đạn không được. Tư Khấu nghe nhạn hồn phách bị thương, biến ý thức chấn động đãng, nhưng ý thức vẫn là rất tỉnh táo, lớn tiếng chửi đối, "Tà thuật, yêu pháp, mau thả ta ra. Nơi này là Lai Dương thành phủ quận" Trên lâu thành có tuần tra tu sĩ, thấy ngươi cái này tà ma ngoại đạo ra tay hại người, nhất định sẽ cản tới cứu ta, đến thời điểm để ngươi chịu không nổi. Diệp Lăng cách không đem nàng vô tới, triệt hồi 8 muôn kim tọa, ném cho nàng một hạt đan dược, thản nhiên nói, "Viên thuốc này có thể tạm hoãn nỗi thống khổ của ngươi, trị liệu hồn phách của ngươi vết thương, nếu ngươi đối với Lai Dương trong thành hết sức quân thuộc, đi theo ta, cho ta làm cái hướng đạo." Không giống nhau, không chờ tư khấu nghe nhạn đáp lại, Diệp Lăng lại lạnh lùng nói, "Ba hạt đan dược xuống, mới sẽ triệt để khôi phục." Quy 1 chương 624, Lai Dương thành. Chương 624, Lai Dương thành. Từ Khấu nghe nhạn nhìn chòng chọc vào Huyết Bảo Tà Tu ném tới được một hạt hắc đan, đen tỏa sáng, không biết là lấy cái gì dược tài luân chế, càng xem càng như là đan. Hữu Tâm bỏ đi không muốn, rất xa bỏ chạy, bất đắc dĩ hồn phách trọng thương, liền phi kiếm đều không thể thao tung. Nang chân chờ nhìn phía Huyết Bảo Tà Tu, Diệp Lăng nhưng đứng chấp tay, cười lạnh nói: "Làm sao?" Luôn mồm luôn miệng tự sưng côn mại mãn mại Từ Khấu nghe nhạn, thậm chí ngay cả một hạt đan dược cũng không dám dùng. "Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Ta như giết ngươi, làm sao cần hạ độc?" Từ Khấu nghe nhạn khí tức vì đó cứng lại, hầm hừ nuốt vào đan dược và miệng, lôi vào lạnh lẽo. Quả nhiên không quá bao lâu, hồn phách thân thể không lại đông nối, thần thức cũng có khôi phục. Mắt thấy huyết bảo tà tu ngữ kiếm mà lên, Tư Khấu nghe nhạn lại do dự chút lát, cuối cùng dậm chân một cái, cũng miễn cưỡng giáng nổi lên phi kiếm. Hai người một trước một sau, xuyên qua hộ thành đại trận. Diệp Lăng chỉ cảm thấy có một đạo mạnh mẽ mà lại quen thuộc thần thức, dường như xuân phong hòa húc giống như là qua, rõ ràng ở trên người hắn một trận, truyền đến tân nhiệm. Ngươi bình an trở về là tốt rồi. Chặn vạn, Thành Nam Tiêu gia cư. Diệp Lăng tâm thần chấn động, rõ ràng là Thiên Đan Tiên môn lão tổ Bạch Long Tôn giả truyền lời cho hắn. Diệp Lăng vội vàng nhìn trời ô quyển Ngược lại đem phía sau theo tới Tư Khấu nghe nhạn, xem đầu góc mơ hồ, không biết này vạn ác tà tu lại đang làm cái gì mê hoặc. Chờ đến Lai Dương thành môn, Tư Khấu nghe nhạn mãn cho rằng hắn nên lấy ra Đông Hải mộ binh lệnh, khỏe mạnh để thủ vệ tu sĩ tra nghiệm một phen. Nào có biết thủ vệ tu sĩ phản phất được cái gì mệnh lệnh, vội vàng hướng về hai bên tránh ra, cùng Thịnh Tà tu vào thành. Tư Khấu nghe nhạn trợn to hai mắt, nhìn những này cử chỉ khác thường thủ vệ tu sĩ, khiến cho nàng không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm than thở, "Cảm ơn. Ngày hôm nay và vả quỷ, nhất định đúng." Cái tên này khắp nơi lộ ra tà khí, khiến người ta cân nhắc không ra. Đang lúc này, Diệp Lăng bỗng nhiên quay đầu lại, ngược lại đem nàng sợ hết hồn, mau ngậm miệng. Diệp Lăng hết sức đè thấp cấm chế đấu đổng, trầm giọng hỏi, "Lai Dương trong thành, có mấy đại tiên môn lão tổ tọa trấn? Kim Đan trưởng lão đều tụ tập ở nơi nào?" Tư Khấu nghe nhạn tức giận, "Lai Dương thành là đông lai trên đạo duy nhất một tòa thành trì, tiên môn liên minh thông thường sẽ phái hai tên nguyên anh lão tổ trấn thủ, còn là cái nào hai vị, ta chô nào biết. Kim Đan trưởng lão sao? Cũng phần lớn ra khỏi thành rất yêu, trong thành tụ tập mấy vài người, hầu như đều là trúc cơ tu sĩ." Diệp Lăng gật gật đầu, lại hỏi, "Ngươi nhưng có biết, Lai Dương trong thành có hay không hội tinh các chi nhánh?" "Có a." Tư Khấu nghe nhạn sáng mắt lên, mục lộ mừng rỡ chi sắc, rất dứt khoát nói, hồi tình các nghe đồn là ta sùng bái nhất Diệp tông sư mở, có thể nói là Diệp thị thương hội. Ở Lai Dương trung thành cũng là xếp hạng thứ 10 đại thương hội. Ta thường đi." Diệp Lăng sau khi nghe xong, đối với Hồng Đường các nàng kinh doanh có cách hết sức hài lòng, nhưng khi Tư Khấu nghe nhạn, như trước là mặt không hề cảm xúc, không lạnh không nhiệt nói, "Mang ta đi." Tư Khấu nghe nhạn hừ lạnh một tiếng, đi lại nhẹ nhàng hướng về trong thành đi đến, Diệp Lăng như hình với bóng giống như theo sát phía sau. Chờ đến trong thành đại đạo, đồ vật hướng đi, Tư Khấu nghe nhạn đi tới giao lộ, rõ ràng có chút chần chờ rệm chân một cái đi hướng tây, quay đầu lại còn lén lén lút lút nhìn phía Diệp Lăng, phảng phất chỉ lo hắn theo mắt rồi tự. Ai biết, lần này đầu không quan trọng lắm, đã thấy huyết bảo tà tu cách nàng mà đi, chết hướng về đi về phía đông, vẻn vẹn cho nàng để lại cái bóng lưng. Quy 1 chương 625, hồi sinh cắt chi nhánh. Chương 625, hồi sinh cắt chi nhánh. Tư Khấu nghe nhạn có chút há hốc mồm, vội vàng đuổi theo, ngăn cản huyết bảo tà tu, "Này, ngươi đi đâu vậy?" Hồi sinh cắt. Diệp Lăng cách lượm mỏng đỏ đồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này còn đang dạ ngu phấn xi si lục tường nửa tu, nửa điệu lạnh lẽo. Ngược lại không là Diệp Lăng tự tư khấu nghe nhạn do dự về thần thái phát giác xảy ra điều gì, mà là hắn thông qua dấu ấn linh hồn liên hệ, nhận biết được Hoàng Đào, tiểu đảo cùng Thanh Uyển Tam đại thị nữ phu vị, là ở thành Đông, mà không phải ở tư khấu nghe nhạn dẫn hắn đi thành Tây. Tư khấu nghe nhạn trên mặt trong lúc lơ đãng lộ ra kinh ngạc chi sắc, gượng cười nói: "Ngươi đi nhầm, hồi tình các không ở nơi đó, là ở thành Tây đây. Đến, ta lĩnh ngươi đi." Diệp Lăng nhíu mày, đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy tư khấu nghe nhạn cánh tay, kéo đến nàng một trận, kêu sợ hãi, hoảng loạn nói: "Ngươi làm cái gì? Ban ngày ban mặt, can khôn sáng sủa, khắp thành tuần tra tu sĩ." Ngươi dám? A Du, Diệp Lăng lôi nàng, không tránh người qua đường ngạc nhiên ánh mắt, lạnh lùng nói, dám gạt ta. Thành Tây là các ngươi U Nguyệt Tiên môn nơi tụ tập chứ? Dẫn ta nhập thất, chỉ sợ ngươi tính lầm. Nha đầu quận phi, đi theo ta. Tư Khấu nghe nhạn nghe tích linh linh dùng mình một cái. Vạn Vạn không nghĩ tới Huyết Bảo Tả Tu ánh mắt như vậy sắc bén, phảng phất có thể động sát đến đáy lòng của nàng, khiến cho nàng trong lòng phát lạnh, dọc theo đường đi trong lòng bổ trốn, trong miệng vẫn như cũng là mạnh miệng nói, "Hừ, chỉ đùa một chút không được sao?" Thành Tây bán đổ trang sức nhẫn, còn có son bột nước, ngươi liền không thể chờ ta mua xong lại lĩnh ngươi đi. Diệp Lăng đối với loại này mồm miệng lên lợi, xảo ngôn thiện biện tiểu cô nương, chắc chắn sẽ không nói hơn một câu, giống nhau Lây trầm mặc cùng hành động đối xử. Mắt thấy Mo Đưa nàng ruệ đến hồi tinh các ở Lai Dương thành chi nhánh một khẩu, Hồng Đường tất loại, chờ ba nữ đều sắp tự mình ra nên đón. Diệp Lăng cấp tốc cho Hồng Đường ba nữ truyền ra thần nhiệm, ta ngụy trang giả dạng mà đến, không thể tấu lộ thân phận. Ở trước mặt người ngoài, các ngươi liền coi ta là thành là từ Nam Cương Khê Sơn quận hành chân thương, một bảo hữu, từ nơi nào chạy thương mà tới. Quả nhiên, hồi tinh các môn khẩu Lập tức có hai cái thiến ảnh tiệm trở lại, chỉ có Hồng Đường một người bước lên Liêm Long, nhìn thấy Diệp Lăng này thân đầu đội lấu đồng, trên người mặc vết sắc pháp bào dáng vẻ, vội vã khuôn mặt tươi cười đỏ lấy, "Một đạo hữu, một đường khổ cực, chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi. Khê Sơn còn hàng hóa, đều mang đến sao?" Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, phản phất quen biết nhiều năm lão Hữu, hào không khách khí tiến vào hồi tinh cát, trực đem tư khấu nghe nhặn xem sướng sở sướng sở. Diệp Lăng chỉ tay bên người lục thường nữ tu, không lạnh không nhặt nói, "Trên đường gặp phải cái theo đuôi, muốn là đối với ta sao đến đám này hàng cảm thấy hứng thú. Các ngươi cho nàng tìm dân phòng." Nhốt lại, chặt chẽ chúng giữ. Khâu nghe nhạn mũi đều tức điên, nhưng khi Hồng Đường lại không phát tác được, nhỏ giọng giải thích, ai là theo đuôi? Sớm biết ngươi là cho hội tinh các vận chuyển hàng hóa bán dạo, ta mới sẽ không cùng ngươi không qua được đây. Hồng Đường tạ, ngươi là nhận ra ta, ta nhưng là các ngươi hiệp đồng chủ bạn của ta. Đặc biệt là từ Huyền Hải đạo tiên, đến Đông Lai đạo dọc theo đường đi, thừa nông hiệp tổng sư chúng nó, chúng ta không phải người ngoài a. Hồng Đường thấy nàng nan nị dáng vẻ, trong lòng chỉ có cời khổ, không biết nàng làm sao đắc tội rồi chủ nhân, còn không thấy ngại ở chủ nhân trước mặt nhắc tới ngày xưa tình cảm. Mắt thấy chủ nhân không hề bị lay động, Hồng Đường phất tay mệnh tiểu đạo đem nàng mang vào một gian nội thất. Dạn rất triêu đãi. Quy 1 chương 626, chiêu yêu giám. Chương 626, chiêu yêu giám. Tiểu Đào dễ bàn ngạc huyền liền kéo mang hống, cuối cùng cũng coi như kèm hai bên tư khấu nghe nhặn vào bên trong thất đi tới. Hồng Đường lệnh hồi tinh các trưởng quý cùng đồng nghiệp như trước như thường lệ kinh doanh, sau đó cùng Thanh Huyền dẫn chủ nhân Diệp Lăng đồng thời đi lên lầu. Không giống nhau, không chờ Thanh Huyền bố trí cấm chế trận pháp, Diệp Lăng bằng quyết, thông thạo bố trí bóng đen trận, lại trên dưới đánh giá hai nữ một chút, thấy các nàng quần áo hoa lệ, mặc đều là cực phẩm pháp y, Diệp Lăng khen ngợi gật gật đầu. Cơ ngươi nhanh như vậy liền đem hội tình các mợ ra Đông Lai trên đảo, hành động rất nhanh. Gần nhất chuyện làm ăn nhất định là vô cùng tốt, có hay không tìm ra cái gì hiếm có, yêu thích bảo vật. Hung Đường Vạn Phúc thí lễ, lúc này mới cười khanh khách hồi bẩm nói, thừa mông chủ nhân chăm sóc, lần trước trữ hàng lượng lớn hi hữu linh đan, bán đi một gần một nửa, nhưng kiếm lời không ít linh thạch. Từ Ngô Cốc chín đại tiên thành, đến ven biển thành trấn, tổng cộng mở 21 chi nhánh. Chúng ta phụng chủ nhân chi mệnh, tìm kiếm bốn phương bảo vật, thu mua cấp 6 pháp bảo cực phẩm pháp khí có chín cái, trong đó hai cái là truyền thừa linh bảo, xin chủ nhân giám thượng. Ngoài ra còn có hi hữu linh thảo cự phẩm đùa chú một số, đều ở cái này trong bao chữ vật. Đang khi nói chuyện, Hồng Đường cẩn thận từng ly từng tí một cởi xuống một cái túi thơm túi chứa đồ, mở ra nhìn lên, nhất thời bảo quang bốn sạ. Nếu không có là Diệp Lăng bóng đen chặn chống đỡ, đủ để hấp dẫn đến dưới lầu tu sĩ. Diệp Lăng ngừng thần quan sát, suýt nữa bị một mặt kim quang lóng lánh cổ kính rượu hoa mắt, chỉ hỏi, đây là từ nơi nào chiếm được cổ kính? Ngoại trừ bảo quang chói mắt bên ngoài, cũng không có cái gì linh lực ba độc a. Hôi bẩm chủ nhân, đây là chiêu yêu dám. Là vạn thú tiên thành hồi tinh các trưởng quỹ hiến vật quý, cũng không biết hắn từ nơi nào thu mua đến. Thanh Huyền vội vàng trả lời cười khổ nói, chúng ta sơ sơ làm không hiểu này tính có chỗ lợi gì, cho rằng là chất liệu không sai gương đồng, thẳng thắn đứng ở trên bàn trang điểm, cùng bọn tỷ muội trong ngày thường bãi làm. Mãi đến tận có một ngày, tiểu đào chơi náo, ôm chỉ linh điêu trở về, vậy mà gương đồng kim quang lóe lên, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, phản phất đến từ thượng cổ hường hoàng, soi sáng ra cái hư huyền kim quang thú hồn, linh điêu lại bị kim quang này thú hồn nó trừng. Diệp Lăng hơi run run, ngạc nhiên nói, lại có chuyện như thế. Nhìn rõ ràng sao? Là cái gì kim quang thú hồn? Thanh Huyền than thở, tỷ muội chúng ta liền với thử đến mấy lần, còn ôm chiếu yêu dám đi tới vùng hoang dã tìm kiếm yêu thú, phát hiện mỗi lần soi sáng ra kim quang thú hồn thân thể bất nhất, có lúc như là kim long, có lúc như là kim hổ, tỏa ra khí tức cường hãn trình độ, cũng các có sự khác biệt, từ 1 cấp đến cấp 6 đều có, dù sao cũng hơn nuốt trưởng yêu thú mạnh hơn một chút, vì vậy chúng ta kết luận, cái này triều yêu, yêu dám là truyền thừa linh bảo. Diệp Lăng chính bước nhẹ triều yêu, yêu dám cẩn thận nhìn xem, đang lúc này, tiểu đào vô cùng thần bí cũng lên lầu, đến đây tham kiến chủ nhân. Bẩm báo chủ nhân, khuê phòng bố trí khí càng rồi. Tư Khấu nghe nhạn bị ta vây ở khuê phòng trong trận pháp, nghe lời rất. Ta còn thiết cách âm cấm chế, bảo đảm không ai sẽ nghe được, xin chủ nhân gì giá? quy mô chương 627, sẽ sai ý. Chương 627, sẽ sai ý. Tiểu Đào nói thần khắc nơi, khiến cho Diệp Lăng trên mặt nhất thời lộ ra quái lạ chi sắc. Cách đấu đồng lù mọng, Hồng Đường không nhìn thấy chủ nhân thần sắc biến hóa, chính ở chỗ này biết điều hiểu ý nọ lù cười, liên tiếp quên, đúng đấy. Khổ ngắn, một khắc tiên kim a, xin chủ nhân rọi bước nội thất. Hồi tinh các sự tình, chúng ta sau đó lại hướng về ngài bẩm báo, không nên phụ lòng đêm đẹp. Diệp Lăng dỗng nhiên lấy xuống đấu đồng, nhíu mày, lạnh lùng nói, hồ đồ. Quả thực là loạn đánh đàn. Ta là loại người như vậy sao? Giám giữ tư khấu nghe nhạ. Đơn giản là ngăn cản nàng, không cho nàng trở lại báo tin, miễn cho đã kinh động Vũ Nguyệt Tiên môn Kim Đan trưởng lão. Đến thời điểm ta một khi bị tu sĩ Kim Đan nhận ra, khắp thành đều biết, phiền phức liền lớn hơn. Hồng Đường Thâm Hối sẽ sai rồi chủ nhân ý, tối đầu liếm nhẫm, im lặng không lên tiếng. Tiểu Đào sợ hãi đến thẻ lưới ra, Hoa Đức nói, "Được rồi, ta nhọc nhằn khổ sở bố trí khuê phòng, tiện nghi tư khấu nghe nhặn cô gái nhỏ kia, liền để nàng ở nơi đó khỏe mạnh ở lại đi, chờ một lúc ta còn đến xem ấp nàng." Thanh Huyền sâu sắc nhìn chủ nhân một chút, mỉm cười nói, "Chủ nhân mớ giận, là tiểu Đào không hiểu chuyện, không, có nhãn lực giới." Từ Khấu nghe nhặn đối với chủ nhân cực kỳ sùng bái, chủ nhân lại sao lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, làm người khác khó chịu. Ha ha, nếu như Ngọc Trà ở là tốt rồi, nàng giỏi nhất thể sát chủ nhân dụng tâm lương khổ, nhưng đáng tiếc nàng hiện tại còn đang tọa trấn đô thành hội tinh các, mà lại xem chúng ta là chủ nhân tìm được cái thứ hai truyền thừa linh bảo, là một cái phong hệ tự kinh ngọc chế thành đại lưng, khắc ở bên hông, bất kể là tiến công vẫn là né tránh, vẫn là ngự không mà đi, thân pháp tốc độ đều sẽ có hiện ra tăng lên. Diệp Lăng Thu rồi tử kinh ngọc mang, dùng thần thức dò qua, quả nhiên ẩn chứa có mạnh mẽ phong linh lực, này ở đại lưng pháp khí bên trong là rất hiếm thấy. Tính được là là một cái chí bảo, cho tới cái khác bảy dạng bảo vật, tuy không phải có thể rèn đúc lên cấp truyền thừa linh bảo, nhưng cũng đều là cấp 6 cực phẩm pháp chủ. Diệp Lăng ghi nhớ lúc chẳng vặn, còn muốn chạy đi tiêu giao cơ hội kiến tiên môn lão tổ, không kịp từng cái nhìn kỹ, hết thảy đều thu vào trong túi chứa đồ. Sau đó, hắn dặn dò Hồng Đường, đi các bên trong cho ta lấy một ít băng phách thủy thủy, các loại cấp 6 bảo thạch các loại, chờ, tài liệu lưu ký, chọn thật, có bao nhiêu nắm bao nhiêu. Mặt khác, lưu ý một loại tên là vân ẩn thạch hi thế vật liệu. Hồng Đường thấy chủ nhân không lại trách cứ nàng, lập tức yêu kiểu cười khẽ đáp lại, mệnh tiểu đào nhanh đi mang tới. Vừa nghe hỏi, "Chủ nhân, cái gì Vân ẩn thạch? Chúng ta qua tay sổ sách, bên trong các loại tài liệu luyện khí không xuống ngàn mấy, còn chưa từng nghe nói Vân ẩn thạch." Diệp Lăng kiên trì giải thích, "Ta cũng chưa từng thấy, chỉ là nghe nói mà thôi. Có người nói chỉ có ở Vạn Nam Dung động bên trong, thủy linh khí dày đặc nhất chỗ, do năm rộng tháng dài tích thủy rỗ rữa trung nhũ thạch tinh, cuối cùng diễn biến thành các loại không giống hoa vân ẩn thạch. Có thể từ hoa văn cùng bên trong đường hình dạng để phán đoán, thủy ẩn thạch, vu ẩn thạch cùng vân ẩn thạch, ta khối này đá cột chợ bản, chính là vu ẩn thạch chế tạo thành, các ngươi muốn đi tìm, là so với cái này còn tốt hơn vân ẩn thạch." Nói, Diệp Lăng đánh ra đá của chợ bán, để Hồng Đường cùng Thanh Uyển cẩn thận quan sát, hai nữ tất cả đều ký ở trong lòng, gật đầu mà ứng. Quy 1 chương 628, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Chương 628, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Cuối cùng Diệp Lăng nói rằng, bây giờ ta đến che giấu thân phận, không thể ở hội tình các bên trong đợi lâu. Thanh Uyển, ngươi đến đối diện phố xá trên cho ta tìm kiếm một chỗ khách sạn, phải có tính chất có thể bế quan tu luyện, không muốn cách hội tình các quá xa, có chuyện gì, ta sẽ cho các ngươi thần thức truyền âm. Thanh Uyển gật gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện, dò hỏi, chủ nhân Hiện tại khắp thành đều ở chiêu mộ Trinh Hải quân tiên phong, muốn 1000 tên trúc cơ cường giả. Nói muốn thâm nhập Đông Hải, có nhiệm vụ trọng yếu phân công. Đến thời điểm không chỉ có chiến công rất nhiều, còn có thể ở Đông Hải nơi sâu xa tìm kiếm thiên tài địa bảo, ai thải đạo được chính là ai. Không biết chủ nhân ý như thế nào. Nếu chủ nhân muốn tham gia Trinh Hải quân tiên phong, chúng ta tam tỷ muội cũng đi báo danh, chỉ cần chiến thắng cung cấp, là có thể theo chủ nhân cùng đi. Diệp Lăng hơi chìm xuống ngầm, lạnh nhạt nói, việc này thông thả, đợi ta chạm vạng đi tiêu giao cử, lén lút gặp lão tổ, hỏi thanh nguyên do làm tiếp định đoạt. Chính vào lúc này, tiểu Đào nâng mấy cái túi chứa đồ, lại lên lầu đến, cười hi hi nói, "Chủ nhân muốn tài liệu luật ký, đều ở nơi này. Hội tinh các bên trong có thể lấy ra đều lấy ra, nếu như không đủ, chúng ta còn có thể đi chọn mua." Diệp Lăng nhận lấy, tất cả đều mở ra nhìn lên, hết sức hài lòng, để Hồng Đường cùng Tiểu Đào ở lại hội tinh các, như thường lệ kinh doanh, đồng thời rất chăm nom tư khấu nghe nhã. Sau khi, hắn theo Thanh Huyền đi xuống lầu, ở trước mặt người ngoài, vẫn là lấy Khê Sơn quần chạy thương bán dạo thân phận, hai người ra hội tinh các, do quen thuộc phụ cận phố xá Thanh Huyền, linh hắn tiến vào hội tinh các chế đối diện thưởng ký khách sạn. Mới vừa vào khách sạn trong viện, Diệp Lăng Liên nhìn thấy một cái đầu đầy châu vi thú nhiều bán lao từ đường, như gió bãi liêu đi tới, vui vẻ nói, "Ừm, này không phải hồi tinh các thái nguyện cô nương sao? Có phải là quý các bên trong thêm nhân thủ, không có nơi ở? Ngươi cũng lạ biết đến, gần đây cản buôn Lai Dương thành liên minh tu sĩ không biết, nơi ở thực sự là căng thẳng a." Thái nguyện khẽ mỉm cười, "Không phải ta muốn ở trọ, là vị này một đạo hữu. Thứ Khê Sơn đường xa mà đến, cho bản các chạy thương, muốn tính tất một gian, xin mời bà chủ cần phải thu dọn ra một gian đến." Diệp Lăng xem này bán lao tử nương diện gặp nạn sắc, trực tiếp đánh ra ba khối linh thạch thượng phẩm, không lạnh không nhạt nói, "10 ngày, ta tố hỷ thanh tịnh, nếu thật không có tính thất, vậy cho dù là xong." Nói, Diệp Lăng mở ra linh thạch bàn tay, liền muốn long trở về. Thư ký khách sạn bà chủ kích động hai mắt tỏa ánh sáng, ba khối linh thạch thượng phẩm chính là ba vạn linh thạch, chu 10 ngày, tương đương với nhập tiền vào 3000a. Liên nàng mau mau đoạt tới thu hồi, Mi Hoa mắt cười nói, "Có, có, bảo đảm thanh tịnh, tuyệt đối không có bất kỳ người nào đến quấy rầy tôn khách." Thanh Huyền chỉ có cười khổ. Xem ra quen biết không bằng linh thạch, nàng thế chủ nhân thu thập xong gian phòng, lúc này mới lui đi ra. Diệp Lăng bố trí xuống bóng đen trận, lại lấy ra đá của chợ bản, tất cả phòng hộ đều làm tốt sau đó, lúc này mới đánh ra côn nô truyền, từ tuyết thạch cùng ngàn năm băng tụy các loại, chờ, tài liệu luyện khí, gen luyện chu tả phi kiếm. Kiếm này dĩ nhiên trải qua hải bồng tuyết hoa chấp tẩy luyện, trở lại gen luyện liền dễ dàng hơn nhiều, chỉ một lúc sau, Diệp Lăng với chuôi kiếm bên trên, thành công khảm nạm tự tuyết thạch. Sau đó lại trải qua côn nô truyền rèn luyện, làm cho chu tả phi kiếm tỏa ra hàn khí càng sâu, cả phòng băng hàn. Quy 1 chương 629 Dịch Dung Đan. Chương 629, Dịch Dung Đan. Diệp Lăng lau chuổi Chu Tà Kiếm, băng hàn khí nhập thể, liền hồn phách đều phản phất không thể chịu đựng được này hơi lạnh thấu xương, khắp toàn thân đều biến có chút cứng ngắc. Điều này làm cho hắn đối với Tân Giàn luyện thuật Chu Tà Kiếm càng rốt đầy hơn ý, lâm trận đối địch, thì, tuyệt đối là một thanh hiếm có lợi khí. Diệp Lăng nhìn một chút thiên sắc, phát hiện Tà Nhật chiếu rọi màn cửa sổ bằng lụa mỏng, liền hắn lập tức lui lại đá cuội trận bàn cùng bóng đen trận, vội vã ra thường ký khách sạn, đứng dậy cản buôn thành Nam Tiêu giao cơ. Một đường hỏi thăm bên dưới, Diệp Lăng mới biết, Tiêu giao cơ chính là Lai Dương thành Nam có tiếng trà lâu có thượng đẳng lai sơn linh trà, có thể thanh tâm an thần, đồng thời khôi phục thể lực cùng pháp lực, giá cả không biết. Diệp Lăng vừa tới tiêu giao cư dưới, liền nghe đến Thiên Đan Tiên môn lão tổ Bạch Long Tôn giả âm thanh, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, trực tiếp trên lầu 3 đến, không ai ngăn cản. Diệp ép lên tốc cấm chế đấu đồng, có ý định tách ra tiêu giao cư lầu 1 cùng lầu 2 tu sĩ kim đan. Thật ở đây chỉ là trà lâu, không phải giáng ngoại, coi như là tu sĩ kim đan cũng sẽ không tự ý dùng thần thức kiểm tra tiến vào tiêu giao cư ngự, làm cho Diệp Lăng rất thuận lợi lên lầu 3, nhìn thấy chính nhắm mắt dưỡng thần, khuỷu tay chén trà Thiên Đan lão tổ, đệ tử Diệp Lăng, bái kiến lão tổ. Diệp Lăng tiến lên không người thi lễ. Bạch Long Tôn giả khoát tay nào nói, ngươi thân là bản tiên môn đại trưởng lão, thấy ta không cần đa lễ. Toạ. Diệp Lăng biết tiên môn lão tổ không thích lễ nghi phiền phức, từ chối nữa liền có vẻ hư tình giả ý, liền ở ghế khách ngồi nghiêm chỉnh, mở môn thay sân nói, đệ tử có một chuyện không rõ, xin mời lão tổ chỉ giáo. Thiên Đan lão tổ Bạch Long Tôn giả vướt râu cười nói, chỉ để ý nói đi. Nhưng là vị ngươi che giấu thân phận được sao? Cái này dễ dàng, người bên ngoài không làm được, bản lão tổ nhưng làm được đến. Trên người ngươi cái này đến từ Hỏa rất nơi vô công pháp bảo vô cùng tốt, lại ăn vào ta năm xưa tinh tâm luyện chế một hạt dịch dung đan, có thể dịch dung giả dạng 1 tháng lâu dài, hóa thần trở xuống, tùy ý là ai, cũng không cách nào phân biệt ra được. Đang khi nói chuyện, Bạch Long tôn giả lấy ra một phương ngọc hộ, mở ra xem, nhưng là một hạt đen túi năng lượng, thật giống như là ở đấy nổi trên lăn một vòng tương tự, nhưng dược hương nức mũi, chen lẫn mười mấy loại kỳ dị dược vị, rất rõ ràng luyện chế viên thuốc này, muốn hoa phí không ít tính lực, vừa mới luyện thành như thế một hạt. Đây chính là trong truyền thuyết dịch dung đan. Không biết ăn vào có thể biến thành cái gì dáng dấp. Diệp Lăng Tắc tính lấy xuống cấm chế đấu đồng, năng này hạt đen tủi lủi lăn được, trên mặt hiện ra do dự chi sắc. Quy 1 chương 630, các thần điện mật lệnh. Chương 630, các thần điện mật lệnh. Thiên Đan lão tổ vướt râu cười nói, ngươi chỉ để ý yên tâm dùng, dịch dung sau khi giằng rấp, là ta từ nhỏ từng thấy một cái hệ băng ma tu, cùng cấp bên trong cùng giả, ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Lúc này mới đang luyện chế dịch dung đan thì hòa vào dáng rấp của hắn. Diệp Lăng không chần chừ nữa, một cái nuốt vào dịch dung đan, chỉ một thoáng, bàng bạc dược lực từ đan điền thông kinh lạc tán mãn toàn thân. Khiến cho Diệp Lăng toàn bộ thân thể dường như bao phủ ở một tầng xương trắng bên trong, chờ dược lực triệt để hấp thu, xương trắng tan hết sau, Diệp Lăng dung mạo cùng vóc người dĩ nhiên phát sinh ra biến hóa. Diệp Lăng dùng thần thức trái lại tự thân, góc cạnh rõ ràng lại có chút trên mặt tái nhợt, mày kiếm mắt hổ, anh khí bức người, đặc biệt là khác với tất cả mọi người chính là, giữa hai lông mày phảng phất ẩn dấu đi ngàn tầng sát cơ, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Diệp Lăng thần thức phản chiếu đã lâu, cảm giác mệt mẻ, không khỏi trả trả than thở, lão tổ tịch dung đan thần diệu vô phương, trong đáy mắt, không chỉ có biến anh tuấn hơn nhiều, hơn nữa sát khí ở ngoài lộ, lênh khốc rất nhiều. Bạch Long tôn giả gật gật đầu, Phản vật thần chỉ phóng ra, mục lộ hồi ước nói, "Ừm, như, quá giống, hầu như cùng cố nhân giống nhau như lúc." Phủ thêm vu công pháp bảo, càng tăng thêm mấy phần tà khí, bất quá cũng triệt để che giấu bản thân người khí tức. Diệp Lăng đối với Dịch Dung đang cảm thấy rất hứng thú, không tự chủ được động tự mình luyện chế ý nghĩ, cẩn hỏi vội, "Lão tổ có thể không đem Dịch Dung đan phương pháp luyện đan cùng ban tặng đệ tử?" Thiên Đan lão tổ ha ha cười nói, "Theo lý mà nói, lấy ngươi thuật luyện đan, có thể luyện ra cấp 9 đan dược đến. Thế nhưng Dịch Dung đan cùng tầm thường đan dược không giống?" chỉ có phẩm thân mật xấu, không có cấp thấp cấp cao phân chia, có thậm chí ngay cả luyện khí tu sĩ cũng có thể dùng. Luyện chế dịch dung đan khó sự ở chỗ, cần dược tài chủng loại nhiều, thu thập không dễ, chủ yếu hơn, luyện đan thì hao tổn pháp lực quá lớn, không phải tu sĩ kim đan không thể luyện chế. Ngươi nếu muốn học, phương pháp luyện đan cho ngươi chính là, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi đến kết đan sau, mới có cơ hội luyện thành. Dứt lời, Thiên Đan lão tổ cho Diệp Lăng sao chép lại luyện chế dịch dung đan phương pháp luyện đan, ngay mặt chuyển tụ luyện đan tâm đắc. Diệp Lăng tiếp nhận tinh tế nhìn xem, nhìn tới diện có hai mươi mấy loại dịch dung đan cách luyện chế, phân thân đan, lam đan, Hắc đan cùng tự đan 4 cái phẩm tương, hắn nan vào, chính là trưởng đẳng Hắc đan, đừng xem đen tối bề ngoài xấu xí, tiêu hao quý hiếm linh thảo nhưng không ít. Diệp Lăng trược đợi được lão tổ nói, tâm linh thần hội, lúc này mới không người cảm ơn, lại hỏi thăm tới khắp thành tu sĩ đều đang bàn luận Trinh Hải quân tiên phong một chuyện. Đệ tử rất muốn biết, tiên môn liên minh vì sao phải thành lập do hơn 1000 tên trúc cơ tu sĩ tạo thành Trinh Hải quân tiên phong? Đồng thời 10 người một đội, do trúc cơ cường giả làm đội trưởng, tựa hồ cũng không có kim đan trưởng lão xuất lĩnh, đây là cỡ gì? Thiên đan lão tổ Bạch Long tôn giả, biểu hiện biến nghiêm nghị lên, trầm giọng nói: Việc này liên quan đến liên minh bí ẩn nhiệm vụ, nói cho ngươi không lại sự, nhưng thiết không nhưng đối với ngoại nhân nói lên. Hiện tại Đông Hải cuộc chiến, các thần điện hóa thần tiền bối dĩ nhiên ra tay. Vu Hán Hải nốt lại Đông Hải Đại yêu thánh, nhưng nhưng không có cách triệt để đánh bại nó, cùng với rằng có không xong. Bây giờ tiên môn liên minh phụng các thần điện mật lệnh, mộ binh chúc cơ cường giả làm chinh hải quân tiên phong, vì là chính là lén lút phái quân tiên phong lén vào Đông Hải yêu thánh cung sau phong yêu mộ hoàng, nơi đó có tu vi hạn chế, chúc cơ tu sĩ đi tới, nghĩ cách diệt Đông Hải yêu thánh một tia mệnh hồn, khiến cho suy yếu. Diệp Lăng bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Lần hành động này liên quan đến đến Đông Hải cuộc chiến thành bại, có người nói ven đường còn có thể thải đảo tiên tài địa bảo, đệ tử nguyện hướng về. Quy 1 chương 631, thả người. Chương 631, thả người. Thiên Đan lão tổ trầm mặc một lát mới nói, chuyến này hung hiểm, không hề tầm thường. Ta không để ngươi đi, bởi vì quá khứ mấy lần Đông Hải cuộc chiến, tiên môn liên minh cũng từng phái người đã tiến vào Phong Yêu Mộ Hoàng, tử tự thương thương, thất bại tan tác mà quay trở về. Tuy nói nơi đó linh khí nồng đậm, lại uýt dấu chân người, phân bố ngoại giới không có quỷ hệ linh ảo, nhưng kim đan trở lên không cách nào đi vào, thậm chí trúc cơ chi tu vào bên trong thôi thúc lên phù bảo đến, cũng sẽ bị phong yêu mộ hoàng cổ trận đánh giết. Cho gọi ra kim đan linh thú, cũng là như thế. Diệp Lăng hơi sững sờ, không nghĩ tới phong yêu mộ hoàng có quỷ quái như thế, nhưng chỉ cần linh khí nồng đậm nơi, có lợi cho tu luyện, Diệp Lăng liền muốn thử nghiệm. Thiên Đan lão tổ thấy hắn hai hàng lông mày một hiên, trong ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc. Thiên Đan lão tổ thở dài, không giống nhau, không chờ Diệp Lăng mở miệng, dặn dò, ngươi cố ý muốn đi, bản lão tổ cũng không ngăn cản ngươi. Ghi nhớ kỹ, muốn nhiều mang vài tên đắc lực giúp đỡ, các ngươi đông chúc linh sơn một mạch liền không sai, hơn nữa bản tiên môn tiên tri kiêu nữ Lục Băng Lan Đi theo ngươi đi." Ta cũng yên lòng. Diệp Lăng cười khổ nói, "Còn chưa cùng bẩm báo lão tổ, Vương sư huynh, Lương sư tỷ, còn có lục sư muội, đều bị ta ở lại Đông Lai đảo tối đầu Đông Triều Dương Phong trên, hiệp đồng kim đan tiên môn đóng giữ, cũng không có đi theo ta. Theo ý ta, Triều Dương Phong tuy rằng thế núi hiểm trở, còn có đại trận hộ sơn, nhưng trung pin là vị trí mấu chủng, lúc nào cũng có thể đối mặt thú triều ta kích, tính xin lão tổ hướng về nơi đó nhiều phái những người lại tay." Thiên Đan lão tổ Bạch Long tôn giả trầm ngâm nói, "Đóng giữ Triều Dương Phong nhiệm vụ, là kim cấp tiên môn cấp hạ xuống, đơn giản là vì tranh cấp có lợi cứ điểm, tương lai hoạch càng nhiều chiến công." Ta không cách nào suy tay, nhưng sẽ hướng về Kim Cắc Tiên môn lão tổ đề nghị. Liền lão tổ cũng như là nói, Diệp Lăng đối với này cũng không thể làm gì, chỉ được chấp tay nói, đệ tử ngày mai sẽ đi báo danh tổng quân, Trinh Hải quân tiên phong, thì sẽ chiêu mộ nhân thủ, kết bạn đồng hành. Thưa Mông lão tổ để điểm, đệ tử xin cáo lui. Diệp Lăng rời đi tiêu giao cử, về trên đường tới, có dịch dung đan dịch dung thành tuấn lãng hệ băng ma tu hiệu quả, Diệp Lăng thẳng thắn thu hồi cấm chế đấu đồng, khắp thành không một người người có thể nhận ra. Trở đến thành Đông Thường ký khách sạn môn thủ, Diệp Lăng cho đối diện hội tình các bên trong truyền ra thân nhiệm, thả tư khấu nghe nhã không cần răm rắp. Ngày mai, Hồng Đường, Tiểu Đào, Thanh Uyển, ba người các ngươi đều theo ta đi báo danh tham gia Trinh Hải quân tiền phong. Pháp bảo pháp y đều chọn tốt nhất, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, không muốn không nỡ xuyên. Hội tinh các bên trong, Hồng Đường, Tiểu Đào cùng Thanh Uyển bạn nữ, vội vàng dùng thần niệm đáp lại, Tiểu Đào vui khôn tả rủ Hồng Đường tạ, làm cho nàng mau mau lấy ra các bên trong tốt nhất pháp y giáp bảo vệ. Hồng Đường thản nhiên nói, ngươi không có nghe chủ nhân nói sao? Nhan đi thả tư khấu nghe nhặn cô gái nhỏ kia. Ngươi pháp y việ, ta thị sẽ chuẩn bị, yên tâm, nên ngươi, một cái cũng ít không rồi. Tiểu Đào bĩu môi vội vã xuống lầu, tiến vào nội thất, triệt hồi trận pháp, thúc giục Tư Khấu nghe ngạn. "Chủ, Bạch, chúc mừng ngươi, ngươi tự do rồi." Tư Khấu nghe ngạn đang ngồi ở giường trên đầu sinh hận hận dỗi, mắt thấy trận pháp lui lại, phòng môn mở ra, nàng ngược lại giận không chỗ phát tiết. "Ồ, các ngươi đem ta giam hơn nửa ngày, nhẹ nhàng một câu tự do, đã nghĩ phế ta đi à? Nói cho ngươi, ta nhưng là các ngươi hiệp đồng chủ bạn tốt, không phải là tốt như vậy bất nạn, các ngươi nhất định phải cho ta lời giải thích." Quy 1 chương 632, Lam Trường lão. Chương 632, Lam Trường lão. Tiểu Đào thấy Tư Khấu nghe nhạn há mồm một cái "Diệp Đông chủ", ngậm miệng một cái "Diệp Đông chủ", gọi rất là quen thuộc, trong lòng âm thầm buồn cười, không biết gáp ngươi thả ngươi, đều là trong miệng ngươi Diệp Đông chủ. Nhưng ở ngay trước mặt nàng, Tiểu Đào ghi nhớ chủ nhân dặn dò, không thể nói phá, vẫn là theo chủ nhân chi mệnh, rất sớm đuổi đi hiểu rõ sự, liền Tiểu Đào miễn cưỡng nói, lại không phải chúng ta muốn giam giữ ngươi, có cái gì không phục không cam lòng, cũng chỉ oán chính ngươi, đi nhanh đi, cẩn thận ta đổi ý nha. Tư Khấu nghe nhạn tức giận dậm chân một cái, mới vừa đi tới một khẩu, lại có chút chần chừ, chỉ được nuốt giận vào bụng hỏi cho các ngươi hồi tình các chạy thương, cái kia huyết bảo tà tu, hiện ở nơi nào? Chị liệu hồn phách vết thương hai hạt đan dược, còn ở trên tay hắn đây. Tiểu Đào không biết trong đó nguyên do, thẳng thắn đem nàng giao cho chủ nhân, do chủ nhân xử lý, ngươi tìm mục đạo hữu a. Ở đối diện tường ký khách sạn. Bất quá ta có thể phải nhắc nhở ngươi, vừa là cẩu đan hỏi dược, liền không thể khiến tính khí, sai tính, vạn nhất đụng vào rủi ro, lại bị nhốt lại, đừng trách ta không nhắc nhở. Hừ. Tư Khấu nghe nhạn hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, trong miệng còn đô lẩm bẩm năng nói, để ta ăn nói khép nép đi cẩu đan hỏi dược. Nam mơ đi thôi. Cô nại mãi muốn tìm hắn tính sổ. Tư Khấu nghe nhạn vội vội vàng vàng rời đi hỏi tình cát, ra ngoài tiểu đảo dự liệu, nàng cũng không có trực tiếp tìm tới thượng ký khách sạn đi, ngược lại là chạy vội hướng về thành Tây Phương hướng đi tới. Tiểu Đảo cũng không có làm thêm để ý tới, vội vàng lên lầu cùng Hồng Đường cùng Thanh Uyển chọn cực phẩm trang bị, chuẩn bị ngày mai chi cần. Mới quá bữa cơm công phu, từ thành Tây đến rồi hơn 10 người nữa tu, do Tư Khấu nghe nhạn dẫn, từng cái từng cái cho mặt, lộ ra căm phẫn sục sôi chi sắc. Đặc biệt là như là chúng tinh cùng Nguyệt Thủy Lam quần kim đan nữ, mắt hành động tức giận, bước đi như như gió bãi liễu, phong vận yên nhiên. Tư Khấu nghe nhạn lần thứ 2 đi tới hội đình cấp ở ngoài, chỉ vào thường ký khách sạn, dùng phụ cận đều có thể nghe được âm thanh, lớn tiếng nói, "Sư tôn, họ mục chính là ở đây." Thân mang thủy lam quần kim đan nữ tu khẽ hất cằm, ống tay áo phất một cái, thường ký khách sạn đại môn khách lạt mất ra, nhất thời chia năm xẻ bảy rồi. Lần này, không chỉ có bà chủ sợ hết hồn, hấp tấp chạy đến chất vấn, đối diện hội đình cấp trên lầu hành đường, tiểu đạo các nàng, cũng vội vàng hạ xuống xem rõ ngọn ngành, nhìn thấy thủy lam quần kim đang nữ tu, ba nữ trên mặt hoàn toàn biến sắc. Tư Khấu nghe nhạn hành tiểu đạo một chút, nhìn tới không, đây chính là bất nạt kết cục của ta. Nếu không là xem ở các ngươi đông chủ dịp tông sư trên, ta đâu một cái tìm người tính sổ. Tiểu đạo đôi mi thanh tú cao lại, không biết chủ nhân đánh chính là tính toán gì. Biết rõ thả nàng tất có hậu họa, còn muốn thả người. Hiện tại ngược lại tốt, cô gái nhỏ này xác thực không đơn giản, quay đầu lại liền đưa đến tứ binh. Đang lúc này, Thủy Lam quần kim đang nửa tu, đẩy ra đến đây nói lý lẽ thưởng ký khách sạn bà chủ, nên ngang đi vào khách sạn trong sân, tay trái chống nạnh, tay phải chỉ một loạt bài phòng xá, gọi to: "Họ mục, lăn ra đây. Ta U Nguyệt tiên môn lam hệ lệ tử, há có thể cho ngươi bắt nạt." Quy 1 chương 633, Thủy ẩn. Chương 633: Thủy ẩn. Nguyên bản vận tính vắng lặng thường ký khách sạn, nhất thời dường như vỡ tổ rồi tương tự, ở nơi này trúc cơ tu sĩ, dồn dập mở môn đầy xong, nhô đầu ra xem rõ ngọ ngành. Chúng tu vừa nhìn trong sân đứng, Thủy Lam quần kim đan nữ tu tay xoè, tối trao bức người tư thế, tất cả đều xem mắt chớp vắng, hai mặt nhìn nhau. Đây là tình huống thế nào? Trong khách sạn tại sao có thể có kim đan tiền bối giá lâm? Nghe khẩu khí của nàng, tựa hồ là U Nguyệt Tiên môn Lam trưởng lão. Khắc khắc, không biết là tên nào sắc đạm bá tiên, bắt nạt nàng môn dưới Lam hệ đệ tử, làm sư phụ đương nhiên phải thế độ nhi ra mặt. Chúng ta vẫn là tránh một chút cho thỏa đáng, vạn nhất ở khách sạn náo lên, thành môn cháy, hai vạ tới cá trong chậu a. Thường ký trong khách sạn chúng tu, ai cũng không dám trêu chọc chính đang nổi nóng Lam trưởng lão, giải tán lập tức, rất xa trốn ở góc tường xem cho vui, xem xem rốt cục là cái nào kệ xui xẻo, trêu chọc như vậy một cái không nên đi trêu chọc tổ tại. Hôm đường, tiểu đào cùng thanh huyền bàn nữ đều không yên lòng, theo U Nguyệt tiên môn Lam hệ nữ đệ tử tiến vào khách sạn, các nàng nhìn thấy Lam trưởng lão tặn ra thần tức, hướng về trong khách sạn phòng xá bên trong quát tới, trong lòng đều không an để. Các nàng ngược lại không là lo lắng chủ nhân ăn uy, biết chủ nhân có kim đan linh thú co như là độc lên tay đến, cũng sẽ không lỗ. Nhưng có một chút, chủ nhân thân phận không thể bại lộ, vạn nhất bị Lam trưởng lão nhìn thấy, lan truyền đi ra ngoài, nhất định sẽ đưa tới Đông Hải yêu tu cửu hận. Nào có biết, Lam trưởng lão cực lực tán ra thần thức, quét ngang toàn bộ thưởng ký khách sạn, thế nhưng không có điều tra đến nhận chức hạ kẻ khả nghi, cũng không có tìm được tư khấu nghe nhạn nói huyết bảo tà tu. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía bảo bối đồ đệ, trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn. Tư khấu nghe nhạn vội vàng đem tiểu đào một cái lôi lại đây, "Sư tôn, là nàng nói, cái kia họ Mục liền trụ ở chỗ này." Tiểu đào tâm tư truyền bao nhanh, Tuy rằng không biết chủ nhân dùng cách gì ẩn dấu thân hình, nhưng cho thấy chính là không muốn cùng những này thô bà hung ngoan tiên môn nữ tu đánh giao nói. Liên nàng linh cơ một trận, vội vàng xua tay, "Ủa, ta nói rồi sao? Bạch, ta lúc đó chỉ là hướng về một đạo hữu đề nghị, để hắn ở tại Lân Cận, đến tụ tập cùng hắn có hay không vào ở thường ký khách sạn, ta lại sao biết được? Ta có thể không giống ngươi, một cái theo đuôi, đi tới chỗ nào đều muốn cùng tới chỗ nào." Tư khấu nghe nhạn tức giận mũi đều sai lệch, sư phụ nàng Lam trưởng lão, trên mặt càng là hiện ra thiếu kiên nhẫn chi sắc, một cái kéo lại thường ký khách sạn bà chủ cổ áo, cả giận nói, "Người đâu?" Chuyện đến nước này, bà chủ hối hận phát điên, sớm biết sẽ có người đến đây trả thù, vẫn là U Nguyệt Tiên môn Kim Đan nữ tiền bối, nàng thành thật sẽ không cho huyết bạo tà tu cung cấp phòng xá. Bà chủ chỉ vào trong khách sạn nhất là ưu thích một gian nhà cửa, vẻ mặt đau khổ nói, "Tiền bối buông tay." Ngay tím người có phải là người mặc một bộ quỷ dị huyết sắc trường bào, đầu đội lụa mỏng đấu đồng bay khách. Trước kia sẽ ở đó một bên trong tĩnh thất ở, không biết hiện tại đi nơi nào. Lam trưởng lão ngưng thần hướng về tĩnh thất cẩn thận nhìn xem, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, tựa hồ phát hiện trong đó đầu mối. "Phá cho ta." Lam trưởng lão ống tay áo giơ lên, đang muốn liền toàn bộ tĩnh thất san thành bình địa. Vậy mà đang lúc này, muôn kẹn kẹt một tiếng mở ra, khẩn đón lấy, trong hư không hiện ra thủy ẩn phù đặc biệt u lam bóng bóng, thân mang viêm vu bảo, dịch dung đan dịch dùng quá diệp lăng, chắp tay sau lưng không chút hoang mang đi dạo mã ra, lắc đầu than thở, tấm này cực phẩm thủy ẩn phù, hiệu quả rất bình thường a. Quy 1 chương 634, gặp lại cố nhân. Chương 634, gặp lại cố nhân. Diệp lăng từ thủy ẩn trạng thái bên trong đi ra, nhất thời kinh ngạc đến ngây người hồn đường, tiểu đào cùng thanh huyền bán nữ. Nếu không là nải thân huyết sắc pháp bảo cùng với dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, các nàng quả thực không thể tin tưởng, trước mắt này mày kiếm mắt hổ, anh khí bức người. Dường như trên Thiên Sơn Tiên Cốc không biến hóa băng tuyết giống như lãnh khốc nam tử, càng là chủ nhân của chính mình. Không chỉ có là các nàng ba cái, U Nguyệt Tiên môn Lam hệ đệ tử dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái từng cái ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Dực Lăng, hết sức tò mò. Từ Khấu nghe nhặn cũng vạn vạn không ngờ rằng, vị này tự xưng là Khê Sơn quận chạy thương huyết bảo tà tu, dĩ nhiên như vậy anh tuấn. Nàng nhìn cái kia góc cạnh rõ ràng mà lại có chút mặt tái nhợt bàng, lẩm bẩm than thở, đáng tiếc rồi. Người dáng vẻ tuy được, chung quy là cái lanh khớp cực kỳ, lại không hiểu được thương hương tiếc ngọc tà tu. Nếu như bạn về anh hùng bản sắc, người này càng là sa kém sa ngăn cơn sóng dữ, giết chết yêu tôn trưởng tổ Diệp tông sư. Chỉ có một bộ thật túi rác thôi, ai hiếm có, yêu thích. Nghĩ tới đây, Tư Khấu nghe nhạn khẩn bước lên trước, đi tới sư Tôn phủ cận, chỉ vết bảo tà tu, hầm hừ nói, "Sư Tôn, chính là hắn bắt nạt Đồ Nhi, ngài muốn thay Đồ Nhi làm chủ, mạnh mẽ đánh hắn một trận." Nhưng lúc này U Nguyệt Tiên môn Lam trưởng lão, nhưng là một mặt ngở vực chi sắc, kinh ngạc nói, "Quái sự, lại vô hiệu." Nguyên lai, like, Lam trưởng lão vừa mới vừa thấy Diệp Lăng đi ra, lập tức triển khai u nguyệt tiên môn độc hồn siêu phách là thuật, vậy mà bất luận nàng thế nào phí công phu, đều là toi công, chiếc mặt huyết bảo tà tu không nhúc nhích chút nào, ánh mắt như trước lánh gốc. "Chúc cơ tiểu bối, ngươi là trên đời này, thứ hai có thể tránh thoát ta nhiếp hồn bí thuật tu sĩ cấp thấp, không đơn giản a." Lam trưởng lão thẹn quá thành giận, lấy xuống trên đầu ngọc sai, biên giới lênh lênh như châm, cực kỳ giống tư khấu nghe nhạn làm cho băng ngân tu thủy gai. Diệp Lăng biết rõ, này nếu như lâm tới, có thể so với tư khấu nghe nhạn ác liệt hơn nhiều, tự mình muôn vạn khó khăn chống đỡ, chỉ có thể sử dụng sư tôn Lưu Quân Đường cho hắn bảo mệnh ngọc giản. Chấm đã. Diệp Lăng trầm giọng nói lên, "Các hạ chính là U Nguyệt Tiên môn Lam trưởng lão. Ta từng gặp một người, cùng ngươi trưởng có mấy phần giống nhau." Diệp Lăng ánh mắt rơi vào nàng Ngọc Sai, còn có nàng bên hông treo lơ lửng tím nhạt túi thông trên, trên mặt lộ ra phức tạp chi sắc, không cần nhìn cũng biết là cái không gian to lớn túi linh thú, bên trong cất giấu một con cấp 7 băng hùng. Kỳ thực, từ lúc Lam trưởng lão tiến vào thường ký khách sạn ngáy mắt, Diệp Lăng liền nhận ra nàng đến, vị này Lam trưởng lão cũng không người bên ngoài, chính là năm đó ở phòng tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu thì U Nguyệt Tiên môn sư giả. Lúc đó Diệp Lăng thắng được, liền trêu đến Lam trưởng lão không nhanh, lén lút dùng hồn siêu phách là thuật. Cũng may Diệp Lăng có tiên phù ngọc bội cảnh báo, hồn phách thân thể đúng lúc trốn ngọc bội bên trong, không có bị nàng ám hại, Lưu Quân Đường vì thế còn trách cứ Lam trưởng lão. Bây giờ Lam trưởng lão đến, Diệp Lăng đương nhiên không muốn thấy cái này ác độc nữ người, đem khí tức thu lại đến mức tận cùng, triển khai cấp cao thủy ấn thuật, lại dùng cực phẩm thủy ấn phù, không nghi tới vẫn bị Kim Đan này nữ tu nhìn thấy, chỉ có lộ diện. Cũng may ăn vào tiên đan lão tổ bàn cho dịch dung đan, Diệp Lăng tướng mạo biến hóa, liền hung đường các nàng đều không nhận ra, huống chi là gặp mặt một lần Lam trưởng lão. Liền thấy Lam trưởng lão ngọc chỉ u tủm, lan hoa chỉ đẻ lên ngọc sai, cười lạnh nói: Ngươi gặp ai? Thu hồi ngươi bộ này, ít phải cùng lão nương thấy sang bắt quàng làm họ. Coi như là Thiên Vương lão tử đế rồi, cũng thiếu không được ngươi." Diệp Lăng lạnh nhạt nói, "Ta có một câu dao, Thiên Đan Tiên môn Vương Thế Nguyên, bên người nàng có một vị lam ngọc cô nương, là ngươi người nào?" Chưa kịp Diệp Lăng nói xong, Lam trưởng lão mặt sắt chìm xuống dưới, cả giận nói, "Câm miệng." Lại đường vội nhấc lên cái kia tiền tỉ. "Nàng quá khứ là ta Lam thị tộc người, còn từng phục thị quá ta, nhưng từ khi nàng bội phản tiên môn sau đó, ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi không đề cập tới nàng cũng còn tốt, dám ở ngay trước mặt ta đề nàng, lão nương để ngươi sống không bằng chết." Quy 1 chương 635, hóa can qua trong mô hình. Chương 635, hóa can qua trong mô hình. Đối mặt U Nguyệt Tiên môn Lam trưởng lão áp lực thật lớn, Diệp Lăng thần sắc bất biến, thản nhiên nói, Lai Dương trong thành tuy rằng cho phép cùng cấp đấu pháp, luận bàn tranh tài, nhưng cấm chỉ chấm giết, không cho phép xuất hiện trong vòng. Các hạ thân là U Nguyệt Tiên môn Kim Đan trưởng lão, không tiếc tự thân xuất mã tới đối phó ta, đã là phạm vào Tiên môn liên minh tội kỵ. Ngươi nếu như cố ý như vậy, một mối phục buổi. Nói, Diệp Lăng từ trong túi chứa đồ đánh ra liệt diễm phù bảo, không có sợ hãi ngay ở trước mặt Lam trưởng lão, không nhanh không chậm thôi thúc lên. Lam trưởng lão nhíu mày, nàng thân là U Nguyệt Tiên môn trưởng lão, tự nhiên biết Tiên môn Liên minh lệnh cấm, đặc biệt là hiện tại Đông Hải đại chiến thời kỳ, Phạm La Lan nắm giữ Đông Hải mộ binh lệnh, bất kể là các đại tiên môn tu sĩ, vẫn là tu tiên gia tộc, tiểu tông phái cùng các nơi tán tu, toàn thuộc về Tiên môn Liên minh tu sĩ, lẫn nhau không thể lẫn nhau thảo phạt, chém giết tác chiến, cũng phải đoàn kết nhất trí, cùng chống đỡ Đông Hải yêu tộc. Hồng Đường xem ra khí thế hung hăng tới rồi Lam trưởng lão, đến hiện tại có chút do dự, chính là khuyên nói được lắm cơ hội, liền nàng cho tiểu đạo cùng Thanh Huyền Đệ cái mắt sắc, đồng thời đi lên phía trước, cười khanh khách nói, "Lam trưởng lão bất giận. Ngài là Kim Đan tiền bối." Có thể nào cùng chúc cơ tu sĩ đấu pháp? Nhiều ném thân phận a. Thường ký trong khách sạn nhiều người như vậy đều nhìn, lan truyền ra ngoài, nói thì dễ mà nghe thì khó. Đúng đấy. Lai Dương Thành Đông trên đường cái có tuần tra tu sĩ, một khi động lên tay đến, bọn họ tất nhiên sẽ tới rồi tra xét, đến thời điểm bẩm báo tọa trấn Lai Dương Thành Nguyên Anh lão tổ nơi đó, ngài chẳng phải là muốn theo bị phạt. Tiểu Đào vừa khuyên bảo, vừa quay đầu lại hướng Tư Khấu nghe nhặn phẫn cái mặt quỷ, thần thức truyền âm, ngươi không phải muốn trị liệu hồn phách vết thương linh đan sao? Ta giúp ngươi hướng về một đạo hữu đòi hỏi, tội gì hưng sư độc chúng? Thằng nếu chúng ta ra Diệp Đông chủ biết việc này, ngươi cho rằng ngươi sau này còn có thể tạm biệt trên hắn sao? Còn không mau ngăn cản sư phụ ngươi, tốt xấu cho nàng cái bậc thằng a." Tư Khấu nghe ngạn nghe thấy lời ấy, trong lòng âm thầm rối hận, đến tham hả giận, đưa đến sư phụ trợ chuyện, lại không hướng về thăm bên trong nghĩ, này không chỉ có sẽ làm sư tôn làm khó dễ, còn có thể cùng hồi tình các triệt để cắt đứt, đến thời điểm Diệp Đông sư sẽ thấy thế nào. Những khác chuyện gì cũng dễ nói, chỉ có điểm này là nàng không thể chịu đựng. Vì vậy, Tư Khấu nghe ngạn mau mau thả người bay vọt, ngăn ở sư tôn Lam trưởng lão trước người, nhẹ giọng lại nói, "Sư tôn, không đáng chấp nhặt với hắn." Lão nhân gia ngài Thiên Kim thân thể, tuyệt đối không nên vì đệ tử nhất thời khí, mà trái với liên minh minh uy. Sư tôn ý tốt, đệ tử chân thành ghi nhớ, chỉ cần hắn chịu giao ra linh đan, chúng ta liền tha hắn một lần." Lam trưởng lão trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, trước bảo bối đồ đệ còn khóc nước mũi lao nước mắt, luôn mồm mồm miệng báo thù rửa hận, thật không thể đem đấu bổng lụa mỏng che mặt huyết bảo tà tu chém thành muốn mạnh, làm sao trong náy mắt ngược lại thế nhân gia khi nói chuyện. "Ồ, ngươi có phải là coi trọng tên mặt trắng nhỏ này?" "Cũng được, liền ngươi đều không truy cứu, sư phụ mới lười quản lý." Lam trưởng lão thuận pha dưới lửa, lạnh rên một tiếng đem tư khấu nghe nhận nói mặt cười đỏ chót, càng cho rằng là nói đúng tâm sự của nàng, sau đó, Lam trưởng láo lại hướng về phía Diệp Lăng, cao giọng quát lên, "Này, tiểu tử ngươi nghe rõ rồi, mau mau giao ra trị liệu hồn phách linh đan, lão nương tha cho ngươi khỏi chết." Diệp Lăng thấy đối diện trận doanh chủ động mềm mại hạ xuống, hắn cũng không lại hướng về phù bảo bên trong truyền vào pháp lực. Phù bảo vốn là có thể sử dụng số lần liên tiếp, dùng một lần thiếu một lần, vừa mới Diệp Lăng cũng bất quá là vì làm đủ chống lại tư thái mà thôi, không đáng lãng phí đi phù bảo sử dụng số lần. Diệp Lăng nhìn các nàng một chút, lạnh lùng nói, "Là ngươi đổ nhi đắc tội ta trước." Nàng dùng băng ngân tu thủy đâm bị thương người, ta không muốn nàng tính mệnh, đã là pháp ở ngoài khai ân. Đông Dạng, ta cũng đã nói trước, nha đầu này quần phim đến thay ta làm việc, làm tốt hướng đạo, ta mới sẽ cho đăng lương. Ngươi làm cho nàng lưu lại, ngày mai linh chúng ta đi báo danh chinh hải quân tiên phòng, nếu như làm việc đắc lực, lại cho đan dựa không mượn. Tư Khấu nghe nhạn trợn to hai mắt, phản phất lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, cả giận nói, "Vô lại, ngươi, ngươi!" Thử, nàng tức giận muốn mắng người, nhưng một mực chưa bao giờ mắng hơn người, không biết nên mắng cái gì tốt, chỉ có oán hận dậm chân một cái, một mặt khóc nước nở nhìn phía Tư Tôn. Lam trưởng lão từ lâu mày liễu dựng thẳng, mắt hành trợn tròn, "Ta xem ngươi là chán xấu rồi, dám cùng lão nương bàn điều kiện." Diệp Lăng không chút khách khí đánh gãy nàng, "Ngươi hỏi một chút ngươi Đỗ Nhi, có phải là giống ta nói như vậy, nàng có hay không đã đáp ứng ta?" Lam trưởng lão quay đầu lại ngở vực nhìn về phía Tư Khấu nghe nhạn, được nhưng là Tư Khấu nghe nhạn túi đầu hữu dụ gật gật đầu, Thanh Như Đường Vân nhỏ nói, "Là đệ tử vô năng, chúng rồi hắn cái trọng." "Hay, sư tôn mời trở về đi, đệ tử ngã một lần khôn ra thêm, liền ở lại chỗ này, nhìn hắn còn có cái gì hoa chiêu." Đến thời điểm, hắn nếu như còn không cho đang được Sư tôn Trừng trị hắn liền sư ra có tiếng. Lam trưởng lão có khí tắc không ra, mặt lạnh lùng, triệu đến rồi hai tên nữ đệ tử, phân phó nói: "Hạ Đồng, Tử Quyên, hai người các ngươi chăm sóc tốt nghe nhạn. Cho ta nhìn chăm chú cuốn rồi, nàng lại muốn được nửa điểm ăn ư? Ta bắt các ngươi là hỏi." Thân mang lam nhạc quần áo Hạ Đồng cùng Tử Quyên, vội vàng vén áo thi lễ, liễm nh nhậm đồng ý, các nàng lại nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt, đều tràn ngập cảnh giác. Tiểu Đào cùng Hồng Đường các nàng, chỉ nhìn Lam trưởng lão đem người đi rồi, chỉ để lại Tư Khấu nghe nhạn, Hạ Đồng cùng Tử Quyên ba cái, Tiểu Đào cười hì hì nói: "Tư Khấu cô nương, đến đây đi." Còn trụ chúng ta hội tinh các. Quy 1 chương 636, Luyện khí. Chương 636, Luyện khí. Tư Khấu nghe nhạn tức giận trừng mắt tiểu đào, nhớ tới bị nàng giam giữ ở hội tinh các nội thất liền đến khí, không cần rồi. Thu hồi lòng tốt của ngươi tâm. Hai vị sư tỷ, chúng ta liền trụ nơi này. Hạ Đồng cùng Tử Quyên hoàn vọng bốn phía, đối với thưởng ký khách sạn hoàn cảnh vẫn tính phàm mãn, liền gật gật đầu, gọi tới sợ hãi không thôi bà chủ, muốn ba gian phòng hảo hạng. Không không, chỉ cần một gian. Ba người chúng ta ở tại một chỗ, lẫn nhau thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tư Khấu nghe nhạn bận điu khuyên. Quấn về phía bên kia đứng chắp tay huyết bảo tạ tu một đứa môi, hạ đồng cùng Tử quên hiểu ý, tất cả đều rất tán thành, gấp bội đề cao cảnh giác. Cùng này rọi về Sái Lưu manh vô lại trụ ở một cái sân, đúng là không thể xem thường. Diệp Lăng không để ý đến các nàng ánh mắt khát thượng, chúng hung đường, tiểu đào cùng Thanh Uyển bao quanh liền ổn quyền, làm bộ lẫn nhau là đồng đạo cố giao dáng vẻ, thản nhiên nói: "Xin 13 vị trở lại chuẩn bị cẩn thận, không muốn tiếc rẻ linh thạch." Trang bị đều kiếm thật chọn, linh đan cũng đều chuẩn bị tư phẩm. Chúng ta ngày mai sáng sớm, liền đi báo danh tham gia quân tiên phòng, chắc chắn mấy chàng luận bàn đấu pháp, cần phải thắng được." Hung Đường mỉm cười gật đầu. Tiểu Đào cùng Thanh Uyển cũng là luống đồng tiền như hoa, có chủ nhân câu nói này, cấp nàng liền không cần kiêng kỵ quá hơn nhiều, trừ nếu có xuyên cực phẩm pháp ý quá so chiều diều, vượt qua chủ nhân loại hình, những này cũng không cần cân nhắc, tất cả lấy tăng cao sức chiến đấu vì là chuẩn. Tư Khấu nghe nhặn ở một bên nghe, ngón tay nhẹ chút gõ má, cười nhạo nói, các ngươi nghe một chút, họ Mục Gia Hỏa lại đang hỗn hoang. Hắn cái kia mấy lần các ngươi là không biết, cũng là mạnh hơn ta một tí tẹo như thế, thật muốn cùng trong thành trúc cơ cường giả đấu lên pháp đến, chà chà, e sợ liền chinh hải quân tiên phong môn đều mò không được. Từ quên tin là thật, nhận định Diệp Lăng bất quá là phô trương thánh thế, trong tay phủ bảo là thật hay giả còn chưa biết được. Theo tư khấu nghe nhạn châm chọc vài câu, Hạ Đồng nhưng không phản đối, trước mắt huyết bảo tà tu tỏa ra ngàn tầng sát khí, khiến cho nàng hoảng sợ, tuyệt đối không phải người lương thiện. Diệp Lăng đối với các nàng nói tới mắt điếc tai ngờ, trở lại tĩnh thất, bày xuống bóng đen trận cùng bốn sát trận kỳ, cuối cùng lấy ra đá cột trận bản. Có này ba tầng phòng hộ, hoàn toàn cách trở tất cả thần thức, thường ký trong khách sạn, không có bất kỳ người nào có thể thăm dò hành động của hắn. Sau khi, Diệp Lăng lần lượt đánh ra cỗ bạo pháp thiên, tu la ma đạo Tinh Hồng Cung cùng Hồng Đường các nàng siêu tập đến 7 cái pháp bảo cực phẩm trang bị, hơn nữa các loại tài liệu, lực khí, bảo thạch, thành tụy những vật này, rực rỡ muôn màu, Diệp Lăng bắt đầu bắt tay từng cái từng cái nung nấu khảm nạm. Có nung nấu Chu Tà kiếm kinh nghiệm, lại nung nấu những này, Diệp Lăng thuận lợi hơn nhiều, hệ băng tinh hồng cung, hay dùng Hải Bông Tuyết Hoa hoa chấp cùng băng tụy rèn luyện. Cùng Chu Tà kiếm như thế, vài lần dung hợp hạ xuống, hoàn toàn thay đổi tinh hồng cung ngoại hình và khí tức, nằm trong tay, phóng ra hàn mang lóe mắt, dường như vốn cong hẹp dài băng dạng trắng tự. Cái thứ hai là Cổ Bạo Phong Phiên, Diệp Lăng đem Vân Vân Bích tỉ dùng ở phiên cái bên trên, gia tăng rồi độc chúc tính lại nung nấu dục phong thạch, dùng bích vân hũ cốt đan dịch luyện, hơn nữa nhiều lần cùng yêu tộc cuộc chiến thu vào phong phiên thú hồn. Cuối cùng tôi thúc lên phong phiến đến, mây đen mặc mạc, âm phong thảm thảm, có thể nói là tả tu luyện đến bảo, càng làm cho Diệp Lăng tăng thêm mấy phần tà khí lắm liệt. Đến nung nấu tu La Ma Đao, món bảo vật này bản thân liền là ngày xưa ma đạo cường giả, thiên ma tán nhân vật được, Diệp Lăng khỏe mạnh nung nấu một phen, nắm ở trong tay, thần thức phản chiếu, tà khí bên trong mang theo hung sát khí, phản phất vào đúng lúc này, hắn không còn là bị người tính ngưỡng tông sư lựa đan, cũng như là một vị đẳng đẳng sát khí ma thần. Quy 1 chương 637, chinh quân lôi đại Chương 637: Trinh quân lôi đài. Diệp Lăng dùng tốt nhất tài liệu luyện khí, nấu nấu cùng khảm nạm quá uy lực cường hãn truyền thừa linh bảo, đối với những pháp bảo khác trang bị, liền tùy ý chọn một chút tài liệu luyện khí, chỉ cần phù hợp trang bị thuộc tính, lẫn nhau có thể dung hợp lại cùng nhau, là có thể nấu nấu. Đợi đến cuối cùng, mỗi một dạng pháp bảo ánh sáng thậm chí là ngoại hình, đều phát sinh thay đổi, phù gia thuộc tính đều có sự khác biệt trình độ tăng lên. Diệp Lăng lúc này mới thu tay lại, khoanh chân ngồi tính toán, nuốt vào 3 viên bạch mạch linh đan, khôi phục tâm thần cùng pháp lực, khiến tự thân từ từ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Khi, làm Sáng sớm luồng thứ nhất ánh giạn đông xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, ta chiếu vào bốn sát trận kỳ trên, một trận bội hoàn lên keng tiếng vang, đánh vỡ đỉnh viện yên tĩnh. Họ Mục, "Ngươi đi ra." Tư Khấu nghe nhạn học sư phụ giáng dốc, nhưng lại hai tay trống lạnh, ở Diệp Lăng tinh thất ở ngoài lớn tiếng reo lên. Thân mang Lam Nhạc Thường hạ đồng cùng Tử Quyên, hai bên trái phải bảo vệ sư muội, chỉ lo hết bảo tạ tu đột nhiên làm khó dễ, đối với sư muội bất lợi. Chỉ tiếp Tư Khấu nghe nhạn liền kêu ba tiếng, trong tinh thất không người trả lời, khiến cho nàng có chút cảm tức. Đang lúc này, thương khí khách sạn môn thủ một trận dao động, hồng đường Tiểu Dao cùng Thanh Uyển ba nữ tất cả đều tới rồi, từng cái từng cái thân mang cực phẩm pháp ý, ý, hoa lệ vô phương, nhất thời lệnh Tư Khấu nghe nhạn các nàng khá là khó khăn. "Mộ Bạo Hữu, chúng ta nên xuất phát." Hồng Đường xem đều không có xem Tư Khấu nghe nhạn các nàng một chút, đi tới tính tất ở ngoài, ôn nhu nói. Phòng môn kẹt kẹt vừa mở, Diệp Lăng mặt không hề cảm xúc đi ra, chỉ song Hồng Đường gật gật đầu, đối với Tư Khấu nghe nhạn, hạ đồng cấp loại, chờ, dường như không gặp, nhưng làm Tư Khấu nghe nhạn trò khí hỏng rồi. "Hừ, số thi cái gì? Đợi được trong thành trên võ đài, có các ngươi khỏe xem." Tư Khấu nghe nhạn hừ lạnh một tiếng ở hồng đường phía trước, trước tiên dẫn đường. Đoàn người ra thưởng ký khách sạn, một đường đi tới Lai Dương thành trung thành quảng trường, nơi này là Lai Dương thành phồn hoa nhất khu vực. Quảng trường bốn phía cửa hàng san sát, bày sạp làm mua làm bán vô số, mà quảng trường chính giữa, nhưng lại không mở một vòng tròn lớn, bảy năm cái võ đài. Ở trước lôi đài biểu bồ trên, thình lình dán chính hải quân tiên phong chiêu mộ nhập ngũ bố cáo, cùng với hoàng lăng đoàn quân tiên phong bách cường bảng, dâng thư Lai Dương trung thành, trăm tên trúc cơ cường giả họ tên, cùng với lệ thuộc tiên môn, tông phái, hoặc là tu tiên gia tộc cứ thế tán tu. Tuy là sáng sớm, nhưng trên quảng trường tụ tập tu sĩ, không xuống vài mấy Trên võ đài tạm một nhóm, hữu một nhóm, bóng người liễu loạn, có bay người lên đi, cũng có bại hạ xuống, dưới lôi đài đám tu sĩ theo nào, tiếng hò hụ cùng xuýt thanh liên tiếp, náo nhiệt cực kỳ. Tư Khấu nghe nhạn đối với chu vi bốn cái võ đài chỉ chỉ chọ chọ, quay đầu lại hướng về hướng đường, Diệp Lăng bọn họ nói rằng, nhìn thấy sao? Nay bốn cái võ đài, chính là chọn lựa Đông Hải quân tiên phong. Bất quá xét thấy thời gian cấp bách, chỉ có 3 ngày thời gian, triệu tập hơn 1000 chúc cơ cường giả, bố cáo trên còn có một cái quy định, phàm là ở đây ở ngoài chiến bại ba tên cùng cấp tu sĩ, bằng ba người này người bảo đảm, có thể trực tiếp tuyển nhập Đông Hải quân tiên phong. Nói tới chỗ này, Tư Khấu nghe nhạn trừng Diệp Lăng một chút, nếu không là ngươi ngày hôm qua đảo loạn, ta nhất định có thể chiến thắng cái nhóm này ngũ hành tiên môn cùng huyền tiên môn đệ tử, để bọn họ người bảo đảm thật tốt, hạ tất trên võ đài quang đầu lộ diện. Diệp Lăng không có tiếp lời, hướng về các võ đài ngưng thần nhìn kỹ một trận, lúc này mới không lạnh không nhặt nói, trung gian chủ võ đài, đánh lôi đại thực lực rõ ràng so với cái khác võ đài cao hơn rất nhiều, là tranh cấp quân tiên phong bách cường bản chứ. Có cái gì quy củ, ngươi nói. Tư Khấu nghe nhạn trợn mắt lên nhìn hắn, đang muốn chào phúng vài câu, bỗng nhiên trông thấy hắn anh tuấn nhưng lại lãnh khốc bằng trên, ánh mắt thâm thúy phảng phất cùng trong mắt của nàng tối sùng kính Diệp tông sư, bình thường nhất quán. Lam nàng không khỏi hơi run run. Diệp Lăng nhìn thấy nàng ánh mắt khác thường, cau mày nói, nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa sao? Ta xem sư phụ ngươi nói một chút cũng không giả, ngươi sẽ không phải là coi trọng ta chứ? Tư Khấu nghe nhạn khuôn mặt đỏ lên, làm dáng muốn thổ, xì xì nói, phi, ta chỉ cười ngươi không tự lượng sức, liền có thể không mộ binh nhập ngũ, còn ở cái nào cũng được trong lúc đó, đã nghĩ trên chủ lôi rồi. Quy 1 chương 638, tán tu một hàn. Chương 638, tán tu một hàn. Theo sát ở tư khấu nghe nhạn bên người Tử Quyên, chúng diệp lăng mút một cái hạt châu, cũng phụ họa sư muội, lời lẽ vô tình nói: "Giáp đất binh đinh, bốn cái võ đài, cần thắng liên tiếp 3 trận mới có tư cách gia nhập Trinh Hải quân tiên phong. Sau khi còn muốn thông qua giáp tự lôi, cuối cùng mới là cạnh tranh bác cường chủ lôi. Ngay cả chúng ta xuất chiến đấu mạnh nhất hạ sư tỷ đều không mà miệng, ngươi nói ngã, cũng nhẹ." Tư khấu nghe nhạn gật đầu liên tục, Tử Quyên sư tỷ nói không sai, hiện tại ngươi biết rồi chứ? Toàn bộ Lai Dương trong thành, chúc cơ tu sĩ mấy và người, chọn lựa hơn 1000 tên quân tiên phong, trong tiên chúc cơ cường giả làm đội trưởng, cái này độ khó lớn bao nhiêu? không có chút thực lực, có thể thành sao? Hai vị sư tỷ, xem các ngươi, chờ tiểu muội hồn phách thương thế tốt đẹp, trở lên võ đài." Nói tới chỗ này, Tư Khấu nghe nhạn mạnh mẽ trừng Diệp Lăng một chút, ngay tại chỗ đả tọa, hiển nhiên đối với này huyết bảo tà tu thương tới hồn phách của nàng canh cánh trong lòng, đại đại làm lỡ tuyển nhập Trinh Hải quân tiên phong cơ hội. Diệp Lăng tự nhiên nghe được ra các nàng trong lời nói mang đâm, chê cười, nhưng cũng thờ ơ không động lòng, trên mặt vẫn như cũng là mặt không hề cảm xúc, xem không ra bất kỳ hỉ nộ chi sắc đến. Ngược lại tiện tay từ trong túi chứa đồ đánh ra hai hạt đen tuổi lùi lan dược, cùng mấy hạt bạch mạch linh đan. Trư Nổi ở Tư Khấu nghe nhạn phụ cận. Diệp Lăng thản nhiên nói, các ngươi cũng coi như là hết hướng đạo tri trách, bản thân làm việc rõ ràng, nói chuyện giữ lời. Nuốt vào này 2 hạt hắc đan, hồn phách của ngươi vết thương sẽ từ từ khỏi hẳn. Mặt khác mấy hạt đan dược là khôi phục pháp lực, trên võ đài lâm trận đối địch thì có tác dụng lớn. Tư Khấu nghe nhạn từng dùng quá loại này đen tối đan dược, biết là trị liệu hồn phách vết thương, đoạt lấy này 2 hạt hắc đan, cau mày thôn nuốt xuống, ngước mắt nhìn Tiên, còn đang tức giận. Hiện tại hướng về chúng ta lấy lòng, đã mượn. Ngươi còn hy vọng ta ở sư tôn trước mặt nói tốt vài câu sao? Hừ hừ, ngươi tốt nhất đừng đăng võ đài, cẩn thận bị sư tỷ của ta đánh xuống, trên mặt tối tăm. Các ngươi nói, có phải là nha? Thứ quên lập tức phụ họa, chính là Hắn có thể có hảo tâm gì? Ai biết nhiều đưa ra này mấy hạt đan dược, có phải là khôi phục pháp lực. Cung Diệp Lăng đứng ở một bên tiểu đảo nghe không vô, căn phấn sụp sôi nói, các ngươi biết cái gì? Đó là Bạch Mạch Linh Đan. Là chủ. Bạch là một đạo hữu quan hồng độ lượng, không với các ngươi tính toán, hảo tâm hảo ý đưa cho các ngươi. Các ngươi nhận ân đền toán trả, thực sự là chó cắn lử động thân, không nhìn được lòng tốt. Tư Khấu nghe nhạn cùng Tử quên bán tiến bán nghi lại muốn cùng tiểu đảo trên luận, mắt thấy lại là một fan môi thương cậu chiến, Hồng Đường nhìn lén nhìn xem chủ nhân biểu hiện, thấy hắn chỉ quan tâm võ đài, không để ý tới những này không quá quan trọng vi vạn, liền Hồng Đường vội vàng rự trở về tiểu đảo, lén lút làm cho nàng nhỏ giọng, mặc muốn làm phiền đến chủ nhân. Bên kia Hạ Đồng cũng thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Lăng, thu hồi bạch mạch linh đan, mạnh mẽ kiến đáo đưa cho còn ở nghi ngờ từ khấu nghe nhạn cùng Tử Khuynh, "Quyên, viên thuốc này linh khí dày vô cùng, ta tin một đạo hữu." Diệp Lăng không có tiếp lời, đột nhiên, thả người bay lượn mà lên. Huyết sát pháp bảo dường như một đoạn xích vân tương tự, quét qua chúng tu đỉnh đầu lượt không bước lên bốn cái võ đài cuối cùng một cái, cũng là nhân số nhiều nhất đinh lôi. Đinh lôi bên cạnh có vài tên tiên môn kim đan trưởng lão giám sát phán xét, Thiên Đan Tiên môn mục trưởng lão chính ở trong đó, căn bản không có nhìn ra dịch dung sau khi Diệp Lăng, chỉ cảm thấy này tu khác với tất cả mọi người, khắp toàn thân tỏa ra huyết sắt chí khí, tà khí lắm liệt. Lên đại giả, lấy ra Đông Hải Mộ binh lệnh, báo lên tên họ cùng với tương ứng gia tộc hoặc môn phái. Mục trưởng lão mở miệng nói rằng, tương tự cũng là đang nhắc nhở dưới lôi đài nóng lòng muốn thí chúng tu. Diệp Lăng đệ lại Đông Hải Mộ binh lệnh trên họ tên, tiện tay dương lên, trầm giọng nói: Tại Hạ Nam Cương Khê Sơn quận một giới tán tu, một hàn. Khẩn đó lấy, Hồng Đường, Tiểu Đào cùng Thanh Uyển, không hẹn mà cùng lên đinh lôi, tất cả đều lượng minh tân phận, thông ghi danh tính. Quy 1 chương 639, đánh lôi đài. Chương 639, đánh lôi đài. Diệp Lăng cùng Hồng Đường các nàng bay người lên võ đài, nhất thời hấp dẫn đinh lôi trên dưới không ít tu sĩ ánh mắt. Nam anh tuấn tà dị, nữ một cái tái một cái liều yêu đào diễm, đặc biệt là ở cực phẩm pháp y tôn lên bên dưới, càng lộ vẻ hồng đường ba nữ diễm quan hoa thơm cỏ lạ, khiến cho trên đài chính đang đấu pháp nữ tu cũng không tự chủ được trầm lại. Trong ánh mắt lóe lên một tia ước ao cùng đấu khí chi sắc. Dưới lôi đại tư khấu nghe nhạc, mắt thấy họ Mộc cùng hồi tinh các ba nữ lên một lượt võ đài, không phục lắm, không lo nổi đả tọa dưỡng thương, cũng phải đi tới, lại bị hạ đồng một cái kéo trở lại. "Đừng có gấp, hồn phách của ngươi vết thương còn cần điều dưỡng một trận. Từ quên cũng ở quên, võ đài còn muốn bãi hai ngày lý, chúng ta có nhiều thời gian, làm cho các nàng đoạt trước tiên không đáng kể. Chúng ta ở đây bàn quan, xem cái kia họ Mộc gia hỏa cùng hồi tinh các nữ các trưởng quý có thể qua mấy trận. Nhìn hắn cái kia cổ dạng, ta đánh cược hắn quá không được ba trận." lại phù hộ hắn ở đinh lôi trên liền gặp phải cao thủ, lập tức tại cái náo nhào. Nhìn hắn còn không thấy ngại trở về gặp chúng ta sao? Tư Khấu nghe nhạn trợ phì phò nói, vừa đả tọa khôi phục thương thế, vừa nhưng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trên võ đài. Lúc này đinh lôi trên, đấu pháp tỷ thí có mười mấy đúng, chỉ cần thắng rồi một hồi, cũng có thể đi cái kế tiếp võ đài, Hồng Đường, Tiểu Đào cùng Thanh Uyển, từng người tìm kiếm đối thủ. Các nàng trang bị cùng pháp ý dạng lợi dự dỡ, để trên võ đài cùng là chút cơ hậu kỳ tu sĩ mặc cảm không bằng, cũng không dám tiến lên cùng với Dao Phong. Lần này ngược lại tiện nghi Hồng Đường các nàng rất nhanh sẽ phân biệt ra được người nào hồi hộp, người nào thực lực khá mạnh, các nàng né qua phòng mang, chọn hồi hộp đối thủ, thu thập lên tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Diệp Lăng cùng với các nàng không giống, lên võ đài sau, chỉ để ý tản ra thần thức, nhìn chung quanh chu vi, cũng không có chủ động xuất kích, phản mà không ngừng hướng về trên người ra chỉ các loại hộ thể, chung vàng hộ thể, kim quang tuấn còn có tật phong hộ thể, tầng tầng hộ thể dưới, làm cho Viêm Vu Bảo nhìn qua càng quỷ dị hơn. Lúc tục leo lên võ đài vài tên tu sĩ, thấy tình cảnh này, hoàn toàn kinh ngạc, đều lấy vì người nọ sức phòng ngự cực khủng, huyết sát khí quá nặng, các loại hộ thể mắt hoa liễu loạn, rất khó phá vỡ. Vì vậy cũng không ai đồng ý đi trêu chọc hắn. Đặc biệt là cách hắn gần chúc cơ 7 tầng tu sĩ, biết rõ không bằng dồn lập trốn xa, tìm người khác đấu pháp. Đang lúc này, Diệp Lăng khoác tận phong hộ thể, bóng người giống như quỷ mị, lóe qua hai tên tu vi thấp hơn tu sĩ, dĩ nhiên hướng về phía một tên chúc cơ 9 tầng kim cấp tiên môn đệ tử làm khó dễ. Chém. Diệp Lăng lấy ra lập loè hàn mang chu tà kiếm, vẽ ra một đạo ác liệt lạc ngựa chém. Tên này kim cấp tiên môn đệ tử vạn vạn không ngờ rằng, huyết bào tà tu sẽ tránh khinh liền trùng, chúng hắn đến rồi. Đội vàng hành lên cấp 6 thượng phẩm kim loại tính phương thiên kích đón đỡ, nhìn qua kim quang lóng lánh dường như bằng kim chế tạo. Khách lạ, một tiếng va dọn, nhìn như cứng rắn hệ kim phương thiên kích dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn, trong phút chốc bị Diệp Lăng Chu tả kiếm cắt đứt. Chưa kịp chút cơ chín tầng kim cấp tiên môn đệ tử phản ứng lại, Chu tả kiếm dư thế không suy, lạnh lẽo thấu xương ánh kiếm chém ở vai phải của Hàn Tín Liên. A, một tiếng thê thảm tiếng gào đau đớn, kim cấp tiên môn đệ tử hét lên rồi ngã gục. Dưới lôi đài một tràng tốt lên, ở đinh lôi giám sát phán xét các trưởng lão, cũng là đại gia dự liệu, chưa kịp ngăn cản. Mục trưởng lão đương nhiên đứng lên, chỉ thu hồi Chu tả kiếm Diệp Lăng, phẫn nộ quát, chúng ta thiết lập võ đài, là muốn chọn rút Trinh Hải quân tiên phong. Trên võ đài chỉ cho luận bàn đấu pháp, phân ra thắng bại, không cho phép vật lộn sừng mái. Người này tà tu lòng dạ độc ác, vừa ra tay chính là tử thủ, để tâm biết bao được vậy. Cái khác chấp trưởng Đinh Lôi Kim đan trưởng lão cũng đối với Diệp Lăng động tác này bất mãn hết sức, dồn dập nói chỉ trích. Hồng Dương cùng Thanh Huyền từ lâu thu thập từng người đối thủ, Tiểu Đào cũng thừa dịp đối thủ sững sờ cầm phu, vung ra hệ có ma linh bảy màu chủ mang, đem đối phương đánh ngất vạ ngã. Các nàng thấy nhân vật chính nhiên vi phạm điều bổ trên đánh lôi đài quy củ, cũng là mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, không tự chủ được hướng về chủ nhân áp sát. Lúc này Đinh Lôi dưới quan chiến đám tu sĩ thủy thanh nổi lên bốn phía, liền minh lôi, đất lôi dưới tu sĩ cũng bị bên này đã kích động, trông thấy đinh lôi trên trục rất rất nằm cá nhân, đều có chút há hốc mồm. Từ Khấu nghe nhạn thấy tình cảnh này, hít vào một ngụm khí lạnh, họ một thật tác động. Vừa lên đến liền giết cái trúc cơ 9 tầng tiên môn đệ tử, lần này xong, không chỉ có không cách nào tham gia chinh hải quân tiên phòng, e sợ còn muốn bị phạt. Hạ Đồng cùng Tử Quyên yên lặng không nói gì, biểu hiện có chút phất tạm. Vậy mà đang lúc này, Diệp Lăng khẩn đi vài bước, tiến lên nắm lên bị hắn chém ngã, cũng kim cấp tiên môn đệ tử, bình thản ung dung hướng về mọi người nói, ta dùng chính là kiếm bội chém hắn cũng không có xuất toàn lực, cũng không có xuất huyết, chỉ có điều là hàn khí nhập thể, bắt hắn cho đông cứng. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng đem hắn đông cứng thân thể, vứt cho bên lôi đài trên mục trưởng lão. Mục trưởng lão cẩn thận tra nghiệm, đúng như dự đoán. Một trận thôi cùng hòa huyết, kim các tiên môn đệ tử thân ngâm một tiếng, rốt cục sống lại. Quy 1 chương 640, mà diễm kinh bộ tỏa. Chương 640, mà diễm kinh bộ tỏa. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, mục trưởng lão quát tay lão nói, người thắng có thể ở bên lôi đài trên nghỉ ngơi ba nén nhang cơm phù, sau đó đi cái kế tiếp võ đài. Đinh lôi trên cái khác người thắng đều dành thời gian khoanh chân ngồi tính toán, nuốt vào đan dược bổ sung pháp lực, Hồng Đường, tiểu đào các nàng cũng không ngoại lệ. Chỉ có Diệp Lăng thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến bính lôi trên, cất cao giọng nói, tại hạ tán tu Mộ Hàn, ai đánh với ta một trận. Đỉnh lôi trên dưới mọi người, lại là sững sờ. Tư Khấu nghe nhạn đôi mi thanh tú cau lại, thì thào nói, "Cũng Mộ Hàn, ngươi liền vào chỗ chết làm đi." Hèn, Hồng Đường các nàng cũng còn tốt chút, biết rõ chủ nhân thực lực, cũng biết hắn có cực phẩm Bạch Mạch Linh Đan, khôi phục lại cực nhanh, bất quá các nàng cũng không ngờ rằng chủ nhân dịch dung sau sẽ thay đổi ngày xưa biết điều, Nghiêm Nhiên trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Tiểu Dao nhỏ giọng hỏi, Hồng Đường tạ, ta xem chủ nhân lúc này là trắng trợn không kiêng dè rồi. Chúng ta cũng cùng chủ nhân quá khứ. Hồng Đường lắc đầu liên tục, không không. Bính Lôi trên không thể so đỉnh lôi, nhân số ít nhiều lắm, lẫn nhau đấu pháp luận bàn cũng thận trọng nhiều lắm. Ngươi không thấy bên kia còn có 6, 7 tên tu sĩ si ở lẫn nhau cảnh giác quan sát, không có mạo muội tìm kiếm đối thủ luận bàn. Vạn nhất ngươi ta đi tới, trong lúc nhất thời không tìm được đối thủ, chẳng phải là muốn cùng chủ nhân đấu pháp. Vẫn là dịch ra chút thời gian được, chúng ta tam tỉ mỗi sau đó cũng phải từng cái từng cái qua khứ. Tiểu Đào cùng Thái Huyền nghe Hồng Đường Tạ nói có lý, gật đầu mà ứng, nói nói cười cười nhìn phía Bính Lôi, xem cái nào mắt không mở dám lên trước khiêu chiến chủ nhân. Vậy mà, thật là có một tên Bạch Địch kiếm tu rất thân mà ra, biểu hiện kiêu căng nhìn chằm chằm Diệp Lăng, cười lạnh nói, vừa mới chính là ngươi, suýt nữa một chiêu kiếm chém giết ta kim cắt tiên môn trừ sư đệ. Thật một thanh băng kim song trúc tính phi kiếm. Có bản lĩnh, theo ta đến chủ lôi trên so sánh cao thấp. Nói, Bạch Địch kiếm tu ngự lên ánh sáng màu xanh trường kiếm, kiếm ảnh dường như thanh long thăng hải, ở hắn trước người giao sai qua lại, khắc nào vẽ ra một vòng thanh sắc man kiếm. Sau đó Bạch Địch kiếm tu ngự kiếm ngang trời, Bước nhanh đến gần Bính Lôi trên đám tu sĩ, huỳnh trùng xung thẳng, bước bọn họ dồn dập né tránh. Có mắt thấy không tránh thoát, cũng quất lấy ra pháp bảo chống đối, lại nghe len ken len ken vài tiếng vang lên giòn giã, pháp bảo bị kiếm tu ánh sáng màu xanh trường kiếm giảo làm vài đoạn. Khẩn đó lấy, ánh sáng màu xanh khí thế như cầu vồng, ánh kiếm phóng lên trời. Đối phương liền người mang tổn hại pháp bảo, đều bị này đạo kiếm ảnh bất rơi xuống Bính Lôi. Diệp Lăng xem rõ ràng, thấy người này kiếm khí ác liệt bá đạo, đặc biệt là ánh kiếm phóng lên trời khí thế, định là chốc cơ 9 tầng đỉnh cao cường giả. Không chỉ có đạo hạnh cao thâm, thanh kiếm cũng vô cùng sắc bén, làm tất cả Đơn giản là có ý định ở trước mặt hắn bán làm thủ đoạn, nghiêm nhiên đem hắn coi là đáng giá một trận chiến đối thủ. Bạch đi kiếm tu lộ như thế một tay, bính lôi dưới kim cắt tiên môn đệ tử, nhất thời tiếng gầm hộ không dứt. Lô đại sư huynh Ngụy Vũ, vẹn vẹn là ngự kiếm hộ thể, liền bức lui đối phương. Kha kha, chỉ bằng bọn họ, cũng xứng lô xuyên đại sư huynh triển khai bản tiên môn tuyệt kỹ. Trinh Hải quân tiên phong bách cường bảng, lữ sư huynh chí ít có thể xếp vào năm vị trí đầu. Đó cũng không, tiến vào bách cường bảng, có thể lĩnh một nhánh chín người tiểu đội. Huynh đệ chúng ta muôn cũng phải thêm đem sức lực rồi. Leo lên võ đài, Theo sát đại sư huynh bất tiến, đến thời điểm chúng ta tranh thủ gia nhập lô đại sư huynh đội ngũ. Bạch Di kiếm tu Lô Xuyên nghe được cùng môn tiếng reo hò, chúng dưới Lô Đại gật đầu mỉm cười, quay đầu lại liếc tréo Diệp Lăng một chút, ta ở chủ Lôi chờ ngươi, chớ làm ta thất vọng. Ngay khi Lô Xuyên tiêu sái quay người lại khu vu, Diệp Lăng lẳng lòng bàn tay tụ nổi lên một đoàn 3 u ma diễm, to lớn tiếng rít nương theo cựu sát ba sắc ma diễm ánh sáng, đánh vào binh lôi tiến lên. Chỉ một thoáng, lửa bên vỏ đại dường như nổ tung tạng lớn biển lửa, ba cùng sắp tới 40 trượng phạm vi, có năm tên tu sĩ né tránh không kịp, bị ba u ma diễm nhiệt lãng của chúng, tất cả đều bị hiên xuống Lô Đại vừa muốn phi thân nhảy lên ất lôi bạch kỳ kiếm tu lô xuyên, thân hình cứng đờ, không thể tin tưởng quay đầu lại quan sát, sâu sắc liếc mắt một cái dật lăng, không còn bất kỳ xem thường chi sắc. Lần này, không chỉ có La Giáp đất bính đinh tứ đại võ đài, liền chủ lối dưới vây xem đám tu sĩ, cũng đều nhìn thấy ba cùng phạm vi như vậy chi rộng rãi quần công ma diễm, gây nên một trận tao động cùng ồ lên. Cái gì? Cái này trên người mặc huyết sắc pháp bảo tattoo, dĩ nhiên nổ ra 40 trượng phạm vi quần công đạo thuật. Vượt quá chúc cơ tu sĩ có khả năng triển khai cực hạn. Chẳng lẽ là tu sĩ kim đan hay sao? Nói bậy, rõ ràng là chúc cơ tám tầng. Ta xem rõ rõ ràng ràng. Nếu như Tu sĩ Kim đang đến Ngư Mục Hồ Châu, Giám Lôi Phán xét thắng bại các trưởng lão đã sớm ngăn trở hắn. Khắc khắc, xin hỏi Đạo hữu, các người Ngũ Hành Tiên môn am hiểu nhất các loại đạo thuật, có có thể cùng người này sánh ngang phép thuật cao cường giả sao? Ngũ Hành Tiên môn đạo sĩ một lát mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt đau khổ nói, không có. Hắn triển khai hệ lửa quần công đạo thuật vô cùng kỳ dị, hơn nữa là ma hỏa, không phải chúng ta tiên môn chính phái tu sĩ có khả năng hiểu rõ. Bọn họ nơi nào biết được, Diệp Lăng Chỉ vì thân mang viêm vu bảo, không chỉ có thể thay đổi khí tức, còn ở vô hình trung tăng lên sức chiến đấu tuần nữa, này ba u ma diễm chính là phong ma đồ bên trong ngũ diễm ma quân ma diễm chân truyền, không phải chuyện nhỏ. Lại bị Diệp Lăng thí luyện tuần tục, từ tối bắt đầu trước chúc cơ đạo thuật cực hạn 30 triệu pháp vị, vẫn mở rộng đến sắp tới 40 triệu. Hồng Đường, tiểu đạo cùng Thanh Uyển đều bị chủ nhân khí thế kia phi phàm ba u ma diễm của Vũ dồn dập nhảy lại đây, nụ cười đáng yêu chúc mừng chủ nhân. Trước mặt nhiều người như vậy, các nàng tự nhiên không dám bạo lộ chủ nhân phấn vận, Hồng Đường tự đáy lòng thở dài nói, một đạo hữu một hơi đánh xuống năm tên tu sĩ, liền chính đang đấu pháp tỉ thí, cũng bị nhiệt lãng cuốn xuống đi tới. Ha ha, chúng ta có phải là có thể mượn ngươi ánh sáng Cùng ngươi cùng đi ất lôi rồi. Tiểu Đào cùng Thanh Huyền lập tức hướng về Bính Lôi một bên phán xét Kim Đan trưởng lão đề nghị, chúng ta là cùng một hàn một đám. Bính Lôi ngã xuống năm người, không còn đối thủ, chúng ta cũng không thể tự giết lẫn nhau chứ? Có thể hay không cùng một hàn đạo hữu quá khứ? Bính Lôi trên phán xét vài tên Kim Đan trưởng lão, mắt thấy trong lúc nhất thời không người leo lên Bính Lôi, đều bị diệp lang khí thế thu hút, lại xem này bà nữ trang bị đều là cực phẩm, sức chiến đấu nhất định không sai, các trưởng lão cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, khoát tay một cái nói, đi thôi. Chỉ này đồng loạn, nhưng các ngươi đến sông qua ất lôi, mới có thể gia nhập Trinh Hải quân tiên phong. Lúc này dưới lôi đài, Hạ Đồng, Từ quên cùng Tư Khấu nghe nhạn, tất cả đều một lát không nói gì, cuối cùng, Tư Khấu nghe nhạn vừa cảm thán hồi tình các ban nữ so với các nàng số may, vừa lại lần nữa xem ký một fan huyết bảo tà tu một hẳn, lẩm bẩm than thở, thật toa, ở Lai Dương ngoại thành, hóa ra là hắn cũng có chuyện khai toàn lực. Đối với ta Hạ Thủ Lưu Tình. Quy 1 chương 641, ai đánh với ta một trận. Chương 641, ai đánh với ta một trận. Hạ Đồng nhìn một chút sư muội Tư Khấu nghe nhạn, thấy nàng suy tư nhìn chằm chằm trên võ đài huyết bảo tà tu, chần chờ nói, nói như thế, vị này tên là một hẳn tà tu, người cũng không xấu. Đối với ngươi cũng là một mực nhượng nhịn nhẫn nhượng, hiếm thấy hiếm thấy. Tư Khấu nghe nhạn ngẩn ngơ, rơi vào trầm mặc, trong ánh mắt lưu lộ giá phức tạp chi sắc. Trong đám người còn có mấy người, đối với Mộc Hàn Ma diễm khen không dứt miệng. Một người trong đó như tháp sắt đại hán mặt đen, quay đầu hướng người thủ hạ phân phó nói, "Chúng ta cũng lên đài chiến lôi, ghi nhớ kỹ, người này cực không dễ trọng, đều ở nút điểm." "Là là, Ngụy thông sư huynh chỉ để ý yên tâm, chúng ta rõ ràng." Không cần thiết Ngụy sư huynh nhắc nhở, này một tính tà tu nổ ra ma hỏa đều tà môn, còn ai dám trêu chọc. Ngụy thông gật gật đầu, lần này hắn từ tùy phong lâu bế quan mà ra, Dĩ nhiên đạt đến trúc cơ chín tầng cảnh giới, thế nhưng nhìn thấy Bính Lôi trên một chiêu đập tan năm tên cùng cấp tạp tu một hàn, trong lòng hắn cũng không còn đệ. Quyết định chủ ý, coi như cuối cùng đến chủ Lôi trên, cũng chắc chắn sẽ không đi khiêu chiến như vậy cường hán đối thủ. Liền thấy Diệp Lăng cùng đồng đường, Thanh Huyền, tiểu đạo ba nữ, không còn ở Bính Lôi trên làm bất kỳ ngừng lại, trực tiếp bay lượn lên đất Lôi. Không giống nhau, không chờ Diệp Lăng mở miệng, đất Lôi trên tu sĩ không tự chủ được né tránh. Liên Kim cấp tiên môn đại đệ tử Lô Xuyên, cũng cau mày nghiêng người nhường cho, không muốn với hắn hiện tại liền động thủ giao phong. Dù sao nhị hổ tương tranh tất có một người bị thương, một khi có cái sơ suất, thua hết rồi, liền Trinh Hải quân tiên phong đều không thể thầm ra, chẳng phải là bị trở thành cùng môn trò cười. Một bạc hữu, ta là tạm thời nhường cho, hy vọng ngươi không muốn được voi đòi tiên. Lô Xuyên mắt thấy Diệp Lăng càng hướng về hắn bên này, không khỏi lông mày rậm chói chặt, chậm rãi nói rằng, Diệp Lăng không lạnh không nhạt đáp lại nói, "Có thể, ta cũng hy vọng ngươi không muốn đánh ta phía sau ba người chú ý." Lô Xuyên trầm mặc gật gật đầu, lẫn nhau đạt thành hiểu ngầm. Lần này, Diệp Lăng để Hồng Đường, Tiểu Dao cùng Thanh Uyển ba nữ trước tiên tìm tìm đối thủ luật bàn. Mà hắn hồn nhiên không sợ ớt lôi trên những tu sĩ khác, ôm ấp hai tay, chưa đứng ở một bên lực trận. Ba nữỷ ỷ vào pháp bảo cực phẩm pháp Yie, lại đang kinh doanh hồi tình các đồng thời, mới học được không ít sắc bén phép thuật, triển khai ra, khiến cho Diệp Lăng cảm giác với mẹ, so với các nàng vẫn là tiểu ma nữ thủ hạ thì, sức chiến đấu phải cường hãn hơn có thêm. Ba nữ ở trong, Thanh Huyền Thủy Linh căn tư chất bất phàm, tu là tối cao, sức chiến đấu cũng là mạnh nhất, pháp bảo Lam Ngọc Như Ý ở giữa không trung lập loè, còn có thể trong trăm công ngàn việc giúp tiểu đạo một tay, thế nàng chống đối sát chiêu. Vô dụng bao lâu công phu, Thanh Huyền Lam Ngọc Như Ý, đem một tên tán tu đập phun máu phè phè đầu tiên thắng được. Sau đó là Hồng Đường cùng Tiểu Đảo, vừa chiến một bên nuốt vào cực phẩm Bạch Mạch Linh Đan, cấp tốc khôi phục pháp lực, liên tiếp mấy cái đạo thuật xuống, rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Cuối cùng, hai nữ hệ có Ma Linh Hỏa Linh sợi tơ cùng bảy màu chú mang, đồng thời tuột tay mà ra, ma tiếng chung gieo thành một mảnh, đánh mất hiệu quả tăng gấp bội, một suất một bán, song song chiến thắng đối thủ. Thật một chiêu Ma Linh Nghuyện. Các ngươi tỷ muội liên thủ, thực lực càng mạnh hơn. Diệp Lăng vỗ tay khen hay, Hồng Đường các nàng thuận lợi chiến thắng ất lôi đối thủ, đều có tư cách gia nhập Trinh Hải quân tiên phong. Tật Lôi bên cạnh giám sát phán xét huyền tiên môn cùng Linh phủ tiên môn trưởng lão, lập tức cho Hồng Đường ba nữ, từng người chuẩn bị một túi linh thạch cùng một cái có khắc 300 chiến công hối đoán ngọc giản, đồng thời còn chuẩn bị cho các nàng Trinh Hải quân tiên phong yêu. Linh phủ tiên môn trưởng lão vướn râu cười nói, "Nắm này yêu, coi như là Trinh Hải quân tiên phong một thành viên. Chỉ cần thông qua giáp tự lôi, tái chiến thắng chủ lôi trên trăm tên chúc cơ cường giả tùy ý một vị, là có thể thay vào đó. Kiên trì đến cuối cùng, chính là chân chính tiên phong bảng bất mạnh, có thể thay đổi vì là đội trưởng yêu, dẫn đầu viên chín người, hiểu không?" Hồng Đường, Tiểu Đào cùng Thanh Huyền ba nữ tiếp nhận, liễm nhẫm mà ta. Không tự chủ được quay đầu lại nhìn phía con ở ất Lôi trên, đứng lặng chờ đợi đối thủ chủ nhân. "Ai, đánh với ta một trận." Diệp Lăng Giả vừa trầm thấp hơi có chút thanh âm khàn khàn lại vang lên, ất Lôi trên nhưng thủy trung không một người dám đứng ra. Quy 1 chương 642, một đòn chiến thắng. Chương 642, một đòn chiến thắng. Diệp Lăng đợi một lát, như trước không có ai đến đây ứng chiến, đều rất xa ở nút, không có đối thủ tu sĩ cũng vội vội vảng vảng đi tìm người khác đấu pháp, chỉ lo cùng này huyết bảo tà tu giao tay. Không chỉ có ất Lôi trên như vậy, bính Lôi trên người thắng, trong lúc nhất thời cũng không dám mạo hiểm nhân nhảy qua đến tụ tập lại vô cùng kiên trì chờ đợi, lúc nào Tà Tu một hàn rời đi ất lôi, bọn họ mới dám nhảy qua đến. ất lôi bên cạnh Huyền Tiên môn cùng Linh phủ Tiên môn trưởng lão thấy tình cảnh này, vẫn là bãi lôi tới nay chưa bao giờ từng gặp phải, đối mắt nhìn nhau một chút, trầm ngâm nói, nếu lâu như vậy đều không ai khiêu chiến, ý lão hủ ngu kiến, hẳn là phán một hàn thắng được. Ừm. Chúng ta võ đại để chúc cơ đệ tử đấu pháp luận bàn mục đích, là vì thành lập Trinh Hải quân tiên phòng, chính cần một hàn như vậy chúc cơ cường giả, không cần thiết mặc thủ lễ tối cũ. Bản trưởng lão tuyên bố, một hàn thắng. Đến lĩnh yêu cùng linh thạch chiến công lao. Liên như vậy Diệp Lăng thuận lợi linh đến yêu, xem như là chính thức gia nhập Trinh Hại quân tiên phong. Bất quá hắn chỉ không ở chỗ này, rơi xuống ất lôi sau, ánh mắt lập tức chuyển hướng giáp lôi. Hồng Đường, Tiểu Đào cùng Thanh Huyền không có lên đài trên lôi, đều ở giáp lôi hạ đang hắn, Hồng Đường hạ thấp giọng, người khanh khách nói, "Tỷ muội chúng ta môn thương lượng, chỉ cho chủ nhân đứng vào quân tiên phong bách cường bảng, bắt đội trưởng trước, tỷ muội chúng ta môn cũng không cần phải cùng giáp lôi trên chúc cơ cường giả đấu pháp luật bản, chỉ đi theo chủ nhân bước chân là được." Diệp Lăng gật gật đầu, "Được, các ngươi sớm thay ta vận sắt chiêu mộ đồ hữu, trừ bọn ngươi ra ba cái, còn có 6 cái tiêu chuẩn." Tiểu Đào đáp, Chủ nhân chỉ để ý yên tâm, chúng ta nhất định cẩn thận lưu ý chúc chủ nhân đại hiện thần uy, liền dưới hai thành, thắng được giáp lôi cùng chủ lôi. Giáp lôi cũng có tốt, chủ lôi trên nhưng là cao thủ như mây, trong tiên chúc cơ cường giả ngồi ở bên cạnh thủ lôi, chúc cơ kỳ đại viên mãn thì có 13 tên. Bất cứ lúc nào đều có cường giả khiêu chiến, độ khó không nhỏ. Mong chủ nhân tất cả cẩn thận, chúng ta ở phía dưới, lặng lặng chờ chủ nhân tin tức tốt. Thanh Như là để tâm lưu ý quá hai đại võ đại, tự nghĩ bằng tự mình này mấy lần, miễn cưỡng có thể thắng được giáp lôi trên đối thủ, thế nhưng đến chủ lôi, không chắc sẽ bị ai đánh xuống, căn bản kiên không thủ được. Diệp Lăng khẽ vươn cằm, Phệ thân lực trên giáp lôi, đỏ sẫm như máu viêm vu bạo tỏa ra mãnh liệt huyết sát chi khí, khiến cho người nhìn mà phát khiếp, lại một lần nữa ngưng tụ trên võ đài dưới đám tu sĩ ánh mắt. Mau nhìn, ta tu một Hàn leo lên giáp lôi rồi. Hắn mã hỏa quần công kích kinh tứ tọa. Ở ớt lôi trên càng là bất chiến mà thắng, ta đánh cược hắn nhất định có thể thông qua giáp lôi, vẫn đỉnh chủ lôi trên bách cường bảng 10 vị trí đầu. Nghe phía trước người nói, kim cấp tiên môn lại đệ tử Lô Xuyên, cùng này tu có ước hẹn, muốn ở chủ lôi trên so sánh cao thấp, không biết có phải là thật hay không. Ở đây kim cấp tiên môn đệ tử không phục cười lạnh nói, "Chúng ta Lô đại sư huynh ở giáp lôi trên chém ra kiếm chiêu tuyệt kỹ, cầu vòng nối tới mặt trời, ba liền chiêu đúng dung vượt qua phòng ngự cường hãn huyền tiên môn thể tu, quả thực là kiếm khí như cầu đồng, khí thế phi phàm." "Nay ta tu một Hàn Ma Hỏa tuy rằng quỷ dị, nhưng lại sao là Lô đại sư huynh đối thủ." Dưới Lôi Đài nghị luận sôi nổi, giáp lôi trên chúng tu từng cái từng cái nhưng hết sức kiêng kỵ nhìn chằm chằm Diệp Lăng, thêm ý đề phòng. Phán xét giáp lôi chính là một tên ngũ hành tiên môn kim đang đạo cô, trước nàng cũng nhìn thấy Diệp Lăng ba u ma diễm, bây giờ nàng lại mặt lạnh lùng, trên dưới đánh giá Diệp Lăng một phen, thấy thế nào cũng không giống như là họa linh can suất chúng tu sĩ. Kim Đan đạo cô thấy giáp lôi trên bản tiên môn đệ tử, tựa hồ có hơi e ngại này huyết bảo tà tu, không khỏi kinh nộ giao tập, giữa hai lông mày lóe qua một tầng thanh khí, quát lên, "Trừ Vân Trung, ngươi đi." Để hắn mở mang ta ngũ hành tiên môn hệ lửa quần công đạo thuật. Trừ Vân Trung kích linh linh zung lên, nhưng lại biết rõ sư cô cổ quái tính tình, tuyệt đối không thể không tuân theo, chỉ có nhắm mắt xông lên phía trước. Hắn không nói một lời, cố ý muốn tiên phát chế nhân, đánh huyết bảo tà tu trở tay không kịp, vừa xông về phía trước, vừa chỉ bằng quyết. Diệp Lăng thấy thế, đặc biệt là nhìn thấy tay phải hắn bấm ra quyết ấn, rõ ràng là muốn triển khai kiếp họa phần giết hệ lửa quần công đạo thuật. Nội thuật có thể nói là ngũ hành tiên môn bí mật bất truyền, nhưng Diệp Lăng từ ngũ hành tiên môn trưởng lão La Hành nơi đó làm đến, mới học được không lâu, khắc sâu ấn tượng, tự nhiên là vừa nhìn liền biết. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không lại cho triển khai kiếp hỏa phân giết thời gian, Hàn tinh giống như trong con ngươi tự quang lóe lên, tử sắc ba văn quét tán, rõ ràng là công kích linh hồn, tử đồng vật. Trong phút chốc, Trừ Vân Chung không có dấu hiệu nào hộ khu chấn động. Hồn phách như được đòn nghiêm trọng, rên khẽ một tiếng, ngã xuống đất, mắt thấy sắp đánh ra ấn quyết cũng chung quy trong vô hình. Dưới lôi đài một trận ô lên, từng cái từng cái trừng mắt nhìn, hầu như không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Này, chuyện gì thế này? Ngũ hành tiên môn trữ Vân Trung chưa kịp tới gần, lại đột nhiên ngã xuống đất rồi. Ta chỉ nhìn thấy tà tu một hàn trong con ngươi, tự quang lóe lên, quá tà môn rồi. Yêu pháp, nhất định là yêu pháp. Tà tu một hàn khắp toàn thân lộ ra tà khí, tu cấm pháp, không phải chúng ta có thể lý giải. Vẫn ở dưới lôi đài yên lặng quan sát tư khấu nghe nhạy, phản ngã cũng không có quá nhiều bất ngờ, hừ lạnh một tiếng, ngũ hành tiên môn trữ tính đệ tử so với ta còn buồn, đáng đời xui xẻo. Bản côn mãi mãi chính là như vậy một hàn nói, hạ người vô hình vô ảnh bên trong, khiến người ta khó mà phòng bị, lại còn dám mạo hiểm liều lĩnh thất xung lên. Bên người nàng Hạ Đồng cùng Từ quên, một lát không nói tiếng nào, tà tu Mục Hàn sẽ quỷ dị phát thuật, thực sự là vượt qua các nàng phạm vi hiểu biết. Bí sư Tôn Lam trưởng lão coi là là bạo bối đồ đệ tư khấu nghe nhạn đánh không lại hắn, liền không kỳ quái. Lúc này, giáp lôi bên cạnh, ngũ hành tiên môn kim đan đạo cô đột nhiên đứng lên, lấy nàng kiến thức, đương nhiên rõ ràng chuyện gì thế này. Trên mặt nàng thật giống như là bao một tầng sương lạnh, nổi giận đùng đùng nói, "Mục Hàn, thật tái tình, lại sẽ triển khai công kích linh hồn. Không đơn giản a, nghiêm nhiên là một giới tà ma ngoại đạo." Nói, "Là cái nào ma môn, Ma tông phái người đến?" Hồn tiến vào Trinh Hải Quân Tiên Phong, ý muốn như thế nào? Diệp Lăng tâm trạng rõ ràng, biết là chính mình từ đồng thuật kích thương ngũ hành tiên môn đệ tử, hồn phách trọng thương, mang ý nghĩa ngũ hành tiên môn đem thiếu một cái tiêu chuẩn gia nhập Trinh Hải Quân Tiên Phong, nhà bọn họ tiên môn trưởng lão đi ra bảo hành. Diệp Lăng thần sắc bất biến, trấn định như thường nói, tại hạ là lai lịch ra sao, không quá quan trọng, nói chung là Ngô Quốc Chi Tu. Nếu đi tới Đông Hải cuộc chiến tiền tuyến, vậy thì là chống lại Đông Hải yêu tộc tiên môn liên minh tu sĩ. Người ta đều là giống nhau, còn quý tiên môn vị này trữ huynh tương thế sao, ta nếu có thể gây tổn thương cho hắn, cũng có thể thù hắn. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng tử trong túi chứa đồ, đánh ra ba hạt đen tuổi lủi đang ngưng dược, nhét vào trữ văn trung trong tay, thản nhiên nói, nuốt thôn một hạt, vận chuyển một lần đại tiểu chu thiên, cho đến dược hiệu tán mãn toàn thân, lại phục đệ nhị hạt. Ba hạt xuống, hồn phách vết thương tự nhiên thấy tốt. Quy 1 chương 643, cường giả vi tôn. Chương 643, cường giả vi tôn. Chuyện đến nước này, trữ văn trung cũng không cố rất nhiều, không thể làm gì khác hơn là lấy ngựa chết làm ngựa sống, nuốt vào tà tu một hàn cho đang ngưng dược, ngay khi trên võ đại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển nội tức, hồi phục thương thế. Ngũ hành tiên môn kim đan đạo công ngưng thần nhìn kỹ, Sáp nhận đan dược có hiệu quả sau, lúc này mới mặt lạnh, nhíu mày nói, "Thôi, nếu bản tiên môn đệ tử không ngại, coi như ngươi thắng, đi chủ lôi đi." Chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, lại thắng vài tên cái khác tiên môn đệ tử, nhưng không thể chỉ cần chỉ tìm bản tiên môn đệ tử sối quậy. Lời vừa nói ra, không chỉ có Diệp Lăng trên mặt lộ ra quái lạ chi sắc, trên võ đài những tu sĩ khác cũng la rỡ khóc rỡ cười. Trừ Vân Trung nguyên tưởng rằng hồn phách trọng thương, không cách nào tham gia nữa chinh hải quân tiên phong, không ngờ tới nuốt vào mục hàn đan dược sau, thương thế dần dần khôi phục, có dấu hiệu chuyển biến tốt, hơn nữa sư cô nói, càng làm cho hắn yên tâm. Trừ Vân Trung này bi vui vẻ, không khỏi thở dài nói, "Chử nào đó tài nghệ không bằng người, bãi phục chỉ vua." Khắc khắc, đa tạm một huynh hạ thủ lưu tình, đến chủ lôi trên, lệnh cái nhóm này mắt không mở ra hỏa môn. Diệp Lăng trong lòng cười thầm, tùy ý chấp tay, rời đi giáp lôi, bay lượn đến quảng trường ở giữa chủ lôi bên dưới. Bất quá Diệp Lăng cũng không có vội vã đăng lôi, mà là ở chủ lôi bên cạnh nuốt vào ba hạt cực phẩm bạch mạch linh đan, khôi phục pháp lực, khiến chính mình duy trì ở trạng thái đỉnh cao, đồng thời ở cẩn thận quan sát, cùng giám sát bính đinh 4 lôi rất khác nhau chủ lôi trên tất cả. Dưới lôi đài, đám tu sĩ ngóng trông lấy chờ, dồn dập từ cái khác bốn lôi, chen chúc đến chủ lôi dưới bọn họ nhìn phía Tà Tu một hàn ánh mắt, có mấy người nắm quan sát thái độ, nhưng càng nhiều người là xuất phát từ đối với cường giả kinh nghi. Lại không có bất kỳ người nào dám khinh thị này thắng liên tiếp 4 trận huyết bạo Tà Tu. Bất luận Mộc Hàn là ma tu vẫn là Tà Tu, công pháp làm sao quỷ dị, dưới cái nhìn của bọn họ, trong giới tu tiên cường giả vi tôn, chỉ cần thực lực cứng hãn, đều là đáng giá tôn kính cùng tôn sủng. Đặc biệt là trong đám người không ít nữ tu, nhìn về phía anh tuấn Tà dị Mộc Hàn, trong con người bộc ra dị thái, liễu ra liễu giễu tiếng nghị luận không dứt bên hai. Các nàng đối với Mộc Hàn cùng nhiệt xuống bái, Đối với tư khấu nghe nhạn từ nói, quả thực chính là một loại dã vật. Tư khấu nghe nhạn mau mau bịt lỗ tai, đối với Hạ Đồng, Tử Quyên hai vị sư tỷ nói rằng, thương thế của ta tốt đẹp, chúng ta thừa dịp đinh lôi trên còn chưa có xuất hiện cường giả, mau mau leo lên đinh lôi thì thí. Cũng noi theo hội tình các hồng đường các nàng, lẫn nhau chiếu ứng lẫn nhau. Hạ Đồng cùng Tử Quyên từ lâu xem đỏ mắt nhĩ nhẹn, đối với gia nhập Trinh Hải quân tiên phong linh thạch cùng chiến công lao ngọc rạng thèm nhỏ dãi đã lâu, đối với này không có dị nghị, ba nữ chen qua đám người, trực tiếp đi tới đinh lôi dưới, đã thấy có mấy cái thân cao tám thước thậm chí là 9 thước hoàng y trắng hẳn, cấp ở các nàng đằng trước. Từ quên thấy những này hoàng ý cháng hán khổ người, một cái tái một cái rắn chắc, thanh ngồi sát thể tù, thân đại lực không thiệt tỏi, Từ quên đôi mi thanh tú cao lại, vẻ mặt đau khổ nói, tựa hồ là huyền tiên môn tinh anh đệ tử, không dễ trọng. Chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Vậy mà Từ quên lời nói vừa dứt, lại bị đằng trước như tháp sắt đại hán mặt đen nghe được, quay đầu lại nhếch miệng rộng cười nói, ha ha. Cô nương thật tinh tường. Bất quá các ngươi y tâm, có nói là thật nam không cùng nữ đấu, ta ngụy thông cuộc đời chưa bao giờ nguyện cùng nữ tu đấu pháp. Tuy Tùng Ngụy Thông đăng lôi huyền tiên môn đệ tử, ầm ầm lỡ độ cười, chuẩn niệm đáp, chính là Nhìn các nàng liễu rủ trong gió dáng vẻ, cấm các trụ chúng ta một quyền sao? Ha ha ha. Chúng ta muốn đấu, cũng đấu chính là như một hàn cường giả như thế, không phải những này nhỏ yếu hạng người. Từ quên tức giận mặt cười trắng bệ, không nhịn được phản môi tương kỳ, bằng mấy người các ngươi, cũng xứng làm một đạo hữu đối thủ. E sợ không đợi thấy nhân ra, liền bị người khác quanh xuống lôi đài rồi. Một đạo hữu? Nha. Nghe ngươi cơn giận này, tựa hồ nhận ra cái kia viết bảo tà tu một hàn. Ngụy Thông vừa định trên võ đài, nghe thấy lời ấy, dừng bước, quay đầu lại muốn hỏi cho ra nhẽ. Tư Khấu nghe nhạn lôi kéo từ quên trong tay, Gia hiệu nàng không cần nói nhiều, chớ cùng Tháp Sắc Đại Hàn tính toán, thật muốn đem người chọc giận, trên võ đài cùng đại hán này đấu pháp, hơn nữa không chiếm được tiện nghi. Ai biết Tử Quyên vị chanh một hơi, nghiêm mặt nói, làm sao, nhận ra thì lại làm sao? Chúng ta cùng một hàn là từ thượng ký khách sạn đồng tới đến, hắn là Nam Cương Khê Sơn quận hành trấn thương. Coi như thực lực ngươi mạnh hơn chúng ta thì phải làm thế nào đây? Dám cùng một hàn một trận chiến sao? Ở bên người nàng hạ đồng chỉ có cười khổ, trong lòng thầm than, trước nàng còn đối với một hàn không phục lắm, đợi được hiện tại, ngược lại ướp gì người khác biết mình cùng một hàn quan hệ. Tư Khấu nghe nhạn cũng là mắt to trừng mắt nhỏ. Suýt nữa không bị Tử quên sư tỷ cho nghen chết. Ngụy Thông là ngay thẳng thắng tử, cười hắc hắc nói, "Ta Ngụy mộ nhân sinh bình bội phục chúc cơ tu sĩ, chỉ có hai cái, một cái là thiên đan tiên môn tông sư luyện đan Diệp Lang, một cái hôm nay trên võ đài nhìn thấy Tả Tu một hàn. Ta cổ mộ, tuyệt không làm một hàn đối thủ, cần gì phải đi tự mình chuốc lấy cơ khổ." Tử quên khí cuối cùng cũng coi như tiêu một nửa, chà chà thán thở, "Ngươi biết là tốt rồi, nói rõ vẫn còn có chút tự mình biết mình." Tư Khấu nghe nhạn không nhịn được nói, "Một hàn có cái gì tốt bội phục? Đúng là ngươi nói Diệp Lang Diệp tông sư, nhưng là ta sùng bái nhất người. Ta đến Đông Lai đạo trên đường, Trưởng môn Diệp tông sư chống nòng, tận mắt nhìn hắn thả ra phù bảo, giết chết yêu tôn trưởng tổ. Ngụy Thông cười ha ha, ngươi cùng Diệp huynh nhiều lắm là bèo nước gặp nhau, hắn có nhớ hay không ngươi, còn ở cái nào cũng được trong lúc đó. Kém xa ta với hắn giao hảo, ta cùng Diệp huynh là đồng hương, đều là phong tiểu trấn người, hắn ở dược cốc tông thị, ta ở với bọn hắn một thủy cách xa nhau Vân Thương tông. Hai chúng ta ở phong tiểu trấn đông linh trại, thường thường đồng thời tổ đội săn bắn yêu, bởi vì chúng ta sức chiến đấu cũng không tệ, đồng thời vào sinh ra gia tử, giao tình cũng rất tốt. Hắn là phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu đầu bảng ta nhưng là bởi vì thổ linh căn tư chất rất tốt, bị huyền tiên môn đặc cách tuyển nhập. Ha ha. Tư Khấu nghe ngạn nghe hai mắt tỏa sáng hưng hực, tâm hoa nở rộ, khẩu khí lập tức liền thay đổi, nguyên lai Ngụy đại ca là Diệp tông sư bạn tốt, cái kia hóa ra được. Cũng không biết hiện tại Diệp tông sư ở nơi nào. Nếu Ngụy đại ca một đường vọt tới chủ lôi, tranh chấp Bạch Cường bảng một ghế, cũng cho chúng ta gia nhập Ngụy đại ca đoàn ngũ đi. Theo ngươi nói không chắc còn có cơ hội gặp lại được Diệp tông sư đây. Hạ Đồng cùng Tử Quyên hai mặt nhìn nhau, đều nói nha đầu này sợ là bị hóa điên, yêu ai yêu cả đường đi. Bất quá các nàng tự nghĩ sức chiến đấu không đủ để xung kích tiên phong bảng bách mạnh, có thể gia nhập một cái đội mạnh cũng là không sai, vì vậy hai nữ chần chờ nháy mắt lại đều gật đầu đồng ý từ chối nghe nhặn đề nghị. Vậy mà Ngụy Thông nhưng trực lắc đầu xoa tay, từ chối lên cũng rất ngay thẳng, không có được hay không? Ba người các ngươi nữ nữ, thực lực quá yếu, sẽ liên lụy tiểu đội chúng ta sau chân. Bất quá xem ở Diệp Vinh trên mặt, ba vị trí đầu lôi chăm sóc các ngươi chính là cường giả giao cho chúng ta tới đối phó. Các ngươi hãy cùng ở chúng ta phía sau kiếm lậu, đối phó thực lực không đủ đi. Hạ Đồng, từ quên cùng từ chối nghe nhặn lại là tức giận lại là buồn cười. Khí Ngụy Thông làm thấp đi các nàng, nhưng lại nói ngược lại, "Này Tháp Sắt Đại Hán đảm nhiệm nhiều việc, dẫn Huyền Tiên môn tinh anh đệ tử bao đánh ba lôi, các nàng đối mặt áp lực liền nhỏ hơn nhiều, đúng là cơ hội tốt." Liên Hạ Đồng mau mau kéo lại khí tính đại tư khấu nghe nhạy, tiếng trầm nói, "Được rồi, làm phiên Ngụy Đạo hữu. Thực lực chúng ta tuy rằng không bằng ngươi, nhưng cũng không kém. Không lo không tìm được đối ngũ." Nói tới chỗ này, nàng vô tình hay cố ý nhìn phía chủ lôi bên cạnh vết bảo tà tu một hàn, âm thầm trầm âm, "Một hàn định có thể đoạt được một tịch. Đến thời điểm, hắn rất khả năng mang tới hội tình các ba vị nữ trưởng quý, nói không chắc cũng có thể mang tới chúng ta." Ngụy Thông Ang Ngụy Thông, để ngươi cuồng loạn, xem thưởng nữa tu, đến lúc đó ở Trinh Hải quân tiên phong bên trong, không chắc ai thắng quá ai lý. Quy 1 chương 644, trăm tên vị trí. Chương 644, trăm tên vị trí. Giờ khắc này Diệp Lăng, ở chủ lôi biên giới đã tọa nghỉ nơi, nhân cơ hội quan sát một lúc lâu, dĩ nhiên hiểu rõ chủ lôi thủ lôi quỷ cũ. Ở chủ lôi phương bắc, lần lượt ngồi trăm tên chúc cơ cường giả, đứng hàng tiên phong bảng, đồng thời cũng là trăm tên đại chủ. Không ngừng có tân trên chủ lôi tu sĩ, đi phiêu chiến bọn họ ở trong bất luận cái nào. Người thắng, thay vào đó, trở thành tân đại chủ thất bại, còn có thể đi khiêu chiến cái khác thứ tự đại chủ, mỗi người đều có 3 trận chiến cơ hội. Nếu 3 trận chiến sau khi thủ lôi thành công, đại chủ thứ tự chính là ván đã đóng tiền, lại không thay đổi lý lẽ. Vì vậy, 10 người đứng đầu thậm chí 30 người đứng đầu đại chủ tranh đoạt chiến, dị thường kịch liệt, thậm chí có tu sĩ chưa kịp pháp lực hoàn toàn khôi phục, liền xông lên tranh cấp xếp hạng cao ghế, dẫn đến phía trước đại chủ dường như tẩu mã đăng tự, không một khắc ngừng lại, bất cứ lúc nào đều ở thay đổi. Diệp Lăng xem tôi đã lâu, trong lòng cười gằn, Hắn từ tiên môn lão tổ Bạch Long Tôn giả nơi đó nghe qua Trinh Hải Quân Tiên Phong sứ mệnh, chính là các thần điện mật lệnh, đi phong yêu mộ hoàng chém giết Đông Hải yêu thánh một tia mệnh hồn. Vì lẽ đó, này Trinh Hải Quân Tiên Phong Bắc cường bảng, xếp hạng cao, đơn giản là tưởng tượng linh thạch cùng chiến công lao nhiều hơn chút, ở cùng môn cùng những các tiên môn tu sĩ trước mặt, mặt mũi trên càng thêm vào hơn quang, chỉ đến thế mà tôi. Đến thời điểm tiến vào phong yêu mộ hoàng, mỗi cái đội ngũ sứ mệnh đều là giống nhau, không phân trước sau, ai có thể tìm tới yêu thánh mệnh hồn, toàn bằng các đội vận may. Diệp Lăng quyết định chủ ý, không đi tập hợp cái này náo nhiệt, tùy ý chọn một cạnh tranh tiểu nhân, nhỏ bé đại chủ làm là được. Bởi vì hắn chính là không bao giờ thiếu linh thạch, chiến công lao cũng có thật nhiều, còn bách cường bảng thứ mấy, những này liên quan đến đến bộ mặt hư danh, Diệp Lăng không có hứng thú. Dù sao Diệp Lăng hiện tại dung mạo là dịch dung quá, một hàn cũng là dùng tên giả, không cần thiết tranh những này oa giác hư danh, cực nhỏ vĩ lợi. Hắn cảm thấy hứng thú nhất, chỉ là phong yêu mộ hoang linh khí nồng nặc cùng thiên tài địa bảo, thích hợp tu luyện, có thể mau chóng tăng cao tu vi, đây mới là chủ yếu nhất. Làm một đội trưởng, nắm giữ tiểu đội quyền chủ đạo là đủ. Ở Diệp Lăng cách đó không xa, tương tự đã tọa nghị ngôi, kiên trì chờ đợi chính là Kim Cắc Tiên môn đại đệ tử Lô Xuyên, bá khí thanh kiếm đặc biệt bắt mắt. Lô Xuyên xem như là nhìn chằm chằm vết bạo tạcu Mộ Hàn, không chỉ có là trước chủ lôi đấu pháp tứ định, hắn đối với Mộ Hàn ở đỉnh bính nhất giáp 4 lôi trên biểu hiện, tương tự là canh cánh trong lòng. Đặc biệt là Mộ Hàn trước mặt mọi người che lại hắn danh tiếng, khiến cùng môn tiểu sư muội cũng không nhìn hắn, trái lại đi quan tâm tên này tạcu, càng làm cho Lô Xuyên không cách nào nhịn được. Lô Xuyên cũng cũng không vội đi tranh cướp đại chủ, hắn đang chờ đợi Mộ Hàn ra tay, ngoại trừ có thể đối với Mộ Hàn tà thuật yêu pháp có hiểu thêm một bậc, cùng dĩ giật đãi lao ở ngoài, quan trọng nhất chính là, hắn muốn đích thân đem Mộ Hàn từ đại chủ vị trí trên đánh xuống. Ngay khi hắn cấp loại, chờ Tiểu Kiên nhận thời khắc, Diệp Lăng cuối cùng từ đả tọa bên trong đứng lên, không nhanh không chậm hướng đi chủ lôi phương bắc. Lô Xuyên thấy thế, trong đôi mắt lộ ra hưng phấn chi sắc, khắp toàn thân đều tràn ngập nóng lòng muốn thi chiến ý, nhảy lên một cái, ở phía sau tử nhìn chỏng chọc này Tà Tu Mộc Hàn, nhìn hắn muốn đi khiêu chiến vị nào đại chủ. Ai thường nghĩ, Diệp Lăng nhất định phải để hắn thất vọng rồi. Chỉ thấy Diệp Lăng trực tiếp đi tới bên trái đếm ngược người thứ nhất đại chủ, cũng chính là Tiên Phong Bảng Bạch Cường người thứ 100. Lô Xuyên hơi run run, chủ lôi dưới vẫn quan tâm Tà Tu Mộc Hàn dám tu sĩ cũng tất cả đều sử sốt. Có kẻ tò mò Con tưởng rằng Mộc Hàn không hiểu được Hữu vì là trên đạo lý, đi làm đường, la lớn, một bạo hữu. Sai rồi, cuối cùng bên phải mới là đầu tên đại chủ. Bên trái cái kia là chưa vị. Diệp Lăng không có làm để ý tới, đi thẳng tới nghi ngờ không thôi, cùng xúc bất an người thứ 100 đại chủ phụ cận, thần sắc hờ hững chắp tay thi lễ, vô cùng khách khí nói, "Huynh ngài, một mối trước tới khiêu chiến, xin mời chỉ giáo." A, người thứ 100 đại chủ cũng là tên kim cấp tiên môn đệ tử, biểu hiện hoang mang chạm lên, hắn không thể solo xuyên đại sư huynh, chuyên môn chọn tối không sức hấp dẫn chưa vị lại chủ, chỉ phán có thể liền thủ ba trận, ngồi vững vàng củng cố. Không ngờ tới, nhưng đến cái cả người huyết sát chi khí tràn ngập tà tu Mộc Hàn. Hắn xoa xoa gạch mồ hơi lạnh, cười theo nói, "Ngài là Mộc Hàn Mộc lão ca chứ?" Khắc khắc, tiểu lệ hoa hướng về thuần, "Nơi này là tên cuối cùng a. Ta xem lấy ngài sức chiến đấu, chí ít cũng có thể đi chiến 20 vị trí đầu, không không, 10 vị trí đầu. Hạch, 3 vị trí đầu. Ừm. Là 3 vị trí đầu, ngài nhất định có thể. Cầu chúc ngài khiêu chiến thành công." Diệp Lăng ánh mắt chuyển lạnh, trong lời nói cũng không lại khách khí như thế, lạnh lùng nói, "Ít nói nhảm. Ngươi không dám ứng chiến sao?" "Được, một mối đáp tội rồi." Đang khi nói chuyện Diệp Lăng lật tay lại, dâng lên một đoàn cự sát ba sắc ba u ma diễm. Chiếu gọi tên này kim các tiên môn đệ tử Hoa hướng về thuần, trên mặt nhan sắc càng biến. Chậm, chậm. Mộc Lão ca, ta đi, ta chịu thua. Khà khà, trăm tên vị trí tặng cho Mộc Lão ca, hạ mình đại giá. Hoa hướng về thuần không tự chủ được dùng mình một cái, vội vàng nhanh chóng thối lui một bên, như một làn khói đầy đủ chạy ra bốn bên ngoài hơn 10 trượng, quay đầu lại nhìn Tả Tu Mộc Hàn Không có đội theo, lúc này mới thở dài một cái. Hô, dọa chết ta rồi. Thật sự là sối quậy, đen đủi. Ai u, cái nào đá ta? Ai như thế? Ngay khi hắn lơi tay thêm lạch, âm thầm vui mừng thì, không ngờ sau lưng có người một cước, đem hắn đá ra xa hơn ba trượng. Hoa Hướng về thuần đang muốn chửi ầm lên, quay đầu lại nhìn chăm chú nhìn lên, những đội vàng bò lên, cung cung kính kính, túi đầu mà đứng, lẩm bẩm than thở, "Đại sư minh, là tiểu đệ thời vận không an thua, để họ mộp chiếm ta đại chủ vị trí, ngài có thể muốn giúp ta hạ giận a?" Phi, ngươi còn có mặt mũi nói, đồ vô dụng. Cút sang một bên, ta kim các tiên môn đường đường uy danh, đều bị tiểu tử ngươi chó mất hết rồi." Lô Xuyên sắc mặt, một cái tát càng làm sư đệ Hoa Hướng về thuần đẫy bay, cong lấy thanh kiếm Bước nhanh hướng đi người thứ 100 đại chủ, tà tu một hàn. Chủ lôi trên dưới, nhất thời vì thế mà choáng váng. Liên trên võ đài sau mấy chục tên đại chủ, cũng dồn dập hướng về bên này quan sát. Mau nhìn, hai đại trúc cơ cường giả, muốn tranh cấp người thứ 100 đại chủ vị trí rồi. Thật sự là thiên hạ kỳ văn. Một cái là kim khắc tiên môn mạnh nhất trúc cơ kiếm tu, một cái là ma diễm thuật tinh trạm huyết bào tà tu. Phía trước đều nhường một chút, chúng ta muốn đến chủ lôi phụ cận quan sát, mở màn cuộc chiến của cường giả. Trong lúc nhất thời, người triều phụ chào, chết ở chủ lôi bên phải quan chiến 10 người đứng đầu đấu pháp tu sĩ, trong nháy mắt thiếu một bán đều tới võ đài bên trái trên tới. Trong đám người, quan tâm nhất Diệp Lăng, không gì bằng Hồng Đường, Tiểu Dao cùng Thanh Huyền ba nữ, các nàng đầu tiên là trông thấy chủ nhân ngồi trên cuối cùng vị trí, chính phát sầu nên làm gì mời chào độ hữu, hiện tại cũng không có lên, cũng tất cả đều xuyên qua đám người, khẩn nhìn chằm chằm chủ nhân cùng Bạch Ty kiếm tu, thế chủ nhân lo lắng. Tư Khấu nghe nhạn cùng hạ đồng các nàng, đang theo theo Ngụy Thông, vẫn đánh tới ớt lôi, nghe được chủ lôi bên kia thật là náo nhiệt, Tư Khấu nghe nhạn ngưng thần nhìn tới, chính nhìn thấy Bạch Ty kiếm tu bóng lưng hướng về huyết bảo tà tu một Hàn đi tới, vội vàng dục Ngụy Thông cùng hai vị sư tỷ tóc chiến tốc thắng, muốn chạy tới xem rõ ngọn ngành. Lúc này chủ lôi trên, Hoa Hướng Vệ thuần trợ mình một cái bò lên, vỗ vỗ cái mông, đối với Lô đại sư huynh giáo huấn hắn không hề lời oán hận, vẫn như cũ hùng hục đi theo đại sư huynh phía sau. Hắn chỉ một hàn, thay đổi thái độ bình thường, không lại xưng hô Mộc Lão ca, ngược lại kêu gào lên, "Họ Mộc, đại sư huynh ta đến rồi, nhìn thấy sao?" Bản Tiên môn kim đan bên dưới, đệ nhất tử giả, "Ngươi còn không mau mau chóng tới vị." Quy 1 chương 645, hai cường đối lập. Chương 645, hai cường đối lập. Lô xuyên quay về Hoa Hướng Vệ thuần sau gáy, lại một cái tát, cả giận nói, "Cút đi." Bạn sư huynh này tới là cùng một hàng đạo hữu đấu pháp luật bản, đối với người thứ 100 đại chủ vị trí căn bản không có hứng thú. Thật tỏi ngươi nghĩ ra được, ngươi cho rằng bạn sư huynh cùng ngươi như thế không tiền độ sao? Một tát này tuy rằng không có rót vào pháp lực, cũng không dùng nhiều lực nói, nhưng vẫn là đem hoa hướng về thuần đánh đầu góc cho v้าง. Hoa hướng về thuần không dám chống đối, tiểu kê mộ tóc tự gật đầu liên tục, vội vàng mượn gió bẻ mang cười bồi nói, khà khà, lão đại sư huynh đương nhiên là trí trước phong độ bảng. Lại sao lại coi trọng đến ngược đệ nhất chưa vị? Là tiểu đệ nhất thời tình thế cấp bách, nói sai, kính xin sư huynh thứ lỗi. Bất quá cấp loại, chờ Đại sư Minh đại chiến thân thủ, đánh bại mục hàn sau, này rế chốt còn tặng cho tiểu lệ, ngài thấy thế nào? Cút. Lô Xuyên bị hắn này một cái rầy, đối mặt Tà Tu một hàn cường địch như vậy, khó tránh khỏi có chút phẩm phòng thấp họng, nhưng lệ tình cùng môn văn như trên, vẫn là ngạo nghễ nói, ta như vượt qua mục hàn, chưa vị đại chủ tự nhiên là ngươi. Thế nhưng hiện tại, chớ ở trước mặt ta trốn mắt, có bao xa lăn bao xa. Hoa hướng về tuần như nhặt được pháp chỉ, mau mau xưng phải, vui dạo dược liên tục lăn lộn chạy đến chủ lôi bên cạnh, phút cuối cùng còn không quên cho lô đại sư huynh phất cờ họ reo, bắt chuyện dưới lôi đại kim các tiên môn đệ tử cùng gọi ủng hộ trợ uy thanh một lãng tiếp theo một lãng. Lô Xuyên trong ngày thưởng tự phụ chính là tiên môn trong hàng đệ tử đời thứ 2 mạnh nhất kiếm tu, cử chỉ diễn xuất, hết sức học tiên môn mỹ họa trên thượng cổ kiếm tu phong thái. Liền thấy hắn bạch đi thanh kiếm, liền rút kiếm động tác đều cực kỳ chú ý, lăng không tiêu sái vãn cái kiếm hoa, thanh kiếm hiện ra ác liệt ánh kiếm, chỉ xéo hướng về, nói một tiếng, "Mục đạo hữu, xin mời." Vẫn tĩnh tọa ở người thứ 100 đại chủ vị trí trên Diệp Lăng, đối với Lô Xuyên, hoa hướng về thuần cùng môn sư huynh đệ này một trận sái bảo nhắm mắt làm ngơ, cho đến lúc này, Diệp Lăng mới chậm rãi ngẩng đầu lên, giữa hai lông mày lóe qua một tia lệ sắc. Diệp Lăng biết rõ, giống như vậy chúc cơ 9 tầng đỉnh cao tu sĩ, lại là cùng cấp bên trong công nhận cường giả, hơn nữa hắn kim cấp tiên môn đại đệ tử thân phận, tất nhiên là sức chiến đấu siêu quần, cực khó đối phó. Nếu như trận chiến này thua ở lô xuyên trên tay, Cố Nhiên còn có thể lại đi khiêu chiến cái khác đại chủ, không mất Trinh Hải quân tiên phong đội trưởng vị trí. Thế nhưng ở này dưới con mắt mọi người, một khi thất bại, cái này té ngã liền ngã xuống, sẽ bị trở thành chúng tu cho cười. Đừng nói là không mặt mũi đi gặp hung đường, Tiểu Dao cùng Thanh Huyền cấp nàng chính là liền sùng bái hắn khác một thân phân Diệp tông sư tư khấu nghe nhạn nhìn thấy hắn thất bại, tương tự là mất hết thể diện, trên mặt tối tăm. Vì vậy, Diệp Lăng quyết định chủ ý, trận chiến này chỉ cho phép thắng, không thể bại. Dù cho đối phương bất kể là ở tu vi vẫn là về mặt thực lực đều mạnh hơn hắn, cũng không thể lùi bước, chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế thủ thắng. Diệp Lăng nhìn Lô Xuyên kiếm tu diễn xuất, lãnh ngạo bên trong lộ ra cao ngạo, tuy rằng ngoài miệng nói khách khí, nói một cái xin mời tự, kỳ thực ngạo khí từ lâu khắc vào hắn cốt tủy. Diệp Lăng đối với như vậy tu sĩ gặp qua không ít, ánh mắt biết bao điều vậy, trong đầu chớp mắt lóe lên, dĩ nhiên có chú ý. Chỉ thấy Diệp Lăng không nhanh không chậm đứng dậy, hướng về phía Lô Xuyên Liễn ôn quyền, lạnh nhạt nói: "Ngươi ta luận bàn đấu pháp, cần đã nói trước. Đao kiếm vô tình, pháp bảo không có mắt, vạn nhất mục mộ thất thủ tổn thương ngươi, tự có linh dược đem tặng, còn sẽ đích thân vì ngươi chữa thương, ngươi không cần có lo lắng." Lô Xuyên hơi run run, nghe hắn nói hạo nhiên chính khí, nghiêm nhiên phong cách quý phái, không khỏi bắt đầu một lần nữa xem ký trước mắt một Hàn. Thấy hắn góc cạnh rõ ràng bằng trên, một mặt nghiêm túc, không giống giả bộ, Lô Xuyên là dù như thế nào, cũng không cách nào đem hắn cùng giết người không chớp mắt ma đạo tu sĩ, cùng với tà ác ác độc tà tu liên hệ cùng nhau. Lô Xuyên cũng chỉnh trọng gật gật đầu một đạo hữu quang minh của mình, lờ mồ bội phục. Người ta luận bàn là quân tử của chiến, điểm đến mới thôi, không cần lấy cái chết liều mạng. Chỉ cần tổn thương đối phương pháp khí pháp bảo, hoặc là tổn hại pháp ý trang bị, đối phương phải chịu thua. Chính là lẽ lý. Diệp Lăng nói như chật đinh chém sắt, gọn gàng nhanh chóng, không cho Lô Xuyên có bất kỳ hoài nghi. Cùng lúc đó, ở chủ lỗi trên phụ trách phán xét mấy vị kim đan trưởng lão, cũng là vô cùng tán thành, mỉm cười gật đầu, khích lệ nói, nói được lắm. Các ngươi là Trinh Hải quân tiên phong ở trong cương dạ, không thể có bất kỳ sơ thất nào, điểm đến mới thôi. Điểm đến mới thôi. Ha ha. Lô Xuyên Phi thân rực sau, để chống sân bãi, tế lên thanh kiếm ở quanh thân vần quanh, chính là Ngự kiếm ngàn giảm hộ thể thủ thế, rất có một loại kiếm đạo tông sư khí độ, cử chỉ thần thái cũng là tiêu sái cực điểm, hấp dẫn dưới lôi đài không ít nữ tu ánh mắt, kim cấp tiên môn nữ các đệ tử càng là cu nhiệt, cho đại sư Vinh Hồ to trợ uy. Nghe được nữ tu môn la lên, Lô Xuyên càng là lưng lưng, nhiên phiêu phiêu, có ý định duy trì này quân tử khí độ, trong lời nói lại khách khí mấy phần, "Mộc đạo hữu, xin mời lược kiếm." Ta xem qua các hạ phi kiếm, băng mang lạnh lẽo âm trầm, chất liệu phi phàm, theo ta thanh mang kiếm không phân cao thấp. Toàn bộ kim các tiên môn bên trong, đều khó mà tìm ra thanh thứ hai đến, Lư Mộ đang muốn sẽ trên một hồi, nhìn La Phi kiếm của ngươi ác liệt, vẫn là ta thanh mang kiếm càng sắc bén. Diệp Lăng trong lòng cười thầm, nếu không là hắn từ kim các tiên môn đường trưởng lão nơi đó học được nùng nấu cảm năng thuật, khiến Chu Tả kiếm ngoại hình thay đổi, che giấu kim loại tính, dùng hải bông tuyết hoa, từ tuyết thạch khắc loại, để Chu Tả kiếm khóa lên một tầng băng hàn khí, bằng không vẫn đúng là cũng bị Lô Xuyên nhìn thấu phi kiếm của hắn lai lịch. Diệp Lăng cất cao giọng nói, nếu là quân tử của chiến, ta lại sao dùng phi kiếm cùng ngươi đối địch? Miễn cho hai kiếm chạm vào nhau, có tổn hại. Vì lẽ đó, ta phải thay đổi pháp bảo cùng ngươi luật bản, cẩn thận rồi." Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng vung một cái túi chứa đồ, cổ bảo Phong Phiên theo tiếng mà ra. Diệp Lăng vung lên Vân Vân Bích tỉ khảm nạm phiến cái, phân phất cuốn một cái, chỉ một thoáng, mây đen mặc mạc, âm phong thảm thảm, vô số độc hồn hoàn vòng quanh thượng cổ Phong Phiên, không chỉ có tai họa cực kỳ, hơn nữa tỏa ra năm tháng tang thương cảm giác, có thể nói là tà tu luyện đến bảo. Chủ lôi trên giới đám tu sĩ, nhìn con mắt đều đằm đằm rồi. Thảm bích sắc độc hồn mang theo âm phong từng trận, phảng phất cửu u gió lạnh, thổi toàn bộ trên võ đài, cũng như cùng bao phủ một tầng âm hàn khí. Độc hồn tiên, Lô Xuyên hít vào một ngụm khí lạnh, Phân sắc biến nghiêm nghị tự điểm, hắn dựa vào, đơn giản là bản mệnh thanh ma kiếm, kiếm chiêu kiếm khí tu luyện cực kỳ thuần thục, đối phó Tà tu Mục Hàn phi kiếm, đương nhiên là là điều chắc chắn. Nhưng bây giờ Mục Hàn đổi hồn tiên, nhìn dáng dấp, đây mới là Tà tu Mục Hàn mạnh nhất pháp bảo, khiến cho Lô Xuyên có loại một quyền đánh vào đông hoa trên, có lực không trô khiến cảm giác. Trong đám người cũng là khẽ khẽ tư nghị, Mục Hàn cho bọn họ tất cả ấn tượng, như là phạm vi lớn ma diễm công công, quỷ dị công kích linh hồn, hơn nữa hiện tại khói độc lượn lờ hồn tiên, đều là như vậy tà khí lắm liệt. Thanh Huyền vẫn ở dưới lôi đài, chú ý quan sát, thấy chủ nhân lấy ra hoàn toàn biến dạng phong tiên. Nhất thời tình nộ, nhìn như mạnh mẽ đồ hồn, kỳ thực chỉ là phép che mắt, Phong Phiên phong chúc tính công kích mới là mạnh nhất sát chiêu, Thần Huyền trùng tiểu đạo các nàng hé miệng nở đủ cười, Lô Xuyên muốn hoàn việc. Hắn làm sao biết chủ nhân Phong Phiên lợi hại? Lâm Tường là độc phiến, đó mới thật đây. Tiểu đạo nhưng có chút ít lo lắng nói, chỉ hy vọng như thế, bất quá người này sức chiến đấu không thể khinh thường, kiếm tu công kích thường thường là vô cùng sắc bén. Muốn xem chủ nhân làm sao chống đối, chỉ cần có thể ngăn trở hắn một chiêu hai thức, thì có thôi thúc Phong Phiên cơ hội phản kích. Quy 1 chương 646, tuyệt địa phản kích. Chương 646, tuyệt địa phản kích. Chủ Lôi trên, Diệp Lăng cùng Lô Xuyên đối lập chốc lát, lẫn nhau lẫn nhau đề phòng, hầu như trong nháy mắt, đồng thời ra tay. Diệp Lăng tiến nổi lên cỗ bạo phong thiên, âm phong mang theo khói độc hướng ra phía ngoài tràn ngập, khuếch tán, hơn 1000 bị Bích Lân Hộ cốt đan dịch thấm vào sau thú hồn, ở trong làn khói độc dị ảo, như ẩn như hiện, phảng phất vô minh quỷ thú, đang đằng đằng sát khí, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Lô Xuyên hai hàng lông mày trói chặt, thần sắc nghiêm nghị bắt quyết, thanh kiếm viễn như rùa long, phóng lên trời, dẫn tới dưới Lôi Đài kim cấp tiên môn đệ tử Hoan Hô không lướt. Thật một chiêu thấy long ra thủy. Lô đại sư Vinh lên tức cỡ nào quang minh chính đại, trái lại Tà tu một Hàn độc hệ hồn tiên, âm phong thẳng thảm thảm, quỷ độc vần quanh, vừa nhìn chính là tai họa đổ vận. Nay con dùng so với sao? Một chính một tà, lập tức phân cao thấp. Hoa hướng về thuần cũng theo ở nào, chính là Một Hàn chỉ có điều ỷ vào yêu thuật tà pháp quỷ dị, chân chính độc lên tay đến, cái nào cùng được với chúng ta tên môn chính phái cường giả lợi hại. Ta đánh cược đại sư Vinh trong vòng 10 chiêu, nhất định chiến thắng Một Hàn. Lô xuyên bị dưới lôi đại cùng môn cổ động, khí khí đại trấn, cũng không thèm đến sự ở, lớn mặt ngự kiếm mà ra, vừa lên tay chính là hắn tối thuần thủ, cũng là uy lực cường hãn nhất kiếm chiêu tuyệt kỹ. Ba liền chiêu, cầu vồng nối tới mặt trời, nỗ lực một đòn giết chết. Kiếm này chiêu lúc trước 10 lần như một, kim đan bên dưới, không một người có thể chống đối. Coi như là huyền tiên môn phỏng ngự cường giả, cũng không chống đỡ được cầu vồng nối tới mặt trời tuyệt đối công kích, huống chi có thấy long gia thủy ở trước, cầu vồng nối tới mặt trời ở trên cũng cao nhìn xuống, chiếm hết thiên thời địa lợi. Ở lô xuyên xem ra, mặc dù là như một hẳn cường giả như vậy, cũng chỉ có khổ sở chống đỡ, đừng nói là hồn phiên khói độc ngũ hồn không cách nào thôi thúc lại đây, chính là liền hồn phiên phiên cái, cũng không chống đỡ được này ba liền chiêu. Một chiêu kiếm, chém khói độc, hai kiếm, đoạn hồn phiên Ba kiếm, xem ngươi làm sao né tránh." Lô Xuyên vừa thuần thủ cực kỳ thao tung phi kiếm, vừa trong lòng mật thầm, âm thầm bất chấp. Ngay khi thanh kiếm khí thế như cầu vòng chém tới thì, Diệp Lăng lập tức triển khai Ngũ Linh Huyễn Thể, lấy tự thân linh lực hóa thành năm bóng người, chạy vội hướng về năm cái phương hướng khác nhau né tránh. Từ khi tu tập quá ưu diễm ma quân ảo thuật, Diệp Lăng lại dùng Ngũ Linh Huyễn Thể như vậy bỏ chạy thuật, càng thêm tinh trạng, không chỉ có thịt mắt không cách nào phân biệt ra được cái nào là thật, cái nào là giả, chính là dùng thần thức, trong lúc nhất thời cũng biện không ra thật giả đến. Lô Xuyên lạnh rên một tiếng, thao tung cầu vòng nối tới mặt trời kiếm khí, như là thác nước chảy ra. Toả ra bóng bánh thanh mang, chớp mắt nuốt hết diệp lăng năm cái linh khí hóa thể. Chủ Lôi dưới nhất thời tiếng ủng hộ sớm dậy. Lôi đại sư Minh Duy Vũ, tùy ý tà tu một hàn hóa thân ngàn vạn, đều tránh không khỏi kiếm khí của sư huynh. Ha ha ha, năm cái linh thể, toàn bộ đại giết. Một hàn cũng chỉ đến như thế, căn bản không ngăn được sư huynh một đòn giết chết. Đáng tiếc hắn còn chưa kịp thôi thúc hồn viên, sẽ chết với Lôi đại sư huynh tay. Xem ra chúng ta kim cấp tiên môn kiếm chiêu tuyệt kỹ, vừa nhanh vừa độc, tuyệt đối không phải là lãng đến hư danh. Hiện tại, hứng phấn nhất Đối kích động phải kể tới hoa hướng về thuần, một hàn vừa chết, hắn là có thể dựa vào đại sư huynh như thế, đoạt lại người thứ 100 đại chủ vị trí. Mà ở phía xa quan sát tư khấu nghe nhạn, trơ mắt nhìn năm cái linh thể bị ánh kiếm diệt, trong lòng một lần không khỏi thất vọng mất mát. Chỉ có hung đường, tiểu đào cùng thanh huyền ba nữ, thực tại giận mình, các nàng hồn huyết còn ở chủ trên thân thể người, chủ nhân vừa chết, các nàng cũng đến theo chốn cùng. Khi, làm, lô xuyên kiếm khí chảy ra, chém giết năm cái linh thể thời điểm, tiểu đào sợ hai đến nhắm hai mắt lại, nhưng sau đó, nhưng phát hiện mình không chết, không khỏi chính là ngẩn ra. Hung đường xoa xoa gạch mồ hơi lạnh nọ giọng nói rằng, nhìn dáng dấp, chủ nhân là tránh thoát đi tới. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, nếu như thay đổi ta, gặp gỡ chiêu này chắc chắn phải chết. Thanh Huyền gật gật đầu, nàng đối với chủ nhân rất tin tưởng, đặc biệt là biết được chủ nhân tinh thông cấp cao thủy ẩn thuật, nhất định là tại kiếm khí đến ngay mắt, đúng lúc gần dấu đi, liền người mang pháp tiên, đều biến mất không còn tăm hơi rồi. Quả nhiên, chủ lôi trên lô xuyên vẫn không có phát giác, thế nhưng so với hắn cảm quan thần thức đều cường đại hơn nhiều Kim Đan các trưởng lão, con ngươi đột nhiên co rút lại, trong đó U Nguyệt Tiên môn lãnh cốc trưởng lão càng là ngơ ngác. Thủy ẩn thuật, vẫn là cấp cao thủy ẩn. Tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? lại sẽ ta U Nguyệt Tiên môn bí thuật. Lệnh Cúc thầm nghĩ trong lòng, trầm tư suy nghĩ cũng không nghĩ ra, là ai đem bản môn bí thuật cho tiết lộ đi ra ngoài? Bởi vì cấp cao thủy ẩn thuật, ngoại trừ Tiên môn lão tổ Phượng Hải Linh cùng vài tên nữ trưởng lão ở ngoài, liền bản Tiên môn tinh anh nữ đệ tử đều sẽ không dễ dàng truyền thụ, càng không cần phải nói là một tên chưa từng thấy tà sử trước. Người này tên là Mục Hàn, tướng mạo ngược lại cũng anh tuấn, nhìn qua lẫm khốc tà mị, hơn nữa là một cái nào đó nữ trưởng lão tân thân mật, thử. Việc này đến sớm cho kịp bẩm báo phụ tổ, tư truyện bí thuật này còn cao đến đâu. Lệnh Cúc quyết định chú ý Sau này xem như là nhìn chằm chằm mục lạnh lẽo, cần phải xin mời Phượng tổ tự mình hỏi đến, liên nối với hắn thân mật nữ trưởng lão cùng nhau xử phạt. Trên võ đài, Lô Xuyên thu hồi thanh mang ánh kiếm, m้าง cho rằng gặp được tà tu mục hàn thi thể, còn có cắt thành hai đoạn hồn tiên, ai thường nghĩ, linh khí hóa hình thân thể lần lượt đánh tan, nhưng không có bất kỳ vết máu nào. Đang lúc này, ở bên người hắn không xa, Diệp Lăng tử cấp cao thủy ẩn thuật U Lam bong bóng bên trong, một bước bước ra. Cổ Bảo phong phiên không chút do dự vung xuống. Chỉ một thoáng, mây đen mặc mạc, âm phong thảm thảm, đầy trời khói độc mang theo đến không hết thú hồn độc hồn, như mưa to gió lớn giống như xoắn tới. Lô Xuyên kinh hãi thất sắc, vội va thôi thúc thanh mang kiếm khí chống đối, nỗ lực bức lui khói độc bạc hồn, nào có biết thanh mang ánh kiếm vừa mới chạm được cơn phòng, liền bị cổ bảo phong phiên cuồn phong bừa bãi tàn phá, liền kiếm khí đều bị thổi nát trái nát phải. Diệp Lăng nhân cơ hội này, hai mắt khép hở, lập tức dụng mở mở, trong con ngươi tử quang lóe lên. Thử quang ba văn khuế tán, chính là công kích linh hồn, từ đồng thuận. Lô Xuyên hoàng loạn bên trong, quên để phòng tà tu mục hàn quán sẽ sử dụng yêu thuật, hồn phách thân thể nhất thời nói, rên lên một tiếng, thân thể loán một cái suite nữa ngã trùng vó. Trên võ đài biến hóa này, hầu như là ở thoáng qua trong lúc đó Kiến cho dưới lôi đại còn đang hân hô kim các tiên môn đệ tử nhất thời mắt tròn váng, từng cái từng cái ngoác to miệng không đóng lại được đâu, nốc như một hề. Mắt thấy hồn phách trọng thương lô xuyên liền muốn bị gió phiên độc hồn nu chưởng, Diệp Lăng trở về một triện, thú hồn quy phiên, khói độc tiêu tan, chủ lôi trên khôi phục bầu trời trong xanh. Làm dáng muốn lên trước cứu giúp kim đang các trưởng lão, tất cả đều tâm trạng trấn an, đi đầu vỗ tay ủng hộ, không ngừng gật đầu thở dài nói, "Thôi, Mộ Hàn nói được là làm được, điểm đến mới thôi, thật là chính nhân quân tử vậy." Chủ lôi giơ Quan chiến đám tu sĩ này mới phục hồi tinh thần lại, từng cái từng cái lấy ánh mắt khó mà tin nổi, nhìn tay cầm hồn phiên tà tu một hàn, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt xuống bái. Một hàn tháng rồi, một hàn đánh bại kim cấp tiên môn đại đệ tử Lô Xuyên, xoay chuyển tình thế, thực tại Cường Hãn. Lần này thật không có đến không, đã được kiến thức chút cơ cường giả đỉnh cao của chiến. Không biết mục đại ca có hay không đạo lữ. Giống như vậy nhân vật anh hùng, theo đội nữ tu hẳn là không xuống số ít. Bọn tiểu muội, thất cùng với, ta đi trước một bước. Tư Khấu nghe nhẹ nhàng ngơ ngác nhìn tình cảnh này, nhìn thấy đông đảo nữ tu, trong đó còn có bản tiên môn nữ đệ tử Liêu Mạn hướng về chủ lỗi trước trên, không được hướng về một hàn vây tay hô hoán, Tư Khấu nghe nhạn liền không khỏi đôi mi thanh tú cau lại, nhìn phía một hàn ánh mắt cũng biến hết sức phức tạp. Quy 1 chương 647, chiêu mộ đạo hữu. Chương 647, chiêu mộ đạo hữu. Hạ Đông nhẹ nhàng vỗ một cái Tư Khấu nghe nhạn bả vai, vô cùng thần bí nói, "Ngươi nói, chúng ta gia nhập một đạo hữu đoàn ngũ, làm sao?" Tư Khấu nghe nhạn lại là sững sờ, bên cạnh tử quên cũng có chút mà người, ngượng ngùng nói, "Tốt như vậy sao? Chúng ta có thể không ít đắc tội quá hắn, có thể hay không?" Hạ Đông than thở, "Ai, một đạo hữu vài lần dung đệ Tư Khấu sư muội." Tuy không biết sao, nhưng chung quy không phải chuyện xấu gì. Người xem một chút huyền tiên môn nghị thông bọn họ, dù sao xem thưởng chúng ta nữ tu, bỏ lại chúng ta đi giáp lời. Một đạo hữu thì lại không phải vậy, hắn sẽ chiêu mộ hội tinh các nữ trưởng quý làm đồng đội, thêm vào chúng ta, có cái gì không được. Người xem một chút hiện tại, có bao nhiêu nữ tu sùng bái một đạo hữu. Chúng ta nhanh chân đến trước, tương giao tử căn nàng. Thử quên nghe gật đầu liên tục, rất tán thành. Lại nhìn Tư Khấu nghe nhã, như trước là cau mày, không biết đang suy nghĩ tâm sự gì. Hạ Đồng hiểu ý khẽ mỉm cười, ngươi không nói lời nào, vậy thì là ngầm thừa nhận rồi. Đợi ta quay đầu lại cố gắng cùng hồi tình các hồng đường, tiểu đào hoa giải hoa giải, một hồi sinh, hai về tục, nghĩ đến các nàng cũng sẽ không từ chối. Tư Khấu nghe nhạn gọi hỏi, chờ đã. Nói rõ mất lòng trước được lòng sau, mục Hàn là rất đáng ngưỡng, nhưng ta sùng bái nhất người là Tông sư luyện đan Diệp Lăng, không phải Hàn Mục Hàn. Ta là xem ở Diệp Tông sư trên, miễn cưỡng cùng với các nàng hồi tình các một đội, không phải là ta năn nỉ nhập đội, một cái chưa vị đại chủ, có cái gì tốt hiếu có, yêu thích. Hạ Đồng cùng tự quên trong lòng biết nàng là đang giận, cười bỏ qua, vội vã đi tìm hồng đường, tiểu đào các nàng đi tới. Chủ Lôi trên, lộ lô xuyên mặt sắc tiểu thụy. Trống thanh mang kiếm, hồn bay phách lạc đứng lên, hắn hồn phách dĩ nhiên trọng thương, không cách nào tái chiến. Trống đỡ hắn kim cắt tiên môn các đệ tử, vừa mới còn gọi hùng hực, lúc này tất cả đều yên lặng như tờ, ngơ ngác nhìn bại trận đại sư huynh, dù như thế nào, bọn họ cũng khó có thể tiếp thu hiện thực này, phản phất đại sư huynh khiêu chiến chưa vị đại chủ thất bại, là bọn họ kim cắt tiên môn sỉ nhục. Liên lụy bọn họ, ở tại hắn tiên môn tu sĩ trước mặt đều không dám nổi đầu lên. Thậm chí có còn đối với Lô đại sư huynh rất có vi tử, trong lời nói không lại vây đỡ, âm dương kỳ quởn nói, đều do Lô xuyên bất cần rồi, mạc hiểm khinh tiến, vừa lên đến liền khiến cho ra tuyệt chiêu. Kết quả không ngờ tới đạo cao một thước mà cao một trượng. Nhân gia tà tu một hàn dĩ nhiên có thể tránh thoát này một đòn phải giết, phản kích nhanh chóng, khiến cho người chỗ mắt mắt muồm. Hoa hướng về thuần thấy Lô Xuyên thất thế, ngã xuống cái ngã nhào, hắn đại chủ vị trí cũng theo triệt để không hy vọng, Hoa hướng về thuần mạnh mẽ gắt một cái, xóa mạ đại sư huynh biểu hiện làm người thất vọng, tiếp theo tiến vào trong đám người, khắc tìm cái khắc cường giả làm chỗ dựa. Diệp Lăng thu hồi cổ bảo phong phiến, hướng về phía dưới lôi đài cho hắn cổ động đám tu sĩ chắp tay, xem như là đáp lại quá, sau đó, hắn vừa liếc nhìn của hướng Lô Xuyên, trong lòng thầm nghĩ, có nói là oan gian nên tội không nên buộc. Cùng Lô Xuyên bản không có thâm cũ đại hận gì, cũng không có quan hệ gì, vẻn vẹn là đấu pháp luật bản, hơn nữa người này hàm dưỡng khí độ vẫn còn có thể, nhiều lắm là kiêu căng tự mãn chút, luôn hành cử chỉ trên cũng coi như là cái chính nhân có tử, không thích, hợp đem sự tình làm chuyện. Liên Diệp Lăng đánh ra ba hạt đen chủi lùi đan dược, đưa cho hồn bay phách lạc Lô Xuyên, lạnh nhạt nói, "Một mộ nhất thời sơ sẩy, không cẩn thận tổn thương các hạ, vò đại tử thí, thắng bại là là chuyện thường, Lô Minh không nên tự trách. Nay ba hạt đan dược có thể chữa hồn phách vết thương, chờ Lô Minh khôi phục qua đi." Còn có thể khiêu chiến cái khác đại chủ, một mộ cam chịu này tên cuối cùng đại chủ vị trí, đơn giản là đồ cái thanh tĩnh, không thích cùng người tranh đấu mà thôi. Diệp Lăng lời nói này, nói lơ xuyên trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, không đất rung thân, xấu hổ không chịu nổi. Cũng may một Hàn thái độ ôn hòa hở hững, thắng mà không tiêu, tương tự cũng ở quên bảo hắn thất bại không cần độ trí, khiến cho Lô Xuyên dễ dàng tiếp thu, không còn đối với Diệp Lăng lòng sinh oán hận, tiếp nhận đang dưỡng, chắp tay cảm ơn. Lần này, không chỉ có chủ lôi trên cái khác đại chủ, đối với Tả Tu một Hàn nhìn với cặp mắt khác xưa, liền phán xét kim đan cắt trưởng lão, cũng đối với một Hàn động tác này khá là tán tượng. Kim cấp tiên môn trưởng lão vì là đại cục suy nghĩ, Mộc Hàn có thể làm được rộng lượng như vậy, đã là gia nhân ý biểu, vì vậy hắn không có thâm quấy Mộc Hàn, ngược lại quay đầu lại cổ vũ Lô Xuyên, nếu Lô sư đệ thương thế khôi phục có hy vọng, cũng chỉ quản tĩnh dưỡng, đợi được thương thế tốt đẹp, khiêu chiến phía trước đại chủ, cho bản tiên môn tránh vệ bộ mà đến. Trên voi đài dưới chúng sư đệ cũng đều nghe rõ, các ngươi lại càng không làm Mộc Hàn đối thủ, không muốn lại đi tự tìm suối quẩy. Trên voi đài dưới kim cấp tiên môn đệ tử, ước gì này một tiếng, bọn họ đều là tận mắt chứng kiến Tà Tu Mộc Hàn lợi hại, còn ai dám thế đại sư huynh tìm về bài đến. Vì vậy, mọi người cùng kêu lên đồng ý. Không ai đi trêu chọc vị này so với 10 người đứng đầu còn cường hãn hơn chưa vị đại chủ. Kim cấp tiên môn như vậy, cái khác như là U Nguyệt tiên môn, Linh phủ tiên môn, Ngũ hành tiên môn thậm chí Huyền tiên môn, kể cả các tu tiên gia tộc tu sĩ, nô quốc các nơi mộ binh đến tán tu, đều giấu trong lòng tầm tư giống nhau, trên chủ lôi đi khiêu chiến vị nào đại chủ đều tốt, ai mắt không mở đi khiêu chiến một hạn. Trừ phi là điên rồi chơn v้าง, lại hoặc là cố ý trước mặt mọi người xấu mặt, đi tìm lúng túng. Liên như vậy, võ đài giao đấu từ buổi trưa đến hoàng hôn, cái khác đại chủ nhiều lần thay chủ, đấu càng ngày càng kịch liệt, chỉ có ngoại cùng bên trái Diệp Lăng thanh nhạt ngoại trừ con chiến, chính là tay cầm ngọc giản, nghiên cứu cùng thôi diễn bạch phụ trợ. Vì mau chóng triệu mạng Trinh Hải quân tiên phong, tứ đại võ đài cùng chủ lôi treo lơ lửng xích giẫm lưu ly li cùng đăng, trên võ đài cũng vẫy lên nhỏ vụn nguyệt quang thạch bột phấn, làm cho đêm đen chiếu như ban ngày, suốt đêm suốt đêm đấu pháp luật loạn. Một đạo hữu, một đạo hữu. Từ chủ lôi bên trái, truyền đến hồng đường âm thanh quen thuộc đó. Diệp Lăng suy mặt quan sát, thấy hồng đường, tiểu đạo đều ở dưới lôi đài, khiến cho hắn hơi cảm kinh ngạc chính là, các nàng phía sau còn theo ba nữ, chính là U Nguyệt Tiên môn Lam hệ đệ tử, tư khấu nghe nhạn, hạ đồng cùng Tử quên. Từ Khấu nghe nhạn nhận ra được Mục Hàn ở nhìn nàng, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, cảm giức lên, ngước mắt nhìn Tiên. Hạ Đồng cùng Tử Uyên liền oan oan hơn nhiều, chúng Diệp Lăng Phiêu Phiêu và Phúc, không giống nhau, không chờ Hồng Đường nói chuyện, hai nữ liền không thể chờ đợi được nữa mao tội tự tiến cử, chúng ta đặc biệt đến đây, là muốn gia nhập Mục đạo Hưu Lượn Ngũ. Ngươi đại chủ vị trí khẳng định là ngồi vỗ vàng, chúng ta sư tỷ ngồi ba cái, đồng ý hiệp trợ lập hưu. Từ Khấu nghe nhạn hừ lạnh một tiếng, nói bổ sung, Mục Hàn, ta là xem ở hội tình các đại đông chủ Diệp tông sư phần trên, hiệp trợ Hồng Đường các nàng, không phải là chủ ngươi đến. Không phải vậy bằng vào chúng ta ở tiên môn bên trong địa vị, vốn có thể tìm xếp hạng thứ 9 Sở Yên sư thị. Diệp Lăng nghe xong âm thầm bật cười, nói cho cùng vẫn là trùng hắn đến. Nếu như đổi làm người bên ngoài ngược lại cũng thôi, Diệp Lăng hoàn toàn có thể kiên quyết từ chối, nhưng tư khấu nghe nhặn tốt xấu đối với mình thật là sủng bái, Hạ Đồng, Tử Quân cũng là biết gốc biết rễ, sức chiến đấu không tính quá yếu, làm cho các nàng gia nhập đội ngũ, dễ dàng cho thống lĩnh, cũng không, cái gì chỗ hổng. Liên Diệp Lăng gật gật đầu, không lạnh không nhạt nói, "Được, ta đồng ý các ngươi nhập đội. Trừ bọn ngươi ra, chín người tiểu đội còn thiếu 3 cái tiêu chuẩn, Hồng Đường đạo hữu có thể có ứng cử viên phù hợp. Hồng Dương trên mặt lộ ra khó sắc, cười khổ nói, một đạo hữu có chỗ không biết, dưới lôi đại quá ớt lôi tu sĩ, nghe nói là ngươi muốn vậy mộ đạo hữu, sơ khai bắt đầu là ứng giả tập hợp, ta cùng tiểu đạo các nàng chọn nửa ngày đều chọn hoa mắt. Sau đó bọn họ nghe nói, ngươi chỉ là ở chưa vị đại chủ, không lại khiêu chiến người bên ngoài, đều có chút chần chừ, không chịu đến đây, nói là chưa vị tiểu đội ban thưởng linh thạch cùng chiến công lao có ít. Quy 1 chương 648, đoạt xác. Chương 648, đoạt xác. Nói cho bọn họ biết, đồng ý đi theo ta giả, đưa linh thạch 10 vạn. Diệp Lăng thần sắc bình tĩnh nói, "Phản Phật đang nói một cái rất không đáng kể sự tình." Hung Đường gật đầu mà ứng. Hạ Đồng, Từ quên cùng Tư Khấu nghe nhặn nhưng hầu như không thể tin vào thải của mình. Cái gì? Chỉ cần nhập đội, một người 10 vạn linh thạch. Bạch Cường bảng đầu bảng đại chủ cũng không có hào phóng như vậy. Một đạo hữu, chúng ta cũng phải. Hạ Đồng cùng Từ quên một trận tiêu la, Diệp Lăng đối xử bình đẳng, rất khẳng định nói, "Cho." Nói, Diệp Lăng từ trong bao chứa vật tiện tay chào một cái, 30 khối linh thạch thượng phẩm quăng gắn đi ra ngoài, ở giữa không trùng sáng lဲ့ lဲ့, hầu như diệu hoa mọi người con mắt cuối cùng vững vững vàng, vàng vàng trôi nổi ở hạ đồng các nàng trước mặt, chèo đến trên võ đài dưới đám tu sĩ, dồn dập vì thế mà choáng váng. Hạ đồng cùng tự quyên nhất thời tâm hoa đỏ rộ, vội vội vàng vàng đem linh thạch thượng phẩm hướng về trong lòng Lư Suy. Tư Khấu nghe nhạn đồng dạng không chút do dự thu hồi linh thạch thượng phẩm, thì thào nói, không cần thì phí, coi như ngươi yêu mời chúng ta nhập đội, những này xem như là sính lễ. Trong đám người, không ít người giớn cổ lên, xem hai mắt chực lăng, nuốt một cái nước bọt, khẽ khẽ tư nghĩ. Linh thạch thượng phẩm, có tới mấy chục khối. Chơi ạ, ta tu một hàn gia tay thật là hào phóng. Hắn đem linh thạch cho cái kia mấy cái u nguyệt tiên môn nữa tu, đây là ý gì nha? Lẽ nào là mua đi làm thị nữa sao? Không phải. Đây là tặng cho Đỗ Hữu. Ngươi không thấy cái kia một thân đại hồng nê thường hồi tinh các nữ trưởng quỷ, nàng đang giúp ta tu Mộc Hàn chiêu mộ Đỗ Hữu, chứ còn hỏi dò quá ta có nguyện ý hay không nhập đội. Ta cân nhắc đến Mộc Hàn là người thứ 100 đại chủ, tiên môn liên minh tưởng tượng linh thạch khẳng định không nhiều, nào có biết hắn sẽ tự móc tiền túi. Sớm biết như vậy, ta lúc này nên đồng ý. Thế à? Thật sự là vô cùng bạo tay, ra tay đủ phong pháng. Trong lúc nhất thời, chủ lôi giới đám tu sĩ Không hẹn mà cùng dâng tới võ đài bên trái, xung phong nhập việc, có chính là chạy hùng đường đi, có thẳng thắn ở dưới lôi đài học nổi lên hạ đồng các nàng, hướng về phía tả tu một hàn vái chào, tự thổi tự mình bản lĩnh, tranh nhau muốn gia nhập mục hàn tiểu đội. Không đường thấy nhiều người như vậy vào tới, mau để cho tiểu đạo, thay luyện cùng với hạ đồng các nàng hiệp trợ, cũng không, cô cái trước cái hỏi dò, trước mặt mọi người hỏi, các ngươi đều đem trang bị pháp bảo lấy ra đến, hoặc là ở dưới lôi đài luận bản 1, 2, lấy này chứng minh từng người sức chiến đấu, chúng ta chỉ cần sức chiến đấu cường, người yếu không được. Mọi người dồn dập cổ vũ, ta là vượt qua giáp lôi. Chỉ là không địch quá chủ lôi đại chủ mà thôi. Cái tên này là bại tướng dưới tay ta, lại còn có mặt đến theo ta tranh đoạt, đi sang một bên. Ta cũng thông qua giáp lôi, tuyết ta. Những này thỉnh cầu nhập đội tu sĩ, vốn là lẫn nhau không phục không tam lòng, nghe được Hồng Đường để bọn họ luận bàn hiện ra lộ sức chiến đấu, lập tức ở dưới lôi đài động lên tay đến, đấu pháp tranh tài, nghiêm nhiên khắc bãi thành một chỗ đất trống võ đài. Ngay khi này loạn hò hét ồn náo loạn tung vẻ thời điểm, từ Lai Dương trung tâm thành quảng trường u ám bên trong góc, vội vã đi ra hai tên tu sĩ, chen qua đám người, vọt thẳng trên võ đài, tà tu một hẳn cao giọng hô, "Chúng ta đồng ý nhập đội, không muốn linh thạch." Chí nguyện đi theo ở một đạo hưu khoảng trường, trái phải cũng quân điều động. Đang bề bộn đấu pháp tỉ thí đám người, nghe thấy lời ấy, tất cả đều ngừng lại, kinh nộ dao tập trừng mắt hai người này, ngạc nhiên nói: "Không muốn linh thạch. Hai người này là kẻ ngu si sao?" Khà khà, ngươi nơi nào biết được, đây mới là bọn họ chỗ Cao Minh. Hiện tại không muốn linh thạch, đợi được chinh chiến Đông Hải, cho tiểu đội là công, một hàn thiếu không được muốn ban thượng bọn họ. Ba mục hàn ra tay hào phóng, bọn họ lại sao chịu thiệt. Cái này gọi là thả dây giãi câu cá lớn. Mọi người tỉnh ngộ, đối với hai người này hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức nói theo. Liên tới hai người đến gần chủ lôi, lời thể son sắt thể sinh thể, mục đích chỉ có một cái, chính là khẩn cầu Diệp Lăng chấp thuận bọn họ nhập đội. Diệp Lăng ánh mắt hướng lại, lạnh lùng đánh giá hai người kia, trong đôi mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe qua một tia kinh ngạc chi sắc, đến hai người này cũng không người bên ngoài, chính là Phong tiểu trấn Vân Thương Tông dư trưởng lão cùng Nam Thánh Tông chủ Đường Hùng. Những này ngược lại cũng tôi, tối lệnh Diệp Lăng ngạc nhiên chính là, phát hiện hành động của bọn họ cử chỉ vô cùng quái dị. Hồn không giống dư trưởng lão hoang mang, cùng Đường Hùng nhất quán kiêu ngạo tự đại, cũng giống như là biến thành người khác tương tự. Nói thí dụ như Đường Hùng Diệp Lăng đối với hắn ấn tượng sâu sắc nhất, như vậy bảo thủ, nông quẳng bá đạo người, coi như là giết hắn, cũng sẽ không như vậy gần cầu nhập đội. Diệp Lăng ở bề ngoài không lộ thanh sắc, nhưng trong lòng là lật lên ngập trời cự lãng. Mắt thấy đám tu sĩ đều tha thiết mong chờ nhìn chính mình, dự trưởng lão cùng Đường Tông chủ càng là gần như nan nghị, Diệp Lăng mặt không hề cảm xúc, như trước là không lạnh không nhạt nói: "Các ngươi tỉnh rất, gì tên ai? Lai lịch ra sao? Ta trong đội ngũ không chiêu hạ người vô danh." Khắc khắc, tiểu nhân, nhỏ bé dự Hoàng Hóa, nô quốc phong tiểu trấn văn thương tông trưởng lão, gặp một đạo hữu. Tại hạ Đường Hùng, cũng là đến từ phong tiêu trấn. Nam Thánh Tông Tông chủ, Dự trưởng lão cùng Đường Hùng trong lời nói thật là cung kính, nhìn phía chủ lôi trên tà tu mục hàn, cũng là một mặt của nhiệt cùng xung bái. Bọn họ hành động của hai người, rơi vào bên trong mắt người, thì cũng chẳng có gì, cảm thấy rất bình thường, rơi vào Diệp Lăng trong mắt, sơ hở trong chỗ, căn bản không phải trong ngày thượng dư hoàng hóa cùng Đường Hùng gây nên. Diệp Lăng trong lòng thầm nghĩ, ngày đó, hai người cùng Triệu Nguyên thật Triệu Tông chủ đích ra, sớm rời đi Thanh Mang Sơn, sau khi Đông Hải yêu tộc tuần hại dã soa một bộ, xuất linh thú chiều quy mô lớn tập kích, Thanh Mang Sơn đóng giữ tu sĩ càng là chạy tứ tán. Lẽ nào hai người này chưa kịp chạy mất, bị Đông Hải yêu tu đoạt xác? Không thể a. Phạm La tiến vào Lai Dương thành, đều sẽ bị Nguyên Anh lão tổ thần thức tra xét. Cái kia cũng chỉ có một khả năng, hai người là bị tu sĩ si nhân tộc đoạt xác. Diệp Lăng không rõ ràng hai người mục đích ở đâu, vì vậy làm tiến một bước thăm dò, khoe miệng niết lên một cái độ cong, khẽ mỉm cười, hiếm thấy có người không muốn linh thạch. Dư Đạo Hữu, ngươi cũng là một tên tệ tu, ngươi xem thứ 31 vị đại chủ, cái kia lại cao lại tráng hấp hấp đại hán, ngươi tự phụ có thể địch nổi hắn sao? Diệp Lăng chỉ người, chính là Ngụy Thông. Lúc này, dưới lôi đại tư khấu nghe nhạn trong lòng rùng mình. Đự hồ nhớ ra cái gì đó, Phong tiểu trấn, có thể không phải là Diệp Lăng Diệp tông sư Cố Hương sao? Ta thật giống nhớ tới Ngụy tông đã nói, hắn ở Phong tiểu trấn Vân Dương Tông, cùng Diệp tông sư vị trí dựa cấp tông một thủy chi cách. Cái này Dư Hoàng Hóa được xưng là Vân Thương Tông trưởng lão, nguyên lai không chỉ có là Diệp tông sư hướng đảng, cũng từng cùng Ngụy tông đồng trúc một cái tông môn. Vậy mà Dư Hoàng Hóa theo Diệp Lăng chỉ về, xa xa nhìn tới, căn bản không có nhận ra là Ngụy tông đến, còn khá là thưởng thức khen ngợi nói, người này thân cao thể trắng, pháp khí pháp ý đều là hệ đất cực phẩm, nghĩ đến tổ linh căn tư chất cực cao, bất quá tiểu nhân, nhỏ bé có thể thử đánh với hắn một trận. Tuy rằng đánh không lại hắn, nhưng cũng có thể với hắn đại chiến trên mười mấy lần hợp. Diệp Lăng tâm trạng sáng tỏ, gật đầu cười nói, "Ta tin." Tư Khấu nghe nhạn phát hiện trong đó đầu mối, một mặt lo lắng chi sắc, hướng về phía trên võ đài mộc hẳn chữ số tay, chính còn lớn tiếng hơn mà miệng, vạch Trần Dư hoàng hóa. Đột nhiên, Diệp Lăng thanh âm trầm thấp cho nàng thần thức truyền âm, ở nàng vang lên bên tai, câm miệng. "Đừng nói chuyện, ngươi muốn nói ta biết, không ai coi ngươi là người câm." Tư Khấu nghe nhạn bị hắn nghẹn gần chết, tức giận dậm chân một cái, trợn tròn mắt Hà Châu. Bất quá chờ nàng về quá ý vị đến, lại đang hoài nghi Này nam cương Khê Sơn quận chạy thương mục hẳn lại sao biết được nhiều như vậy. Quy 1 chương 649, Lâm Quân Thành. Chương 649, Lâm Quân Thành. Diệp Lăng ánh mắt chuyển hướng Đường Hùng, Đường đạo hữu, ngươi tự xưng là một tông chi chủ, sức chiến đấu tất nhiên không sai. Lần này tới nơi này chống lại Đông Hải yêu tộc, lại gia nhập Trinh Hải quân tiên phong, ngươi nam thánh tông là do lệch làng, thiếu tông chủ tiếp trưởng. Hắn tu vi gì? Nếu không người tiếp nhận, ngươi có hay không có lo lắng xuất hiện ra trận giết địch không chịu bán mạng tình huống. Đường Hùng không khỏi sửng sợ, thôi một lần chờ lập tức ngực bố đập đầm ầm, lớn tiếng bảo đảm nói, tại hạ sẽ không có bất kỳ bàn quân nào. Huyền tử đường mãnh, chúc cơ trung kỳ tu vi, từ lâu tiếp nhận ta tông chủ vị trí. Tại hạ lúc này mới bỏ qua gia nghiệp, hướng gọi vào ngủ. Diệp Lăng hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, Đường Hùng Chi đường Thụy, sớm đã bị hắn mượn yêu ngạt lực lượng, vây chết ở trưởng khê vùng quê, nơi nào lại bốc lên cái cái gì đường mãnh? Còn chúc cơ trung kỳ, nay giả mạo đường Hùng, rõ ràng là ở trừng mắt mắt nói mỏ. Thế nhưng Diệp Lăng trên mặt nhưng không nhắc tới lộ đi ra, như trước là rất bình tĩnh tự nhiên gật đầu nói, rất tốt. Mục mô muốn là được rồi không lo lắng đội hữu. Hai vị xin mời về đôn bị, ta nhận lấy. Dư Hoàng Hoa cùng Đường Hung liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt không hẹn mà cùng tránh ra một tia hi sắc, hướng về chủ lôi trên diệp lăng ôm quyền tí lễ, uy củ lùi ở hồng đường các nàng phía sau. Dưới lôi đại đám tu sĩ thấy bọn họ bị tuyển chọn, người không phục chúng, Liên Thanh Têu La, Mộc Hàn Đạo Hữu, ta cũng không muốn linh thạch, tình nguyện cung quân điều động. Ta cũng cam nguyện vì làm một đạo hữu hiệu lực, sức chiến đấu tuyệt không so với hai người bọn họ kém, không tin có thể luận bàn tử thí. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, mắt nhìn hồng đường, làm cho nàng tình tâm chọn, mà hắn nhưng ngồi ở trăm tên đại chủ châu ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, đả tọa tu luyện. Mọi người thấy Tạ Tu một hàn không tiếp tục để ý bọn họ, rất thất vọng, chỉ có đem hy vọng ký thác ở thân mang đại hùng nê thượng hồng đường trên người. Diệp Lăng thừa dịp mọi người không chú ý, lén lút cho Thanh Huyền Thần Tức truyền âm, ngươi bất động thanh sắc, đi thành Nam Tiêu giao cư, tìm tới Thiên Đan lão tổ. Liên nói có hai cái gia thế, Đoạt Sát Dư Hoàng Hóa cùng Đường Hùng, hỗn tiến vào Trinh Hải quân tiên phong, bị ta tạm thời thu vào trong đội ngũ. Vô cùng có khả năng là nương nhờ vào Đông Hải yêu tộc tu sĩ nhân tộc gây nên, là giết là thầm, xin mời lão tổ báo cho biết thể nguyện thân thể chấn động, lúc này mới ý tứ được, nguyên lai chủ nhân đã sớm hoài nghi lên mới gia nhập trong đội ngũ hai người này, lập tức theo chủ nhân dặn dò, không có đánh dẫn động cổ, chỉ cùng Hồng Đường nói là đi hội tình cấp kiểm kê dưới cửa hắc hoàn, vội vã rời đi. Diệp Lăng lại dụng thần thức lưu ý đến, tư khấu nghe nhạn đứng ngồi không yên, hạ đồng cùng tử quên cũng đối với dư hoàng hóa năm thái độ hoài nghi, đều dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm dư hoàng hóa. Diệp Lăng tác tính cho nàng ba người thần thức truyền âm, các ngươi không cần nhiều miệng. Ta biết các ngươi gặp nguy thông, lại gặp được Vân Thương Tông dư trưởng lão, trong lòng chắc chắn nghi hoặc. Ta cũng rất tò mò, ngược lại muốn xem xem, cái này giả mạo người, đến cùng có cái gì mưu đồ. Hắn biết rõ, nếu như mạnh mẽ đến đâu ngăn lại, thế tất kích lên tư khấu nghe nhạn đàn hồi, sẽ đem sự tình làm loạn. Lần này, Diệp Lăng xem như là làm nổi lên nàng lòng hiếu kỳ, tư khấu nghe nhạn ngược lại là trợn to hai mắt, như có ngộ ra, trong lúc nhất thời biến thành thật cực kỳ, không tự chủ được phối hợp nổi lên Diệp Lăng, cùng hai vị sư tỷ tất cả đều nhìn phía nơi khác, không ở lưu ý dư hoàng bá. Liên như vậy, đầy đủ quá một canh giờ, Thanh Uyển lúc này mới khoan thai đến muôn. Diệp Lăng rượi vào dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, nhận biết được nàng trở về, từ nhắm mắt đả tọa bên trong mở mắt ra liền, thình lình nhìn thấy, đi theo thanh huyền bên cạnh, còn có một thân tư hiểu điệu mỹ diễm nữ tu. Này nữ khắp toàn thân trang phục cực kỳ diễm lệ, phượng quan tử sai, thủy yến quắc hạ, bảy màu niên tượng, hơn nữa mày liễu mắt phượng, da như mỡ đông, nói cười thu ba lưu chuyển, đưa tình ẩn tình, mặc cho là vô tình cũng tạm động, hình thái cử chỉ, nở nụ cười nhắn mặt, rất nhiều mỹ hoặc chúng sinh tư thế. Diệp Lăng chỉ cảm thấy, này mỹ diễm nữ tu cùng thanh huyền đứng ở một chỗ, quả thực là hoàn toàn không hợp, tuy là diễm quan hoa thơm cỏ lạ, cũng khó thoát phong lưu bán cởi tường, quá quyết đại, quá làm ra vẻ, Tống Đại Diệp Lăng cảm giác được có gì đó không đúng, phảng phất giống như đã từng quen biết, ở nơi nào từng thấy. Quả nhiên, nay nữ một lộ diện, ở hồng đường trước mặt đấu pháp luận bàn nam tu môn, không tự chủ được ngẩng đầu lên, Trừng Trừng nhìn chằm chằm này mỹ diễm nữ tu, từng cái từng cái bước bất động chân, cũng nhấc không cất bước đến, pháp bảo pháp khí keng lánh lén keng rơi mất một chỗ. Thật mạnh mẽ hồn siêu phách lật thuật. Diệp Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, này mỹ diễm nữ tu triển khai phép thuật này, ở vô ảnh vô hình, so với hung nguyệt tiên môn Lam trưởng lão cao minh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là nàng? Diệp Lăng nhíu mày, lấy hỏi dò ánh mắt nhìn phía Thanh Huyền, thần thức truyền âm nói, ngươi là làm sao cùng Thiên Đan lão tổ bảo bảo, lại đem nàng cho mời tới? Lẽ nào U Nguyệt Tiên môn phượng thái linh phụ tổ, cũng ăn vào lão tổ cho dịch dung đan, dĩ nhiên đã biến thành bộ dáng này? Thanh Huyền tâm thần chấn động, không ngờ tới chủ nhân một chút liền nhận ra, lúng túng gật gù, tương tự là thần thức truyền âm nói, chủ nhân, có chỗ không biết, ta đi tới tiêu giao cơ báo cáo việc này, Thiên Đan lão tổ cùng U Nguyệt Tiên môn phượng tổ đều ở phượng tổ không muốn muộn ở Lai Dương trong thành đóng giữ, mượn cơ hội này, nhất thời hứng khởi, vẫn Thiên Đan lão tổ muốn một viên chỉ đủ duy trì 10 ngày dịch dung đan không phải muốn tới xem một chút, còn nói muốn gia nhập Trinh Hải quân tiên phong, gia nhập tiểu đội chúng ta. Nói là lén lút ven đường hộ tống Trinh Hải quân tiên phong, cùng suất lĩnh quân tiên phong Nguyên Anh lão tổ một sáng một tối. Còn cái kia hai cái giảm mạo giã hỏa, có Phượng tổ giám thị, tự nhiên khó thoát lòng bàn tay của nàng. Diệp Lăng nghe xong dở khóc dở cười, nhìn thấy U Nguyệt lão tổ Phượng tại linh bộ này trang phục trang phục, nơi nào như là đến chấp hành tiên môn liên minh nhiệm vụ, rõ ràng là đến hấp dẫn ánh mắt mọi người, thỏa mãn lòng hư vinh, đi ra chơi đùa tiêu khiển. Liền thấy Phượng tổ dịch Dung Mỹ diễm nữ tu không tránh ánh mắt của mọi người, yêu kiều thức tha đi tới ớt lôi dưới, lén lút triệu hoán Lãnh Cúc trưởng lão. Phượng Tổ trùng nàng đệ cái mắt sắc, là bản tọa. Ngươi đừng cho ta lộ nhân bánh, nhanh, cho ta cái yêu. Lãnh Cúc trưởng lão giật nảy cả mình, trên một chút dưới một chút đánh giá tiên môn lão tổ chẳng dùng, đầy đủ đánh giá bảy mươi hai mắt, trong lúc nhất thời không phản ứng lại, ha ha nói, thập, cái gì yêu? Trinh Hải quân tiên phong a. Phượng Thải Linh thấy thủ hạ đắc lực quốc khoa trưởng lão biến như thế buồn, ở trước mặt mọi người lại không phát tác được, tức giận cho nàng thần thức chuyên âm, nhớ kỹ. Liên nói ngươi tiến cử ta gia nhập Trinh Hải quân tiên phong. Lẽ nào bạn tọa vẫn đúng là trên võ đài cùng những lại trúc cơ bọn tiểu bối đấu pháp sao? Nhanh lên một chút cho ta yêu, mặt trên khắc lên ba chữ, Lâm Khuynh Thành. Lệnh cúc trưởng lão một trận phát thượng, trên mặt vẻ mặt phong phú cực kỳ, nhưng cũng chỉ được phối hợp. Nang Nghiên lặng cho Phượng Tổ trước mắt, khắc xuống Lâm Khuynh Thành yêu, lại đưa lên 50000 linh thạch cùng 300 chiến công hồi đối ngọc gián, khóe miệng không dễ dàng mới bỏ ra một kia đúng mức ý cười, Lâm Khuynh Thành liền bại ba tên trúc cơ cường giả, có tư cách gia nhập Trinh Hải quân tiên phong. Phong thái linh nắm lên yêu cùng linh thạch những vật này, liếc mắt một cái thanh huyền, hồng đường các nàng, đặc biệt là sau lưng các nàng lại còn có ba cái bản tiên môn nữ đệ tử, điều này làm cho nàng kinh ngạc không thôi. Lại sau khi, chính là Thanh Uyển hướng về nàng cùng tiên đan lão tổ bẩm báo cái kia hai tên khả nghi tu sĩ. Quy 1 chương 650, điều giải. Chương 650, điều giải. Hồng Đường cùng tiểu Đào cũng nhìn lại mỹ diễm nữ tu đờ ra, các nàng biết là Thanh Uyển lĩnh đến, lại thấy Thanh Uyển trầm mặc không nói, đối với mỹ diễm nữ tu thân phận lặng thinh không để cập tới. Hai nữ trong lòng sự nghi ngờ nổi lên, rồi lại bất tiện hỏi nhiều. Tư Khấu nghe nhạn không giống hai người bọn họ, xưa nay không kiêng dè chút nào, chỉ bản tiên môn phượng tổ dịch dung sau lâm quân thành, tò mò hỏi Thấy người ta, nàng là ai nha? Chẳng lẽ là các ngươi hồi tình các nữ trưởng Quý Ngọc trà sao? Dáng dấp này, này thân trang phục trang phục, thực sự là quá yêu diễm rồi. Phượng Tổ nghe thấy lời ấy, mạnh mẽ chừng tư khấu nghe nhạn một chút, ở dưới con mắt mọi người, đi thẳng tới chủ võ đài bên trái, hướng về Trư vị đại chủ Mục Hàn nhẹ chút vỗ tay, yêu kiều cười khẽ nói, Mục Hàn đạo hữu, lâu không gặp rồi. Còn nhớ ta Lâm Khuynh Thành sao? Ngày hôm nay, ta tự mình đến đây xin nhập đội, không có bơi nhỏ Mục đạo hữu chứ. Diệp Lăng nghe được Ung Nguyệt Tiên môn lão tổ Phượng Hải Linh, dĩ nhiên gọi là Lâm Khuynh Thành, trên mặt quái lạ chi sắc cần đồng. Cũng may hồn phách thân thể sớm đã có hơn nửa tiến vào tiên phủ ngập bội, không sợ nàng hồn siêu phách lạc tuận, như trước có thể duy trì tỉnh táo. Ha ha cười nói, sao không nhớ rõ? Lâm đạo hữu luôn luôn khỏe, ngươi có thể gia nhập ta đội, không thể tốt hơn. Hoàng nên cực kỳ. Dưới lôi đại chư vị, xin mời chúng đạo hữu tuyển một người khác cùng giả, bản đội đã đầy, chứ không thêm người. Diệp Lăng dứt lời, lập tức nhắm mắt đả tọa, cũng không để ý tới dưới lôi đại chúng tu thất vọng chi sắc, càng sẽ không để ý tới các loại trùng sắc khinh hữu nghị luận, rước gì đưa cái này nguyên anh lão quái, cụ khoe nóng bóng tay, giao cho Hồng Đường, thanh luyện các nàng. Quả nhiên Phượng Tổ không truy dư nữa hắn, thu ba lưu truyện, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn về phía toàn bộ trung tâm quảng trường, vừa biểu diễn nàng điên đạo chúng sinh mỹ thái, vừa lặng yên tản ra nguyên anh khí thần thức mạnh mẽ, quét ngang mà qua, không có phát hiện bất kỳ Đông Hải yêu tu tung tích. Người khả nghi, chỉ có Dư Hoàng Hóa cùng Đường Hùng hai người bọn họ, lấy Phượng Tại linh nhãn lực, liếc mắt là đã nhìn ra hai người là tân đoạt sắc không lâu, hồn phách cùng thịt thân vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Diệp Lăng suy đoán không phải không có lý, hai người này mưu đồ gây rối, quả thật có khả năng là Đông Hải yêu tu phái tới gián điệp. Nếu gọi bọn họ để lộ Trinh Hải quân tiên phong đi phong yêu mộ hoang tin tức, hậu quả khó mà lường được. Phượng Thải Linh ánh mắt chuyển lệnh, hai người này lén lén lút lút hôn tiến vào Lai Dương Thành, nàng một trưởng là có thể đập chết. Một mực vào lúc này, trước ở Trinh Hải quân tiên phong sắp điều động mâu chốt trên, không thể không để Phượng Thải Linh khả nghi, quyết định chủ ý, muốn đem hai người bọn họ, cùng với sau lưng liên lạc yêu tu thế lực, nhổ tận gốc. Quyết không thể để đông hải yêu tu chạm các ngầm, ảnh hưởng đến các thần điện giao phó cho Trinh Hải quân tiên phong sứ mệnh. Lệnh cúc. Phượng Thải Linh thần thức truyền âm, khiến cho ất Lôi bên cạnh Lệnh cúc trưởng lão, tim gan lại là run lên. Thuộc hạ ở, phượng tổ có gì phân phó? Lãnh Cúc cẩn thận từng ly từng tí một truyền ra thân niệm, nhìn một chút Phượng Tổ đại nhân, lại rất xa liếc mắt một cái chủ lôi trên Tả Tu Mộc Hàn, nàng nơi nào biết được Mộc Hàn chính là Diệp Lăng. Còn đang bí ẩn vui mừng, may mà chưa hề đem Mộc Hàn triển khai cấp cao thủy ẩn thuật sự tình cùng Phượng Tổ đại nhân bẩm báo. Xem mắt tình hình trước mắt, ở đâu là cái gì môn bên trong nữ trưởng lão đem cấp cao thủy ẩn thuật tiết lộ cho thân mật, 89 phần 10 là Phượng Tổ gây nên, ngay Mộc Hàn đến cùng là Phượng Tổ người nào? Đáng giá Phượng Tổ coi trọng như thế, điều này làm cho Lãnh Cúc không dám nghĩ thêm nữa. Phượng Thải Linh như trước là lén lút thần thức truyền âm không vui nói, chủ lôi trên trong tên đại chủ, ngoại trừ người thứ 9 Sở Yên chiến tích vẫn còn có thể, những người khác đâu, thực sự là quá để bản tọa thất vọng rồi. Đem ngươi môn dưới quốc hệ đệ tử triệu đến, hiện tại Lai Dương thành phòng ngự không trọng yếu, không cần các nàng tuần tra, tới tham gia chinh hại quân tiên phong quan trọng. Nhờ có bản tọa dịch dung đến đây, này nếu như đại bãi loan giá tới rồi, nhìn thấy bản tiên môn càng lại như chiến tích này, bản tọa bộ mặt ở đâu? Phượng tổ một trận giận dạy, doa đến Lãnh Cúc trưởng lão liền sát nách thái dương mồ hôi lạnh, vội vàng đáp lại, vội vã đi triệu hoán môn người đệ tử. Chấm đã, còn có nhiệm vụ Trình Hải quân tiên phong xuất phát sau, ngươi cùng Lam trưởng lão rất xa theo đuôi ở phía sau, bất cứ lúc nào cho ta lưu ý Đông Hải yêu tu tháng tử. Phượng Hải Linh đem tất cả những thứ này đều an bài xong xuôi, lúc này mới về đến vị, đi tới hôm đường, Tư Khấu nghe nhặn các nàng phụ cận. Thanh Uyển biết rõ Phượng tổ không muốn bạo lộ thân phận, gượng cười nói, Lâm Khuynh Thành là một đạo hữu đến giao bạn tốt, cũng là chúng ta bạn tốt, đại gia sau đó muốn nhiều thân nhiều gần. Đặc biệt là Tư Khấu cô nương, thích không những đối với Lâm đạo hữu vô lễ. Tư Khấu nghe nhặn miệng cong lên, hừ lạnh một tiếng, thấy thế nào đều cảm thấy diễm quan hoa thơm cô lạ Lâm Khuynh Thành không vừa mắt, đối với Phượng tổ giáo giạt không phải. Người lạnh nói: "Tôi đi. Một hàn bạn tốt, theo chúng ta có quan hệ gì? Đừng xem nàng trưởng Liễu yêu đạo diễm, mê ngã một đoàn tu sĩ, một khi chọc giận cô mãi mãi, ta như thường đánh." Từ quên, ngươi nói là chứ? Từ quên dựng dưng như không gật đầu, "Không phải là trưởng mỹ chút, phượng quan châm cài, bảy màu mê thượng, xuyên hoa lệ chút thôi, có gì đặc biệt? Ta mặc vào, cũng không có coi." Phượng thải linh tức giận mày liễu dựng thẳng, giận sôi lên, tiên môn bên trong lại còn có kiêu căng như thế nữ đệ tử, trong ngày thường không thấy được, từng cái từng cái rất bất điều, "Phượng tổ đại nhân trưởng, phượng tổ đại nhân ngán." Ngưu nguyệt tiên tử gọi nhiều giọng. Sau lưng dĩ nhiên là như vậy. Thanh Huyền trùng tư khấu nghe nhạn cùng tự quên liền khiến mặt sắc, đều không làm nên chuyện gì, thật đang nhìn đến Phượng Tổ Lâm Khuynh thành mặt sắc do vẻ giận dữ chuyển thành bình tĩnh, tựa hồ lại cùng bọn tiểu bối chấp nhận, Thanh Huyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, nhật đã tây tà, đến tà dương lúc, chính là võ đài tỷ thí lúc kết thúc, các đại trên võ đài đấu pháp càng kích liệt. Lãnh Cúc trưởng lão đi tới nửa canh giờ, cuối cùng cũng coi như đem Trần Quế dòng các loại chờ một đám quốc hệ nữ đệ tử triệu tập đầy đủ hết, mắt xem thời gian còn lại không nhiều, trực tiếp đem các nàng mang tới giáp lôi dưới, nói là từng người đều chiến thắng quá 3 tên cùng cấp tu sĩ đều có tư cách gia nhập Trinh Hải quân tiên phong, làm cho các nàng trên giáp lôi lượn loạn bản. Ngũ hành tiên môn trưởng lão nghe xong đều mép đều kiểu lên, cau mày nói, "Thật sự dạ. Lãnh trưởng lão, những này nữ tu thanh một sắc nhạt hoàn quần, là ngươi môn dưới cấp hệ đệ tử chứ? Ngươi có thể nào như vậy thiên vị? Vừa mới cái kia một cái Lâm Kinh Thành, đã là pháp ở ngoài khai ân, ngươi đây là làm trầm trọng thêm." Bên này náo trò, hấp dẫn không ít tu sĩ ánh mắt, có chút còn ở đinh lôi bính lôi khổ chiến cái khác tiên môn tu sĩ, nghe nói vừa này, đều làm một mặt căm phẫn sục sôi, nói Lãnh trưởng lão sự sự bất công. Lãnh trưởng lão cương ở nơi đó, Chủ hạ hơn 10 người quốc hệ đệ tử, cũng là chịu đủ trách trách, từng cái từng cái phấn diện đỏ chót. Phượng Tổ Lâm Khuynh Thành ở chủ lôi bên trái thấy tình cảnh này, mày liễu vẩy một cái, đối với lãnh trưởng lão vô năng biểu hiện, thực sự là vô cùng đau đớn, đã không thể dùng ngu như lợn để hình dung. Thật là đần trung tâm. Chỉ đem quốc hệ đại đệ tử Trần Quế Dung mang đến chính là, giàn xếp giàn xếp cũng là tôi, hiện tại ngược lại tốt, tất cả đều mang đến. Tư Khấu nghe nhạn cùng tự quên ở một bên nghe được, lập tức nói trách cứ, lãnh trưởng lão là chúng ta sư cô, không cho ngươi ở đây thuyết tam đạo tứ. Ngay khi giáp lôi bên cạnh khó phân thắng bại thời khắc, Diệp Lăng Từ chủ lôi trên bỗng nhiên đứng lên, cất cao giọng nói, "Đều đừng cãi. U Nguyệt Tiên môn quốc hệ đệ tử, lẫn nhau trong lúc đó, một cái đánh bại ba cái sau, trực tiếp chế lôi. Quy 1 chương 651, bắt môn kim tỏa. Chương 651, bắt môn kim tỏa. Diệp Lăng Têu một tiếng này uống, nhất thời thức tỉnh người trong động, U Nguyệt Tiên môn quốc hệ đệ tử vội vàng làm theo, Trần Quế Dung chọn ba cái sư muội, lẫn nhau thương lượng được rồi, Trần Quế Dung ba chiêu hai thức đem các nàng đánh đổ, đi rồi cái quá chẳng, lập tức đạt được gia nhập Trinh Hải quân tiên phong tư cách. Lãnh Cúc trưởng lão vừa sắp xếp những đệ tử khác noi theo, vừa hướng chủ Lôi trên tà tu một hàn rất thân mà ra giúp các nàng giải vây, cảm giác bất ngờ. Ma Ung Nguyệt tiên tử phượng thải linh hóa thân lâm quân thành, nhưng là Thâm Ý sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Lăng, khá là cảm khái, Diệp Lăng luyện đan thiên phú cố nhiên kỳ tài, tâm trí cũng không yếu, so với bản tọa thủ hạ cái kia đám ngu ngốc cường có thêm. Hồng Dương cùng Tiểu Đảo thấy chủ nhân nói giúp đỡ, cho rằng là để tỉnh Trần Quế Dung cố nhân tình trên, cùng các nàng quốc hệ đệ tử có chút quan muộn. Chỉ có Thái Huyền tuổi hiểu không quá, chủ nhân sở dĩ làm như thế. Hoàn toàn là bởi vì U Nguyệt Tiên môn lão tổ ở trong đội ngũ, là hướng về phía mặt mũi của nàng, ngược lại nói nhắc nhở lại tổn thất không là cái gì, tiện thể lặc một cái nhất tình, cơ sao mà không làm. Trần Quế Dung cùng hai tên tu vi hơi cao cấp hệ đệ tử bay lượn trên giáp lôi, tùy ý đang chủ trì giáp lôi ngũ hành tiên môn trưởng lão thổi râu mép chừng mắt, cũng không làm nên chuyện gì. Không cần thiết mấy hiệp, Trần Quế Dung quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, Thủy Hồng hoàn tuột tay mà ra, ở giữa một tên tán tu bà bay, thuận lợi thông qua, lại phi thân nhảy lên chủ võ đài. Trần Quế Dung đi tới đến thân mang huyết bảo pháp y liễu, ta khí lấp liếm một hạn phụ cận, vạn phúc thí lệ Đa Tạ Đạo Hữu nhấp nhợ, không biết Đạo Hữu tôn tính đại danh. Chưa kịp Diệp Lăng trả lời, võ đài dưới đáy tư khấu nghe nhạn lớn tiếng nói, hắn gọi Mục Hàn. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, "Trần Đạo Hữu không cần đa lễ, lấy sức chiến đấu của ngươi, có thể xếp tới chừng 40 tên, ngươi đi khiêu chiến thứ 42 tên đại chủ, nhất định thắng lợi." Trần Quế Dung không khỏi kinh ngạc, gật đầu mà ứng, ngược lại tới có 3 lần khiêu chiến đại chủ cơ hội, nếu này ta tu Mục Hàn đề nghị, nói không chắc vẫn đúng là có thể đoạt được một tịch vị trí. Thứ 42 tên đại chủ là một tên thể trạng yếu viên mập đại hán, nghe thấy lời ấy, không khỏi quáy mắt Vi Thiên. Đối với Diệp Lăng trợn mắt nhìn. Diệp Lăng không hề hay biết, lại nhặt nói, "Làm sao? Không phục? Tưởng nghĩ không phải Trần cô nương đối thủ, nghĩ đến theo ta đấu pháp luận bạn sao?" Mặc Đại Hán là ngày thứ 2 đến đánh lôi đại huyền tiên môn đệ tử, cũng không có mắt thấy quá tà tu mục hàn sức chiến đấu, cũng không biết uy danh của hắn, lập tức đột nhiên đứng lên, nắm chặt bình bát đại năm đẫm, cả người khớp xương giắc vang lên, trên người dường như khoác lên một tầng kim quang, rõ ràng là một cái công kích cùng phòng ngự đồng dạng cường hãn kim linh căn thể tu. Lão tử trước tiên tu thần nàng, lại tới tu thập ngươi. Mặc Đại Hán cười gần nói, tỏ rõ vẻ hoành thị nhảy lên. Bất kể là về mặt khí thế, vẫn là hung hăng tướng mạo, cũng làm cho Trần Quế Dung cảm thấy không rét mà run. Diệp Lăng ở chủ lôi ngồi lâu như vậy, từ trước đến sau, hầu như mỗi cái đại chủ đấu pháp, hắn đều nhìn ở trong mắt, tích lũy không ít kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời đối với mỗi vị đại chủ mạnh yếu cũng đều rõ như lòng bàn tay, chỉ điểm, đừng sợ. Sức mạnh của hắn tuy mạnh, thân pháp tốc độ thông thả như Usain, người đánh thắng được. Trần Quế Dung sáng mắt lên, dùng sức gật gật đầu, lấy ra thủy hửng hoàn, đập về phía mập đại Hán môn. Chưa kịp mập đại Hán giơ lên kim quang đi khắp cánh tay phải đỡ, Trần Quế Dung bóng người dường như phi yến bình thường nhẹ nhàng cấp tốc chuyển tới mập đại hán phía sau, vùng ra hoàng trù dây lụa, cuốn ở mập đại hán cổ chân trên dùng sức một vùng. Phốc đùng, mập đại hán đặt chân bất ổn, tầng tầng ngã tại chủ lôi trên, bày ra nguyệt quang thạch bột phấn hưởng được đẩy người đều là, trêu đến dưới lôi đài chúng tu cười ha ha, cùng mập đại hán cùng môn huyền tiên môn tu sĩ, chợt cảm thấy trên mặt tối tăm, cũng không tiện trò sư huynh trợ uy. Mập đại hán thẹn quá thành giận, ra sức nhảy lên, như một con bị kích nộ trâu hoang hướng về Trần Quế Dung đánh tới. Lần này Trần Quế Dung xem như là triệt để lĩnh hội tà tu một hàn tâm ý, mập đại hán hết tốc lực bu tập, dưới cái nhìn của nàng, thực sự là quá chậm. Ngã, cũng Trần Quế Dung triển khai cấp trung thủy ấn thuật, bóng người như ẩn như hiện tránh né ra đến, ngọc tay cổ tay trắng ngần một phen, hoàng chủ dây lụa dường như linh xà múa, bán trụ mập đại hán hai chân, lôi kéo một vùng, trực tiếp để hắn ngã xuống, cầu gầm đê. Vũ Nguyệt Tiên môn đệ tử, Trần Quế Dung, tháng Huyền Tiên môn mã quân năm, ngươi thất bại, lui ra thứ 42 đại chủ vị trí. Phán xét chủ lôi linh phủ tiên môn trưởng lão lập tức tới rồi ngăn cản hai người đấu pháp, miễn cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mập đại hán mã quân 50 phút không cam lòng bò lên, miệng lớn trở hỗn hện, kéo xuống hoàng chủ dây lụa, trên mặt biệt đỏ mặt tiến hai, dưới cái nhìn của hắn Liên cái nữ tu đều đánh không lại, quả thực chính là vô cùng độc nhã. Mà hết thảy này người khởi xướng, chính là cái kia anh tuấn tà dị chưa vị đại chủ. Mã Quân năm lần thứ 2 đứng lên, nắm chặt nắm tay đi tìm Mục Hàn Sối Quậy, hắn cho rằng chỉ là chưa vị đại chủ, xếp hạng người thứ 100, có thể lớn bao nhiêu năng lực. Mắt thấy thiên sắc đã mượn, võ đại tỷ thí sắp bụi bặm lẳng xuống, cần tốc chiến tốc thắng, chiến bất quá người bên ngoài, còn chiến bất quá tên cuối cùng sao? Diệp Lăng thấy hắn lại dám chủ động đưa lên môn đến, cũng là cảm thấy bất ngờ, ngạc nhiên nói: "Huynh đại, người đây là tụ gì? Trên võ đại thời điểm đánh có từng nghe chưa? Thua ở trên tay ta người?" Có chuyện hay? Mã Quân Năm trừng mắt chuông đồng to nhỏ quái mắt, nổi giận nói: "Lão tử không biết, cũng không muốn biết. Tiểu Bạch Kiếm, vừa mới cái kia các tiểu nương là ngươi người nào? Như thế che chở nàng, chỉ bằng vào điểm này, lão tử cũng phải đánh ngươi sừng mặt sừng mũi." Dưới lối đài, xem chọ vui tu sĩ không phải số ít, mắt thấy mập đại hán Mã Quân Năm tự tìm sôi sèo, toàn đều đi theo ồ nào. Mã Quân Năm, có can đảm, có quyết đoán, dám cùng ta tu một Hàn Độn Pháp, là một hán tử. Mã Quân Năm, không hổ là huyền tiên môn lừng lẫy có tiếng đệ tử đời hai, thời khắc cuối cùng rất thân mà ra, đợi ngươi đã thắng. Tiểu đệ cam nguyện gia nhập đội ngũ của ngươi. Ha ha ha. Là là, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng mục hàn, khỏi nói là chiêu mộ đồ hữu, chúng ta tất tính bái ngươi làm thầy. Kha kha, ha ha. Ngay khi này loạn hò hét một mảnh tiếng ồn ào bên trong, chủ lôi thứ 31 vị, như tháp sắt đại hán mặt đen Ngụy Thông, bỗng nhiên đứng lên, thanh như hùng trùng, lớn tiếng quát, Mã sư đệ, ta xem quên đi thôi. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, còn không mau mau lui ra. Mã Quân Nam bị bức đến cái này phân trên, không còn đánh thân trở ra chỗ trống, hướng chi hắn lên cơn giận dữ, nơi nào còn có thể nghe được tiếng vào cùng môn quy bảo. Mộc Hàn, để mặc lại. Mã Quân năm hổ gầm một tiếng, toàn thân cấp xương bùng nổ ra cường bảo khí thế, vung quyền như kim thiết, đánh về Diệp Lăng. Mọi người ở đây mán cho rằng này tà tu Mộc Hàn, lại sẽ lấy khó mà tin nội thân pháp, tránh thoát đòn đánh này, thậm chí có không ít người chờ mong kiến thức Mộc Hàn ngân cao thâm khó dò thủy ẩn thuật. Vậy mà Diệp Lăng như trước vững vững vàng, vàng vàng tọa ở hạng chốc đại chủ châu ngồi, không né không tránh, thần sắc bất biến. Ở một trong náy mắt, tay phải tùy ý chỉ bằng quyết, từ sinh thương đấu cảnh, đến kinh tu mộ tử, hội ra tám môn, hỗ trợ lẫn nhau tương sinh, sau đó tầng tầng đánh ra trường ấn, đánh ra tám môn kim quả vung một tiếng rung động thành, hồi âm không dứt. Lại nhìn mập đại hán mã quân năm, dường như bị tám môn kim khóa chặt đang ở trên võ đài, còn ở duy trì vùng quyền động tác, mà thân thể mập to dĩ nhiên cứng trục, nhìn qua buồn cười cực điểm. Chủ lôi trên dưới, nhất thời bùng nổ ra một trận than phù thanh. Quy 1 chương 652, đùi bẩm lăng xuống. Chương 652, đùi bẩm lăng xuống. Khá lắm. Tổn định rồi. Đây là cái gì định thân pháp? Cha cha. Gia tu mục Hàn yêu thuật tà pháp, quả nhiên có chút muốn nói. Nghe các ngươi nói rồi một ngày, liền kim cấp tiên môn đại đệ tử Lô Xuyên, đều thua ở chưa vị đại chủ mục Hàn trên tay. Hiện tại vừa nhìn, quả thực tuyệt vời. Ra tay bất phàm a. Dưới lôi đại quan chiến đám tu sĩ, từng cái từng cái lấy cực kỳ sùng bái ánh mắt, nhìn phía Tà tu Mộc Hàn nữ tu môn trong con ngươi, càng là dị thải lên liên, đối với anh tuấn Tà dị Mộc Hàn, quý mến không ngớt. Ngụy Thông cột hứng ngã ngồi, thì thào nói, cũng còn tốt vị này một đạo hữu, thủ hạ để lại tình, không, có nội gia ma diễm. Đáng tiếc à, Mã sư đệ không nghe người Tà Huyền, trước mặt mọi người liên tục xấu mặt, mất mặt xấu hổ, tội gì đến hai. Miễn cưỡng ngồi vào người thứ 6 đại chủ Lô Xuyên, nhìn thấy Mã Quân năm buồn cười giằng, rắp, thở dài một hơi rất có vài phần mẹo khách chuột, một con ngựa đau cả tẩu bỏ cổ cảm giác, đồng thời đối với một hẳn càng thêm kiên kỵ. Xem ra hắn đánh với ta một trận cũng không có khiến xuất toàn lực. Không biết người thứ nhất đại chủ, Huyền Tiên môn thứ 5 công tử Chu Minh Kiêu, cùng người thứ hai đại chủ Ngũ Hành Tiên môn Tiêu nói xa, so với làm sao. Lô Xuyên hướng về Hưu Thảo nhìn, chiếm giữ Bạch Cường bảng đầu bảng, chính là Chu thị đại tu tiên gia tộc thủy tổ Chu cùng an bốn công tử Chu Minh Kiêu, cũng là Huyền Tiên môn trong hàng đệ tử đời thứ hai đại đệ tử, có thể nói thiên chi kiêu tử. Huyền Tiên môn trên dưới, bất kể là trưởng lão vẫn là cùng môn, đều lấy bốn công tử hô Thứ năm công tử thân mang dạ mà bảo, giống mạo với hắn chết đi Tam Ca Chu Minh Đức, lục đệ Chu Minh Huy thật là tương tự, nhưng biểu hiện, cử chỉ quầng lão thái độ, so với bọn họ càng sâu. Nhìn thấy sự đệ mã quân năm gay go biểu hiện, Chu Minh Chiêu thực sự là không thể nhịn được nữa, mạnh mẽ thoá mạ vài câu đồ vô dụng, nhưng không có di truyền địa phương, dưới cái nhìn của hắn, chính mình cái này vị trí đầu não đại chủ, cỡ nào vi quang, lại có thể nào đi khiêu chiến chưa vị đại chủ. Một hàn cam triệu chưa vị, vẫn tính là có nhãn lực rồi. Mà người thứ hai đại chủ, ngũ hành tiên môn thủ tọa đệ tử Tiêu nói ra, liền so với thứ năm công tử tâm tính ôn hòa rất nhiều yếu nói xa tuổi tác ở 30 trở xuống, thân mang cựu cung đã bảo, đối với Mục Hàn triển khai định thân phương pháp, khẽ hướm cằm, trong ánh mắt tránh ra một chút kích thượng chi sắc, sau đó lại nhắm mắt đạt tọa, bàng quan. Người thứ ba đại chủ là Linh Phủ Tiên môn đệ tử Thôi Cảnh, giờ khắc này từ chỗ ngồi đứng lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Mục Hàn, lại nhìn chủ Lôi trên phản xét bạn tiên môn trưởng lão, thấy hắn đồng dạng là nhìn chòng chọc vào Mục Hàn, Thôi Cảnh kinh ngạc nói, "Bốc trưởng lão, người này triển khai, thật giống là bạn tiên môn bí thuật, tám môn kim tọa." Bốc trưởng lão thần sắc nghiêm nghị gật gật đầu, lại không chậm trễ, lắc mình đi tới trước vị đại chủ Mục Hàn phụ cận, ở mã quân năm trên người liền đập mấy lần, mở ra hắn vây nốt, tiện tay bỏ qua. Sau khi bốc trưởng lão trên dưới đánh giá Mục Hàn, trầm giọng hỏi, nói: "Bản tiên môn bí thuật 8 môn kim tọa, ngươi là từ chỗ nào học được?" Lời vừa nói ra, mọi người hơi run rùng, đều thẳng tắp nhìn. Diệp Lăng thần sắc vẫn như cũ là trấn định hờ hững, đối mặt linh phủ tiên môn kim đan trưởng lão nghi vấn, không có nửa điểm sợ hãi chi sắc, bình tĩnh nói: "8 môn kim tọa, ngươi chỉ chính là ta vừa mới triển khai cái kia một chiêu vây nốt đạo thuật sao?" Ha ha, này tuyệt e sợ không phải Quý Tiên môn sáng chế, ta tu luyện cùng Quý Tiên môn bí thuật như thế sao? Không chấp đi. Bốc trưởng lão mặt sắt chiều xuống, tức giận dâu tóc đều dựng, làm sao không phải? Không tin lão phu khiến cho ngươi xem. Diệp Lăng chỉ chỉ bị hắn bỏ vào trên võ đài Mã Quân Năm, thản nhiên nói, vừa là Quý Tiên môn bí thuật tám môn kim tỏa, ngươi lại tinh thông này thuật, cái kia vì sao không có mở ra hắn phòng lẫn? Bốc trưởng lão mở ra, lại nhìn Mã Quân Năm, vẫn là cái kia phó cương trực buồn cười rằng, dốc, trực rất rất ngã vào trên võ đài, như trước duy trì vùng quyền tư thái. Hả? Bốc trưởng lão càng làm Mã Quân Năm giơ lên, Liên tiếp bấm ra ân quyết, cho hắn giải phóng, nào có biết hảo không nửa điểm tác dụng, ngược lại đem ngựa quân năm đập liên thành gào lên đau đớn, khiến cho dưới lôi đại huyền tiên môn đệ tử không đành lòng nhìn thẳng. Thứ năm công tử Chu Minh chiêu nghe này không tiền đồ mã sư đệ, chường một tiếng ngắn một tiếng ai hu thành, trên mặt càng không nhịn được, quát bảo ngưng lại nói, dừng tay. Được rồi. Bộn công tử xem ở ngươi là linh phủ tiên môn trưởng lão, không so đo với ngươi, mau đưa mã sư đệ thả xuống. Trước mặt mọi người, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Bốc trưởng lão chau mày, hắn biết thứ năm công tử thân phận, đừng xem tu vi chỉ là trúc cơ chín tầng đỉnh cao. Nhưng là huyền tiên môn lão tổ yêu, không đắc tội được, chỉ được đem ngựa quân năm buông ra, mà sắc gâm trầm nhìn chằm chằm một hàn, này thuật đúng là ta linh phủ tiên môn 8 môn kim tọa, ai biết ngươi ở bên trong lẫn vào chút gì quỷ muốn nói. Hôm nay không cho lão phu lời giải thích, đừng hòng dưới đạt được võ đài. Không giống nhau, không chờ Diệp Lăng tiếp lời, võ đài bên trái dưới tư khấu nghe nhạn, lớn tiếng kêu lên, dựa vào cái gì? Một hàn rõ ràng thắng lợi, ngươi ông lão này nhưng gây khó khăn đủ đường. Nơi này là chọn lựa Trinh Hải quân tiên phong võ đài, đại chủ triển khai đạo thuật nào, còn cần ngươi để ý sao? Hồng Đường lên tiếng phụ họa, chính là Trên đời này đạo thuật xấp xỉ hơn nhiều, lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Một cái nho nhỏ hỏa cầu thuật ở đây hầu như đều sẽ, Triêu Ngân Như vậy nói, lẽ nào hỏa cầu thuật chỉ có thể là sức tiêu tiên môn bí thuật, người khác đều không cho phép khiến cho. U Nguyệt Tiên tử phượng thải linh hóa thân lâm quân thành, tuy không có mở miệng, nhưng cho Lãnh Cúc trưởng lão truyền ra một đạo thần niệm. Lãnh Cúc trưởng lão hồi ý, trước mục Hàn nói giúp đỡ Trần Quý Dung, hiện tại lập tức ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu, đi tới chủ lôi, khuyên can Linh phủ Tiên môn bốc trưởng lão, thiên thời không còn sớm, hiện tại không phải tranh luận cái gì tám môn kim tọa thời điểm. Mau để cho trên võ đài chúng tu tỉ thí, cản trước lúc trời tối, cần phải có cái kết quả cuối cùng, thì không ta trở nhà." Bốc trưởng lão bị bọn họ Tạ Khiên Hưu nói, lại gặp phải dưới lôi đài đám tu sĩ bất mãn, chỉ được coi như thôi, nhưng vị tìm về điểm bộ mặt, có cái dưới bậc thăng, chỉ vào cương trực mã quân 5, nói rằng, chỉ phải mở ra hắn vây nốt, lão phu liền không cùng ngươi truy cứu. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, từ trong bao chứa vật không nhanh không chậm mò ra một hạt lục hoàn, đạn tiến vào mã quân 5 thanh bên trong, cũng không lâu lắm, mã quân 5 rốt cục có thể sống động tứ chi, miễn cưỡng đứng lên, còn muốn không tha thứ muốn cùng Mộc Hàn Liễu mạng, lại bị bốc trưởng lão ngăn. Giờ khắc này Bốc trưởng lão toàn rõ ràng, Nguyên Lai Mộc Hàn đang sử dụng tám môn kim pháp thì đột nhập sinh môn, dùng nội công, lúc này mới lệnh mã quân năm biến cứng ngắc, chỉ có nuốt vào giải dược mới có thể khôi phục. "Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại." Bốc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, căm giận nhiên đi ra, vô tình hay cố ý nhìn đệ Tam đại chủ thôi cảnh một chút. Bốc trưởng lão thần sắc biến hóa rất nhỏ, tất cả đều rơi vào diệp lăng trong mắt, diệp lăng trong lòng cuội gằn, lão này hơn nửa là cùng tôi cảnh giao đợi cái gì, không thể không đề phòng. Chủ lôi trên đấu pháp luật bàn, trên cúp đại chủ, vẫn tiến hành đến Thái Dương rơi xuống sơn, ánh nắng chiều ánh thiên thời điểm, Giáp đất Bính Đinh Tứ Đại Võ Đại Kim Đan trưởng lão đều tụ tập ở cùng nhau, tính toán Trinh Hải quân tiên phong mấy ngàn người, chủ lôi trên đại chủ trên cướp, cũng cuối cùng đùi bẩm lắng xuống, từng người phân phát cho linh thạch chiến công lao làm tưởng tượng, đồng thời cũng là chiêu mộ đội hữu chi tư. Diệp Lăng chỉ lĩnh đến 60000 linh thạch cùng 600 chiến công lao hối đối ngọc giản, là trong tên đại chủ ở trong ít nhất, bất quá hắn không quan tâm chút nào, tiện tay ôm vào túi chứa đồ. Quy 1 chương 653, thứ năm công tử. Chương 653, thứ năm công tử. Ngoài ra, Diệp Lăng còn lĩnh đến một khối Trinh Hải quân tiên phong đội trưởng yêu, đây mới là quan trọng nhất. Có khối này yêu Liên có thể thống lĩnh 9 người tiểu đội, có một mình suất lĩnh chấp hành tiên môn liên minh nhiệm vụ tư cách. Lúc này, các trưởng lão kiểm kê Trinh Hải quân tiên phong nhân số, linh thạch, chiến công lao cùng đội trưởng yêu phân phát đã tứt, lớn tiếng tuyên bố, các đội trưởng cấp tốc đi chiêu mộ đội hữu. Gần đây ở trong thành phố chợ, mua đầy đủ đan dược, trang bị cùng linh phụ những vật này. Tối nay giờ tí, hội hợp với này, Trinh Hải quân tiên phong đều sẽ suất đêm xuất phát. Trải qua tầm tầm đấu võ ngàn tiên trúc cơ cương giả, nghe được tin tức này, đều có chút bất ngờ, không nghĩ tới đến suất đêm theo quân xuất phát, đi vội vã như vậy. Không có tìm được đội ngũ tu sĩ, dồn dập tuyển chọn đại chủ tùy tùng, ba người đứng đầu Chu Minh Triều, kêu nói xa cùng tôi cảnh, tối lượt mọi người vây đỡ, hầu như là mọi người vần quanh, thậm chí ngay cả người thứ 6 lô chuyên, đều có mấy chục tên tu sĩ tranh cướp giành giật muốn nhập đội. Cũng không có thiếu tu sĩ, vội vội vàng vàng cạn bốn Lai Dương thành phố chợ, đi bổ sung đan dược, mua pháp bảo pháp khí, vì xuất chinh làm chuẩn bị. Diệp Lăng bên này từ lâu sớm thành lập được rồi đội ngũ, mặc dù có tu sĩ đồng ý tùy tùng ta tu một hàn cường giả như vậy, nhưng cũng số người đã đủ, không thể lại thêm người. Lúc này, Diệp Lăng đi tới trụ võ đài bên trái, bắt chuyện Hồng Đường cùng Tiểu Đào. Hiện tại hắn vẫn là tà tu một hạng thân phận, không thể trực tiếp hạ lệnh, chỉ có lượn tới vòng tròn cho các nàng đề nghị, các ngươi lo lắng làm gì? Hiện tại là giao dịch cơ hội tốt ta. Tiểu Đào, ngươi không cho hồi tinh các lai dương thành chi nhánh, đấy một tấm đùa truyền âm sao? Hồng Đường, ngay khi này võ đài bên trái, bước lên hồi tinh các bản hiệu, thẳng thắn cử hành giao dịch sẽ rồi. Nếu như không thiếu linh thạch, có thể dùng lấy vật dịch vật biện pháp, đổi một ít hữu dụng bảo vật. Tiểu Đào dẫm chân than thở, đúng vậy, ta làm sao cũng không có nghĩ tới, mau mau. Hồng Đường tạ, quải cái bản hiệu, ta trở lại đem chúng ta hồi tinh các chữ hàng đều đưa đến. Mắt thấy tiểu Đào tắt chân như phi chạy, Diệp Lăng lại dặn dò tư khấu nghe nhặn các nàng, còn để Giả Mạo Vân Thương Tông trưởng lão dư Hoàng Hóa cùng Nam Thánh Tông chủ Đường Hùng đều đến giúp đỡ. Đỡ lấy hồi tình các chủ lôi chi nhánh, dâng thư hồi tình các giao dịch xe sáu cái đại tự. Diệp Lăng cũng không có nhàn rỗi, từ trong bao chứa vật độ ra không ít quý hiếm linh thảo cùng đan dược những vật này, bày ra cái nho nhỏ quầy hàng, nắm lên một bọc nhỏ dự tán, thét to lên. "Ai? Trung phẩm Long Nha tán, có thể cường gân kiện cốt, sơ hoạch kinh lạc, là hiếm có chữa thương thánh dược, chỉ đổi không bán. Đi qua, đi ngang qua đạo hữu, có cái gì hiếu có, yêu thích bà bối." chỉ để ý nắm sắp xuất hiện. Đến. Phượng thải linh hóa thân lâm quân thành, chu môi khẽ nhếch, rất mình một lát không nói gì, Phản Phất lần đầu tiên nhận thức Diệp Lăng, âm thầm than thở, tiểu tử này, đi tới chỗ nào đều không quên chào hàng linh đan rượu rượi. Lần trước ở đô thành phố chợ, bản tọa từ hắn nơi đó, cho môn người đệ tử mua mấy triệu linh thạch dưỡng nhan đan cùng chú nhan đan, còn không tiếc vận dụng một khối linh thạch cực phẩm. Theo lý mà nói, hắn đã kiếm lợi buồn mãn bắt đầy, còn muốn chữ hàng cơ kỳ kế tụ bán. Ai, cũng khó trách hồi tinh các chi nhánh phát triển cấp tốc, Diệp Lăng kinh doanh có cách, quả thật có trô lập đạo. Mà lại mặc kệ Phượng thải linh làm sao thở dài. Diệp Lăng quay hàng, rất nhanh sẽ hấp dẫn đông đảo tu sĩ, có chính là hướng về phía hắn tà tu Mục Hàn duy danh, có chính là bị Long Nha tán bược này hiếm thấy chữa thương dược tán hấp dẫn lại đây. Tuy nói Long Nha tán không thể giải tự hồi sinh, thế nhưng đối với trịu đến đại lực công kích trọng thương tu sĩ tôi nói, Long Nha tán dược hiệu kỳ giai, muốn so với trị liệu thuật tát phải tốt hơn nhiều, chữa trị lên cũng nhanh nhiều lắm. Giống như vậy dược tán, tối được thể tu hơn nên, Trinh Hải quân tiên phong bên trong, thể tu nhiều nhất lại không gì bằng Huyền Tiên môn. Bốn công tử, ngài không nhìn tới xem sao? Cái kia chưa vị đại chủ Mục Hàn, có người nói là Nam Cương Khê Sơn quận hành chân thương bây giờ rượi vào hồi tình các bạn hiếu, dĩ nhiên ở chủ lôi trên bãi nổi lên quầy hàng, bán trung phẩm long nha tán. Đi theo thứ năm công tử Chu Minh chiều phía sau cùng môn sư đệ, đề nghị hắn cũng đi nhìn một cái, dù sao long nha tán là có thể gặp mà không thể cầu, liền huyền tiên môn bên trong kim đan trưởng lão đều đổ số tới, càng không cần phải nói là bọn họ những này tiên môn đệ tử lợi hay. Vậy mà thứ năm công tử vô cùng xem thường cười lạnh nói, cái kia tà tu là cái hành chân thương. Ha ha ha. Ta nhìn hắn còn thật sự có tài, nguyên lai like như thế không tiền đồ. Loại này thương nhân chạy khắp nơi thường, tối gian trá bất quá, bán đơn giản lại chút lựa người hàng sắc. Các ngươi còn tưởng rằng thực sự là cái gì long nha tán đi? Mặc dù là thật sự, bốn công tử cũng không thèm khát. Là là, bốn công tử biết bao cao quý vậy, há có thể đi tà tu quấn nhỏ trên trọn dự tán. Bị ngươi nhìn thấy, chẳng phải là mất mặt hạ giá? Tuy Tùng bốn công tử cùng môn sư đệ, mau mau cười làm lành, lại giúp đỡ công tử chiêu mộ trúc cơ cường giả làm đồng đội. Chu Minh chiêu chỉ đầu của bọn họ, cười mắng, ta biết các ngươi ham muốn long nha tán, chuẩn bị bảo mệnh chi cần, chỉ muốn các ngươi tận tâm tận lực phụ tá bốn công tử, long nha tán sao? Bốn công tử có chính là. Chu vi mọi người vờn quanh các sư đệ, nhất thời mừng rỡ. Liên linh hót, chúng ta máu chảy đổ rơi, tan xương nát thịt, vẫn còn không thể bảo bốn công tử đại ân. Lao tổ gia tộc họ Chu, phóng tầm mắt ngô quốc tu tiên liên giới, cũng là số một số 2 đại tu tiên gia tộc, cái gì không có. Khà khà. Chu Minh Chiêu gật gật đầu, "Ừm. Các ngươi cố gắng làm, bất quá các ngươi cái kia mấy lần, bốn công tử rất rõ ràng. Đi tinh tâm chọn vài tên trúc cơ cường giả, cùng phụ tá bốn công tử, ta xuất linh tiểu đội, nhất định phải là chinh hải quân tiên phong mạnh nhất tiểu đội." Đang lúc này, Chu Minh Chiêu vô tình hay cố ý hướng về một hàn quán nhỏ bên mé đi, nhìn thấy sư đệ Ngụy Thông dẫn người đi tới, không khỏi cho mày Nhưng lập tức ánh mắt của hắn lại bị Mộ Hàn bên người, hồi tinh các bảng hiệu dưới mỹ diễm nữ tu Lâm Khuynh Thành hấp dẫn, kịp lại mở mắt, đánh giá cái không được. Chu Minh chiêu trắng trận không kiêng dè chỉ tay Lâm Khuynh Thành, quay đầu lại phân phó nói: "Hắc, các ngươi đi, cho công tử đem cái kia cô nương lĩnh đến. Bất luận hoa bao lớn đánh đổi, hoa bao nhiêu linh thạch, đều muốn đem nàng kéo vào bốn công tử trong đồn ngũ. Như vậy quốc sắc thiên hương giai nhân, không theo ta con này tên đại chủ, nhưng một mực đi tìm chưa vị. Các ngươi nói, này còn có thiên lý sao?" "Phải, chúng ta tuân mệnh." Công tử nói: "Chính là thiên lý. Đừng nói là hoa phí đánh đổi đi xin ngài." Vì thực chỉ cần đem công tử tên tuổi sáng ngời, tùy ý là cái nào nữ tu, không, có không đồng ý. Có thể gia nhập công tử đoàn ngũ, đó là phúc phận của nàng, là kiếp trước đã tu luyện tạo hóa. Những này huyền tiên môn tinh anh đệ tử, giờ khắc này thành trung minh tiêu dưới tay Naver, như hổ như sói tách ra đoàn người, đi thẳng tới hội tình các bạn hữu dưới, không nhìn Diệp Lăng cùng cùng đường, Tiểu Đào cùng với tư khấu nghe nhặn các nàng, chẳng đến Vượng Tại Linh Hóa Thân Lâm Khuynh thành đến, đến rồi. Bất quá những người này ngược lại cũng nhớ tới bốn công tử dặn dò, vô dụng đánh cường xin mời, thè mặt, cười hắc hắc nói, ta nhớ không lầm, ngài gọi Lâm Khuynh thành chứ? Chúng ta bốn công tử Đầu tiên đại chủ Chu Minh Chiêu mời ngài nhập đội. Thế nào? Lâm Cô Dung, ngươi không nghĩ tới đi, có phải là cảm thấy rất kinh hỉ, thu sủng nhược kinh sao? Như ngài như vậy xinh sáng người, cũng chỉ có chúng ta bốn công tử mới xứng đáng tiến lên. Diệp Lăng ở một bên nghe ra đầu đều tê dại, lại la tức giận lại là bật cười, tức giận là, những này huyền tiên môn tinh anh đệ tử, thực sự là quá bất ham, cười là, những người này mắt không mở, gia môn không coi ngày, nhất định là tư thục, đắc tội ai không được, thiên phải đắc tội U Nguyệt Tiên tử Phượng tổ đại nhân. Quy 1 chương 654, giao dịch. Chương 654, giao dịch. Vì vậy, Diệp Lăng không có quản việc không đâu, cũng quản không được Phượng Tổ đại nhân chuyện vô bổ, kế tục chào hàng hắn linh thảo. Vị huynh đài này, ta xem ngươi gân cốt cường tráng, thổ linh căn tư chất không sai, không đến một bao trung phẩm long nha tán sao? Diệp Lăng nhận ra được trong đám người, Ngụy Thông trên mặt lộ ra giận dữ chi sắc, nắm chặt nắm đấm tựa hồ muốn lên trước ngăn cản cùng môn, Diệp Lăng mau mau giơ lên một bao long nha tán, cười ha ha che ở hắn trước người. Ngươi tránh ra. Ta phải cố gắng giao huấn bang này vô dụng sư đệ, thực sự là quá mất mặt xấu hổ rồi. Cường yêu nữ tu nhập đội, chuyện này là sao? Ngụy Thông trầm mặt, hắc như đáy nồi, mắt thấy thứ năm công tử thủ hạ, Sưa nay bên trong trên đất Huyền Tiên môn liền coi trời bằng vùng tinh anh đệ tử, muốn lên trước lôi kéo Lâm Quân Thành, Ngụy Thông càng là hận không thể một bước đạp tiến lên, đánh bại dưới mấy cái. Diệp Lăng biết rõ U Nguyệt tiên tử Phượng thải linh tinh khí, ai trêu chọc đến nàng, tuyệt đối không có quả ngon ăn. Nếu Ngụy Thông đi tới giáo huấn sư đệ, không những không đạt tới giáo huấn mục đích, ngược lại sẽ làm nảy mấy cái tiểu tử lòng bàn chân mặt dúu, vẫn là để cho Phượng tổ đại nhân thu thập tốt. Liên Diệp Lăng đưa tay cản lại, ha ha cười nói, huynh đài dừng chân. Ta này Long Nha tán, chỉ đổi không bán. Huynh đài có cái gì cực phẩm phong ngữ pháp bảo? Hóa là phòng ngự hộ thể là thuận, cũng có thể theo ta giao đổi. Ngụy Thông gấp đến độ đầu đẫy mồ hôi, hắn đương nhiên biết được Long Nha Tán là thứ tốt, hiểu rõ hơn tà tu một hàn sức chiến đấu, thế nhưng gặp chuyện bất bình, không thể rút giao tương trợ, thực sự là làm hắn tâm trạng bất an. Đang lúc này, Lâm Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, chỉ một thoáng, đang muốn tiến lên động thủ luyện tiên môn đệ tử, kể cả xa xa chờ đợi Chu Minh Chiêu, tâm thần run mạnh. Kể cả thân thể đều đi theo khẽ run, sau đó trong ánh mắt bọn họ lộ ra mờ mịt thần chi sắc, phản phất hồn nhiên quên vừa mới chuyện đã xảy ra, như hắn tự say giống như đi ra. Diệp Lăng tản ra thần thức, Lưu ý đến tất cả những thứ này, trong lòng lật lên ngập trời cừ lãng. Người bên ngoài không biết sao, đối với thứ năm công tử thủ hạ đột nhiên dị dạng cử động khó có thể lý giải được, Liên Ngụy Thông cũng đều ngây ngốc đứng nơi đó, ngơ ngác nhìn, không biết xảy ra chuyện gì, những này vô dụng giá hỏa sao lại đột nhiên như uống say như thế. Chỉ có Diệp Lăng cùng Thanh Huyền hai người, biết Lâm Khuynh Thành chính là U Nguyệt Tiên tử Phượng Hải Linh, vẹn vẹn là lạnh rên một tiếng, nhỏ bé không thể nhận ra tỏa ra công kích linh hồn, liền để những người này hồn bay phách lạc. Diệp Lăng trong lòng thầm than, ba hồn bảy vía nhiếp đi tới một phách. Phượng tổ hồn siêu phách là thuật, dĩ nhiên cường đại như thế huấn nữa còn mạnh mẽ xóa đi trí nhớ của bọn họ. Từ đồng thuật cùng với nàng hồn siêu phách lạc thuật so sánh, liền giống với đom đóm ánh sáng, khó cùng hạo nguyệt tranh huy. Ai, cũng còn tốt ta không có đắc tội quá phụng tổ đại nhân, đối với U nguyệt tiên môn nữ đệ tử cũng là chăm sóc rất nhiều, nếu không, hồn phách mê thất, sinh tử liền nắm giữ ở trong tay nàng rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng đối với Nguyên Anh lão tổ mạnh mẽ, cảm thụ càng sâu sắc thêm hơn khắc, chính mình điểm ấy đạo hạnh tầm thường, ở trúc cơ cùng cấp bên trong vẫn tính là cường giả, thế nhưng đối mặt Kim Đan, Nguyên Anh tiền bối, thực sự là bé nhỏ không đáng kể, phóng tầm mắt trong giới tu tiên, càng là dường như muối bỏ biển. Diệp Lăng phục hồi tinh thần lại, phát hiện Ngụy Thông còn ở Lăng Ha Ha nhìn hắn những kia vô dụng cùng môn sư đệ, Diệp Lăng thẳng hắn một cái, vẫn cứ là hòa hợp êm tầm nói, "Huynh ngài, Long Nha tán đổi ngươi phòng ngự hộ thể đạo thuật, làm sao?" Ngụy Thông lúc này mới đem ánh mắt quay lại đến, thấy trước mắt Tà Tu Mộc Hàn thần sắc như lúc ban đầu, cũng không có tức giận chi sắc, Ngụy Thông vội vàng chắp tay nói, "A, Mộc đạo hữu, vừa mới tiểu đệ thất thố, nhiều có đắc tội." Khà khà, bản tiên môn có môn quy, phòng ngự hộ thể thuật không thể tiết lộ, thứ tiểu đệ không thể bán cho ngươi, nhưng có một cái cực phẩm phòng ngự pháp bảo, xin mời Mộc đạo hữu thưởng thức." Diệp Lăng thầm than, Ngụy Thông thật là một thành tựu người, từ lúc Vân Thương Tông thị hỏi hắn yêu cầu Vân Thương Tông cấp trung thổ nhất thuật, liền phí hết nửa ngày kính, hiện tại vẫn là như vậy. Cũng được, đã có cực phẩm phòng ngự pháp bảo, cũng giống như vậy. Diệp Lăng liền thấy hắn từ trong túi chứa đồ, đánh ra một mặt tám hoàng sắc thú diện tấm kiên, mặt trên điêu khắc cổ kính thú văn, thú đầu giữ tận, thú thân dường như ngạc giác, Diệp Lăng ở tiên môn điện tịch bên trong yêu thú sách tranh bên trong, còn chưa từng từng thấy. Ngụy Thông cục lốc nở nụ cười, phía này tấm kiên, có người nói là dung hợp thượng cổ thú hồn làm phí linh, niên đại xa xưa, phòng ngự cực cường, có thể chống đối phần lớn đạo thuật công kích. Đại lực công kích càng không cần phải nói, chính là ta cực phẩm khai sơn việt khảm đi tới, đều khó mà vẽ ra một vết đứt. Bất quá các hạ dùng một bao trung phẩm Long Nha tán, đến lượt ta thượng cổ bảo thuần, tựa hồ có hơi không đủ đi. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, 3 ngày không gặp kẻ sĩ, khi, làm, thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi, nhưng Ngụy Thông như vậy ngay thẳng hắn tử, trên đất huyền tiên môn như vậy trong hoàn cảnh, cũng biến tinh minh lên. Được, sắp thực không đủ, ta cho nữa ngươi một cái cấp 6 cực phẩm vàng dòng truy, tương tự là kiện hiếm có trọng khí, vừa vặn thích hợp ngươi. Diệp Lăng đem Hồng Đường Thế hắn sưu tập đến mấy thứ cực phẩm pháp khí bên trong, phân lượng mạnh nhất, coi trọng nhất vàng ròng truy lấy đi ra, loại này trọng khí chỉ bằng vào pháp lực tê lên, vừa đến vất vả, hai đến không phát huy dàn nên có uy lực, chỉ có sức mạnh đại thể tu mới thích hợp sử dụng. Quả nhiên, Ngụy Thông nhận lấy ánh chừng một chút phân lượng, thì mi hoa mắt người, gật đầu liên tục, không sai, ta đổi với ngươi rồi. Diệp Lăng cũng được tội nguyện được thú diện tấm kiên, vậy mà Ngụy Thông trước khi đi thời khắc, còn có chút ban quan, quay đầu lại cười ngây ngô nói, một đạo hữu, chúng ta vậy cũng là có giao tình, sau này có cái gì làm khó dễ triệu chỗ, chỉ để ý thông báo một tiếng. Diệp Lăng gật gật đầu, khẽ mỉm cười, lại bắt đầu hướng về tu sĩ khác, chào hàng nổi lên hi hữu linh thảo cùng một ít cổ quái đan dược, đều là hắn đã từng vì tăng lên thuật luyện đan, chuyên môn trộn các loại không giống phẩm loại phương pháp luyện đan luyện chế mà thành. Có thủy kháng hơi cao tránh thủy đan, có tăng lên thân pháp tốc độ thần tốc đan, để sớm lại đến vài hàng trước đám tu sĩ xem mắt hoa liễu loạn. Trong đó cũng không có thiếu một hàn người hâm mộ, đối với một hàn bày ra đến quái lạ đan dược đổi số tới, bất đắc dĩ Diệp Lăng đã nói trước, chỉ đổi không bán, khiến cho bọn họ có linh thạch cũng không nơi giữ, không thể làm gì khác hơn là lục xem túi chứa đồ. Xem có bảo vật gì, có thể vào được tà tu một hạn pháp nhãn. Diệp Lăng chấp trưởng hội tinh các, từng trải qua bảo vật, không phải bọn họ có thể so với. Còn chân chính giữ nhà bà bối, những tu sĩ này còn muốn giữ lại trình chiến Đông Hải dụng, lại không nỡ lấy ra. Vì vậy, Diệp Lăng chọn tới chọn đi, cũng chỉ đổi một chút linh phù cùng tài liệu lợi khí. Lúc này, Tiểu Đào dẫn hội tinh các bọn tiểu nhị, chuyển ra thương hội bên trong không ít thứ hàng, đặt tại trên võ đài, chấm trận mua đi lên. Diệp Lăng tác tính lén lút cho hồng đường, tiểu đào thần thức truyền âm, làm cho các nàng vùng tay bảng hướng ra. Không, câu nệ lấy vật dịch vật, bán thành linh thạch cũng được, ngược lại Trinh Hải quân tiên phong tối nay liền phải xuất trình, có thể bán bao nhiêu toán bao nhiêu. Lần này có thể bận địu hỏng rồi đường đường, tiểu đạo cùng Thích Uyển, Liên Hạ Đồng, Tử Quyên, Tư Khấu nghe nhã, cùng với Đoạt Sắc dạ mạo dư hoàng hóa, Đường Hùng, cũng cùng các nàng đồng thời, làm lên hội tình các võ đại chi nhánh muốn bán. Diệp Lăng ở một bên mắt lại nhìn, gặp đi vai phong lẫm liệt Đường Hùng, lúc này cười rạng rỡ bán trứ phẩm, thượng phẩm pháp khí, thấy thế nào thế nào cảm giác không thít đứng. Sau đó Diệp Lăng vừa liếc nhìn đồng dạng là khoanh tay đứng nhìn Lâm Quân Thành, âm thầm thần thức truyền âm, phụ tổ đại nhân, trung quanh quảng trường Còn có người khẳng nghi sao?